Trưng 263, mã á u võ thật sự là bó tay rồi cái này văn tỷ thế nào càng ngày càng tuất sắc càng ngày càng lớn càng rồi mã võ lái xe tới tới phương hiệu phượng phòng thuê dưới lầu dừng xe xong trực tiếp lên lầu tiểu võ ngươi cái tên này h ô m qua lại chạy đi chỗ nào chết tỷ ta cái này không tới sao tiểu võ ngươi ngày mai đi mua điện thoại nếu như ngươi không mua điện thoại ngươi không còn muốn tới ngươi đi ra ngoài ta liền không tìm được ngươi người ngươi đến cùng muốn làm gì đâu tỷ thúc thúc ca gì ở nhà chúng ta đi dưới lầu trò chuyện một chút được không đi hai người tới dưới lầu mã võ trực tiếp mở cửa xe lên xe phương h i ể u phượng lên xe Xe của ai nha tìm một cái bằng hữu mượn xe này rõ ràng chính là nữ mở ra lại thông đồng nữ nhân kia tỷ đây là nàng sinh hoạt trợ lý thư ký xe mã võ đem xe lái đến một cái vắng vẻ địa phương tỷ chúng ta thật tốt nói chuyện được không không cần mang cảm xúc vậy ngươi muốn nói cái gì đàm luận ngươi lão là mất tích sao tỷ nói chuyện hài tử sự tình nói chuyện hài tử tương lai phương h i ể u phượng ngươi có ý tứ gì tỷ kỳ thật chuyện của ta ngươi cũng biết ta cùng với nàng hài tử so chúng ta bảo bối còn lớn hơn nửa tuổi ta là nghĩ như vậy hiện tại không thể so với trước kia hài tử vốn lại ít ta muốn cho ngươi cùng với nàng gặp mặt được không mã võ ngươi muốn làm gì tỷ ta muốn cho ba đứa hài tử gặp nhau dù sao bọn hắn đều là cùng cha khác mẹ c á c b ạ nam n ngươi đây là chuẩn bị trường kỳ chân đứng hai thuyền sao t h ì ngươi hiểu lầm ta cùng ngươi hơn một năm không gặp cùng với nàng cũng giống như vậy cách ra đã lâu như vậy một mực không có liên hệ ngươi cảm thấy còn có thể chân đứng hai thuyền sao nàng gọi triệu thải hà là một nhà nguồn năng lượng xí nghiệp đồng sự trường tại tây bắc có không ít mỏ than trước mắt tại thâm quyến bên này điểm công ty chủ yếu xử lý bất động sản khai phát công ty tài sản sớm đã hơn một ư ơ i tỷ ngươi nàng không tệ cũng không nhỏ hẹp ta cảm thấy hai người các ngươi nhận thức một chút cũng không cái gì không tốt nàng cũng biết ngươi tồn tại còn biết ngươi sinh hai đứa bé ta đem ta cùng ngươi sự tình đều nói với nàng nàng rất tức giận chúng ta cũng liền chia tay cho nên ta mới rời khỏi thâm quyến lâu như vậy một mực không có tin tức ta hôm qua đi xem hải tử đi cùng với nàng hàn huyên sẽ nàng vẫn là không thể quên được ta cũng không nợ ta nhưng rất nhiều chuyện đã không trở về được đi qua tỷ n h ư ờ n g bọn nhỏ gặp nhau tương lai con của chúng ta lại nhiều huynh đệ ta cảm thấy cũng không cái gì chốt xấu máu mủ tình thâm tình huynh đệ ý ai cũng thay thế không được chờ h ả i tử trưởng thành còn có thể giúp đỡ lẫn nhau sớn người cái này cặn bã nam thật sự là đánh ý kiến hay ta không thiếu tiền nhi tử ta tương lai cũng không cần người khác tới giúp đỡ tỷ chuyện tương lai ai cũng không nói chắc được mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không nhưng ta cùng triệu thải hà hải tử cùng chúng ta hải tử đã là huynh đệ tỉ muội đây là sự thực khách quan đ i ê n ngọc q u ê n cũng một mực hai bên đều tại đi tỷ ta nói thật với ngươi a ta qua mấy ngày muốn đi a ngươi lại muốn đi chỗ nào phương bắc ngươi làm gì đâu lưu tại tại thâm quyến không tốt sao bên này còn có ngươi hải tử tỷ ta muốn đi bên ngoài sông vào một lần nếu không ta cái này trong lòng luôn bất an ngươi cũng đừng khuyên ta được không ta hy vọng ngươi cùng tuần thải hà nhìn một chút cũng không phải là muốn làm liên quan ngươi sinh hoạt tư nhân chỉ là thuần túy vì hải t ử cân nhắc chẳng lẽ ngươi liền không đúng nàng hiếu kỳ sao phương hiệu phượng suy nghĩ một chút ngươi không sợ chúng ta gặp nhau đem ngươi chuyện xấu toàn bộ vạch trần đi ra thì ta ở trước mặt ngươi còn có cái gì không có bạo lộ ra kia nàng biết ta nhiều ít nàng chỉ biết là ngươi tồn tại ta nói với nàng chúng ta là làm ống nghiệm còn lại nàng không biết rõ ta không biết do ngươi hốn đản à y là thế nào nghĩ thế nào đột nhiên nghĩ đến ta cùng với nàng gặp mặt hắc hắc hai ngươi đều là nữ công nhân hai người các người gặp mặt kia mới có ý tứ nói không chừng còn có thể trở thành hảo bằng hữu đâu vậy ngươi nói với nàng sao ta cùng với nàng gặp mặt nàng nói thế nào nàng vậy đơn giản nàng cái gì đều nghe ta đi ngươi thật là có ngươi cổ có nga hoàng nữ anh đây là có chuyện gì ta thế nào biến thành bộ dáng này mà thôi nhìn một chút cũng tốt ta ngược lại muốn xem xem là dạng gì kỳ nữ có thể để ngươi để ý như vậy hắc hắc đem dây an toàn buộc lên ta lại dẫn ngươi đi cái địa phương cái nào tới ngươi liền biết mã võ lai xe đi thẳng tới chính mình cư xá tiểu võ đây là n g ư ơ i mua phòng ở a ân đã sửa xong rồi ta tối hôm qua hãy ngủ ở chỗ này bên trong ngươi lừa gạt quỷ a ngươi tối hôm qua khẳng định cùng cái kia triệu thải hà ngủ ở cùng một chỗ tiến vào cư xá tầng hầm thẳng lên ba mươi lâu mở cửa phòng nha phòng ở không tệ lắm thật lớn nha hai trăm mười bình còn có thể a cặp bạn nam ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì mã võ xuất ra một cái chìa khóa cái này chìa khóa ngươi đảm bảo một thanh phòng này là ta cũng là con chúng ta về sau không có việc gì ngươi đến quét dọn một chút đi coi ta là nhà ngươi lão mụ tử、Tỉ. tắm ngồi phòng ở bên kia làm gì h ắ c h ắ c ngươi cứ nói đi chán ghét trong nhà có áo ngủ không có cái này thật đúng là không có liền cái khăn lông đều không có vậy làm sao tẩy liền dùng nước tùy tiện x ô n g một lần thôi ân tiểu võ ngươi phòng này coi như không tệ khu vực rất tốt so ta mua cái k i a phòng ở còn tốt kia là ta lúc mua lúc ấy nên tính là quan nội quý nhất mấy cái cư xá hai người đứng tại ba mươi lâu ban công phóng tầm mắt nhìn tới thành thị bầu trời đ ê m đẹp đặc biệt đen nút sáng trưng trên đường cái tựa như hỏa long như thế hhh đi sau một tiếng bà bối ngươi đừng đi được không ta thật không thể rời bỏ ngươi chương 264, chuẩn bị rời đi chương 264, chuẩn bị rời đi tỉ cũng đừng cưỡng cầu ta được không ta đã quyết định phải đi phương bắc sông một chút bất kể như thế nào ta đều muốn đi thử một chút có lẽ đụng đầu rơi máu chảy có thể ta cũng sẽ không hối hận nếu là ta không đi lời nói trong lòng ta không cam tâm luôn cảm giác vắng vẻ ai ta liền biết không khuyên nổi ngươi mà thôi ngươi cứ tự nhiên à về sau nếu là lăn lộn ngoài đời không nổi gọi điện thoại cho ta ta ơn lý giải ta biết tiểu võ ngươi đưa ta trở về đi a thì đêm nay còn trở về a đều đã trễ thế như vậy nếu không ngày mai trở về đi hai cái bảo bảo ở nhà ta không yên lòng h a i tử mỗi lúc trời tối đều m u ố n ta ôm ta cũng đã quen bảo bảo một tuổi nhiều hai cái tiểu g i a hỏa nếu là ngủ ở trên một cái giường sẽ run chăn mền cho nên để bọn hắn cách ra ngủ cứ như vậy còn thường xuyên một cái bị cảm lây cho một cái khác ân thật sự là vất vả ngươi vậy ta đưa ngươi trở về đi tiểu võ ta cảnh cáo ngươi lần nữa nhất định phải mua điện thoại di động ta phải tùy thời biết tình huống của ngươi ân thốt ta mã võ nhìn g a g ư ờ i mặc xem phương hiệu phượng lên lầu trong xe chờ đợi một hồi sau đó nhóm lửa một điếu thuốc lái xe hướng bờ biển biệt thự đi đến mã tiên sinh trở về ân tiểu võ ngươi thế nào muộn như vậy mới về đâu tỷ có chút việc làm chết lại mã võ ôm lấy nhi tử bà bảo ba ba ôm tiểu gia hỏa hiện tại cùng mã võ không biết mã võ đùa trong chốc l á t tử đem hải tử giao cho bà mẫu tỷ chúng ta lên lâu a ta có việc cùng ngươi đ à m luận a tiểu lý xin nhờ hai người lên lầu triệu thải hà ôm mã võ bà bối thế nào tỷ n g ắ m lại kia hai đứa bé sao không muốn gặp gặp làm gì lại không nhi tử ta nhiều xấu hổ nha tỷ mặc dù không phải con của ngươi nhưng là con trai ngươi đệ đệ mội mộ a bây giờ đều là con một nhường hải tử nhiều cái đệm mội không có gì chỗ xấu a tiểu võ việc này ta khó chịu ngươi chớ cùng ta nói mặc dù đã xuất hiện có thể ta còn là khó mà tiếp nhận hiện tại hải tử con nhỏ ngươi hy vọng bọn họ tương lai gặp nhau qua hai năm cũng không m u ộ n a ta cũng không phản đối mã võ không còn nói bà bối ngươi vừa rồi đi xem hai đứa bé kia đi mã võ đ ỗ n g nhiên đem triệu thải hà ô m g thật chặt nàng dâu thật xin lỗi ta có lỗi với ngươi càng đúng không dạy nổi hải tử ta hiện tại là chư bắt g i i soi gương trong ngoài không phải người ta phụ ngươi cũng hại nàng thế nào nàng dâu ta cùng với nàng mặc dù là làm ống nghiệm có thể ta trung quy là hải từ cha ta nguyên lai tưởng rằng nàng sẽ kết hôn tìm bạn trai vừa vặn bên cạnh nhiều hai đứa bé đi nơi nào tìm thích hợp nhà nàng tính cách tương đối hướng nội nhìn xem nàng mang theo hai đứa bé ở tại phòng thuê ta cũng rất lòng chua sót không nói nàng là đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc sao thế nào ở phòng thuê nàng là đưa ra thị trường công ty Á thái khu chấp hành tổng giám đốc chỉ có thể coi là công ty bình thường cao quản công ty của nàng cổ phần rất pha loãng trải qua rất nhiều vòng đầu tư bỏ vốn nàng hiện tại chỉ chiếm hai tả hữu mặc dù là người sáng lập một t r o n g nhưng cũng không phải là cái gì đại cổ đông bất quá cũng là không phải nói nàng không có tiền lấy nàng công ty giá trị thị trường cổ phần của nàng cũng vượt qua một t ư ớ c mỹ kim mua phòng ốc không đáng kể có thể nàng phải đi làm lân cận tại khu công nghiệp hán môn miệng thuê bộ tự xây phòng tiểu võ tâm t ư người thương nàng nàng dâu không phải nói tâm t a đau mà là ta tạo nghiệt lúc trước nếu là không đi bệnh viện nào có hiện tại nhiều chuyện như vậy thật xin lỗi ta không nên nói đến chuyện của nàng dạng này ngươi miễn cho người thương tâm không có việc gì các ngươi thẳng thắn nói ta cũng không cái gì không thể tiếp nhận thì ngươi có muốn hay không gặp nàng một chút a bà bối ngươi đây là muốn làm gì ngươi không phải là muốn đồng thời trái ôm phải ấp a nàng dâu ngươi suy nghĩ nhiều tính toán ta cũng liền như thế thuận miệng nói ừ ta còn không biết ngươi điểm này tiểu tâm tư mà thôi ta hiện tại không muốn gặp nàng chờ h à i tử lớn một chút rồi nói sau có thể mang nàng h à i tử tới nhà chúng ta chơi cảm ơn nàng dâu ta hai ngày nữa liền chuẩn bị rời đi thâm quyến không được chuyện gì xảy ra không phải đã nói không đi sao nàng dâu ta ngày mai đi mua điện thoại chúng ta một mực giữ liên lạc được không ta cam đoan về sau lại không chơi mất tích ta muốn đi phương b ắ c nhìn một chút nói không chừng ta qua mấy ngày liền trở lại ngươi thế nào luôn muốn rời đi ta cùng hải tử thật xin lỗi thì xin ngươi lý giải ta được không ngươi coi như là ta đi bên ngoài du lịch tốt triệu t hải hà không ra trong lòng không biết suy nghĩ tắm g i ử a ngủ đi ân mã võ nằm ở trên giường dáng vẻ tâm sự nặng nghề tiểu võ ngươi thì thế nào không có gì tuất ta bằng lòng ngươi còn không được sao ngươi đi đi ta cùng hải tử nhà chờ ngươi tạ ơn triệu hải hà ôm mã võ tiểu võ bên người còn có tiền sao nàng dâu ta lại không mua xe không mua nhà muốn cái gì tiền có mấy trăm khối đủ tiêu xài rất lâu không cần tiền ngủ đi ân sáng ngày thứ hai mã võ cái chìa khóa xe trả lại tiểu lưu tiểu võ ngươi hôm qua bằng lòng giúp ta nha chưa quên a đương nhiên lưu tỷ lời nhắn đ ủ sự tình làm sao có thể quên vậy ngươi hôm nay theo ta đi lội công ty được a ta tủy n g ư ơ i đi mã võ ngồi lên triệu thải hạ xe tỉ ta đi ngươi công ty nhìn xem muốn nhìn đi xem a đi tới một tòa nhà ba mươi nhiều tầng nhà lầu t ư ờ n g n g o à i tất cả đều là thủy tinh cường lực thì n g ư ơ i đổi công ty nha đây là chính chúng ta khai thác phòng ở giữ lại một tầng làm phòng làm việc tiến vào cao ốc hai mươi lăm tầng triệu thải hà trực tiếp tiến vào động sự trưởng thất không bao lâu công ty trong đại sảnh một gã ba mươi nhiều tuổi nam một m bảy mươi lăm tả hữu mặc một bộ cấp cao h âu phủ còn đánh c à vạt trong tay bưng lấy một chủn hòa tươi đi tới trực tiếp đi đến tiểu lưu trước bàn làm việc lưu thị thật xin lỗi ta sai rồi tiểu lưu hô ta không phải đã nói rồi sao ta vĩnh viễn không muốn gặp lại ngươi ngươi đừng tới quấy dối ta nếu như ngươi lại đến ta liền báo cảnh sát mã võ đi tới tại gia hỏa này trên bờ vai vô một cái lao hình theo đuổi con gái không có ngươi như thế truy pháp ngươi liền biến thành q u á i dối tình dây đ biết sao gia hỏa này nhìn lại mã võ hắn không biết n g ư ơ i là ai nha ai mẹ hắn khóa kéo không có khóa lại lộ ra ngươi như thế đồ chơi mã võ nổi giận chương hai trăm sáu mươi lăm làm ta sợ muốn chết chương hai trăm sáu mươi lăm làm ta sợ muốn chết mã võ bắt hắn lại cánh tay về sau kéo một cái chân trái đầu gối tại hắn nắp hạ cánh tay vị trí dùng sức đỡ lấy cánh, cánh tay trực tiếp chất cớp a như mổ heo thanh âm chuyển đến người này đau nhức vì khóc sói gào đem tất cả mọi người sợ ngây người có thể mã võ cũng không muốn b u ô n g tha hắn đông nhiên mã võ cởi xuống chính mình dây lưng xoay xoay vài vòng biến thành một đầu rắn chắc dây thừng bọc tại trên cánh tay của mình lại trói lại hắn một cái tay khác mã võ hướng phía trước k h ẽ kéo đem ra hỏa này kéo tới trên ban công lực hất lên trực tiếp đem ra hỏa này thân thể ném ra ban công mà mã võ tay lại gắt gao bắt hắn lại đừng để hắn rơi xuống a người này hai chân huyền không thân thể treo ở hai mươi năm lâu chỉ cần mã võ nhẹ vung tay hắn liền thịt nát xương tan a cứu mạng a cứu mạng a tiểu lưu sợ ngây người tiểu võ không thể dặn này không thể tiểu tử còn dám hay không quấy d ố i lưu tỷ không dám không dám van cầu ngươi đừng có giết ta đừng có giết ta cứu mạng a lúc này tất cả mọi người lao đến bao quát triệu thải hà cũng theo phòng làm việc đi ra triệu thải hà thấy cảnh này không có tin tưởng ánh mắt của mình chỉ thấy tiểu võ một cái tay nắm lấy một người mà thân thể người này tại ban công bên ngoài hai chân huyền không mã võ nhẹ bông tay vậy thì thật sự là thịt nát xương tan tiểu võ ngươi điên rồi mau đỡ hắn đi lên mã võ tay phải dùng sức kéo một phát mạnh mẽ đem giá hỏa này kéo lên ban công giá hỏa này sợ hãi đến sắc mặt trắng bệnh co q u ắ p tại ban công trên sàn nhà cánh tay chất cướp thống khổ kêu trên đ ỗ n g nhiên mã võ hai tay lôi kéo tay của hắn dùng sức kéo một cái giang dắt chất khớp trở lại vị trí cũ thành công tiểu tử ta lại cảnh cáo ngươi một lần ta về sau nếu là lại phát hiện ngươi bên trên tòa nhà ta liền để ngươi nếm thử tự do bay lượn cảm giác lan giá hỏa này chậm rãi bỏ dậy tay đau không nhấc lên nổi xoay người chậm rãi đi ra ngoài lúc này thật là doạ cho sợ rồi hai chân đ và võ xưa nay liền không có gặp phải mã võ dạng này nhân vật hung á c triệu thải hà mắng tiểu võ ngươi liên rồi ngươi biết nhiều như vậy nguy hiểm không vạn nhất rơi xuống ngươi liền phải c h n cùng hh ắ c ắ c không đến điểm hung ác, g i a hỏa này sẽ không nhớ lâu tiểu lưu nói tiểu võ ta để ngươi g i á o hấn một chút hắn không có để ngươi chơi như vậy mệnh ngươi làm ta sợ muốn chết t h â m ta nhảy đều bị ngươi dọa đến nhanh đình chỉ mã võ hô tất cả giải tán đi tàn đi đi chỉ đủ một chút mà thôi triệu thảy hà hô tất cả mọi người đi làm việc a hai người các ngươi đến phòng làm việc của ta mã võ nhìn thoáng qua tiểu lưu hai người tiến vào đồng sự trường phòng làm việc tiểu võ đầu góc người nước vào nhà vừa rồi vạn nhất nếu là thất thủ làm sao bây giờ ngươi đây là cố ý giết người tỉ yên tâm ta dùng dây lưng c h ó i lại song phương cánh tay lên bảo hiểm tâm lý nắm chắc đánh giám vạn nhất dây lưng nếu là gây mất đâu ta nguyên lai tưởng rằng ngươi là không hiểu chuyện hiện tại quả thực là người bị bệnh thần kinh tốt t h ta biết sai lần sau không dám có được hay không hừ ngươi còn muốn có lần sau ngươi người bị bệnh thần kinh ta bệnh tim đều bị ngư dọa hiện ra hh <cười> tiểu lưu ngươi về sau thiếu cho ta chiêu phong dẫn điệp không thích người ta cũng không cần cho người ta cơ hội vạn nhất hôm nay náo ra nhân mạng tới làm sao bây giờ đồng sự trưởng ta cũng không nghĩ đến tiểu võ ác như vậy ta chỉ muốn nhường hắn hù dọa một chút hắn tiểu võ cánh tay của hắn nâng không nổi đến ngươi có phải hay không đem hắn cánh tay cắt đứt hh ắ c ắ c ngươi không phải là đau lòng chứ ngươi người bị bệnh thần kinh ngươi nếu là cắt ngang tay của người ta người ta báo cảnh sát đây là cố ý tổn thương tội phải ngồi tù yên tâm chỉ là chất khớp lại đem hắn nối liền đau nhức mấy ngày là khỏe lúc này nhường hắn nhớ lâu một chút t á n gái là muốn giao một cái giá lớn tiểu lưu nói ngươi thật là một cái bệnh tâm thần tên điên nào có ngươi như thế hủ dọa người triệu thải hà mắng hai người các ngươi đều là bệnh tâm thần đ ố n g nhiên điện thoại trên bàn làm việc văng lên triệu thải hà nhận điện thoại nổi d â n nói nửa giờ sau lại đánh tới ba trực tiếp treo tỉ ngươi cũng không hỏi là ai gọi tới sao tiểu võ ngươi qua đây mã võ tiến lên vê anh triệu thải hà trực tiếp một c ư ớ c đạp tới a ta đạp chết n g ư ơ i tên hôn đản tỉ ngươi cũng hung hãn như vậy à nào có đồng sự trưởng đánh người ngươi không để ý đến thân phận a đánh không chết ngươi ta tiêu không được cái này lửa hh ắ c ắ có c phải hay không tức giận đến phía dưới bên trong đều bốc khói mã vo quay đầu lưu tỉ ngươi đi ra ngoài một chút tỉ ngươi sao có thể làm lấy tiểu lưu mặt đạp ta đây cái này nhiều ném ta mặt m ũ i ngươi người bị bệnh thần kinh ngươi nói ngươi nếu là thất thủ đây chính là tội cố ý giết người ta cùng bảo bảo làm sao bây giờ n h ư n g bảo bảo thay ngươi mua hủ cho cốt sao tỉ ta biết sai về sau sửa lại có được hay không ngươi đừng nóng giận ừ tỉ ta cảnh cáo ngươi a ngươi nếu là dám cho ta đội n ó n xanh ta liền đem nam nhân kia theo phía trên này ném xuống đến lúc đó ngươi cùng bảo bảo liền thật phải cho ta mua hụ cho cốt ngươi có bị bệnh không hhh ta là có bệnh thuốc trong tay ngươi đ ỗ n g nhiên mã võ thân triệu t h ả i h ạ không được thành thật một chút đây là phòng làm việc hh không ai t i ế n đến vậy cũng không được ta có thể gánh không nổi người này đi ngươi đi mua điện thoại a nếu không đều liên lạc không được ngươi a vậy ta đi trước ân mã võ đi vào hoa cường bắc đông nhìn nhìn tây nhìn một cái đi vào một nhà bán s ỉ cổ tàn điện thoại trước gian hàng nhìn chúng một cái nô ký a sơ sơ túi chỉ còn lại tám trăm l i i tiền lão bản điện thoại di động này bán thế nào năm trăm khối bao tu một năm cho ngươi thêm một cái vạn năng sạc tin có thể hay không b ớ t thêm chút nữa ngươi cái này chỉ sợ không ngừng xì cổ t ạ n cũng không biết mấy tay mặt sau ốc vít động đậy hẳn là bị hủy đi qua xoáy k năm trăm rất rẻ không có nhiều lợi nhuận ta bên này cũng có mới ngươi nếu không mua bên này à mã vò nói ta muốn có tiền còn mua cái gì cũ ngươi cái này không nói n h ả m sao ba trăm được không ba trăm không được ngươi cái này chặt cũng quá h u n g á c đây là bán điện thoại không phải bán rau củ nào có chém ngang lưng mã vò nói lại thêm năm mươi ba trăm năm mươi không bán liền coi như xong lão bản do dự một chút nhìn thoáng qua mã võ tính toán bán cho ngươi xoáy ca ta nhìn ngươi cái này người mặc mang cũng không tệ người trẻ tuổi làm gì tiết kiệm như vậy đâu mã võ nói ngươi tán dương một cái người nghèo như thế nào tiết kiệm liền như là khen một cái thái giám như thế nào cao thượng ngồi trong lòng mà vẫn không loạn như thế vô s ỉ xoáy ca ngươi nói chuyện thật hài hước a lão bản ngươi điện thoại này thẻ có bán không ta chỗ này không có thẻ phía trước bên kia rất nhiều bán thẻ điện thoại năm mươi khối tiền bên trong bao hàm năm mươi khối tiền, tiền điện thoại tạ ơn mã võ giao tiền cầm điện thoại rời đi ai ban đêm bồi ức vạn phú bà đi ngủ ban ngày nghèo bỏ đi điện thoại còn muốn mua xỉ cổ tản nhi tử là ức vạn phú ông cha lại nghèo s ắ p cơm thiên hạ kỳ văn sau đó tại một nhà di động phòng buôn bán hoa năm mươi khối tiền mua một chương thẻ chương hai trăm sáu mươi sáu thời gian có thể hòa tan tất cả chương hai trăm sáu mươi sáu thời gian có thể hòa tan tất cả đang lúc mã võ chuẩn bị đi ngồi xe buýt xe lúc đ ỗ n g nhiên phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc chỉ thấy hoàng đào hướng mã võ bên này đi tới trên bờ vai treo một cái bọc nhỏ mặc vào đầu bảy phần quần một cái tít áo mã võ cùng hoàng đào cũng hơn một năm không gặp hoàng đào ngược không có thay đổi gì làm hoàng đào lúc ngần đầu cũng phát hiện mã võ mã võ hô đào tỷ hoàng đào sửng sốt một chút nàng không nghĩ tới ở chỗ này có thể đụng tới mã võ tiểu võ cảnh tượng đống nhiên có chút xấu hổ đào tỷ người còn tốt chứ còn tốt n g ư ờ i đây mã võ nói cũng rất tốt còn tại làm huấn luyện viên sao ân ở đây không làm huấn luyện viên ta cũng không biết làm cái gì tiểu võ n g ư ờ i đây còn tại học đại học sao vừa tốt nghiệp trước mắt còn không có làm gì a đào tỷ người bận điệu sao Không thả. bên kia có cái tiệm nước giải khát nếu không đi chúng ta đến đó ngồi một chút được a hai người tới tiệm nước giải khát mã võ chỉ cần hai chén nước c h a n h bởi vì hắn nhớ ký hoàng đào rất thích uống nước c h a n h đào tỷ thúc thúc cá gì còn tốt chứ rất tốt nha mẹ ta không có việc gì liền chơi mặt trượt đ ỗ n g nhiên mã võ cảm giác nói cái gì đều là nói nhảm tiểu võ tìm bạn gái sao ta vừa tốt nghiệp đâu đang chuẩn bị tìm việc làm ta cái này hai ba năm một mực tại q u a n c h â u nói như vậy ngươi cùng với nàng chia tay chỉ là phụ bà ân xem như thế đi đào tỷ ngươi đây Có b ạ người trai chưa? h o à n đào đầu, Đừng đi này ngày toán lấp lấy. lớn thấy hợp. quá tuổi Tiểu sau qua chuẩn tìm thích ta tìm. tính Ta gì mỏ. mấy không Không khó không? chọn chọn, hay h Nói có có võ, bị ơ n n g g Bắc. ư muốn rời khỏi thâm quyến người thật là phòng ở đều mua tại nơi này mã võ nói những năm này ta cũng chầm chậm thành thục trước k i a tuổi trẻ không hiểu chuyện bây giờ muốn đi phương bắc sông vào một lần thâm quyến tuy tốt có thể ta có chút c h á n g h é t khả năng thay cái hoàn cảnh sẽ tốt hơn rời đi nơi này cũng không có nghĩa là vĩnh viễn không còn đến tương lai khẳng định vẫn là sẽ trở lại cái gì gọi là trước k i a tuổi trẻ không hiểu chuyện nói ngươi bây giờ tốt giả như thế đào tỷ ta hai mươi sáu mặc dù chưa nói tới lão nhưng cũng qua không hiểu chuyện tuổi tác vậy ta ha không giả hơn nào có đừng nói m ỏ hai người phát hiện đã không có lời nào có thể hàn huyên đều là tại một thoại hoa thoại thời gian thật có thể hòa tan tất cả đông nhiên hoàng đào ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m mã võ đồng hồ chiếc đồng hồ đeo tay này còn mang theo mã võ nói đáp ứng ngươi vĩnh viễn mang theo thời điểm khắc trong tâm khảm không dám quên hoàng đào nhất thời có chút xúc động trầm mặt một lát tiểu võ ta tại thâm quyến cũng có chút án nếu không ta đi theo người phương bắc ta à cái này không tiện lắm ta có thể muốn về trước quê quán ta đi nói phương bắc sông trước mắt địa phương đều không có định vẫn chỉ là một cái ý nghĩ hoàng đào thấy mã võ cự tuyệt nàng minh bạch lại thế nào cố gắng cũng trở về không đi mã võ lại sao có thể không rõ hoàng đào tâm tư đâu nữ nhân này đã từng yêu chính mình yêu rất nhiều rất sâu đào tỷ người công tác tại cái này đi phương bắc cũng biết không quen ta hiện tại là người nghèo rất ngồi tơi ta đi phương bắc là làm công nghèo khó tình yêu tựa như chối tiêu không phải tái rồi chính là thất bại ta đã từng ngộ nhập l ặ lối muốn đi đ ư n g tát nhưng bây giờ không muốn lại như vậy không phải mình kiếm được tiền tiêu cũng không nỡ hai chúng ta mãi mãi cũng là bạn tốt m à kệ thuế nguyệt thế nào biến thiên cũng sẽ không biến hoàng đào cảm giác có chút lòng chua sót cũng không biết nói thế nào hai người ngồi một hồi rời đi tiệm nước giải khát trở về không được hai người đều lòng dạ biết rõ mã võ đi vào trạm xe buýt thần sắc có chút hoảng hốt đi vào tế âu tập đoàn tiểu võ ca ngươi đã đến khuất rượu rượu nói rằng ân rượu rượu ta tìm đến ngọc quyên tỷ ngọc quyên tỷ tại lầu ba nếu không ta gọi điện thoại cho nàng đi chỉ chốc lát điền ngọc quyên xuống tới lao tỷ thế nào hai ngày này tại triệu thải hà kia sao tỷ chúng ta đi xe của ngươi thảo luận lời nói a lên điền ngọc q u â n xe tiểu võ thế nào lao tỷ ta dự định ngày mai liền đi bắc phương a ngươi thật muốn đi a ân quyết định sự tình không còn sửa lại ta nói ngươi thật sự là có bệnh đem hải tử lưu tại nơi này mặc kệ không hỏi ngươi đi bên ngoài làm công có thể kiếm mấy đồng tiền triệu thải hà trong lòng vẫn là có n g ư ơ i nàng cũng không có tìm nam nhân lao tỷ ta biết ta đi phương bắc cũng không phải chuyển tiền tâm ta không an tính được lao tỷ đây là ta vừa mua số điện thoại di động ngươi nhớ một chút có việc có thể gọi điện thoại cho ta cái này sẽ không lại đi chơi mất tiêu kia một bộ a lao tỷ yên tâm sẽ không lao tỷ hải tử liền nhờ ngươi đi ngươi yên tâm đi ta đi đây ngươi không đi lên nhìn một chút phương tổng sao lao tỷ ta đi phòng thuê bồi bồi hải tử phương hiệu phượng tan việc sẽ trở về ta đến lúc đó lại cùng với nàng tâm sự cũng được tỷ ngươi cùng vương h o a quân ta cảm thấy việc này có thể không bằng sớm một chút kết hôn a ngươi tuổi tắc cũng trưởng thành đừng lại bỏ qua đều là một cái trên trấn bác gái khẳng định ủng hộ ngươi trên thế giới này không có mấy gái phụ mẫu hy vọng nữ nhi lấy chồng ở xa gà tại bản địa có song phương thân nhân bằng hữu c h ú c phúc hôn nhân cũng biết hạnh phúc hơn biết dông dài a mẹ ta nói rượu rượu là bạn gái của ngươi vậy sao lao tỉ bác gái đây là kéo lang phối nói mò rượu rượu trong mắt ta vẫn còn c ó n ít ta làm sao có thể đi trả đ ặ ợ c nàng chính ta cái gì tính tình ta còn không rõ ràng làm sao đều là hàng xóm l ắ n g d i ề n g ngầm đầu không thấy túi đ â u thấy ta muốn thật đem nàng làm gì về sau thế nào đối mặt hắn phụ mẫu mang nàng tới đây làm công cũng là không hy vọng đứa nhỏ này trong nhà đổi phế khả năng giúp đỡ liền giút một chút ta t ậ n lực xa lánh rượu rượu chính là không muốn cho nàng tạo thành ảo giác sợ n à n g thích ta rượu rượu không có nói qua yêu đương nàng một khi nhận định kia là c h â u chín con đều kéo không trở về ta làm sao có thể hại nàng rượu rượu tại cái này đi làm ngươi cũng phải nhìn cho thật kỹ nàng đừng để cái nào đó cặn bã nam cho trà đạp nhất là nơi khác nếu không chúng ta thế nào hướng lao khuất cặp vợ chồng bàn giao ừ ai còn có thể so sánh ngươi càng c ặ n bã mã võ mở cửa xe đi ta đi tiểu võ ta kết hôn ngươi sẽ đến tham gia hôn lễ sao đương nhiên lão tỷ kết hôn ta thật là đại cứu ca đ ỗ n g nhiên mã võ lại lui về trong xe lao t ỉ lại bàn giao ngươi một sự kiện chuyện gì hiện tại triệu thải hà cùng phương h i ể u phượng đều biết sự tồn tại của đối phương ta cũng không cái gì tốt giấu g i ế m ngươi nghĩ biện pháp nhường ba đứa hải tử gặp mặt một lần cùng nhau đùa dỡn gia tăng tình cảm của bọn hắn nhưng là chuyện này không thể giấu g i ế m triệu thải hà cùng phương h i ể u phượng muốn gặp liền phải quan g minh chính đ ạ i thấy đừng làm cho các nàng cuối cùng trách tội ngươi ngươi thật là đi ba đứa hải tử cùng một chỗ ngược không có gì nếu là phương hiệu phong cùng triệu thải hà ngồi cùng một chỗ vậy nguy điểm này thối sự tình trạng phải toàn bộ chấn động rất xuống hiện ra sao t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi bảy muốn đi t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi bảy muốn đi không sao chuyện của ta các nàng cũng cơ bản rõ ràng không rõ ràng liền ngươi cũng không rõ ràng lao tỷ ta còn là tin tưởng yêu ai yêu cả đường đi câu nói này các nàng thật yêu ta cũng sẽ không quan tâm lấy trước kia chút ít lao tỷ phương h i ể u phượng bên người không có bạn trai nhưng nàng cũng không phải là ca nguyện là ta thủ thiết mà là mang theo hai đứa bé tìm không thấy thích hợp yêu cầu của nàng lại cao còn có bệnh thích sạch sẽ cho nên một mực không có tìm được thích hợp cũng không phải là bởi vì có ta nàng liền không lại tìm điểm này ta còn là rất rõ ràng nàng không có như vậy yêu ta mà triệu thải hà lại là chân tâm yêu ta nàng cái loại người này nhất thời không tiếp thụ được người khác trong lòng ta cũng hiểu rõ n g ư ơ i đã trong lòng hiểu rõ vì cái gì liền không đổi nàng đâu nàng yêu ngươi như vậy lại có tiền ngươi làm gì lại rút đ i đâu tiểu võ ngươi có nghĩ tới không nếu là có một ngày triệu thải hà thật tìm nam nhân khác ngươi có thể tiếp nhận hiện thực này sao ta có thể cảnh cáo ngươi triệu thải hà cái loại người này một khi yêu người khác nàng sẽ không chút do dự cùng ngươi làm một đào trẻ làm hay nàng cũng sẽ không chân đứng hai thuyền sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào ta biết ta ơn láo tỉ nhắc nhở l a lao tỷ người có bệnh a tiểu võ đây là giờ n ờ a hàng mẫu qua mấy ngày ngươi liền biết phương tổng hải tử có phải hay không là người thân sinh trắng bệnh tâm thần mã võ đi vào phương hiệu phượng thuê phòng ở bình bình c ứ m ở a gì tiểu võ tiểu võ ngươi hai ngày này đi nơi nào a gì mấy ngày nay bận b ể u đi tiểu phượng khi làm việc đâu ngươi nếu không đi nàng công ty tìm nàng a không cần ta mới từ nàng công ty về ta đến bồi bồi b ả o bảo a mã võ một tay một cái ôm lấy hai đứa bé t u ba ba hai cái tiểu gia hỏa vừa học được đi đường cũng không bao lâu còn sẽ không mở miệng nói chuyện có chút sợ hãi mã võ buông xuống hải tử nằm dạp trên mặt đất nhường hải tử ở trên người hắn cơi lớn ngựa mã võ đùa đứa nhỏ chọc cho thật quá mức phương h i ể u phượng mẹ của nàng cũng rất là cao hứng mã võ cũng cảm giác được phương ma thái độ đối với chính mình biến hóa thật lớn đông nhiên biến rất thân thiết h ẳ là nàng thật hy vọng ta làm nàng có rẻ tiểu võ ngươi nhìn xem hải tử Ta đ à, à thúc thúc thúc thúc ân bảo bảo hai cái thị một u a tuổi nhiều tiểu ra hỏa nhường mã võ t h ọ c cho hải lòng không chịu nổi rồi mã võ tựa như một cái trâu phi thảo nguyên hùng sư liếm lắp lấy nó con non phương hiệu phượng sau khi tan việc về đến nhà tiểu võ ngươi trở về ân ta trở về bồi hải tử a gì đồ ăn nhanh làm xong nhanh rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi a phương ma tay nghề không tệ sáu bảy đồ ăn mã võ cũng là lần thứ nhất bồi người phương ra ăn cơm trong bữa tiệc phương ma không ngừng cho mã v õ gấp thức ăn quả nhiên là mẹ vợ nhìn con rể càng xem càng vui vẻ sau bữa ăn t ỷ thời gian còn sớm chúng ta đi bên ngoài tản bộ một chút tiêu cơm một chút được a mã v õ n ắ m phương h i ể u phương tây hai người dạo bước tại khu công nghiệp trên đường phố tỉ ngươi bình thường dạo phố sao rất ít đi dạo tiểu võ ngươi có phải hay không có chuyện nói với ta sợ ta mẹ nghe được cho nên mới đi ra tỷ ta ngày mai liền đi bắc phương a không được ngươi không thể đi ngươi đi ta đi nơi nào tìm ngươi tỷ ta mua cái điện thoại ta đem dạy số cho ngươi về sau cam đoan sẽ không lại mất liên lạc ngươi có việc có thể gọi điện thoại cho ta ta đi phương bắc một chuyến có lẽ qua không được bao lâu cũng biết trở về ngươi cái này đầu góc đến cùng nghĩ như thế nào nha nghĩ như thế nào vừa ra là vừa ra chẳng lẽ trong nhà hải tử ngươi cũng mặc kệ sao thật xin lỗi tỷ hải tử liền nhờ ngươi a tỉ trong nhà tội gì mà không tìm bảo mẫu đâu thế nào không có tìm a bảo mẫu đều tìm mấy cái đều đi mẹ ta loại kia tính cách không có mấy cái bảo mẫu chịu được nàng nàng đối h ả i tử rất yêu chiều hy vọng bảo mẫu hai mươi bốn giờ đem h ả i tử ôm ở trong tay như thế bảo mẫu cùng với nàng cũng không tốt ở chung về sau nàng liền dứt khoát không cần bảo mẫu nói người ta mang không sạch sẽ, sẽ nhắc tới cũng kỳ quái không có bảo mẫu h ả i tử bệnh sát thực thiếu đi thì ta đi phương bắc ngươi sẽ phản bội ta sao đi ngươi là bạn trai ta a là vị hôn phu ta sao dựa vào cái gì muốn ta vì ngươi thủ thân như ngọc chính n g ư ơ i liền có thể ở bên ngoài ăn chơi đàn g điếm thật xin lỗi n g ư ơ i làm ta không có hỏi ai có lẽ ta quá ích kỷ không nên hỏi vấn đề này biết liền tốt tiểu võ nếu không ngươi lưu lại chúng ta kết hôn a ngươi có thể dẹp đi a ta ngay cả mình đều nuôi không sống thế nào kết hôn dựa vào ngươi nuôi a thế nào sợ ta nuôi không nổi ngươi nha ai ta đã nếm qua một lần cơm bao nuôi không muốn còn như vậy thì ngươi ủng hộ ta được không h ả o h ả o ở tại trong nhà mang hải tử ta qua một thời gian ngắn trở lại thăm ngươi có rảnh rỗi có thể gọi điện thoại cho ta nếu có thích hợp chính ngươi có thể tìm chỉ cần đối phương có thể đối hải tử tốt là được ta không can thiệp đi ngươi ít đến bộ này hai người tản bộ hơn hai giờ tiểu võ đêm nay theo ta được không nhìn xem phương hiệu phượng chờ đợi ánh mắt mã võ thực sự có chút không bỏ tỷ cùng ngươi tới m ộ ư ơ i hai điểm được không ta còn muốn trở về sửa sang một chút đâu hừ ngươi làm m ộ ư ơ i hai điểm về sau trở về buổi triệu thải hạ a tỷ ta ngày mai sẽ phải đi dù sao cũng phải lên tiếng kêu gọi a có một số việc tâm tư ngươi biết rõ ràng liền tốt sao phải nói đi ra đâu tiểu võ không phải vong ân phụ nghĩa hàng người có một số việc s á c thực thân bất gió kỷ hai người trở về trong nhà tiểu võ ngươi đi tắm trước ca ta bồi bồi hải tử a sau một tiếng cặp bạn nam ngươi nói ngươi mệt mỏi như vậy không mệt nha ai cái này không đều là ngươi tạo thành sao lúc trước ta nếu không cùng ngươi có hải tử cái nào nhiều chuyện như vậy đi ngươi nhiều thêm một đôi nhi nữ ngươi không cao h ứ n g sao cao hứng cao hứng muốn khóc đi s á t vách phương ma mặc dù có chút sợ hãi nhưng cũng thay nữ nhi cảm thấy cao hứng có lẽ chỉ nữ nhân mới hiểu được đây chỉ là một loại bình thường biểu hiện chương hai trăm sáu mươi tám quên đi tất cả chương hai trăm sáu mươi tám quên đi tất cả sau một tiếng mã võ nhặt lên bên giường phương hiệu phượng điện thoại trực tiếp gọi hôm nay mình mua dãy số mới điện thoại di động vang lên thì đây là ta dãy số mới tiểu võ ngươi thế nào mua rách nát như vậy cũ điện thoại mã võ có chút xấu hổ ta không có mua điện thoại đây là ta trước kia cũ điện thoại trước dùng đến thôi ngược lại ta cũng rất ít gọi điện thoại phương hiệu phượng không nghĩ nhiều tiểu võ ngươi muốn đi phương bắc ta lưu không được ngươi ta cũng liền không còn nhiều lời trên thân còn có tiền sao muốn ta cho ngươi thêm điểm thì, ta thiếu ngươi năm mươi vạn còn không có còn sao có thể lại để cho n g ư ơ i cho ta tiền tiền kia ta nói sớm không cần ngươi trả coi như nhà kiện là nhi t ử ta xây tỉ ta cảm ơn ngươi ý tốt ta hiện tại không thiếu tiền cũng là thải hà so ta có tiền nhiều đối ngươi còn rất hào phóng ngươi làm sao lại thiếu tiền đâu tỉ ngươi cũng không cần nói ngồi châm t r ọ c ta đã nói qua không còn ăn bám không sẽ hỏi nữ nhân đòi tiền ô m ta một cái hai người ôm ấp lấy ngủ một hồi mã võ rời giường tỉ a dỉ khả năng ngủ ta liền không đánh thức nàng có một số việc ngươi hướng a dỉ giải thích một chút ta ta đi phương h i ể u phượng có chút khổ sở tặng b ạ nam một ngày nào đó ngươi sẽ mất đi ta tỷ đã khắc vào trong lòng ta tiểu võ vĩnh viễn sẽ không mất đi ngươi mã võ mở cửa xuống lầu mã võ còn chưa đi tới dưới lầu phương h i ể u phượng mẹ liền đi tới phương h i ể u phượng gian phòng nào biết phương h i ể u phượng không có nghèo quần áo nằm ở trên giường phương h i ể u phượng giật mình kêu lên mẹ ngài tại sao không gõ cửa liền tìm đến ngươi môn này cũng không còn a phương h i ể u phượng vội vàng xuyên quần áo con mặc cái gì xuyên a ta là mẹ ngươi ngươi địa phương nào ta chưa thấy qua mẹ ngài dù sao cũng là phần tử trí thức cao cấp tại sao có thể như vậy chứ mẹ hỏi ngươi cái này nửa đêm nửa hôm tiểu võ chạy tới làm đi hắn đi đâu ai mẹ tiểu võ đi đi bắc phương cái gì đi phương bắc hắn cái này có ý tứ gì lại đem mẹ ngươi ba bỏ ở nơi này mặc kệ sao mẹ ta cùng tiểu võ vốn là không có gì tình cảm cơ sở lúc trước vì sinh con ta buộc hắn đi với ta bệnh viện làm ống nghiệm trên thực tế hắn là âm ở đáp ứng nếu như không có hai đứa bé này hắn hiện tại cùng ta không có bất kỳ liên quan nhưng bây giờ hắn đã là hải tử của ta cha mẹ tiểu võ tâm hắn không ở ta nơi này ta lưu không được hắn cước ép giữ hắn lại thì có ý nghĩa gì chứ gia hỏa này là vạn loại một khi nhận định châu chín con cũng kéo không trở về ta sớm đã linh giáo qua ngài chớ nhìn hắn tuổi không lớn lắm có thể một thân bản lĩnh một thân công phu bình thường mười mấy người đều đánh không lại hắn tiểu phương a ngươi cũng lớn như vậy ly hôn lại dẫn hai đứa bé cái này đi nơi nào tìm thích hợp nha tùy tiện cho hải tử tìm bố dượng ta cũng không yên lòng đây chính là cháu của ta cho dù tìm tới chỉ sợ cũng là nhìn trúng tiền của ngươi trước kia ta cũng phản đối ngươi cùng tiểu võ cùng một chỗ nhưng bây giờ ta là duy trì hắn dù sao hắn mới là hải tử cha mẹ nhường ngài lo lắng tìm không thấy thích hợp ta liền không tìm tôi h con ta nữ x o n g toàn lại không cân nhắc muốn sinh con còn kết cái gì c ư ớ i a ba cái chân c ó khó tìm hai cái đùi nam nhân không nhiều chính là sao ngài cũng không cần thay ta quan tâm ngươi liền chết con vịt mạnh m i ệ ngựa tiểu võ chạy ngươi lại đi chỗ nào tìm ta còn không biết ngươi những ngày ma bệnh ngươi là có thể tùy tiện tiếp nhận người khác người sao phượng nhi tiểu võ ở bên ngoài có phải hay không có nữ nhân a mẹ ta đều một nam giới chưa thấy qua hắn hắn có nữ nhân hay không ta nào biết được h ẹ thật hắn có hay không những nữ nhân khác không có chút nào trọng yếu cho dù hắn có ta cũng nhịn vấn đề là trong lòng của hắn không có ta nha trong lòng của hắn không có ngươi thế nào đi cùng với ngươi làm loại sự tình này mẹ nam nhân với ai làm loại sự tình này liền nhất định sẽ yêu nàng sao người đứa nhỏ này khai thác tránh thai biện pháp không có đã một cặp song bảo thai đủ đừng có lại sinh trắng mẹ ngài cũng quá bắt quái đi tốt tốt tốt mẹ không nói còn không được sao mẹ chỉ là muốn nói cho ngươi trên thế giới này tìm tới một cái mình thích nam nhân không dễ dàng ngươi cũng qua tuổi bốn mươi tuổi thanh xuân cái đôi đã không nhiều lắm cố m à chân quỳ à. phương hiệu phượng nghĩ thầm mã võ lao nương không có tìm được bạn trai trước đó ngươi mơ tưởng đào thoát lòng bàn tay của ta có hai cái bảo bảo ở chỗ này ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu mã võ đánh đi vào bờ biển biệt thự tỉ tiểu võ ngươi thế nào muộn như vậy mới về a cùng bằng hữu đ à m luận chút chuyện tỉ ngươi thế nào còn tại một lâu đâu ta đang chờ ngươi n h a ta nhìn ngươi đêm nay đến cùng có trở về hay không mã võ ô n triệu thải hà t h ta cái này không trở lại sao bảo bảo đâu cùng tiểu lý đã ngủ bỗng nhiên mã võ hai tay ôm lấy triệu thải hà liền hướng trên bậc thang đi đến ngươi thả ta xuống xét té không có việc gì ngươi điểm này trọng lượng tại tiểu võ trong tay tựa như ông hải tử như thế mã võ đem triệu thải hà bông u xuống tỷ tiểu lý đ ố i con của chúng ta thật tốt muốn hay không cho nàng t r ư ớ n g chút tiền lương ta đều cho nàng một vạn khối một tháng hàng năm còn có tiền thưởng a cao như vậy khó trách cái này tiểu lý đem bảo bảo so đích thân nhi tử còn thân hơn chính nàng hải tử hay là nàng công công bà bà tại mang đâu tỷ tiền này hoa trị bảo mẫu dễ tìm giống tiểu lý dạng này dụng tâm khó tìm ta ở trong mắt nàng thấy được nàng đối bảo bảo là tràn đầy yêu ánh mắt là cửa sổ của linh hồn không lừa được người đó là đương nhiên ta chọn người làm sao có thể phạm sai lầm ta đều nói nàng chỉ cần thật tốt mang bà bảo chờ hai tử lên tiểu học ta đưa nàng một bộ phòng ở thì n g ư ờ i đây chính là dốc hết vốn lương a chỉ cần nàng đối nhi từ ta tốt phòng ở tính là gì ta là nhà đầu tư phòng rất nhiều tiểu lý tại nhà chúng ta nhiều năm tận tâm tận trách nàng đáng giá nắm giữ đây hết thảy ta mới sẽ không lấy bảo mẫu giá thị trường ánh mắt đi đối đại bảo mẫu lợi hại ta từng tại một quyển sách bên trên n h ì n qua một lao bản chỉ cùng nhân viên dạng tình cảm lại không nói thu nhập cái kia chính là đùa nghịch lưu manh đi bà bối đi tắm rửa mã võ thờ mắng vừa thầy qua đi ra ân sau khi tắm xong tỉ ta muốn theo ngươi đàm luận sự kiện chuyện gì ta dự định ngày mai đi phương bắc a triệu thải hạ như là dẫm lên cái đ u ô i mèo không được không cho ngươi rời đi ta mã võ ô m nàng tỉ ta chỉ là đi giải sầu một chút có lẽ qua không được bao lâu liền trở lại nơi này có ngươi cùng bà bảo ta cái nào bỏ được đi đâu hôm nay ta mua d ã số mới về sau chúng ta có thể tùy thời liên hệ ta sẽ không bao giờ lại cùng ngươi mất liên lạc ta cam đoan mặc kệ ở nơi nào đều sẽ để ngươi tìm được ta tiểu võ thâm quyến cũng là thành thị cấp một ngươi làm gì đi phương bắt đầu t ỷ chúng ta đừng lại tranh giành được không thật tốt theo ta đêm nay ngày mai ta liền đi đuổi xe lửa triệu thải hà ô m thật chặt mã võ bà bối ta chính là không nỡ bỏ ngươi ngươi lần này có thể trở về trong lòng ta thật cao hứng trước kia tất cả ta đều đ ô n g xuống chương hai trăm sáu mươi chín cho đùa lạnh lùng chương hai trăm sáu mươi chín cho đùa lạnh lùng nan dâu kỳ thật ta cũng càng ngày càng thích ngươi phần này yêu chưa từng có bởi vì hơn một năm nay thời gian có chỗ cải biến tiểu võ muốn đi phương bắc sông vào một lần ngươi liền ủng hộ ta được không có lẽ ta qua mấy ngày liền trở lại nữa nha vậy ngươi hưng ơ thuận với ta điện thoại không cho phép tắt máy tùy thời phải gìn giữ liên hệ ân ta bằng lòng ngươi hai giờ sau tiểu võ ta cảm thấy ngươi thật muốn đi nhìn bác sĩ thế nào thế nào ta cảm thấy này thời gian không bình thường thân thể ngươi không có cái gì mau bệnh a có cái gì cảm giác khó chịu không có a tiểu võ nghe ta có thời gian đi bệnh viện nhìn một chút ta làm toàn diện kiểm tra ngươi lại không uống thuốc thời gian này tuyệt đối không bình thường mã võ thờ mắng lần trước nhìn qua chuyện gì đều không có điều tra ra tỉ h ta nghe ngươi tỉ h ta mệt mỏi chúng ta ngủ đi ân ngươi đem điều hòa không khí giảm một chút quá lạnh a mã võ nằm sấp như cái chó chết triệu thải hà cho ta xoa bót bà bối ngươi thực sự muốn đi phương bắc ta cũng không ngăn cả ngươi nhưng ngươi nhất định phải hướng thuận với ta mấy món sự tình chuyện gì thứ nhất gặp chuyện không cho phép lại xúc động như vậy ngươi hôm nay thật là kém chút náo ra nhân mạng ân cam đoan không được thứ hai không cho phép điện thoại tắt máy ta phải tùy thời biết ngươi ở đâu ân ta cam đoan thứ ba không cho phép tìm nữ nhân t ỷ ngươi muốn nói làm gì quanh có đâu tiểu võ không có kia ý nghĩ ngươi đừng nghĩ nhiều ừ sợ ngươi không chịu ngồi yên t ỷ ta cũng không phải không trở lại ta muốn muốn liền mua vé máy bay trở về thôi ta lại không kém kia mấy t r ư ơ n g tiền vé phi cơ đi đem ta chỗ này làm quán trọ a c h ẳ n g bà bối trên thân còn có tiền sao t ỷ ta lập chí không còn ăn bám ngươi cũng không nên hỏi ta chuyển tiền ta có tiền hay không chính ta nghĩ biện pháp chúng ta về sau không nói tiền được không ngươi cũng không cần cho ta tiền đi nhìn ngươi điểm này đức hạnh ta là sợ ngươi ở bên ngoài không có tiền chịu khổ ta một cái đại lao ra ngay cả mình đều nuôi không sống đó cũng là đáng lời ngươi cũng đừng quan tâm nàng dâu ta đi bắc phương không cho ngươi trộm hán t ử a ba triệu thải hà trực tiếp ở trên lưng quất một cái tát ngoại trừ ngươi cái này cặn b ã nam ta ai cũng không cần hh ắ c ắ c tỷ tại chúng ta tiểu chấn bên trên có một cái vương ma tử thiết tự phô ngươi nói bây giờ có thể không thể đánh một đầu sát quẩn chỉ có một cái chìa khóa có thể mở ra được nếu không trừ phi cầm rèn luyện cơ có bệnh a thì vi đã thấy nhiều a ha ha chỉ có thể nói cổ nhân vẫn rất có trí tuệ nàng dâu cùng ngươi lui tới không phải kẻ có tiền chính là quan lại quyền quý hoặc là công ty tổng giám đốc ngươi nhưng phải cầm giữ ở a ngươi nếu dám phản bội ta ta liền theo đế vương cao ốc phía trên nhẹ đi xuống đến lúc đó nhường nhi tự hận ngươi cả một đời ba có bệnh a nàng dâu ta nói cho ngươi biết trò đùa lạnh lùng được không cái gì cho cười vương nhị cùng trương tam đều ở bên ngoài làm công vương nhị nghe trương tam lắc lư nói lào bà hắn có vượt qua giới hạn người anh em này nghe xong cảm thấy có lý lập tức ngàn dặm xa xôi chạy trở về nào biết lần này đi vừa vặn lại là ban đêm tốt trong c h â n làm á t hắn liền chắc chắn lao bà hắn có ngoại tình buộc hắn lao bà cùng hắn ly hôn lao bà hắn không có cách nào đành phải cùng hắn rời chờ hắn ly hôn về sau không có mấy ngày hắn phát hiện lao bà hắn thế mà cùng trương tam ở tại cùng một chỗ triệu thải hắn nói đi nhàm chán hoàng đoàn tử tỷ ta muốn hỏi ngươi ngươi nói vương nhị lao bà hắn đến cùng có hay không chỗ người ta nào biết được hắc hắc nàng muốn không có vậy làm sao lại làm á t đi trời mới bê ta ha ha ha ha cho nên nàng dâu không nên tùy tiện hoài nghi mình lão bà giống nhau cũng không cần hoài nghi mình lão công cho nên ngươi cũng không cần hoài nghi ta đi lượn quanh n ử a này g thì ra ngươi là muốn cho ta không nghi ngờ ngươi n h a thì ta là muốn nhắc nhở ngươi hai chúng ta muốn tin tưởng lẫn nhau nàng dâu t ố t chớ có ấn ngươi cũng mệt mỏi ngủ đi ân sáng sớm hôm sau nàng dâu rời giường a ngủ tiếp một hồi không n ộ i nàng dâu hôm nay không cần đi đi làm sao đi làm cũng không nóng này ta lại không cần đánh thẻ gấp cái gì đi Bà bối, n g ư ơ i chừng nào thì chuyến bay ta đưa n g ư ơ i ta không có ý định đi máy bay ta dự định ngồi xe lửa đã qua một đường bắc thượng ven đường cũng khả hân thưởng tổ quốc tốt đẹp non sông vậy ta đưa n g ư ơ i đi chạm xe lửa không cần ta trực tiếp đón xe đi là được tỉ n g ư ơ i yên tâm bằng ta cái này một thân bạn sự đi nơi nào cũng sẽ không n ó i bụng ngươi cứ yên tâm đi ai cũng không biết đầu ngươi bên trong suy nghĩ gì được thôi n g ư ơ i đi l a n lộn à bất quá ta cảnh cáo ngươi không cho phép làm phạm pháp sự tình ta không thiếu tiền không được đi mạo hiểm ân ta số điện thoại di động mã ngươi cất sao nàng dâu n g ư ơ i yên tâm ta cất sẽ cho n g ư ơ i gọi điện thoại triệu thải hà nghiêng người ôm m á võ bà bối ta có phải hay không giả nói cái gì đó liên hợp quốc đều nói năm mươi tuổi trước đó đều là thanh niên ngươi đây là thành t h ủ bà bối chờ ngươi lần sau trở về chúng ta đi đăng ký a ta bằng lòng gà cho ngươi chờ ta sau khi chết cái này tập đoàn liền giao cho trưởng quản nói hiệu nói vượn cái gì nha sạch nói chút ủ r ũ lời nói ta không cho phép ngươi chết phía trước ta nếu đem đến phải chết ngươi phải chết tại đằng sau ngươi trước tiên cần phải thay tiểu võ nhạc xác đi phi phi phi bà bối ta nghe lời ngươi không có mù quán quất trường lúc đầu mấy ngày nay muốn đi lại đập hai khối mặt đất hiện tại đã bỏ đi hiện tại công ty trương mục tiền mặt lưu vẫn tương đối sung túc nếu không ta cho ngươi thêm khai trường chi phiêu a ngươi đi làm đầu tư làm ăn cũng được nàng dâu không cần thật tiểu võ không muốn lại ăn cơm ba nuôi muốn chính mình lời ít tiền hoa mấy năm này một mực là ngươi tại nuôi ta ta tựa như một cái sùng vật đánh mất đi săn năng lực ta không muốn dạng này nếu là ngày nào ta thật sống không nổi nữa ta sẽ hỏi ngươi đòi tiền tốt ta vậy ngươi chú ý thân thể ân chúng ta rời giường a triệu thải hà đi làm sao mã võ đuổi trong chốc lát tử đơn giản thu thập một chút liền rời đi biệt thự chương hai trăm bảy mươi bắc thượng chương hai trăm bảy mươi bắc thượng mã võ trước tiên phản hồi nhà của mình cầm lên hành lý ba lô sau đó lên một chiếc xe taxi tiến về thâm quyến nhà ga mua một t r ư ơ n g đến quảng châu tỉnh thành phiếu lại từ tỉnh thành ngồi xe lửa tiến về kinh đô hai nghìn một mươi năm hạ mã võ rời đi thâm quyến tiến về phương bắc mã võ lấy điện thoại di động ra gọi vương tuyết o á n h phụ thân lão vương điện thoại u i vương thúc thúc ta là tiểu mã là tiểu mã a điện thoại di động này mã số là người dãy số mới sao đúng vậy vương thúc vâng n ánh còn vánh ánh hai ngày h chứ? hai cơm tốt một chút tinh Ai, không vào, thần p nội tâm rất thương khổ. Vương thúc thật xin lỗi là ta phụ á n h ánh tiểu mã ta vẫn cảm thấy ngươi cùng á n h ánh rất s ư ớ n g ngươi gọi điện thoại đến hỏi ta chắc hẳn cũng là quan tâm á n h ánh đã như vậy các ngươi sao không cùng một chỗ đâu thúc thúc cùng khúc ca gì đều là chân tâm thích ngươi v ư ơ n g thúc thúc ta hiện tại ngay tại nhà ga cho ngài gọi điện thoại ta muốn đi trước phương bắc có lẽ một đoạn thời gian rất dài sẽ không lại về lĩnh nam v n h ánh sẽ từ từ đi ra ta tin tưởng nàng có thể làm được về sau có chuyện gì ta sẽ cùng ngài giữ liên lạc ngài tạm thời không nên đem mã số của ta nói cho h o n h h o n h ai ngươi tội gì khổ như thế chứ mà thôi tiểu mã nếu như ngươi tại phương bắt trôi qua không thoải mái vậy thì trở lại thúc thúc cho ngươi thêm ăn bài công tác tạ ơn thúc thúc gặp lại mã võ cúp điện thoại mã võ mua một chương tới bắc kinh ra xanh xe để cứng không có cách nào chỉ đổ thừa hiện tại chính mình xấu hổ vì trong ví tiền giống t u y ế t mua xong vé xe sau mã võ túi chỉ còn lại hai trăm n h nhiều khối tiền mã võ lần này là quyết định cho nên không hỏi triệu thải hà đòi tiền có lẽ là người nghèo nhiều lắm một người trong đó nói rằng xoáy ca ta có thể đổi với người châu ngồi sao ta muốn ngồi cửa sổ nhìn một chút bên ngoài mã vo gật đầu đi mã vo đứng dậy chủ động nhường ra cửa sổ châu ngồi đoàn tàu tại mẹ xe đét xoáy ca ngươi cũng là đi bắc kinh sao mã vo không nghĩ tới nữ nhân này cũng biết bắt chuyển sao ân đúng vậy tại bắc kinh làm gì chứ à ngươi đây thật đúng là đem ta đang hỏi ta là thứ nhất lần đi bắc kinh chuẩn bị đi tìm việc làm à không bao lâu nhân viên tàu đi ngang qua nữ tử này hỏi g i ư ờ n g nằm toa xe còn có vị trí sao chúng ta muốn bổ phiếu g i ư ờ n g nằm vậy ngươi chờ một chút ta giúp ngươi hỏi một chút trước xoáy ca ngươi có muốn hay không bổ phiếu g i ư ờ n g nằm chuyến xe này tới bắc kinh muốn ngồi gần ba mươi giờ đâu tạ ơn không cần mã võ minh bạch cái này hai nữ chính là không có mua được phiếu dường nằm trước hết mua chỗ ngồi phiếu chuẩn bị đến trên xe bổ phiếu dường nằm đông nhiên một cái khác nữ nói tiểu kiều không cần bổ nằm mua vé bổ sung an vị chỗ ngồi đi có thể tiết kiệm hơn mấy trăm đâu a ba mươi giờ a chân đều chịu không được không có việc gì cái này x o á i ca không phải cũng muốn ngồi ba mươi giờ sao trắng mã võ thầm mắng chính mình lúc nào thời điểm thành người khác có thể v ĩ vào người đoàn tàu đại khái chạy hai giờ về sau tiểu kiều nữ t ử xuất ra một túi đồ ăn vặt x o á i ca xưng ơ hô như thế nào cái này có hạt dưa còn có lời mai an đi tạ ơn ta gọi tiểu võ mã võ đứng dậy đi đến xe dương liên hệ vị trí nơi đó là có thể hút thuốc lá khu mã võ đốt một điếu hồng xong hỉ một lắm điều đến cùng ai đây mới là làm công hẳn là có dáng vẻ a trước kia chỉ là một giấc mộng tiểu k i ê u cười hỏi mai tỷ ngươi có phải hay không coi trọng cái này xoái ca không nợ đi bộ phiếu dường nằm đi ngươi đây cũng quá có thể nói bậy đi chúng ta đều là làm công phiếu dường nằm đắt hơn mấy trăm làm gì lãng phí đâu cái này cũng không giống như phong cách của ngươi bình thường ngươi cũng không có như thế tiết kiệm ta luôn luôn rất tiết kiệm có được hay không tiểu k i ê u lại hỏi hắc hắc ngươi nói cái này xoái ca làm gì người ta không đều nói sao Thứ một lần đi bắc kinh làm công nghe hắn khẩu âm hẳn là người phương nam nhưng không phải quảng đông người lúc này mã võ hút thuốc xong trở lại chỗ ngồi trong hành lang một thanh nhâm v ă n g lên hạt dưa thuốc lá bia cháo b á t bảo n h ư ờ n g một chút n h ư ờ n g một chút đậu phộng móng n u ố t bia cháo b á t bảo xoáy ca ngươi sẽ đấu địa chủ sao a cái này ta còn thực sự sẽ không xoáy ca tại bắc kinh có bằng hữu sao mã võ bó tay rồi nữ nhân đều h è n như vậy sao có ngươi như thế vậy nam nhân sao ân xem như có a mỹ nữ ngươi tiếng phổ thông nói rất tiêu chuẩn không phải là bắc kinh người a không phải Ta tại tác, tác. là là là Đông đến đi Đây công công Người, Kinh Quảng Bắc Bắc Châu mã a ta i Người, tại Tỷ, một ty. nàng chúng công là Hà Bắc m võ thầm mắng công ty gì đi công tác liền vé máy bay cũng mua không nổi còn mẹ hắn chen xe lửa chắc hẳn cũng không có gì đặc biệt một loạt ba cái chỗ ngồi mã võ ngồi ở giữa hai bên ngồi hai cái m ỹ nữ ước chừng sau hai giờ cái này hai nữ mở ra bắt đầu tựa ở mã võ trên vai đi ngủ cũng không biết là thật hay giả ngủ thiết đi cái này khiến mã võ rất bó tay rồi nữ nhân đều lái như vậy thả sao mã võ nghiêng mặt liếc một cái tiểu mai vây ngực dựa vào xe cút cơm hộp cơm hộp nhường một chút nhường một chút、hút. lão bản cơm hộp bao nhiêu tiền mười lăm khối mã võ vô xuống hai cái này nữ bà vai uy hai nàng này lập tức tỉnh lại thật xin lỗi không có việc gì các người đói bụng sao cái này có bán cơm hộp không đói bụng chúng ta mang theo mì ăn liền xoáy ca người nói không còn tốt mã võ đứng dậy ta đi hút điếu thuốc mã võ bó tay rồi tại kết nối vị trí rút một điếu thuốc thẳng đến to ăn điểm một phần quả ớt xào thịt sau đó bấm triệu thải hà điện thoại uy nàng dâu tiểu võ ta còn tưởng rằng là ai đây nàng dâu ta hiện tại ngay tại trên xe lửa đã tiến vào tương nam khu vực bà bối vậy ngươi nửa đường sau đó xe đi xem cô cô sao không được ta là mua m thẳng tới xe nàng dâu ta có chút nhớ n h u n g n g ư ờ i có phải hay không a đương nhiên ta đang ngồi ở t o à n chuẩn bị ăn cơm chiều đâu muốn như vậy mới ăn sao ta đều đã đến qua nàng dâu rời đi ngươi mới biết được ngươi đối ta tốt bao nhiêu tiểu võ đều có chút hối hận n h ẹ ra đi vậy ngươi xuống xe trở về nhà ai gọi ta như thế trở về lại không nỡ nha bà bối nếu không ngươi tại bắc kinh du lịch một chút tôi h qua mấy ngày liền trở lại tại thâm quyến làm cái gì ta đều duy trì ngươi nàng dâu ta xem trước một chút tôi h tốt ta bà bối ta chỉ sợ ngày mai muốn đi nhìn thấy thuốc thế nào còn không phải ngươi bao lâu a trắng nàng dâu thật xin lỗi bà bối bắc kinh bên kia có rất nhiều bệnh viện không tệ ngươi đi xem một chút ta tìm chuyên gia đại phu ta cảm thấy ngươi thật là có ma bệnh chương hai trăm bảy mươi một đến kinh đô chương hai trăm bảy mươi một đến kinh đô triệu thải hà nói chúng ta mới quen vậy sẽ ngươi không phải như vậy nhà khi đó thời gian vừa vặn nhưng bây giờ quả thực là biến thái nàng dâu kỳ thật chính ta cũng cảm thấy như vậy ta đã thăm một lần t h ầ y thuốc bác sĩ cũng không kiểm tra ra cái gì mà bệnh bà bối nghe ta lại đi gặp bác sĩ nhiều đổi một nhà bệnh viện thử một chút ân ta biết nàng dâu ngươi nếu là khó chịu vậy ngươi bây giờ liền đi nhìn bác sĩ a xem sớm sớm tốt trực tiếp đi bệnh viện nhìn t h á m g cấp nhường tiểu lưu cùng ngươi đi thôi không cần ngủ một giấc xem ngày mai có thể hay không tốt một chút không tốt lại đi bệnh viện cũng không muộn ai nàng dâu vậy ta ăn cơm trước ta tắt điện thoại về sau lại gọi cho ngươi đi Đâu đâu? t ân ngươi. Ngươi buổi sáng liền trở lại đang trêu chọc bảo bảo đâu tiểu võ ngàn dặm xa xôi chạy xa như thế làm gì đâu tại thâm quyến không tốt sao đến công ty của ta tùy ngươi làm chút gì đều được tỉ chúng ta không nói cái này mỗi người đều có chính mình truy cầu có lẽ ta qua một thời gian ngắn liền trở về ân ta chờ ngươi tốt thì ta muốn ăn cơm ta cúc trước ân cúc điện thoại mã võ lại lắc đầu chỉ cần có điện thoại di động này phiền não liền đến hơn nữa sẽ không dứt. mã võ cơm nước xong xuôi trở về toa xe hai nữ ngay tại ăn mì tôm xoáy ca ngươi có muốn hay không đến một thùng ta chỗ này còn có cảm ơn không cần ta không n ó i bụng mã võ đối cắp nàng đây thật không hứng thú có thể cô gái này luôn luôn cố ý không có ý tìm mã võ c h ấ mút đêm đã khuya xe lửa tại trên đường dây bao táp mã võ cũng có chút buồn ngủ bất chi bất g i á c nghiêng dựa vào tiểu mai trên thân ngủ thiết đi không biết ngủ bao lâu là mã võ khi tỉnh lại phát hiện tay nắm lấy người ta con thỏ dựa vào chủ quan vội vàng ngồi dậy mã võ ngồi thẳng tiểu mai cũng tỉnh g i á n mã võ lỗ thai nói rằng tiểu võ có bạn gái sao trắng mã võ không nói lời nào chỉ là nhẹ gật đầu n g ư ơ i tại bắc kinh có chỗ ở sao mã võ lắc đầu tiểu võ vậy ngươi trước ở ta nơi đó a chúng ta là cùng thuê cô gái này là có ý gì ai nói nữ nhân không háo sắc nữ nhân này háo sắc lên so nam nhân chỉ có hơn chứ không kém đây là mệnh phạm hoàng đ à o hoa sao thế nào đi nơi nào đều có thể cùng dính l i ễ u quan hệ tạ ơn ta hẹn bằng hữu mã võ đứng người lên đi tới phòng rửa tay sáng ngày thứ hai rửa mặt mới khiến cho chính mình thanh tỉnh hô mẹ nó thiếu mẹ hắn một chút rụt hoặc đáng chết xe lửa cảm giác càng chạy càng chậm một ngày một đêm mới tiến vào hà bắc khu vực lúc chạm vào tối xe lửa mới vừa tới kinh thành tây trạm tất cả mọi người bắt đầu thu thập hành lý tiểu võ sau khi xuống xe ngươi chuẩn bị đi đâu đây mã võ nói a Kinh Không đại Ngươi đại lên phạm học. học đô sư phạm đại học. Ngươi lên đại học a. Không có, tạ a có kia có học nghiên cứu chút bằng đằng nghiên sinh. Tiểu võ, ngươi nhớ một chút điện hưu h Tiểu ở một t võ, o i gọi điện thoại tại đài. của lúc cho ta, ta, ta Tạ đến đó phong ơn mã võ lấy điện thoại di động ra ghi lại một chuỗi dây số sau khi xuống xe trời đang chuẩn bị âm u hai nữ đón xe đi mã võ bất đắc dí lắc đầu tại nhà ga quảng trường mã võ mở ra lap họp xem xét minh tiến điện thoại sau đó gọi tới uy tiến h nhi tiểu võ ca thật là người a người rốt cục bỏ được gọi điện thoại cho ta tiến nhi ngươi đang bận cái gì sao không có gì vừa cơm nước xong xuôi về ký túc xá thiến nhi ta tại tây đứng a ca, n g ư ơ i tới bắc kinh kia ngươi đợi ta ta lập tức tới thiến nhi ngươi đừng đến ta tới tìm ngươi à ngươi tới đây tìm ta đợi chút nữa lại lại muốn trở về đơn thuần lãng phí đi vậy ta ở cửa trường học chờ ngươi ngươi đi nhờ xe tới a ân mã võ không có đi trên xe buýt trực tiếp đón xe tới ước chừng nửa giờ sau mã võ đến kinh đô sư phạm đại học mã võ xuống xe ninh thiến nhanh chóng hướng về đi qua ôm chặt lấy mã võ tiểu võ ca hh nhã đầu thế nào càng dài càng đẹp Ca, n g ư ơ i cũng càng ngày càng xoái càng có nam nhân ngùi vậy sao ca ngồi ba mươi giờ xe lửa đỉnh lấy hai cái mắt còn thâm còn càng ngày càng xoái ngươi xác định không có mở mắt nói lời bịa đặt Ca, còn không có ăn cơm đi ân vậy chúng ta đi ăn cơm ân ninh tiến h vội vàng cầm lấy mã võ ba lô nắm mã võ tay hai người tới một nhà quán c ơ m nhỏ Ca, n g ư ơ i chứng nhận tốt nghiệp lấy được sao không có ta liền thực tập đều không có đi a k n g ư ơ i đã lên đại học tội gì mà không muốn chứng nhận tốt nghiệp không có chứng nhận tốt nghiệp làm sao tìm được công tác thiến nhi Ca không cần chi thức học tại trong đầu là đủ rồi Ca, vậy ngươi lần này tới bắc kinh không đi được không ở chỗ này tìm việc làm thiến nhi trước xem tình huống một chút ta ta không có ý định lập tức liền về thâm quyến Ca, vậy chúng ta thuê phòng a a thiến nhi ngươi còn không có tốt nghiệp đâu cái này không tốt lắm đâu không có việc gì rất nhiều người đều ở bên ngoài ở thiến nhi ca đã hai ba năm không có công tác có lần đến có chút đông nhiên túi so mặt đều sạch sẽ cái này còn không có tìm được việc làm liền tiền thuê nhà đều trả không nổi k không có việc gì hiện tại thiến nhi có thể kiếm tiền ta học nghiên cứu sinh cơ bản không tốn tiền có phụ cấp ta cho học sinh phụ đạo còn có thể kiếm tiền thiến nhi ta một cái các lao ra cũng không thể dựa vào n g ư ơ i nuôi sống nhà ca ngươi nói cái gì đó thiến nhi thiếu ngươi quá nhiều n g ư ơ i có thể đến bắc kinh khẳng định cũng làm trọng đại lựa chọn thiến nhi cao hứng còn không đ ư ợ đâu bên này có nhà trọ phòng cho thuê bên trong cái gì cũng có cùng khách sạn không sai biệt lắm chúng ta trước hết thuê nhà trọ a cũng được ca m a u ăn hôm nay quá muộn chúng ta ở khách sạn ngày mai lại đi tìm phòng ở đi thiến nhi xem ra ca cần nhờ người nuôi sống nói cái gì đó thiến nhi nuôi cả cũng là nên a thiến nhi cha ngươi thân thể thế nào con tốt bộ dạng cũ không có thay đổi gì chính là thời gian lớn khả năng tư tưởng bên trên bông ra một chút lời nói so trước kia nhiều thường xuyên chính mình đẩy xe lăn d ạ o phố c k có chuyện ta nói ngươi có thể sẽ không cao hứng thế nào ta h ô m qua gọi điện thoại ta mẹ ta mẹ ta nói biểu tỷ vương diễm đang nháo ly hôn không thể nào các nàng kết hôn mới bao lâu vẫn chưa tới hai năm đâu nghe mẹ ta nói hồng vĩ ghét bỏ biểu tỷ không mang thai được hải tử hai người thường xuyên cãi nhau biểu tỷ trong tiệm chuyện làm ăn cũng không tốt lắm chương á i này trên c hai trăm bảy mươi hai tham dự không được chương hai trăm bảy mươi hai tham dự không được mã vo không ra Ca, ngươi thế nào không có gì nhanh ăn đi Ca, ngươi có phải hay không đau lòng vương diễm tỷ thiến nhi ngươi thế nào càng ngày càng bắt quái h ắ c h ắ c vương diễm kết hôn biểu hiện của ngươi rất không tự nhiên vương diễm tỷ đối ngươi ánh mắt mê ly ta biết ngươi cùng với nàng khẳng định quan hệ không tầm thường có lẽ ngươi là nàng ánh trăng sang a thiến nhi ngươi tiểu nha đầu phiến tử biết cái gì a ăn cơm của ngươi đi ca ta chỉ so với ngươi nhỏ hơn một tuổi thế nào vẫn là tiểu nha đầu phía tử ta cái gì không hiểu mã vò nói hiểu cũng không cần hỏi nhiều vương diễm thế giới ta tham dự không được đầu năm nay ly hôn nhiều hơn đi bọn hắn ly hôn cũng rất bình thường hồng vĩ nếu như vẹn vẹn bởi vì nàng không có mang thai hải tử liền ly li hôn vậy cái này loại người cùng hắn ly hôn lại có cái gì đáng tiếc vẹn vẹn vì sinh con mà kết hôn k i a cùng động vật khác nhau ở chỗ nào trương ái linh nói qua nếu như sinh con là đến kế thừa chính mình nghèo khó khổ cực tia không sinh cũng là một loại thiệt lương ha ha ca nếu là ta cũng không sinh ra hải tử ngươi sẽ ly hôn với ta sao thiến nhi ngươi tìm đánh a đi mẹ nó tốt mặt a lão bản hai bình địa tốt đâu ca ngươi lại uống rượu một chai bia mà thôi thế nào ngươi không cho uống a uống rượu thân ngươi thời điểm miệng đầy mùi rượu ta không thích hh ắ c ắ c thiến nhi vậy thì không hôn thôi chán ghét thiến nhi hơn một năm nay có hay không cho ca đội nón xanh làm sao có thể thiến nhi cũng sẽ không đối đầu không d ậ y nổi ca sự t ì n h ca ngươi không phải nói về sau chỉ trò chuyện cờ cờ không chơi điện thoại di động sao vậy làm sao lại mua điện thoại di động ai không có điện thoại s ắ c thực giảm bớt một chút p h i ề n não nhưng bây giờ xã hội này không có điện thoại cũng quá không t i ệ n dù sao ta hiện tại đã đi ra công tác năm ngoái ta cô phụ theo ba lâu rơi trên mặt đất đem xương cốt c é gãy tại trong bệnh viện nằm một tháng ta thế mà không biết rõ bây giờ tiến vào xã hội không có điện thoại chỉ có thể càng thêm phương thuận t i ệ n chính là liền thiến nhi cũng không tìm tới ngươi sau khi cơm nước xong ca ngươi có muốn hay không đi trường học của chúng ta t h ă m một chút ta dẫn ngươi đi vào thiến nhi ta ngồi ba mươi giờ xe lửa thực sự buồn ngủ quá chân đều nhanh sưng lên muốn nằm xuống nghỉ ngơi lần sau đi tham con a À, ca, có có mua phiếu sao. Ơ, có mua ca, A, ngươi không giường nằm Ơn, không phiếu tất ớ i đi ngươi thiến nhi cho ngươi Ca, chúng khách cho chân. ta A, rửa, xòa xòa vậy sạn Ơn. tắm t cả đại học lân cận đường phố đều có một cái hiện tượng chính là quán trọ đặc biệt nhiều hơn nữa giá tiền cũng đối lập tiện nghi hai người tới một dãy nhà mau lẹ khách sạn mở một gian giường lớn phòng gian phòng rất nhỏ chỉ sợ cũng liền một mươi m v nhưng g n gian phòng rất sạch sẽ một chương một m tám giường có phòng vệ sinh riêng gian phòng rất nóng mã võ mở ra điều hòa không khí ninh tiến một thanh ôm mã võ thiến nhi cô nương ra nhà sao có thể vội vã như vậy ca thật xin lỗi ngươi tới thật không phải lúc thế nào ta đến c h ắ n g thiến nhi không có việc gì chờ mấy ngày liền tốt ân ca ngươi nếu là sớm mấy ngày nói cho ta ngươi sẽ đến ta liền sẽ uống thuốc để nó chỉ h o a n mấy ngày thiến nhi nhưng không cho lung tung uống thuốc vận động viên vì trọng yếu tranh tài mới có thể uống thuốc cải biến kỳ kinh nguyện ngươi cũng không thể làm như vậy rất thương thân thể chúng ta còn nhiều thời gian không đ ộ i ở cái này nhất thời hơn một năm cũng chờ đến đây không kém mấy ngày nay ân tạ ơn ca ca ngươi trước tắm rửa、a. ngồi ba mươi giờ xe lửa trên thân đều thựu tắm rửa xong ta thay ngươi ấ n vào chân ân mã võ đi vào phòng tắm ninh tiến cũng đi theo tiến đến thiến nhi ca ta giúp ngươi trả lưng không cần không có việc gì ca trên thân địa phương nào ta chưa có xem n h a ngươi hại cái gì xấu hổ đi trắng ca ta đem ngươi đầu cũng tẩy một chút ân hh ắ c ắ ca c ngươi đ ừ n g động ta đến âu、oh. hai người tắm rửa xong mã võ nằm ở trên giường ninh tiến thay mã võ theo chân ca đem chân thả thẳng một chút dạng này hồi máu tốt một chút ngươi đây là đứng thẳng quá lâu không có việc gì ta nằm nửa giờ liền tốt ca hỏi ngươi chuyện gì chuyện gì nói thôi ngươi làm gì không hỏi tỉ ta tình trạng thiến nhi tỉ ngươi sẽ có nhân sinh của mình đợi người tại dài rằng giặc đường đi bên trong ta chẳng qua là hắn một cái khách qua đường thế giới của nàng ta không thể đi q u ấ y dày vẫn là không hỏi cho thỏa đáng miễn cho đổ thêm phiền não hắc hắc ngươi rõ ràng miệng không thành thật không có đ ố n g nhiên lâm tiến đình chỉ xoa bóp ngủ đến mạ vo bên người ca t h ta tìm bạn trai ngươi sẽ thương tâm sao thời gian để qua đã lâu như vậy chưa nói tới rất đau lòng nhưng ít nhiều có chút không thoải mái à. h ắ c h ắ c t ỷ ta nói chuyện người bạn trai cũng là bên trong thể chế nhưng cùng với nàng không phải một cái đơn vị người nam kia ảnh chụp ta thấy qua tướng mạo cũng còn có thể tuổi tắc cùng ta tỷ không kém bao nhiêu đâu đại khái một m bảy mươi lăm tả hữu bản khoa tốt nghiệp tương n a m người địa phương vậy sao chỉ cần tỷ ngươi ưa thích l i ề n tốt ca t ỷ ta là nhặt được hạt vừng ném đi dưa hấu người nam kia là không sai có thể cái nào so ra mà vượt t i ể u v õ ca trắng nhà đầu ta cũng không có ngươi nghĩ tốt như vậy ca hiện tại nhưng là chân chính kẻ n h è o hèn h ắ c h ắ cùng ca c những cái kia bình thường nam nhân so chính là hạc giữa bầy gà ca trên người có tự tin mị lực nam nhân nghèo không đáng sợ sợ chính là thực chất bên trong nghèo không có một chút tự tin tình nguyện hiện trạng thiến nhi đây có tính hay không nhặt được bảo đi nha đầu ngươi cũng quá coi c h ọ g ta ba ninh thiến hôn một cái mã võ ca muốn hay không đi nghiện nó nha đầu ngươi đây cũng quá mở ra a ta không phải sợ ca đi ca không có việc gì chúng ta tâm sự liền tốt ai thiến nhi ta cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh nhạ theo ta ra ngục đến bây giờ một cái chớp mắt liền liền ba năm bây giờ ca đều hai mươi sáu thật sự là chẳng làm nên trò chống gì đừng nói như vậy ca tỷ ta khả năng sắp kết hôn lần này ngươi còn đi tham gia hôn lễ sao c h ẳ n g ca cũng không phải người cùng chịu ngược đ á i lần trước tham gia vương diễm hôn lễ còn không phải bởi vì ngươi ha ha vậy chúng ta liền vượt lên trước kết hôn thôi đến lúc đó ngươi lấy tiểu di phu thân phận đi c h ẳ n g đ ấ u k h í a ca ngươi có muốn hay không nghe tà tỷ từng nói làm gì chương hai trăm bảy mươi ba rời xa tiểu vũ chương hai trăm bảy mươi ba rời xa tiểu vũ tỷ người ta? Ta cùng bạn trai ở chung sao xuống nhà đầu người nghe ngóng những thứ này làm gì hhh c ta chính là hiếu kỳ đi ta nghe mẹ nói ngươi chuẩn bị kết hôn vậy sao còn không có nhanh như vậy a thế nào ngươi rất quan tâm a đương nhiên ngươi là tỷ ta ta có thể không quan tâm sao n g ư ơ i a cũng trưởng thành vẫn là quan tâm chính n g ư ơ i a tỷ ta đàm luận bạn trai vậy sao nam là làm gì mã võ dùng ngón tay chỉ ninh tiến h tỷ nam lớn hơn ta một tuổi cũng là tương nam vừa tốt nghiệp không lâu trước mắt tại bắc kinh vậy sao g i á n g dấp thế nào rất xuất khí rất kiệt xuất nổ một m tám mươi lăm to con cùng tiểu võ ca rất giống đông nhiên ninh t ĩ n h trầm m ặ t một chút thiến nhi các ngươi khỏe giặc gì ta cùng hắn vừa đàm luận không lâu đâu thế nào ninh tính đông nhiên hô to thiến nhi ta cảnh cáo ngươi cách tiểu võ xa một chút thì n g ư ơ i thế nào có ý tứ gì thiến nhi ngươi có phải hay không cùng tiểu võ có liên hệ không có a bất quá ta có hắn cờ cờ hào bất quá ta rất ít nhìn thấy hắn online thiến nhi ngươi thành thật cùng ta bàn giao ngươi cái gọi là cái này bạn trai có phải hay không tiểu võ hai người kinh hãi thì ngươi nói cái gì đó cái này sao có thể ta cùng tiểu võ ca hơn một năm đều không có liên hệ từ lần trước biểu tỷ kết hôn về sau ta liền chưa thấy quả hắn ừ thiến nhi chúng ta tỉ mọi cùng nhau lớn lên ta còn không biết ngươi sao lần trước trong nhà ta đã cảm thấy ngươi ánh mắt có chút không đúng ta thừa nhận tiểu võ gia hỏa này xác thực có nam nhân m ị lực rất biết hấp dẫn nữ tính nhưng hắn cũng là một đoá cây tiên nhân cầu đ ừ n g đi đụng ta đã bị đâm mình đầy thương tích tỉ có ý tứ gì nha thế nào luôn nói tiểu võ ca đâu ngươi cũng sắp kết hôn ngươi có phải hay không còn nghĩ hắn thiến nhi tỉ hy vọng ngươi thật tốt tốt nghiệp thật tốt tìm việc làm đ ừ n g đi cùng hắn có liên hệ gì thiên hạ nam nhân tốt còn nhiều ngươi không nên bị bề ngoài của hắn làm cho mẹ hoặc tỉ ta biết ta không có đi cùng với hắn ngươi suy nghĩ nhiều ừ không có liền tốt nếu không ngươi sẽ hối hận thời điểm thì ta có chuyện rất y ế u kỳ chuyện gì n g ư ơ i rõ ràng trong lòng yêu tiểu võ ca nhưng lại cùng người khác cùng một chỗ n g ư ơ i ôm người khác thời điểm trong lòng không khó chịu sao t h i ế n nhi ta cùng tiểu võ đều đã qua ta dù sao cũng phải lại bắt đầu lại từ đầu a đời n g ư ơ i có rất nhiều bất đắc dĩ cũng nên đi thử tiếp nhận người khác tỉ n g ư ơ i nói tiểu võ ca nếu là biết ngươi bây giờ cùng người khác ở cùng một chỗ hắn có thể hay không khổ sở kỳ thật trong lòng của hắn cũng rất yêu ngươi n i n h t ĩ n h lại trầm mặc một chút t h i ế n nhi chuyện trước kia đều đã qua ngươi cũng không cần đi đoán mỏ những thứ này ngươi cũng liền muốn tốt nghiệp đến lúc đó công tác tiến vào xã hội ngươi liền sẽ chậm rãi thành thụ ị Vương ngươi trước đang nháo ly hôn, biết không? Ấn, hai ngày trước ta nghe mẹ nói, biểu cũng kiên Diễm biểu biết hai biểu mẹ u tị ta tị ly y ế q cảm giác tựa như tại giống như hôm qua thế nào đông nhiên liền phải náo ly hôn nghe nói hồng vĩ là trên nàng sinh không được hải tử mới náo ly hôn linh tĩnh nói đây chẳng qua là một nguyên nhân chân chính nguyên nhân chủ yếu là vương diễm không đủ yêu hắn hai người kết hôn không có tình cảm xem như cơ sở lại không có hải tử làm mối quan hệ dài không lâu thì kia vương diễm tỷ trong lòng yêu a i đi ta làm sao biết ngươi ít hỏi thăm h ắ c h ắ c đi tỷ vậy ta tắt điện thoại thiến nhi nghe tỷ một lời khuyên chân quý sinh mệnh rời xa tiểu võ t h ta đã biết bãi may cúc điện thoại tiểu võ ca thì ta hoài nghi ta đi cùng với ngươi ân tỷ ngươi cực kỳ thông minh thịnh tình thương nàng sao có thể nghĩ không già ai bảo ngươi nói cái gì tương nam một m tám mươi lăm còn nói giống tiểu võ ca dạng này nàng có thể không nghĩ đến sao hh ắ c ắ c không có việc gì cho dù tỷ ta biết ta cũng không sợ nàng đều có bạn trai còn có cái gì tư cách can thiệp người ta thiến nhi tỷ ngươi kỳ thật nói không sai chân quý sinh mệnh rời xa tiểu võ ca ngươi là đèn ta chính là bấm bấm ta bằng lòng nào ngươi cái này bật lửa ai nha đầu tiểu võ ca đáng giá ngươi dạng này sao đương nhiên đáng giá c k ứng thuận với ta khuyên ta tỷ được không tỷ ta cũng đã nói chân quý người trước mắt giờ phút này ta chính là trước mắt của ngươi thiến nhi yên tâm ta sẽ bung ô xuống ân ta sẽ giúp ngươi ấn vào chân đ n g nhiên thiến nhi đừng như vậy nằm đầu nhìn trần nhà mặc cho thiến nhi ở đằng k i a gió táp mưa xa mất phương hướng chính mình nhanh chóng tiến vào ngậm đẹp ba mươi giờ xe lửa g h ê cứng thực sự quá mệt mỏi mã võ cái này làm bằng sắt hán tử cũng vây lại trong ngậm mã võ ngậm thấy vơ diễm cái tia thiên chân mô tả nhanh mồm nhanh miệng cô đường ôm thật chặt chính mình trong ngậm mã vò nắm linh tính tay tại thế giới chi s o n g nhìn thế giới cuối cùng hồi lâu cảm giác một hồi đau đầu tỉnh m ộ n g ca ngươi đã tỉnh ân thiến nhi mấy giờ rồi ta ngủ phải bao lâu nhanh sáu điểm ngươi đã không sai biệt lắm ngủ mười giờ mẹ a ngủ một giấc lâu như vậy a ca ngươi đây là ngồi xe lửa ngồi quá mệt mỏi thiến nhi ngươi hôm nay có chuyện gì sao không có việc gì thiến nhi khóa vẫn là phải bên trên đợi chút nữa chính ta đi bên ngoài dạo chơi là được rồi ngươi đi giúp ngươi a không cần ca ngươi yên tâm ta sẽ không chậm trễ ta còn cầm tiền t h ư đâu ban đêm chúng ta ăn điểm tâm xong liền đi tìm phòng ở thuê độc thân nhà trọ thiến nhi tìm phòng ở chính ta đi là được ngươi về sau vẫn là ở ký túc xà chúng ta tạm thời vẫn là không cần ở c h u n g tốt thế nào ca thiến nhi ca đến kinh đô cũng không phải chuyên môn đến cùng ngươi ở c h u n g ca là nghĩ đến sông vào một lần ca không hy vọng ngươi quá nhiều tham gia cuộc sống của ta ca thích ngươi nhưng cũng hy vọng bảo trì khoảng cách nhất định trọng tâm của ngươi vẫn là phải bận bịu mình sự t ì n h ta cũng phải tìm công tác thiến nhi ngươi có thể hiểu được ca sao không hiểu nhưng ta sẽ tôn trọng ca t h i ân Nhi, t k chỉ cần ngươi nói cái gì ta đều nghe bỗng nhiên t h i ê n nhi trong hốc mắt nước mắt đọc anh tiểu võ cùng với nàng căn bản liền muốn pháp không giống giờ phút này nàng mới hiểu được thì tỷ nói lời có lẽ là đúng trân quý sinh mệnh rời xa tiểu võ chương hai trăm bảy mươi bốn đóng phim chương hai trăm bảy mươi bốn đóng phim tiểu võ không muốn cùng chính mình ở chung hắn có truy cầu cao hơn muốn có cảng nhiều không gian hắn đến bắc kinh cũng không phải là vì mình có thể chính mình trong lòng chỉ có hắn sau hai giờ hai người trả phòng rồi mã võ có ngắn đại sự lý bao xuống lâu tại một nhà tiểu điểm ăn điểm tâm xong qua đi bắt đầu tìm phòng ở bắc kinh bên này thuê phòng cùng thâm quyến không giống phần lớn muốn giao ba áp một nhưng lầu trọ không giống có ngắn thuê có dài thuê ngắn thuê thuê một ngày một đô có thể sau hai giờ mã võ nhìn chúng một cái đại đan ở giữa gần ba mươi đến m é t vông thang máy lâu gian phòng cũng thật sạch sẽ một sàn nhà có độc lập toilet còn có độc lập phòng bếp nhỏ bất quá không có khí thiên nhiên dùng lọ vi ba làm điểm thức ăn đơn giản cũng còn có thể thiến nhi một nghìn năm trăm một tháng ngươi cảm thấy quý sao ân rất đắt ca nếu là ưa thích vậy thì mân a mã võ nói bên này thuê phòng so thâm quyến còn đắt hơn bên k i a u một nghìn năm trăm có thể thuê hai căn phòng thiến nhi vậy trước tiên thuê một tháng a ca cũng lười tìm Tốt, vậy thì cùng chủ thuê nhà ký hợp đồng a ân thuê xong phòng ở thiến nhi mang theo mã võ d ạ n phố ca thế nào ta nhìn ngươi cảm xúc không cao không có gì ta đang suy nghĩ b ư ớ c kế tiếp đi như thế nào ca ngươi vừa mới tới không nóng nảy tìm việc làm chơi trước mấy ngày ta cùng ngươi đi cố cung những n à y cảnh điểm nhìn xem thiến nhi ngươi ngày mai vẫn là lên lớp a chúng ta đi đi dạo là được Ca, ta hiện tại không có gì khóa đi vậy chúng ta liền đi trong công viên đi dạo một chút ninh thiến mang theo mã vo tại bắc kinh đi dạo mấy ngày cơ hồ mỗi cái cảnh điểm đều lưu bọn hắn lại dấu chân thiến nhi ta ngày mai đi tìm việc làm ngươi đây nên làm gì làm cái đó không cần c ủ n ta Ca, ta cùng ngươi đi tìm việc làm thôi không cần thiến nhi chuyện gì đều muốn ngươi bồi tất ta ta cũng không phải ba tuổi đứa nhỏ ngươi cái này cho ta áp lực thật lớn chúng ta là t ì n h lữ không phải tùy tùng cần phải có riêng phần mình không gian về sau chính ngươi nên làm gì liền làm gì à? an ninh tiến sợ tiểu võ sinh khí đ ô n g nhiên mã võ sinh ra một loại hối hận cảm giác cái này t i ế n nhi quá dính người tiếp xúc thời gian lâu dài thế nào cùng chính mình tưởng tượng hoàn toàn không giống đi thôi trở về đi À, ngày thứ hai mã võ tự mình đi tìm việc làm là mã võ bước vào tìm việc làm cái này quất cảnh hắn mới biết được hiện thực có nhiều tàn khốc mặc dù mình trải qua đại học nhưng cũng không có chứng nhận tốt nghiệp liền trung cấp nghề chứng nhận tốt nghiệp đều không có ngoại trừ một t r ư ơ n g thẻ căn cước thì ra cái gì đều không có mã võ không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài thì ra ta còn là chín năm giáo dục bắt buộc cá lọt lưới n h a ai chính mình trừ ăn ra c ơ m chùa thì ra cái gì cũng sẽ không đi làm công không có kỹ thuật không có kinh nghiệm không có nhân mạch cái gì đều không có bấm triệu thải hà điện thoại nàng dâu đang làm gì đâu còn có thể làm gì ở văn phòng xem báo biểu nàng dâu ta hiện tại mới phát hiện con mẹ nó chứ chính là cái phế vật bà bối ngươi thế nào nàng dâu tìm việc làm trước đó ta còn là rất tự tin thật là đi tìm thời điểm mới phát hiện chính mình ngoại trừ một chương thẻ căn cước cọc lông đều không có h ắ c h ắ c ta nói ngươi tìm cái gì công tác đi ta mời ngươi đi làm cho ngươi mở lương một năm trăm l vạn ngươi lại không làm ngươi hết lần này tới lần khác đi tìm cái gì công tác ngươi cái này không tự tìm không được tự nhiên sao nàng dâu ta bây giờ nghĩ ngươi vậy sao vậy ngươi trở về nha ta cùng bảo bảo đều đang đợi ngươi không được ta không thể cứ như vậy tùy tiện trở về ta phải kiếm ra chút manh mối đến được được, được chỉ cần ngươi bằng lòng ta không bắt được ngươi, ngươi đây liền h ả o h ả o trải nghiệm cuộc sống không có tiền nói với ta một tiếng đi ta treo cúc điện thoại mã võ cắn r ă n g một cái lao tử cũng không tin không dựa vào nữ nhân liền n u ô i không sống chính mình đi vào thị trường nhân tài mã võ trợn tròn mắt tìm việc làm người một năm lớn mình lại không biết tìm cái gì là tốt lương cao chức nghiệp chính mình không làm được tiền thiếu không muốn làm đưa chuyển phát nhanh một nghìn nhiều khối một tháng có đi hay không ai tam g i a ngài dạy ta cược dạy ta chống đảo ta cũng không thể dựa vào cái này đến duy sinh a thế nào liền không có dạy ta khác sinh tồn kỹ năng đâu mã võ ngồi trên ghế mê mang lão thiên gia ngài cái này cho đùa mở lớn ta thì ra chính là mẹ hắn cái phế vật ta túi chỉ còn lại mấy chục khối tiền đây là muốn chết đói tiết tấu a bác t a m hoàn mã võ nhìn thấy rất nhiều người ở đằng kia giống như là chờ việc để hoạt động cái này khiến hắn nhớ tới bình thường thế giới bên trong tôn t i ế u bình tại hoàng nguyên t i ể u đầu người làm thuê cảnh tượng đ ồ n g nhiên một đài xe buýt l á i tới rất nhiều người nhanh chóng lên xe mã võ coi là có thể là cố chủ tìm người làm việc cũng đi theo lên xe buýt lên xe mới phát hiện nam nam nữ nữ đều có có chút còn rất xinh đẹp cái này khiến mã võ càng thêm hiếu kỳ đông nhiên một cái vóc người béo phì hơn ba mươi tuổi mang theo một cái bổng cầu mạo nam tử hô hôm nay là tuyệt thế hoàng hậu khởi động máy đợi chút nữa các ngươi lẫn nhau đăng ký một chút cái này h í có thể muốn đập hơn một tháng mã v õ sợ ngây người giờ mới hiểu được hóa ra là đi đóng phim mẹ nó đây thật là bên trên xe nhường đường bất quá ngẫm lại đi xem một chút phim là thế nào đập cũng rất tốt n g ẫ nhiên mập m ạ p này nhìn về phía mã võ xoái ca được ca k h ổ người không tệ nha cao bao nhiêu một m tám mươi sáu không tệ có thể làm còn đặc đập qua hi sao mã vo cũng không phải chưa thấy qua việc bởi cười nói dường hí tính sao nha anh em được a đợi chút nữa đăng ký xử lý nhà máy bài chỉ chốc lát xe buýt lái đến kinh đô phim sản xuất nhà máy mã võ nhìn về phía ngoài cửa sổ đã mới mẹ lại hiếm lạ còn có chút nhỏ kích động nghe nói vương bảo nhược chính là cái này địa phương đi ra chẳng lẽ ta cũng có thể làm mình tinh đóng phim mã võ đi theo đám người đăng ký lấp bên trên tư liệu của mình còn có số điện thoại di động mã võ đoán chừng có thể là dựa theo danh sách này cho tiền công vẫn là chuyện gì xảy ra chính mình cũng không hiểu nhiều sau đó liền kéo đến hiện trường đóng phim mã võ cực kỳ hiếu kỳ giống như là lưu lão lao tiến vào đại quan viên ánh đèn thiết bị trên đất xe l ử a nhỏ q u ý đạo còn có không ít cần cầu các loại đạo cụ đây hết thảy đều tràn đầy hiếm lạ thay quần áo thay quần áo không biết do tên khốn kiếp nào kéo tới một đống cụ nát không chịu nổi cổ đại quần áo một cô hôi c h ô u vị mã võ thủy tiện nhặt lên một cái binh lính bình thường quần áo đang chuẩn bị xuyên đ ỗ n g nhiên có cái ra hỏa dùng tay chỉ mã võ hô tia xoái ca không cần xuyên binh sĩ quần áo ngươi mặc vào tướng quân khôi giáp ngươi đứng hàng phía trước đi mã võ sướng đến phát rộ rồi, rồi hẳn là lao tử muốn thời lai vận chuyển là mình t có mấy cái vai quần chúng nhìn thấy người ta điểm danh mã võ quăng tới ánh mắt hâm mộ mã võ không biết là bởi vì hắn thân cao lớn đã là đặc biệt nhóm cầm tiền lương so vai quần chúng nhiều k h ô i giáp làm màu vàng nâu vốn cho rằng sẽ rất nặng nhưng cầm đưa tới tay nhẹ nhàng hóa ra là nhựa tợ l ạ t t i ệ c làm mã võ nhanh chóng mặc vào sau đó một gã ba mươi nhiều tuổi nữ nhân hẳn là thợ trang điểm cầm cái đầu nón trụ đặt ở mã võ trên đầu sau đó cho hắn dán lên giả râu rĩa chương hai trăm bảy mươi năm nghèo, nghèo. mã võ đi qua vừa vặn có một chiếc gương nhìn một chút thật mẹ hắn còn như cái tướng quân mẹ nó lao tử kiếp t r ư ớ c không phải là triệu tử long b i ế n a thật đúng l à như cái đại tướng quân đống nhiên một cái loa hô các vị chú ý a lập tức mở máy a hôm nay thứ nhất trận thái tử n g u phản đúng lúc này từ phía sau trong lều vải đi mấy cái minh tinh mã võ sợ ngây người đây không phải mô băng băng sao đây chính là một tuyến đại minh tinh a m i ệ m g nó tiếp lấy lại là mấy vị một hai tuyến minh tinh điện ảnh một cái lao niên đạo diễn hô bắt đầu một gã nam diễn viên người mặc h ô i giáp hô to chư vị tướng quân tiêm đảng loa quốc gian thần đương đạo n g ư ờ i chư vị theo cô tiến cùng t r u sát tiêm đảng mã võ tựa như nhìn đồ đần như thế cực kỳ hiệu kỳ kém chút không có bật cười sau đó lại đổi sân bãi dết t a lúc này công tác công việc của đoàn kịch cầm một bình màu đỏ đồ uống đưa cho mã võ nhớ kỹ thổ huyết mã võ minh bạch thì ra đây là m u ố n trang bị dết đ ỗ n g nhiên một gã tướng quân một kiếm đâm về mã võ trái tim mã võ nào có cái gì kinh nghiệm một ngụm máu tươi phun ra trực tiếp phun đến đối phương trên mặt đều là giá hỏa này chửi ấm lên có ngứ như thế phun sao đi tiểu sao mã vo cũng chưa hề đập qua hí cái này thật vất vả có một cái ống k í n h ít nhiều có chút khẩn trương hơn nữa đối phương vẫn là hàng hai minh tinh thật không t i ệ n có lẽ đạo diễn cảm thấy còn có thể không có mắng mã võ tiếp lấy mã vo ngã xuống đất trang thi thể tiếp lấy lại thay quần áo về phía sau giả bộ nhỏ bình thi thể đây quả thực là lặp lại phế vật lợi dụng trên thực tế mã vo cũng không nghĩ đến thế mà lại cho hắn một cái ống k í n h có lẽ là muốn thể hiện đối phương tướng quân dũng mạnh a ăn cơm ăn cơm ba miệng thùng lớn bên trong riêng phần mình trang là rau xanh củ cải một chút thịt mỗi người hai cái màn ầ u nhóm này ăn thật mẹ hắn quá kém so nhà máy còn kém ăn cơm trong lúc đó một gã giống bộ đạo diễn vẫn là cái gì bộ chỉ đạo loại hình đi tới xoáy ca không có diễn qua hi a không có thứ nhất lần đến không tệ ngươi luyện võ qua a ân cái này ngài cũng nhìn ra được ta nhìn ngươi vừa rồi ngã sấp xuống tư thế liền biết ngươi luyện qua ngươi biết chính mình bảo vệ mình biểu hiện tốt một chút đằng sau còn có mấy tên tiểu tướng hình tượng tạ ơn lần thứ nhất làm vai c u ầ n chúng mã võ đã hưng phấn lại hiếm lạ làm rất hái kỳ thật quay phim cũng vất vả tới tới lui lui không ngừng chạy mã vo bận bịu i cả ngày buổi chiều năm sáu giờ mới kết thúc công việc bắt đầu phát tiền lương mã vo cầm một trăm mà những quần chúng kia diễn viên chỉ có năm mươi nghe nói nhóm đầu còn muốn làm ăn hoa hồng có chút thậm chí chỉ có thể cầm tới ba mươi khối tiền mã vo bỗng nhiên phát hiện chính mình cũng không hoàn toàn là phế vật à, làm gái quần chúng diễn viên so với người ta còn nhiều mấy chục khối tiền tiêu tiền thời điểm như nước chảy kiếm tiền thời điểm mới biết được như thế không dễ dàng đã từng mua xa xỉ phẩm tựa như mua rau xanh như thế bây giờ tranh một trăm khối tiền đều t h t khó mã vo đi vào một cái nhóm đầu bên n g trực tiếp đưa tới một cây hồng x o n hỉ về sau còn nhiều hơn chiếu cố nhiều a nhóm đầu tiếp nhận mã võ khói được a tiểu tử sẽ lên nói thứ nhất ngày qua liền thành đặc biệt nhóm không đơn giản a、Kết. mã võ đem cái bật l ử a điểm thay cho đối phương đốt thuốc hh ắ c ắ c thứ nhất lần quay phim không có kinh nghiệm gì lùi ra sau huynh đệ nhiều chiếu cố nhiều có cái gì công việc bẩn thỉu mệt nhọc ngươi cho ta biết là được giá hỏa này hít một hơi đi tên gọi là gì lưu cho ta điện thoại có hy vọng thông chi ngươi mã võ ngươi gọi ta tiểu võ l i ề n tốt giá hỏa này lập tức lấy điện thoại di động ra mã vo nói một nghìn ba bảy m ư ơ n g bảy năm i tám hai mươi ra hỏa này lập tức gọi tới mã vo điện thoại di động văng lên n g ư ơ i như thế nào là quảng đông thâm quyến dãy số ta mới từ bên kia tới trước kia ở bên kia làm công hạng này mã còn không có đổi tới cái này không thể được n g ư ơ i nhanh đổi tới cái này quảng đông dãy số đánh là dạo chơi đâu n g ư ơ i tại bắc kinh lăn lộn dùng nơi khác dãy số cái này nhiều không t i ệ n đúng đúng đợi chút nữa ta liền đi đổi đi đổi xong lại nói cho ta lão đại vậy ta ngày mai còn tiếp tục tới sao người muốn bay phim đương nhiên tới cái này hí ngày mai còn tiếp lấy đập tạ ơn chơi tối về sau mã vo kéo lấy mệnh mọi thân thể trở lại cho thuê nhà trọ ninh tiến h sớm đã ở nhà t r ờ ca ngươi trở về ân ca trên người ngươi trợt nhiều như vậy thổ thế nào khiến cho như thế bẩn thiến nhi hôm nay ta đóng phim đi a đóng phim ân buổi sáng có người đang tìm quần chúng diễn viên ta cũng đi theo lên xe không nghĩ tới thứ nhất thiên liền thành quần đặc cái này không trả kiếm lời một trăm khối tiền ca coi như vai quần chúng không có gì tiên đồ ta nghe nói đều là chút đồ ăn ngon l ư i làm giá hỏa ở nơi đó lãng phí t u ế n g u y ệ n cả nước cũng chỉ có một cái vương bảo n h ư người muốn làm minh tinh cái này không đáng tin cậy cũng không phải khoa chuyên ngành bàn tốt nghiệp thiến nhi người muốn đi đâu ca xưa nay liền không muốn làm con hát càng không muốn làm cái gì đại minh tinh ca hiện tại chỉ muốn thế nào sinh tồn ca không muốn đi ăn bám nếu không đừng nói chút tiền lệ này chính là ước vạn phụ ông cũng là chuyện một câu nói ta hai ngày này đang tìm công tác đi thị trường nhân tài mới biết được ta đến cỡ nào phế vật ta liền chứng nhận tốt nghiệp đều không có ngoại trừ bán c ổ lực khác sống cũng sẽ không tìm tới ta nha ca làm gì nói mình như vậy thiến nhi ta trước tắm rửa tắm rửa xong chúng ta đi dưới lầu đi dạo một chút ta lại đi mua cái điện thoại dây số cái này nơi khắc kẹt tại cái này gọi điện thoại là đường dài dạo chơi mấy chục khối tiền tiền điện thoại một chút liền không có ân phía dưới bùn g điện thoại liền có bán dây số năm mươi khối tiền bao quát năm mươi khối tiền tiền điện thoại ca n g ư ờ i ăn cơm sao nến qua n g ư ờ i đây ta ở trường học nhà ăn ăn ân mã võ tắm rửa xong thay quần áo khác hai người bắt đầu xuống lầu ca hôm nay ta trên thân đã làm tịnh c h ẳ n g đây là phong thích tín hiệu nha thiến nhi đợi chút nữa tiệm thuốc mua học thuốc vẫn là chú ý an toàn cho thỏa đáng hiện tại cũng không phải mang thai thời điểm lão để ngươi như thế không đáng tin Ca, mấy ngày nay là kỳ an toàn vậy cũng không được vẫn là trước tiên đem thuốc cũng đi vạn nhất nếu là không cho phép đâu Ca cũng không hy vọng ngươi đi bệnh viện bên trong bị chém tử đi loại kia hạ đi mua ngay tay nắm tay dạ bước tại trên đường cái mã võ tuyển liên thông một trăm ba mươi mốt dây số bởi vì cái này gọi điện thoại hơi hơi hơi rẻ hiện tại nghèo mẹ hắn tính toán chi ly trước kia chưa từng cân nhắc những này Ca, ngươi ngày mai còn đi làm vai quần chúng sao đi à hiện tại không có tìm được chuyện khác làm cái vai quần chúng ứng khẩn cấp à một ngày này một kết toán cũng rất thuận tiện nói cũng khéo bọn này chúng diễn viên cũng liền ba mươi năm mươi khối tiền một ngày ta thứ nhất thiên đến liền làm côn đặc cầm một trăm khối tiền so người khác nhiều gấp đôi ca ngươi thế nào cũng rất xuống tiền trong mắt đi nha đầu ca hiện tại nghèo rất mồng tới a chương hai trăm bảy mươi sáu không muốn cãi nhau chương hai trăm bảy mươi sáu không muốn cãi nhau hh ắ hai năm trước ca theo ta tại thâm quyến mua xa xỉ phẩm tựa như mua rau xanh như thế hiện tại mấy chục khối tiền đều như thế so đo trước k h ắ c nay k h ắ c thôi hoàng đế này còn có gặp rủi d o thời điểm ta lại coi là cái gì hai người tới tiệp thuốc thiến nhi mua hộp thuốc g a tiệp thuốc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 c mã vo theo một người chết tới một cái khác chết tướng quân hắn không biết mình chết bao nhiêu hồi mặc dù là trang thi thể trang chịu rét phá hôi thậm chí một cái ống kính đều rất khó gặp phải nhưng mã võ có chút làm không biết mệt mã võ đem mới số điện thoại di động cho tới nhóm đầu ngẫu nhiên tán điếu thuốc cho hắn vụ vô, vô mưng ngựa liền vì có nằm thi cơ hội t i ể u nhân vật chỉ có thể h è n mọn còn sống mã võ kéo lấy m ệ t m ỏ i thân thể chơi sắp tối rồi còn chưa tới nhà thừa dịp hiện tại thiến nhi không tại gọi điện thoại cho triệu thải hà nàng dâu đang làm gì đâu vừa ăn xong cơm tối tại thư phòng viết ít đồ tiểu võ đây là ngươi dãy số mới sao ân nàng dâu lấy trước kia cái dãy số ta không cần dạo chơi tính không ra một trăm khối tiền, tiền điện thoại mấy cái điện thoại liền đạ quang đi ta giút ngươi đóng tiền thôi không cần ta đã nói rồi muốn mình làm mình hưởng không còn hoa tiền của ngươi nàng dâu bảo bảo thế nào rất tốt ta hôm nay còn đang hỏi bà ba, ba ai ta cũng nghĩ bà bảo, bảo bảo bối ngươi cả ngày đều ở bận rộn gì sao hh ắ c ắ c giữ bí mật ta chỉ có thể nói cho ngươi ngươi nằm mơ cũng không nghĩ đến ta đang làm gì bất quá ngươi yên tâm phạm pháp sự tỉnh ta tuyệt đối sẽ không làm ân như vậy cũng tốt nàng dâu ta còn chưa ăn cơm đây ta cúc trước đi ăn cơm ân được thôi có r ả n h nhớ ký gọi điện thoại cho ta ân tiếp lấy mã võ lại đánh vương hiệu phượng điện thoại tỷ t a tiểu võ tiểu võ ngươi lại đổi số ân cái số k i a dạo chơi tính không ra tỷ bảo bảo mấy ngày nay được không rất tốt nha vậy là tốt rồi tiểu võ ngươi tìm được việc làm hh ắ c ắ c tạm thời giữ bí mật đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết đi ngươi tại bắc kinh cũng tốt ta qua một thời gian ngắn nếu như đi bên kia đi công tác đến lúc đó đi xem ngươi được thôi đến lúc đó lại nói tỷ vậy ta cúc trước ân nhớ kỹ muốn ta ân bạch m a mã võ lại gọi điện ngọc q u y n điện thoại lao tỷ đây là ta dãy số mới về sau ngươi liền đánh cái này tiểu võ ngươi thật đúng là dự định ở bên kia trường kỳ ở nhà số liền nhau mã đều đổi ngươi làm ta đùa dân với ngươi a không kiếm ra đến ta còn thực sự không muốn trở về đi cắt bã ba đứa hải tử ngươi mặc kệ ngươi đi bên ngoài lăn lộn cọc lông a ta phải chúc mừng ngươi một sự kiện chuyện gì ta cho ngươi hải tử làm d i ờ n a so sánh song b à o thai đều là ngươi theo sinh vật học bên trên giảng phụ tử quan hệ thành lập lao tỷ ta đều nói ngươi là nhàn hoảng căn bản là không có cần thiết này hừ ta cái này gọi để phòng vắn nhất bây giờ cũng coi như hoàn toàn yên tâm lão tỉ đem tất cả tư liệu cùng một chỗ tiêu hủy có thể ngàn b ạ n không thể để cho phương hiệu phượng biết nếu không sẽ bị nàng mắng chết việc này làm người rất đau đớn t i ê n tâm nhìn ngươi chút tiền đồ này ta đã sớm tiêu hủy đi lão tỉ không hàn huyên với ngươi gặp lại ân mã vò đi vào ven đường nhỏ bãi một khối bánh kê mẹ q u ả tử hai cái màn tàu một chai b i a một đĩa r a u trộn đồ ăn lại giải quyết một nửa ai hồi lâu không có dựa chân thật tờ mờ con mẹ nó hoài niệm a nhìn tin tức nói trước đó không lâu bị niêm phong đáng tiếc chính mình còn chưa có đi qua thật sự là s i n không gặp thời a mẹ nó liền tiểu ba nhai đều không có đi qua hàng ngày n u ố t ở trong nhà đây là làm gì đâu sơ sơ túi quần mẹ nó có tiền nam từ hán một đồng tiền làm khó anh hùng hán ai nhịn thêm a ước vạn phú ông nhi tử n g h è o rất mồng tơi phụ thân tôn hùng hải sâm bảo ngư không ăn ở chỗ này gặp mặt đầu m ã võ tự rêu lắc đầu về đến nhà ca ăn cơm sao ân ở bên ngoài ăn thiến nhi ngươi về sau mỗi ngày không cần chạy tới nơi này tới nếu là bận bịu i liền trực tiếp về ký túc xạ thôi ca thế nào thiến nhi phòng này thuê tháng này về sau liền không thuê ta dự định thuê tới bắc tam h o à n đi bên kia phim nhà máy tương đối gần miễn cho ta chạy tới chạy lui ca ngươi thật đúng là dự định cả đời làm quần chúng diễn viên a thiến nhi kia tới không có đây không phải hiện tại không tìm được sự tình sao làm lấy thôi ta tìm việc làm không có trình độ không có bản sự tìm không thấy chuyện gì tốt chất cứ như vậy thôi ca ta chán ghét như ngươi loại này đổi phế thái độ làm quần chúng diễn viên có thể có cái gì tiền đồ ngươi muốn làm thứ nhì vương bảo nhược a thiến nhi mỗi người đều có chính mình cách sống ta cảm thấy ta trạng thái rất tốt hằng ngày có việc làm đây chính là ta thích sinh hoạt làm vai quần chúng thế nào kém một bậc sao ngươi cho rằng ta là muốn làm minh tinh mới đi đóng phim sao ta đây là sinh tồn ngươi hiểu không nếu như ta muốn làm minh tinh kỳ thật cũng không phải việc khó gì ta đầu tư mấy bộ phim chính mình làm nam số một là được đây đối với để ta nói cũng không khó khăn đi ngươi thật là có thể khoác lác ta không thích ngươi nói như vậy khoác lác biết sao thiên nhi ngươi đối với ta là không phải có lỗi gì cảm giác ngươi có phải hay không hy vọng tương lai của ta rất có tiền hay là rất có tiền đồ ngươi đem ta xem như tiềm lực không có ta hy vọng ngươi tìm công việc đàng hoàng đứng đi làm cái gì vai quần chúng là một m nhóm không có tiền đồ là một m chuyến này đều là người làm biếng ta có thể tìm cái gì công việc đàng hoàng a n bám t i n h sao Ca, ta không muốn cùng ngươi cãi nhau thiến nhi chỉ hy vọng ngươi có cái công việc đàng hoàng cho dù là đưa chuyển phát nhanh đều được tốt thiến nhi ta chính là như thế tính tình mặc dù không có tiền nhưng ta xem tiền tài như cặp bã ta cảm thấy làm vai quần chúng rất tốt ngươi như cho là ta có tiền đồ hay là chỉ tiềm lực vậy ngươi khả năng nghĩ sai sớm làm hối h ậ n c ò n kịp thiến nhi nói ngươi có bị bệnh không ta không muốn cùng ngươi nhau nhau con mẹ nó chứ một thân bệnh càng không muốn cùng ngươi nhau nhau đi ngươi tắm rửa à, đem quạt thông gió mở ra ta hút điếu thuốc rút rút rút gian phòng cứ như vậy lớn hôn chết ta không rút sẽ chết ta thiến nhi ta hút thuốc không phải một ngày hai ngày con mẹ nó chứ rất nhiều năm trước liền bắt đầu rút chỉ có ngần ấy yêu thích ngươi chịu lấy không được ngươi đi bên ngoài đợi lát nữa đột nhiên mã võ cảm thấy hắn càng ngày càng không hiểu rõ linh thiến nha đầu này tốt mạnh hơn rất bản thân lúc này mới ở chung mấy ngày à, cứ như vậy cái này muốn thời gian lâu dài còn không phải hàng ngày n h o nhao tính toán ngươi ở nhà a ta đi ra ngoài hút mã võ chậm rãi bước trên đường phố đi một hồi đ ô n g nhiên thấy được một nhà dựa chân cửa hàng trong đại s ả n h bảy có thật nhiều t r ư ơ n g ghế bành tử xem ra là rất chính quy chỉ có điều bên trong một người khách nhân đều không có mã võ đi vào x o á i ca hoan n g h ê n q u a n lâm chương hai trăm bảy mươi bảy quần ngã chương hai trăm bảy mươi bảy quần ngã một gã hai mươi bảy hai mươi tám tuổi nữ tử tiếp đại tiểu võ cái này xem xét chính là phương bắc nữ tử thân cao lớn nhưng làn da hơi có vẻ thô giáp t ẩ y chân x o á i ca là tại bao xương tẩy vẫn là phòng khách này đại s ả n h liền tốt ngài mời tới bên này soái ca ngươi là người phương nam a ân có phải hay không khẩu âm rất dày đặc không có chỉ có điều hơi hơi mang một chút phương nam khẩu âm mã võ cười nói ngày hôm nay ta cũng làm về bắc kinh đàn ông p h ấ c x o á i ca ngươi thật khôi hài liền uốn l ư ơ i cối v ẩ n âm đều biết h ắ c h ắ c vậy sao x o á i ca ở nơi nào thăng trước đâu ngươi thấy ta giống làm cái gì ta nhìn ngươi giống phú nhị đại trắng phú nhị đại sẽ đến cái này sao cô gái này có chút đ ỏ mặt sau một tiếng mã võ rời đi tân tân khổ khổ lưu một ngày mồ hôi ở chỗ này hưởng thụ một giờ sát vách tiểu điếm mua bao thuốc lão bản đến bao trung nam hải mã võ về đến nhà ninh tiến đang nằm lì ở trên giường viết lập hồ sơ mã võ không để ý n à n g một mình đi tắm rửa sau đó nằm trên giường giống như chó chết hai người không nói lời nào rất nhanh mã võ ngủ thiếp đi ninh tiến bắt đầu tới gần mã võ thấy hắn đem tấm thảm đắp lên ngày thứ hai mã võ tiếp tục dậy thật sớm đi chờ đợi xe quay phim làm vai quần chúng có khi đặc biệt nhóm có khi vai quần chúng chỉ cần có hy vọng mã võ đều sẽ chui vào nửa tháng sau mã võ cũng ở bên trong thân quen quen biết hai cái nhóm đầu còn có một cái bộ đạo diễn chờ một chút bình thường quần chúng diễn viên đều rất tiết kiệm không phải mỗi ngày đều có hy vọng đ ậ m cho nên thu nhập đều rất ít ỏi đại đa số người đều rất keo k i ệ t mã võ hút thuốc chỉ cần người đứng bên cạnh hắn mặc kệ là vai quần chúng vẫn là quay phim nhân viên công tác mã võ đều là một người một cây mỗi ngày ba bao c h u n g nam hải đều không đủ tán có thể đừng xem thường cái này ba bao thuốc mặc dù không đáng bao nhiêu tiền có thể những ngày quần chúng diễn viên thu nhập vốn là thấp ai cũng sẽ không như thế hào phóng tán cho kẻ không quen biết cũng chỉ có mã võ mới bỏ được đến bởi vì trong mắt hắn thật không có thèm chút tiền đấy có thể bảo trì không chết đói là đủ rồi khả năng này chính là loại kia cái gọi là vô dụng tắc cương người chính là như vậy người hào phóng người khác không có khả năng nhìn không thấy không bao lâu mã võ liền thân quen cũng thứ nhất lần biết trong hội này đến cùng có nhiều loạn nào đó nào đó nữ vì tại hí bên trong làm ộ t cái nha hoàn dòng giá bồi hai tên bộ đạo diễn một tuần lễ nào đó nào đó nữ tối hôm qua chính mình mướn phòng trợ lấy nào đó bộ đạo diễn đến phỏng vấn những này tin tức ngầm giống tuyết rơi như thế bay vào đường cái lô thai c ò n chúng diễn viên còn đặc biệt b ắ c á i lúc không có chuyện gì làm liền nói chuyện phiếm k h á c lác đàm luận nào đó nào đó nữ nhân là thế nào đó một ít nam nhân là thế nào đó nói lên nữ nhân mặt mày hớn hở mã võ chưa từng đ à m luận chỉ là tiếu tiếu lấy che xấu hổ mấy tên mặc công trang mỹ nữ đang ăn cơm h ộ những cô gái này có chút là hí kịch học viện đặc biệt nhóm dáng dấp đều rất xinh đẹp mã võ mặc một bộ cũ nát tướng quân phục đi tới xuất ra mấy khối sô cô la mỗi người đưa một khối những cô gái này nhìn thấy sô cô la so nhìn thấy thân nhân còn vui vẻ xưa nay không cự tuyệt x o á i ca tạ ơn hắc hắc chư vị mỹ nữ tỷ tỷ các ngươi trang nha hoàn có thể hay không thay ta tìm đạo diễn nói một chút để cho ta tràng tên thái già ma người lớn lên cao như vậy đại tượng thái giám sao thái giám này cũng có khổng vũ hữu lực có được hay không nghe nói đời minh đại thái giám cựu tiên tuế ngụy trung hiển chính là dáng người khôi ngô đường minh hoàng lý long cơ bên người tâm phúc thái giám cao lực sĩ cũng là dáng người khôi ngô tam quốc thời kỳ thập thường thị một trong kiến h ạ n g cũng là dáng người khôi ngô một nữ tử nói rằng xem ra ngươi còn hiểu lịch sử sao vậy cũng không ta dù sao cũng là đại học tốt nghiệp vậy sao đại học tốt nghiệp tới nơi này làm vai quần chúng làm vai quần chúng thế nào ta thật thích nha có nhiều như vậy mỹ nữ làm bạn ta rất vui vẻ miệng n ư ơ i chân chu có bạn gái sao mã vo nói bạn gái không có nhi tử cũng là một đồng lớn Đi. ngươi thế nào biết ta miệng lưới chân tru ngươi hôn qua nhà phi nghèo điểu tim một cái bạn gái đều không có còn nói sinh nhi tử ai cùng ngươi kết hôn ai nói sinh nhi tử liền phải kết hôn năm đó anh em góp có được hay không a lợi hại ha ha ha một gã nhân viên công tác dơ loa hô to t ố t t ố t vô địch đại tướng quân đoàn làm phim chú ý 10 phút sau khai mạc n ắ m chặt thay quần áo nhanh lên chỉ chốc lát ánh đèn thiết bị mở ra chuẩn bị khai mạc theo hô to một tiếng chính thức khởi động máy hai cái võ thay bắt đầu treo dây động tác rất thành thạo lan qua lộ lại bất quá đều là sáo lộ mã võ làm cái chấp kích lang trung đứng ở nơi đó giả bộ nhỏ binh trong lúc vô tình lắc đầu nói rằng toàn mẹ hắn khoa chân mùa tay đ ỗ n g nhiên đạo diễn hô đình chỉ đằng sau người tiểu binh kia quay đầu nói cái gì đó người quay đầu không làm lộ sao phim nhựa không cần tiền a mã võ tính tình cũng nổi lên la lớn ta nói cái này tất cả đều là khoa chân mùa tay lần này hai tên võ thay chẳng phải cao hứng phóng tới mã võ dùng tay thôi t h n g hắn tiểu tử người tứ gì? Mã đủ cùng nha g mã võ đem trong tay đạo cụ con người ra thiếu mẹ hắn nói nhảm hai người các ngươi cùng tiến lên bên trái da hỏa này cũng có tướng gần một m tám vóc dáng hơn nữa luyện võ nhiều năm cho là mình rất đáng g ờ m bất quá hắn luyện tất cả đều là khoa chân múa tay thuộc về biểu diễn loại hình một q u y ề n đánh lên hướng mã võ nào biết mã võ đón ă m đấm của hắn đầu hơi lệch ra một cái đấm móc từ cằm đi lên gậy trực tiếp nện ở trên cằm một q u y ề n quần ngã trực tiếp nằm thi chương 278, lại thất nghiệp chương 278, lại thất nghiệp g i a hỏa này tất cả đều là luyện xáo lộ thật muốn sinh tử vật lộn quả thực là không chịu nổi một í c liền đơn giản nhất phòng thủ cũng sẽ không đây chính là cái gọi là võ công lại cao hơn cũng sợ g i a o thay toàn mẹ hắn là ngựa bảo đảng quốc một tên k h á c một c ư ớ c đá hướng mã võ bên h ồ n g nhìn qua một c ư ớ c này bị đá rất xinh đẹp nhưng trên thực tế cũng không có gì l ự ợ c đạo mã võ trực tiếp lấy củi t r ò tiếp được hắn cái này một chân chọi cứng cái này một chân sau đó mã võ hai chân nhảy lên chân phải đầu gối vỗ lượng hướng mặt trước một đỉnh trực tiếp dùng đầu gối đẻ vào da hỏa này trên c ầ m b ì n g da hỏa này ngã xuống đất cũng không có té xịu chỉ là dùng tay vịn cái cằm lan lộn đầy đất a tiếng đều thảm thiết văng lên mã võ trong nháy mắt quật ngã hai cái một người tẻ xịu một người trên mặt đất la l ộ t đ á m người sợ ngây người đại đa số đều không nhìn hắn thế nào xuất thủ mã võ lắc đầu liền món hàng này còn mẹ hắn làm võ thuật chỉ đạo bọn hắn thật không thẹn hoàng đạo diễn hô ngươi sao có thể tùy tiện đánh người đâu bảo an mã võ nói ta là tìm hắn hai luận bàn một chút nào biết đạo diễn hô bảo an đem hắn kéo ra ngoài về sau không muốn nhìn thấy hắn lúc này ba tên bảo an lao đến mã võ hô chúng ta sẽ đi các ngươi không được đụng ta nếu không ta nguyên một đám đem các ngươi của ngã nào biết những người an ninh này căn bản cũng không nghe bắt lấy mã võ cánh tay liền hướng bên ngoài kéo mã võ tính tình cũng nổi lên trực tiếp một quyền đem người quần ngã đối với ba tên bảo an quyền đấm cướp đá trong nháy mắt ba cái bảo an lại bị hắn quần ngã những này cái gọi là bảo an căn bản là không có luyện qua quyền cướp cái nào né tránh được chức nghiệp cách đấu tuyển thủ công kích không biết là ai hô lớn một tiếng mau báo cảnh sát đúng lúc này một gã xinh đẹp mỹ nữ đại minh tinh xuất hiện mã võ xem xét nghiệm đó đây không phải nhất lưu minh tinh băng băng tiểu thư sao không cần báo động hoàng đạo còn lại gây không đủ sao còn đập không đập a nhỏ xoái ca ngươi đi, đi. mã võ cười nói cảm ơn mã võ cười xuống đạo cụ quần áo cũng không quay đầu lại đi mẹ nó cái này về sau hí là đập không thành ai bảo chính mình đắc tội đạo diễn đâu coi như mã võ rời đi hiện trường đóng phim đi mấy chục mét sau đ ỗ n g nhiên một gã ba mươi nhiều tuổi nữ tử đuổi kịp mã võ x o á i ca ngươi chờ một chút mỹ nữ có chuyện gì không ngươi có thể để điện thoại d â y số sao lần sau nếu có hí ta tìm ngươi đập mã võ nghĩ thầm đều đem người đều đánh còn đập cọc lông a một ba m ộ t t r ă l n h hai t r ă hai mươi cô gái này nhanh chóng ghi chép dãy số ngươi trở về chờ ta điện thoại a mẹ nó có ý tứ gì hẳn là đánh một t r ầ u còn có hí đập cô gái này nhanh chóng đi ra lúc này nhóm đầu tiểu cao đi tới tiểu võ ngươi thế nào như vậy chứ thế nào đem đạo diễn c ắ c tội cái này về sau còn thế nào quay phim hắn làm không tốt muốn phong s á t ngươi ngươi về sau ở chỗ này vai quần chúng cũng đều không đảm đương nổi mã võ nói cái này phá vai quần chúng có cái gì tốt làm không đảm đương nổi coi như không được tôi h làm chút gì không được a đi tiểu tử ngươi đủ cuồng không nghĩ tới ngươi s á t thực có bản lĩnh rất có thể đánh bất quá ta cũng muốn nói ngươi một câu ta biết tiểu tử ngươi là muốn khoe khoang trên thực tế ai không muốn làm m ì n h t i n h đâu nhưng đây là đóng phim giảng cứu chính là xáo lộ ngươi kia thực sự công phu đánh ra đến ngược lại không dễ nhìn h ắ c h ắ cao c hình ta chính là nhất thời không quen nhìn những lũ tiểu nhân kia đắc trí dạng mã võ cho hắn đưa căn trung nam hải tiểu võ ngươi đừng có gấp chờ bộ này hí đập kết thúc ngươi lại đến có hy vọng ta khẳng định thông chi ngươi cảm ơn mã võ rời đi phim nhà máy đánh xe buýt trở về phòng thuê sơ sơ túi chỉ còn lại một trăm nhiều khối tiền mẹ nó cái này làm vai quần chúng muốn tích lũy ít tiền thật là khó a mỗi ngày tranh mấy chục khối tiền trên cơ bản ăn cơm hút thuốc đã xài hết rồi liền tẩy chân đều thành xa xỉ linh tiến không ở nhà mã võ b ấ m triệu thải hà điện thoại nàng dâu đang làm gì đâu không làm gì mới từ công trường về hiện tại ngay tại phòng làm việc thế nào nhớ ta có thể không muốn sao trên thế giới này tỷ cùng bảo bảo hiện tại là ta duy nhất lo lắng vậy sao kia mặt khác hai đứa bé đâu trắng tỷ ngươi thế nào cũng phải học được đ ố i người thẳng thắn nói hai đứa bé kia dù sao cũng là ta nhưng cùng ngươi cùng bảo bảo so vẫn là có khoảng cách lại nói ta cũng không muốn quáy dày nữa các nàng được i ề u võ, n g ơ i đuốt như không? Được tôi h chỉ cần mỗi ngày có thể cùng ngươi thông điện thoại ta liền hài lòng tỷ không có việc gì đi bên ngoài đi dạo một vòng không cần lao buồn bực trong nhà chán ghét ngươi về sớm một chút nha ân ta tranh thủ a A, hôm qua điền ngọc quên y tới mang bảo bảo cùng đi phòng h ở ta phát hiện ta cái này là mẹ nó cũng không quá xứng trước cái này bảo bảo mỗi lần phòng hờ đều là điền ngọc quên cùng đi tiểu gia hỏa này cùng hắn cô cô thân đây so sánh ta cái này mẹ còn thân hơn hh ắ c ắ c thì n g ư ơ i cái này cũng ghen không có a tiểu võ đ i ề n ngọc quyên nói nàng có bạn trai ngươi biết không ta biết nàng lần trước nói với ta người nam kia gọi vương á quân là chúng ta quê quán một cái trên trấn tại thâm quyến mở một cái nhà s ư ở n nhỏ cha hắn là thợ rèn ta khi còn bé đến trường muốn đi ngang qua tiệm thợ rèn đối bọn hắn nhà tương đối quen thuộc ta duy trì bọn hắn ngươi chúc phúc tỷ ta ân đ i ề n ngọc quyên cũng là trưởng thành nên tìm đối tượng nàng nếu là kết hôn ta nhất định cho nàng đưa đại hồng bao đi theo nàng đi thôi tỷ ta cái loại người này cái nào nam đi theo nàng nàng đều không ăn t h ị t thòi ta đối nàng không có gì lo lắng tiểu võ ngươi nói ngươi ở bên ngoài lăn lộn cái gì lăn lộn công ty của ta đang cần người rất bận rộn ngươi trở về giúp ta không được sao ha ha tỷ ta bây giờ tại bên này cũng rất tốt chờ thời điểm tới ta tự nhiên sẽ trở về đi vậy ta bận rộn có dành trò c h u y ệ n tiếp đi cúp điện thoại mã võ không biết rõ làm gì đột nhiên nghĩ đến vương tuyết oánh có bệnh trầm cảm đừng lại mắc bệnh mã võ bấm lao vương điện thoại uy vương thúc thúc là tiểu mã a n g ư ơ i tại sao lại đổi số v ư ơ n g thúc thúc ta bây giờ tại bắc kinh bên này cái số kia là dạo chơi ta liền đem nó đổi ta gọi điện thoại cho ngài chính là muốn nói cho ngài ta đổi số a ta cũng đang muốn tìm ngươi đây tiểu mã vánh ánh hiện tại trạng thái thật không tốt chầm mặc ít nói không có vui cười cái này hơn một tháng qua tối thiểu gầy mấy cân ai xem như phụ thân ta cũng không biết khuyên như thế nào nàng chương hai trăm bảy mươi chín hối hận chương hai trăm bảy mươi chín hối hận tiểu mã ngươi gọi điện thoại cho nàng được không ngươi không có việc gì khuyên bảo khuyên bảo nàng có thể chứ thúc thúc, thúc ta. Bất quá ta quả đi. Đi. Thúc thúc h gặp lại chỉ chốc lát lao vương liền phát tới một chuỗi dãy số mã võ tiếp lấy gọi tới uy vánh vánh tiểu võ là người sao uy là ta tiểu võ ngươi hạng này mã là bắc kinh ngươi chạy bắc kinh đi a ân ta bây giờ tại bên này vánh vánh ngươi còn tốt chứ ân cũng liền như vậy đi hiện tại trường học đã nghỉ a ta nghe hệ chủ nhiệm nói ngươi chứng nhận tốt nghiệp ngươi cũng không có ý định muốn sao ai vật kia với ta mà nói không quan trọng không có liền không có thôi không được chứng nhận tốt nghiệp nhất định phải có cái này đối ngươi tương lai đi đến xã hội có chỗ tốt trình độ cũng là tượng trưng một loại thân phận ta đã giúp ngươi giao tiền mặt khác ta tìm lãnh đạo trường học ta nói láo nói ngươi có tình huống đặc biệt lãnh đạo nể tình ta tăng thêm ngươi lần trước góp hai mươi vạn đối đồng học trợ giúp lãnh đạo cũng là rất cảm kích bằng lòng cho ngươi chứng nhận tốt nghiệp qua một thời gian ngắn ta sẽ giúp ngươi lấy ra chứng nhận tốt nghiệp muốn lên máy tính mạng lưới liên lạc không giả được cả nước thông dụng Vậy ân đúng vậy vậy ta về sau có r ả n h liền gọi điện thoại cho n g ư ơ i oanh oánh gọi điện thoại có thể nhưng không nên quá thường xuyên ta có đôi khi cũng rất bận nhất là ban đêm yên tâm ta sẽ không quấy dối n g ư ơ i tiểu võ ngươi có thể đánh điện thoại cho ta ta thật cao hứng trong lòng ta rất nhớ ngươi oanh oánh ngươi liền không thể đi ra mắt thử tìm một cái tốt hơn sao ta hiện tại không muốn những cái kia nói không chừng về sau với ta ai ngươi cái này lại cần gì chứ n g ư ơ i biết rõ ta có khác nữ nhân làm gì như vậy chứ ta thực sự thấy thẹn đối với ngươi đi tiểu võ ta không muốn nghe những cái kia tốt vánh vánh ta phải đi làm đi chúng ta về sau trò chuyện tiếp được không ngươi phải nghĩ thoáng một chút nhưng không cho lại đem chính mình làm bất tức ân cúp điện thoại vương tuyết bánh sướng đến phát rồi rồi cái này hơn một tháng vẻ lo lắng dường như quét sạch s a n h xanh trạng vào tối ninh tiến h trở về Ca, n g ư ơ i ăn cơm sao ân dưới lầu ăn tôm mì a v á n n h hôm nay ta tại phim nhà máy đem người đánh Về sau c á ân mã võ xuống lầu hút thuốc cảm giác có chút mê mang đi nơi nào tìm việc làm nữa cũng không thể hỏi thiến nhi muốn tiền sinh hoặc ta trộm đào một bộ này không làm được không thể làm cũng không thể lại bắt vào đi chính mình một thân bản lĩnh ngoại trừ biết đánh nhau liền sẽ trộm đào đánh bạc đều không phải chính đạo a thời đại tại biến thiên các mê ra bay đầy trời trộm tắp là không thực tế chính mình từng có hình sự án cũ chỉ cần một trào tới khẳng định là hình phạt ngày thứ hai mã võ lại bắt đầu tìm việc làm đều không tìm được trong khoảng thời gian này làm vai quần chúng cũng nghe người nói qua có tiền không được thiên thông nguyện chán nản tất nhiên sông mã câu k i ể u chẳng lẽ mình cũng phải đi mã câu kiều kiếm sống khả năng cách t i ế n nhi trường học quá xa nha ai chẳng lẽ lại muốn về tới ăn bám đường xưa bên trên gọi điện thoại cho triệu thải hà nhường nàng gửi tiền tới không tuyệt không thể lại ăn cơm chùa nửa tháng sau mã võ đều ở nhà chơi game thiến nhi trở về thiến nhi ta còn chưa làm cơm đâu bụng có chút đói bụng ca ngươi bây giờ không có công tác ta đi làm cũng thật mệt mỏi ngươi liền không thể làm một chút cơm sao thật xin lỗi ta cái này làm tính toán ca vẫn là ta tới đi trong nhà không có gì thức ăn liền sao cả chua trứng trắng lại nấu hai bát mì sợi a đi ca ta thương lượng với ngươi chuyện gì thôi chuyện gì ca hôm nay ta cho một ngôi nhà dáng dấp hải tử học bù người ta ra t r ư ở n g là c h ạ m xe lửa lãnh đạo ta thay ngươi tìm một công việc công việc gì đi c h ạ m xe lửa làm kiểm an viên chính là duy trì một chút trật tự kiểm tra một chút bao g ì gì đó thật đơn giản tiền lương mặc dù không cao nhưng có xã bảo đảm ngươi mang lên thẻ căn cước đi phỏng vấn là được rồi ngươi còn hiểu tiếng anh đây càng có ưu thế hội phụ huynh chiếu cống ngươi sẽ để cho ngươi trúng tuyển thiến nhi ta không đi làm cái gì kiểm an viên k ngươi thì thế nào cái này kiểm an nhân viên làm vẫn rất nhẹ nhõm tiền lương mặc dù không cao nhưng dù sao cũng so ngươi ở nhà chơi mạnh a t h i ế nhi n ta cần chính là tự do không phải nhẹ n h ó m cái này kiểm an viên hàng ngày canh giữ ở nơi đó ta có thể chịu không được ấp đâu kia là đàn ông làm sự tình sao Ca, n g ư ơ i tại sao có thể như vậy chứ ta thật vất vả giúp ngươi tìm một công việc t h i ế n nhi chuyện của ta không cần ngươi quan tâm công việc của ta càng không cần ngươi lo lắng ta nếu là vì công tác mà công tác cũng sẽ không trở tại bắc kinh trở lại q u ả n g châu ta dạng gì công tác tìm không thấy ta chán ghét ngươi dạng này trước đó không cùng ta thương lượng tự tác chủ trương ninh tiến lớn tiếng nói mã võ ngươi đến cùng có ý tứ gì l i ê n hàng ngày đều ở nhà chơi game đây là ngươi cái gọi là công tác sao thiến nhi ngươi bây giờ biểu hiện để cho ta càng ngày càng thất vọng ta phát hiện ngươi bây giờ là càng ngày càng không hiểu rõ ta ta không muốn cùng ngươi nhau nhau không muốn cùng ngươi não ta không tìm công tác tự có không tìm công tác nguyên nhân ta hy vọng ngươi không cần can thiệp được không ừ không tìm công tác tháng sau tiền thuê nhà làm sao bây giờ mã võ đ ỗ n g nhiên đứng người lên thiến nhi ngươi không phải còn có tiền sao sẽ không liền tiền thuê nhà cũng không có a ta có một ít tiền gửi cho ba ta ta trên người bây giờ cũng liền hơn hai n g h n khối tiền chúng ta cũng không thể như thế miệng ăn núi lở a thiến nhi ta có chút xem không hiểu ngươi thật ta không biết rõ lúc nào thời điểm ngươi cũng thay đổi thành như thế thế lực ca ngươi không cần mơ tưởng xa vời vẫn là trước tìm một công việc a không tìm ngươi kia cái gì tàu điện n g ầ m kiểm an viên ta là sẽ không đi ngươi cũng không cần lại cho ta tìm việc làm chính là tiền lương trăm vạn ta cũng sẽ không đi nói xong mã võ chuẩn bị xuống lầu ninh tiến nói m ị sợi s ắ p tốt ngươi đi làm gì không ăn hút điếu thuốc thầy chân lại về ăn cơm đều nhanh không có tiền ngươi còn phải tốn tiền r ử a chân ta liền điểm này yêu thích giới không xong nói xong mã võ liền xuống lâu linh tiến nước mắt rưng rưng nàng không biết rõ vì cái gì tiểu võ ca biến thành bộ dáng này quả thực bùn đỡ không nổi tưởng nàng thậm chí có chút hoài nghi mình hai người còn có hay không tương lai đây là giá trị quan k h á c b i ệ t ta khó trách tỷ tỷ nói chân quý sinh mệnh rời xa tiểu võ mã võ dưới đầu uống chai bia ăn hai cái màn thầu đi theo sau rửa chân cửa hàng thầy chân lỏng xương một chút mua xong đơn trong túi còn lại tám khối năm xu tiền ai nghèo khó vợ chồng chăm sự tình suy hiện tại xem như cảm nhận được thiến nhi đại học danh tiếng thạc sĩ nghiên cứu sinh không nghĩ tới cũng như thế hiện thực ban đêm mã võ trở về phòng thuê ninh tiến h đã ngủ rồi mã võ nằm trực tiếp trên giường tiểu võ ca ta không biết rõ t r ư ờ n g nào thì bắt đầu n g ư ơ i biến thành chán trường như vậy thiến nhi ta cũng không biết t r ư ờ n g nào thì bắt đầu n g ư ơ i biến thành như thế thực tế chúng ta lúc này mới ở chung bao lâu à mới hai tháng nha n g ư ơ i thế nào biến thành dạng này làm ta quá là thất vọng đ ô n g nhiên ninh tiến lớn tiếng nói người mới khiến cho ta thất vọng đều nghèo thành dạng này ngươi còn muốn đi r ử a c h â n trong nhà tẩy không sạch sẽ sao ta hy vọng ngươi dương quang xán l ạ có lòng cầu tiến đừng luôn nghĩ chơi game tìm việc làm cho ngươi ngơi ư lại không đi ngươi để cho ta làm sao bây giờ thiến nhi ngươi đến cùng muốn nói cái gì Ca, ta lập tức cũng muốn tốt nghiệp ta muốn mua phòng ta muốn lưu ở thành phố này ta muốn thông qua hai chúng ta cộng đồng cố gắng thật tốt sinh hoạt tại thành phố này có một cái chính mình tiểu ra đừng lại như thế thuê phòng ở ta không muốn cùng mọi người cùng nhau chen thang máy chương hai trăm tám mươi đội lốp xe dự phòng chương hai trăm tám mươi đ ổ i lốp xe dự phòng mã võ lập tức ngồi dậy nhìn xem thiến nhi hắn bỗng nhiên không biết cái cô nương này thế nào biến thành bộ dáng này thiến nhi nói rằng ngươi tại thâm quyến đi làm mấy vạn khối tiền một tháng ngươi lên mấy năm học ở chỗ này thế nào liền bình thường công tác cũng không tìm tới đâu mã võ thở dài một tiếng ai thì ra ngươi cũng là trong hiện thực bình thường cô đ ư ơ n g vậy ngươi nói s ớ m nhà ta còn thực sự cho là ngươi là tiên nữ thiến nhi xem ra hai ta giá trị quan thật không giống mà thôi không à m ĩ ngủ đi ta hiện tại mới hiểu được ngươi cái gọi là đến chết cũng không đổi tình yêu thì ra cũng chịu không được tủi gạo dầu muối mãi xoa thiến nhi tháng này tiền thuê nhà đến kỳ phòng này cũng không cần thuê ngươi về ký túc xá ở a c h í n h ta đi thuê phòng chúng ta tạm thời vẫn là kết thúc loại này ở trung sinh h o ặ c ta không nên đem còn lại điểm này cảm giác đều đưa hết cho tiêu hao hết ta cho tới bây giờ không có cùng nữ nhân nào cãi nhau ngươi thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt n i n h thiến không ra chỉ là không ngừng nghẹn nào giống như là thụ bao lớn ủy khuất như thế sáng sớm hôm sau mã võ xuống lầu mua một chén sữa đậu nành hai cây bánh quậy bỏ ra ba khối tiền trong túi liền năm khối năm sơ sơ túi không có khói lại tại sắt vách tiểu điếm mua một bao bốn đồng tiền trung nam hải túi liền t h ừ a một khối năm buổi trưa hôm nay có thể muốn đ ó i bụng đây là muốn chết đói tiết tàu à? ai g i a cũng từng tiêu tiền như nước g i a cũng từng mở qua cờ lạc g i a đã từng làm qua từ thiện bây giờ túi liền t h ừ a một khối năm đây thật là lớn lao trâm trọng nha chẳng lẽ mình sinh hoạt không nổi nữa ngần đầu nhìn trời lao thiên gia ta không muốn ăn cơm chùa liền bắc phiêu cũng làm không thành sao tống tam lang từng nói hắn là như liền lăng vân trí dám cười hoàn g xảo không trợ phu cổ nhân nói học thành văn võ nghệ hàng cung đế vâng ra lao tử cái này một thân bản lĩnh thế nào liền không ai biết hàng đâu bất chi bất giác đi tới tứ hoàn bên cạnh bên ngoài một đầu đường cái chỉ thấy một đài tương đối cũ nát màu trắng kim b ô i x a dừng ở bên lề đường cửa sổ xe dán màng đen một ga bốn mươi nhiều tuổi nam trên người có chút bẩn thỉu dáng người hơi mập cầm trong tay giản dị cái kích hai chân quỷ trên mặt đất giống như là chuẩn bị đổi lốp xe mã võ hiếu kỷ đổi lốp xe cũng không cần đến quỷ trên mặt đất ta đi tới mấy bước chỉ thấy người nam kia quỷ trên mặt đất bắp chân trái lộ ra một cái chi giả hóa ra là tàn tật nhân sĩ mã võ nhìn thấy người ta mang chi giả sinh ra lòng thương hại liên ộ i v a n hỏi đại ca xe thế nào cần ta hỗ trợ sao nam này quay đầu nhìn về phía mã võ lốp xe khí l o ạ n muốn đổi lốp xe dự phòng không biết thế nào cái này cái kích đỉnh không nổi mã võ nói đại ca loại này mua xe tặng giản dị cái kích không nhiều lắm dùng đỉnh không được quá nặng ta giúp ngươi nói một chút ngươi lại giao một chút nhìn xem mã võ tự nhận là khí lực rất lớn nếu là xe chống lời nói trên cơ bản nâng lên một cái góc nên vấn đề không phải rất lớn nào biết một tốn sức xe lắc liên tiếp đều không có lắc lư một chút nặng như vậy gặp ủy mã võ đẩy cửa xe ra m i ệ n nó kim bôi xa bên trong ngoại trừ chính phó điều khiển có chỗ ngồi đằng sau toàn phá hủy một xe xi măng chỉ sợ có hơn mấy chục túi đại ca n g ư ơ i cái này chứa bao nhiêu à? n g ư ơ i cái này không giữ hàng loại này giản dị cái kích khẳng định đỉnh không nổi n g ư ơ i đừng dung đừng đem nó làm cho gây mất nếu không ta giúp n g ư ơ i đem hàng tháo a đổi xong lại lắp đặt đi xoáy ca bên lề đường dỡ hàng chỉ sợ sẽ có cảnh sát giao thông a mã võ minh mạch nội thành đồng dạng ban ngày không cho đi xe hàng rất nhiều người liền đem kim bôi xa chỗ ngồi hủy đi đổi thành xe hàng hơn nữa loại này kim bôi xa đồng dạng xỉ cộ t ặ n thị trường cũng liền hai ba vạn khối tiền đại ca không có việc gì rất nhanh nơi này số lượng xe chạy không lớn sẽ không kẹt xe cho dù cảnh sát giao thông tới nói vài lời lời hữu ích tôi ta tin tưởng nhân g i a cũng biết thông t ì n h đ ặ t lý mã võ mở cửa xe nhanh chóng dỡ hàng nam này nói ta ơn a không cần k h á c h khí mã võ gỡ xi măng ôm một cái chính là hai bao túi nhanh chóng c h ồ n g tới lối đi bộ bên cạnh sợ ngây người nam này nam này chính mình thì gia nhập vào dỡ hàng hàng ngũ mã võ cũng sợ cảnh sát giao thông đến một k h ắ c cũng không ngừng mấy phút liền đem một xe hàng cho tháo c h ọ n vẹn bốn mươi bao xi măng hai tấn hàng đại ca ngươi lại giao một chút cái kích ta xách hắn lên mã võ mồ hôi đầm địa hai chân đạp một cái hai tay phát lực trực tiếp đem xe dơ lên một góc giản dị cái kích một chút liền dao lên, lên rồi đại ca ngươi tránh ra ta đến hủy đi mã võ nhanh chóng hủy đi ốc vít dỡ xuống lốp xe sau đó ôm lấy lốp xe dự phòng nhanh chóng lắp đặt lên mấy phút mã võ liền đem ốc vít sắp xếp gọn dùng sức và chặt tạ ơn t h i ể u huynh đệ mã võ nói không cần k h á c h khí ta sẽ giúp ngươi đem xi、si、măng lắp đặt mã võ tiếp lấy nhanh chóng đem xi、si、măng xếp lên xe chứa lên xe so dỡ hàng muốn chậm một chút nhiều hai ba phút một trận bận rộn xuống tới đi mã võng m đại ca tốt tiểu huynh đệ thực sự quá cảm tạ nếu không phải người ta đều phải mặt khác gọi xe tới kéo sau đó lập tức nơi tay đỡ trong dương xuất ra một bao hoa tử đưa cho mã võ đại ca cái này ta cũng không thể thu tiện tay mà thôi mà thôi ngươi không cần đặt ở trên thân ta muốn thu thuốc lá của ngươi vậy thì mất đi giúp cho ngươi bản ý thấy mã võ không chịu thu nam này mặt khác trong túi xuất ra một bao thuốc đẩy qua trung nam hải đưa cho mã võ một cây lần này mã võ không có cự tuyệt trực tiếp tiếp một cây nhóm lửa tiểu huynh đệ không biết xưng hô như thế nào ta gọi mã võ ngươi gọi ta tiểu võ liền tốt không biết đại ca s ư n g hô như thế nào ta gọi tưởng quân tường đại ca chân ngươi chân không tiện cái này khiêng xi、si、m a n g lên lầu ngươi được không tiểu võ huynh đệ ta đang xây tại thị trường bán xi、si、m a n g cùng chỉ phụ trách đưa hàng lên lầu lời nói chủ xí nghiệp muốn khác mời công nhân a hóa ra là d ạ n g này kia tưởng mình là ông chủ lớn a nào có kiếm miếng cơm ăn mà thôi đ ô n g nhiên mã v õ nghĩ tới điều gì chính mình túi liền một khối năm xu tiền sao không trước khiêng ngươi bao xi、si、m a n g đánh một chút việc vào đ ầ u tường đại ca ngươi trong tiệm còn muốn người không ta giúp ngươi k h i ê n xi、si、măng thế nào a tiểu võ huynh đệ khiêm xi măng rất vất vả nha vất vả không có việc gì ta có là khí lực ta có bằng lái sẽ còn lái xe không dối gạt tưởng đại ca ta cũng vừa đi ra tìm việc làm không lâu trước mắt còn không có tìm tới chuyện làm nếu không tưởng đại ca cho ta một cơ hội tiểu võ huynh đệ đây coi là cơ hội gì ngươi nếu không ngại việc này mệt mỏi ta giới thiệu cho ngươi làm ăn t ư ở n g đại ca cái gì chuyện làm ăn là như thế này chủ xí nghiệp làm trang trí cần xi măng cùng hà cát bọn hắn tại trong tiệm mua xi măng ta chỉ đưa hàng tới dưới lầu không bao đưa lên lâu chủ xí nghiệp muốn mặt khác mời sư phụ khiê lâu nhưng là ta có thể có được e m n g ơ ngươi ngươi i giới thiệu cho chủ sĩ nghiệp, ngươi thay chủ sĩ nghiệp khiêng lên đi, giá này tiền nghiệp cũng cùng thay thể cho chủ chủ chính mình cùng chủ sĩ nghiệp đảm luận. có lên này ư đảm đ à tưởng đại ca dạng này ngươi giới thiệu chuyện làm ăn cho ta ta thay ngươi lái xe đưa hàng ngươi cũng không cần tự mình đưa hàng sau đó chính ta khiêng lên đi là được đi vậy cảm ơn nhiều hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng đại ca vậy ngươi bây giờ đem xi măng đưa đến chỗ nào thầy tam hoàn hai mươi cư xá đi vậy ta hiện tại liền theo ngươi đi tưởng q u nói đi bất quá xe này hàng không biết rõ chủ xí nghiệp có hay không đã mời người nếu như còn không có mời người ta liền giới thiệu cho người đi cảm ơn vậy chúng ta lên xe a chương hai trăm tám mươi một khiêng xi măng chương hai trăm tám mươi một khiêng xi măng tiểu võ huynh đệ đây là danh t i ế p của ta phía trên có số di động của ta ngươi gọi điện thoại cho ta ta liền biết ngươi số đi mã võ lập tức đẩy tới mã võ lên xe đại khái mười mấy phút về sau tới cư xá đây là một cái cũ kỹ cư xá không có thang máy chủ xí nghiệp là sửa chữa phòng ốc cải tạo đại ca muốn hay không trước tiên đem hàng tháo xuống ngươi tốt lái xe đi đừng chậm trễ ngươi thời gian tưởng con nếu là bình thời khẳng định dỡ hàng sau lái xe l ê n đi nhưng hôm nay mã võ nhường hắn cảm động người tại gặp phải thời điểm khó khăn đạt được trợ giúp càng hiểu được cảm ơn không có việc gì tiểu võ ngươi lợi ta một chút ta gọi điện thoại nhường chủ sĩ nghiệp xuống tới chủ sĩ nghiệp đây là bốn lâu t ư ở n g quân gọi điện thoại không bao lâu một gã gần năm mươi tuổi nam tử đi xuống đi theo phía sau hắn còn có nữ giống như là lao bà hắn dương tổng bốn mươi túi nước bùn đã đưa đến a nhanh như vậy đã đến t ư ở n g quân nói dương tổng ngài mời k h i ê n si mang sư phụ sao không có đâu các ngươi không bao đưa sao dương tổng chúng ta là bao đưa đến dưới lầu nhưng không bao lên lầu ta đây lúc trước liền cùng ngài đã nói xong tất cả mọi người là cái quy củ này dương tổng vị này tiểu võ huynh đệ chính là chuyên môn khiêng xi、si、măng lên lầu ngài nếu không liền mời hắn à. dương tổng nhìn thoáng qua m á võ vậy cái này bốn mươi túi nước bùn lên lầu muốn bao nhiêu tiền đâu t ư ở n g quân nói rằng thang lầu phòng một khối tiền một tầng đây là quy củ cũ tuyệt đối sẽ không thu nhiều ngài ngài yên tâm cái này dương tổng lão bà nói rằng nói như vậy cái này bốn mươi túi nước bùn muốn một trăm sáu mươi khối tiền à. đúng vậy một trăm sáu mươi đây là rẻ nhất có chút còn muốn đắt một chút a mắc như vậy ngài đây là thang lầu phóng a ngài ngẫm lại xem một túi mới bốn khối t i ể n cái này rất rẻ nếu không chính ngài có một túi thử một chút đây chính là một trăm cân một túi dương tổng dù sao cũng là nam nhân khả năng vẫn là phải hào phóng một chút đi vậy thì một trăm sáu mươi a thường quân mở cửa xe xuất ra một tấm vải đưa cho mã võ mã võ cầm miếng vải bao lấy túi xi măng dùng tay bấm lấy túi xi măng hai tay phát lực trực tiếp gánh tại trên vai tiếp lấy tay phải r ố i ra bắt lấy một túi hướng trên bờ vai một chuyển trực tiếp một lần có hai túi tưởng quân cả kinh nói tiểu võ đây chính là thang lầu phòng một lần khiêng một túi tính toán không có việc gì mã võ một lần khiêng hai túi xi măng nhanh chóng lên lầu mã võ mặc dù khí lực rất lớn có thể hắn cũng chưa hề vượt qua xi măng leo đến ba lâu cũng cảm giác chính mình trên vai xi măng s o thái sơn còn nặng chân có chút mọi nhừ liên tục mấy chuyến xuống tới mã võ mồ hôi đầm địa cắn răng kiên chỉ lấy thường q u â n đưa qua một bình nước nếu không nghỉ ngơi sẽ đi không có việc gì ta gánh vắt được mã võ một bên khiêng xi măng một bên chịu đựng thầm nghĩ lấy triệu thải hà lão tử muốn mình làm bình hưởng không ăn ngươi công chùa dòng giã hơn hai giờ mã võ liền đem bốn mươi túi nước bùn khiêng lên bốn lâu dương tổng có thể hay không mượn n g à i toilet ta rửa cái mặt không có việc gì n g ư ơ i dùng a mã võ rửa mặt xong đánh dụng trên người xi、si、mang sám dương tổng xuất ra một trăm sáu mươi khối tiền tiểu hòa tử không tệ có sức lực giống n g ư ơ i tuổi tác chịu làm nặng như vậy sống không dễ dàng mã võ tiếp nhận tiền t a ơn dương tổng chờ một chút tiểu hòa tử n g ư ơ i lưu cho ta điện thoại a ta ngày mai còn có sàn nhà gạch muốn chuyển mã võ nghĩ thẩm ta nếu là đơn độc giữ lại điện thoại lao tưởng có thể hay không hiểu lầm ta là nảy ra hắn hộ khách cái này coi như không dễ chơi dương tổng ngài nếu muốn tìm ta đánh tương lão bản điện thoại là được ta chỉ cần có rảnh gọi lên liền đến cũng được mã vó cầm một trăm sáu mươi khối tiền tay đều có chút run r u dậy không phải cầm tới tiền kích động mà là quá mệt mỏi chân đau đau nhức phát run cái này nhưng chân chính là tiền mồ hôi nước mắt ta không có cái gì so số tiền này càng sạch sẽ ai t a m gia ngài nếu là nhìn thấy ta ở chỗ này bán mồ hôi và màu kiếm tiền ngài sẽ không đau lòng hoặc là mừng thay cho ta vẫn cảm thấy ta ném đi ngài mặt lẫn vào thảm như vậy mã vó đi vào dưới lầu thường quân nói rằng tiểu võ mệt muốn chết rồi à. quả thật có chút mệt mỏi chủ yếu là trước kia chưa từng làm bả vai tiện tay đều không có gì chủ yếu là chân đau ân bắt đầu là dạng này ta khiêng mười năm xi măng sáu năm trước không cẩn thận bị máy móc đem chân đệ gây mất khiêng bao nghề này không làm được vừa vặn gây chuyện phương đổi thường í tiền t ta liền thuê hai cái cửa mặt bán xi măng bắt đầu không có gì chuyện làm ăn về sau chậm rãi chuyện làm ăn có chút khởi sắc tường đại ca người so ta càng không dễ dàng nói thật đời ta còn không có bán qua khổ lực lên xe tường đại ca tới giờ cơm a ta mời ngươi ăn cơm tiểu võ ngươi hôm nay giúp ta lớn như vậy bận điệu sao có thể để ngươi mời ta ăn cơm đi ta trong tiệm lão bà của ta làm tốt đồ ăn a cái này thực sự thật không t i ệ n tiểu võ người giảng duyên phận ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi liền ưa thích ta nhìn thấy trên người ngươi loại kia không chịu thua chơi liều có điểm giống lúc còn trẻ ta tường đại ca ngươi bây giờ cũng tuổi trẻ a hiện tại lão lại nhại ta năm nay bốn mươi bảy tiểu võ ngươi là người phương nam a quê quán ở chỗ nào a quê nhà ta tại tương nam đại ca ngươi đâu ta liền hà bắc hương hà mấy chục cây số đại ca người trái chân không tiện lái xe cũng có được hay không bắt đầu không tiện lắm về sau cũng đã quen đây đều là bức thành ta trong tiệm còn có một đài toa xe tiểu tứ vỏng chuyên môn kéo cắt đá dùng ước chừng hơn nửa canh giờ mã võ đi theo tưởng quân đi tới vật liệu xây dựng thị trường vật liệu xây dựng thị trường là thấp b é phòng ở tưởng quân thuê hai cái rất lớn bề ngoài bên trong chất đầy từng túi xi măng nàng dâu đây là tiểu võ hôm nay xe hỏng tiểu võ có thể giúp ta đại ân mã võ nhìn về phía tưởng quân lao bà một m sáu da mặt thân thể hơi mập làn da rất thô g á p rất đen mặc dù chưa nói tới nhiều khó khăn nhìn nhưng cùng xinh đẹp không r ì n h dáng chị dâu tốt ngươi tốt ngươi tốt vừa rồi lao tưởng gọi điện thoại tới ta đã đang nấu cơm lập tức liền tốt chị dâu thực sự quá k h á c h khí ta đều không có ý tứ không có việc gì lao tưởng thế tử nấu bốn cái đồ ăn mặc dù không quá hợp mã võ khẩu vị nhưng mã võ vẫn là ăn hai bát cơm thực sự quá mệt mỏi lượng cơm ăn cũng lớn mã võ mở miệng một tiếng tán dương chị dâu nấu ăn ngon lao tưởng nói tiểu võ tuy nói hiện tại tiền làm việc khó tranh nhưng là chỉ cần chịu phí sức làm việc vật bán khổ lực so nhà máy đi làm vẫn là mạnh hơn nhiều hơn nữa cái này có rất ít ký sổ công tác cũng tương đối tự do xế chiều hôm nay còn muốn chạy hai chuyến còn có tam phương hạ cát ngươi còn có thể làm không tương đại ca hôm nay ta thứ nhất thiên can còn bốn mươi túi nước bùn quả thật có chút không chống nổi chân này chua lợi hại ta ngày mai lại đến được không được à vậy ngươi ở nhà nghỉ ngơi thật tốt ta việc này tùy thời đều có cho dù ta chỗ này không có cái này thị trường thật nhiều bán vật liệu xây dựng thường xuyên có người muốn khiêng khiêng n h ấ p việc này có làm tạ ơn chương hai trăm tám mươi hai chia tay a chương hai trăm tám mươi hai chia tay a mã võ nghỉ ngơi một hồi tường đại ca vậy ta đi về trước ta ngày mai lại đến tiểu võ ngươi chờ một chút nơi này ngồi xe buýt xe không tiện lắm ta chỗ này có đài cũ xe đạp ngươi nếu không cưới đã qua a cái này không tốt lắm đâu không có việc gì ngươi ngày mai lại cưới tới là được rồi tốt vậy cảm ơn tường đại ca mã võ cưới một đài hai sáu đơn cán chim bù câu bài xe đạp rời đi vật liệu xây dựng thị trường tưởng quân lão bà nói rằng ngươi ưa thích cái này tiểu võ a ân tiểu võ người này tâm nhãn tốt có sức lực nói chuyện cũng khắc phí đáng giá kết giao hướng ta nhìn thấy hắn liền nhớ tới ta vừa mới bắt đầu đến bắc kinh làm việc vặt thời điểm ta khi đó một trời sinh sống phí không đến hai khối tiền liền ăn mấy cái màn tàu liền cải bẹ đều không n ỡ mua mã vo cưới cũ nát xe đạp về tới phòng thuê lập tức r ộ i cái nước dựa đi một thân mồ hôi cùng xi măng toàn thân đau nhức cơ hồ không thể động đậy hai cái đùi tựa như rót chỉ, vừa chua lại trướng mã vo cả đời này cho tới bây giờ không có mệt mỏi như vậy qua thật sự là cực khổ gân cốt đói thể ra k h ố n cùng thân tràn vào tối ninh tiến trở về thấy mã vo còn nằm ở trên giường ca ngươi ăn cơm tối sao không có đâu ca ngươi đừng lão nằm nha cả ngày không phải chơi game liền nằm đi ngủ như vậy sao được thiến nhi ta toàn thân đau nhức không muốn nói chuyện ngươi làm ăn chút gì a ngươi tại sao lại toàn thân đau nhức a bị cảm ân hẳn là a linh thiến tiến lên sờ soạc mã võ c á i chán không đ ố ta thiến nhi ngươi giúp ta đ ấ m b ó p chân ta chân thật chua ca ngươi tại sao có thể như vậy chứ ta bổ đến trước khóa chen lấn một giờ tàu điện ẩm chân đều đứng tê cũng tốt mệt mỏi ngươi nói ngươi trong nhà nằm một ngày còn muốn ta giúp ngươi đến t e o chân có phải hay không có chút quá mức mã võ không còn nói nhảm có lẽ là nên nói bái bai thời điểm thiến nhi không thích hợp chính mình nếu là vương tuyết nên biết mình bệnh đã sớm sẽ đau lòng rơi nước mắt nếu là triệu thải hà kia đã sớm đến thay mình nhấn nếu là vương diễm nàng có thể thay tà theo một ngày là ai nói qua cưới lao bà muốn tìm một cái yêu chính mình thật tờ mờ con mẹ nó là lời lẽ t r í lý thấy mã võ không nói thêm gì nữa ninh tiến h cũng không nói chuyện bắt đầu phía dưới đầu một lát sau mì sợi tốt thiến nhi cái này cả ngày ăn mì ta một cái người phương nam chịu không đ ư ợ ca kỳ thật ta rất chán ghét ăn mì ăn ngươi liền không thể làm điểm cơm thay đổi khẩu vị sao k ta đã lớn như vậy còn không có nấu q u a ăn nấu khác đồ ăn ta cũng không quá sẻ a lại nói phòng bếp này nhỏ như vậy nấu cái gì cũng không thiện khói dầu đều đi không ra ai thiến nhi hai chúng ta có phải hay không bắt tự không h ợ p nha thế nào ngươi còn muốn đoán bệnh a thiến nhi tháng này phòng ở đến kỳ ta không thuê được không ta tìm được việc làm công việc gì đang xây tại thị trường làm việc v ậ t khiêm xi măng dỡ hàng gì gì đó nói trắng ra là chính là bán khổ được a k người tốt xấu cũng tới qua đại học thế nào có thể đi làm loại này sống đâu thiến nhi làm loại này sống thì thế nào loại nào sống đừng có người khô ngươi không cần làm chức nghiệp kỳ thị đi ta mặc dù trải qua đại học có thể liền chứng nhận tốt nghiệp đều không có một cái dân xử lý trường đại học lại có thể tìm tới cái gì tốt công tác đâu Ca, kia không thuê phòng lại là cái gì ý tứ ngươi không muốn cùng ta ở cùng một c h ỗ sao thiến nhi trải qua hai tháng này ở chung thẳng thắn nói hai chúng ta không hợp nhau giá trị của chúng ta xem cũng không giống ta ngồi qua bốn năm lao theo gia ngục đến bây giờ ta hướng tới một mực là tự do cho nên tìm việc làm ta đều sẽ tìm loại kia vô câu vô thúc chuyện làm loại này làm việc v ậ t chính là như vậy là một m ngày có thể nghỉ mấy ngày cũng không đáng kể không ai còn ngươi hôm nay ta đi vật liệu xây dựng thị trường quen biết một cái xi、si、m a n g chủ tiệm cửa hàng của hắn đằng sau có thể để cho ta ở ta muốn rời đi qua cho nên ngươi vẫn là về ký túc xá ở a k ngươi tại sao có thể như vậy chứ ngươi dự định đời này cứ như vậy lan lộn thiến nhi ngươi cả một đời rất dài không nên hơi một tí liền nói cả đời sự tình tạm thời ta cũng chỉ có thể như vậy lan lộn a mặt khác có chuyện ta vẫn muốn nói cho ngươi có thể một mực không có dũng khí nói cho ngươi chuyện gì Ta tại t lúc đầu hơn â m q u y t một i ề năm n nay c đó là bởi t đi đi đến ta cũng không cho người đánh qua tiền trong lòng ngươi hẳn là tin tưởng một chút nếu là giống như trước ta khẳng định sẽ làm theo cho người thu tiền kỳ thật nguyên bản trên thân còn có mấy vạn khối tiền về sau vương diễm kết hôn ta trong nhà ăn tết lại tiêu hết mấy vạn khối tiền cho nên trên người bây giờ là nghèo bỏ đi ngươi không thấy được ta dùng điện thoại đều là lao niên điện thoại sao đây là mua xỉ cổ tàn thiến nhi thật xin lỗi một mực không dám nói cho ngươi chuyện này thậm chí tỷ ngươi cũng không biết linh tiến h nước mắt đều đi ra kỳ thật ta sớm nên nghĩ đến ngươi tuổi còn trẻ một cái làm công lấy đâu ra nhiều tiền như vậy ngươi người này có tiền thời điểm xưa nay sẽ không nghĩ đến không có tiền ngày đó thiến nhi ta là cặn bã nam chúng ta rất rõ ràng ta tổn thương vương diễm t ổ buồn buồn ngươi là đại học danh tiếng nghiên cứu sinh tốt nghiệp cho dù không còn bên trên tiến sĩ lấy ngươi trình độ đi dạy học tối thiểu là cao trung trở lên có thể nói tiền đồ như gấm mà ta chính là một cái đang xây tại thị trường người làm thuê hán không biết rõ ngươi có hay không nhìn qua bình thường thế giới tôn tiếu bình tại hoàng nguyên người làm thuê chính là ta loại trạng thái này có lẽ ta chính là một cái khác kéo xe kéo lạc đà tương tự t h i ê n nhi chúng ta mới ở chung hai tháng liền bị cái này củi gạo dầu mới đem điểm này kích tình cho làm hao mòn sạch sẽ nếu là thời gian lâu dài ta không dám tưởng tượng chúng ta còn có thể hay không nằm tại trên một cái giường ngươi hy vọng qua dầu có an ổn sinh hoạt những này ta thật không cho được hơn nữa ta người này tính tình không tốt động một chút lại đánh người làm không tốt ngày nào liền bước vào nếu không chúng ta vẫn là chia tay ta rời đi ta ngươi có thể sống được tốt hơn thì ngươi cũng đã nói với ngươi chân quý sinh mệnh rời xa tiểu võ các nàng hiện tại cũng không biết rõ ngươi đi cùng với ta chúng ta tách ra về sau các nàng liền vĩnh viễn sẽ không biết ngươi cũng không cần ở trước mặt các nàng biên nói dối đều nói trường học tình yêu là thắc n g ả tốt nghiệp về sau liền phải đối mặt hiện thực ta xem chúng ta tình yêu cũng là nên tốt nghiệp ninh t h i ê n khóc ca ngươi không cần ta nữa chương hai trăm tám mươi ba làm công chương hai trăm tám mươi ba làm công t h i ê n nhi ca không phải không cần ngươi ca là thật muốn không dạy nổi ta nhược tâm bên trong không có ngươi sẽ không ngàn d ặ m xa xôi chạy đến bắc kinh đến nhưng hôm nay hai chúng ta quả thật có chút không xứng phối cũng không thích hợp thiến nhi nếu như chúng ta cùng một chỗ thời gian càng lâu chỉ sợ mâu thuẫn sẽ càng ngày càng nhiều liền điểm này tình cảm đều sẽ cãi nhau nhao nhao không có chúng ta cùng một chỗ ngoại trừ ngại yêu không có một chút tiếng nói chung ta không biết rõ thế giới của ngươi ngươi cũng không biết tâm tình của ta hai chúng ta cùng một chỗ quá và ba ta một thân tật xấu yêu rửa chân yêu hút thuốc đây đều là ngươi phản cảm địa phương thiến nhi truy ngươi nam sinh cũng không ít cái nào không mạnh bằng ta ta chính là người ăn bám h ố n đ à n vẫn là quên ta à. ta ngày mai liền dọn ra ngoài hai chúng ta đều trước tỉnh táo một chút k ta không nỡ bỏ ngươi ta yêu người ta không muốn chia tay ta cũng chưa từng nghĩ tới cùng ngươi chia tay thiến nhi ngươi tỉnh táo một chút chia tay có lẽ rất thống khổ nhưng đây là trưởng thành một cái giá lớn đầu năm nay trung thủy một mực nơi nào có à. vẫn là trở về lý trí à, ngươi so tỉ ngươi tiêu sái hơn nàng đều có thể đi tới ngươi làm sao lại đi không ra đâu không ta là ta thì ta là tỉ ta thiến nhi nếu không d ạ n g này chúng ta trước tách ra ở một thời gian ngắn nhìn thời gian có thể hay không để cho ngươi đi tới có dành chúng ta bảo trì điện thoại liên lạc đông nhiên ninh tiến h ôm m á võ ca thật xin lỗi là ta không tốt ta không có đứng tại trên lập trường của ngươi nhìn vấn đề chúng ta không biệt ly được không ta không thể không có ngươi ô ninh tiến bắt đầu hôn mã võ thiến nhi ngươi đừng như vậy coi như chúng ta hiện tại không biệt ly sớm tôi vẫn là sẽ phân đến lúc đó chỉ có thể càng ngày càng thống khổ hiện tại chia tay nhịn một chút liền đi qua ninh tiến khóc dòng nói không qua được chúng ta nói chuyện gần ba năm ta không qua được ai thiến nhi vậy chúng ta tạm thời không biệt ly cách ra ở được rồi đi để chúng ta đều lẫn nhau tỉnh táo một chút suy tính một chút tương lai cái này ngươi không có ý kiến a ân ta bằng lòng ngươi có lẽ đây là đ ờ i người b u ổ i lễ tốt nghiệp cũng là n h ê n h đón tương lai tình yêu bước ngoặt thuốc lá đến cùng cuối cùng là s á m cố sự đến cùng luôn luôn buồn làm mồ hôi chạy hết rửa sạch d u y ê n hoa lưu lại chẳng qua là đầy đất lông gà hồi lâu một trận báo tố qua đi mọi thứ đều theo mã võ kết thúc mà kết thúc cầu về cầu đường đường về sinh hoạt còn muốn tiếp tục sáng sớm hôm sau ninh tiến đi ra ngoài mã võ cũng không hỏi nàng đi cái nào mã võ kéo lấy mệt mọi thân thể hai chân rót chỉ đồ dạo thu thập s ơ một chút vẫn là mình túi hành lý hơn hai tháng không có bất kỳ biến hóa nào trong bọc vẫn là k i ê n mấy món quần áo cũ một đài laptop mã võ đem chìa khóa phòng đặt ở trên tủ đầu giường quay đầu nhìn một chút gian phòng một đêm trôi qua phía trên hồi ức vẫn là có thể thấy rõ ràng ai đây là nhiều y t a thiến nhi thật xin lỗi vĩnh biệt t a cô đương mã võ đeo túi sách cưới phá xe đạp hướng vật liệu xây dựng thị trường mà đi đi đến nửa đường bên trên dừng lại xe đạp ngồi lối đi bộ đường biên vỉa hè bên trên ngựa ninh tiến phát một đầu tin tức thiến nhi ta hiện tại đã ngồi lái hướng thâm quyến đoàn tàu bên trên về sau chúng ta vẫn là riêng phần mình thật tốt q u a theo cho ngươi đưa điện thoại di động thứ nhất lần quen biết liền đối ngươi tràn ngập h ả o cảm nhưng lúc đó ta cùng ngươi tỉ ngay tại tình yêu c ù n g nhiệt đối ngươi tình yêu tựa như là nhìn trộm cân nhắc lợi hại thấy s ắ c khởi ý nóng ruột nóng gan dứt bỏ không được đủ loại mâu thuẫn đan vào lẫn nhau gặp ngươi là chuyện xưa bắt đầu đi đến cùng là quãng đời còn lại vui vẻ thật là trải qua hơn hai tháng ở chung giá trị của chúng ta xem r i ê n g phần mình đối với cuộc sống thái độ hoàn toàn không giống có lẽ chia tay mới là tốt nhất kết cục đều nói tình yêu thứ này bắt đầu tại nhãn chị rơi vào tài hoa cuối cùng gãy tại vật chất cuối cùng rồi sẽ bại vào hiện thực có lẽ càng nhiều là bất đắc gì a tha thứ ta trong khoảng thời gian này mang cho ngươi tới rất nhiều bối rối không cầu ngươi thật sâu nhớ kỹ chỉ hy vọng ngươi đừng ghi hận ta trân trọng phát xong tin nhắn mã võ nội tâm kỳ thật cũng rất thống khổ nhưng nam nhân máu chạy không đ ổ lệ sinh hoạt còn phải tiếp tục mã võ thật nhanh đạp chính mình cũ nát xe đạp hắn thật muốn khóc nhưng không thể khóc bởi vì cưới xe thời điểm lao nước mắt không an toàn đi vào vật liệu xây dựng thị trường tường đại ca ta tới tiểu võ ngươi hôm qua m ệ n đến n ấ t ngư hôm nay được hay không a muốn hay không lại nghỉ ngơi hai ngày không cần ngủ một giấc đã tốt hơn nhiều chậm rãi thành thói quen Đi. a tiểu võ ngươi thế nào c o n lớn như thế bao tường đại ca ta hiện tại không có chỗ ở ta có thể hay không ở ngươi trong tiệm a ta giúp ngươi thủ cửa hàng a tiểu võ cái này tất cả đều là xi măng không có gì có thể thủ lại không đáng tiền chính ta cũng không ở chỗ này nếu như ngươi không có chỗ ở vậy thì ở lại a ta để cho ta lao bà cho ngươi làm một cái giường đóng bất quá trong này điều hòa không khí đều không có sẽ rất nóng không có việc gì có quạt là được ta chịu nổi bất quá lúc ngủ nhất định phải đem quạt thông gió mở ra đem cánh cửa xếp kéo lên đến một chút không cần toàn bộ đóng lại bề ngoài phòng không lỏng i ó xi măng acid mỉ chỉ xì l ị t muối cũng không biết có hay không đ ộ c có thể hay không hốt dưỡng người nhớ lấy phải chú ý an toàn đừng làm đến trong phòng thiếu dưỡng ta biết tiểu võ ta hiện tại liền đi đưa hàng ba mươi túi nước bùn hai mươi lăm lâu thang máy phòng cái này tương đối bông lỏng một chút được a ta đi chung với ngươi tương đại ca ta lái xe ngươi ngồi tay lái phụ a về sau ta tới giúp ngươi đưa hàng a ân đi mã vo bắt đầu chân chính làm công kiếp sống mỗi ngày khiêng xi măng chọn cắt đá odb h à o từng nói chỉ cần chịu khổ liền có ăn không hết khổ tiên mặc dù không có tránh lấy thật cũng không làm không công tối thiểu mệt nhọc mã võ mỗi ngày mệt mỏi giống như chó chết trở lại bề ngoài phòng n ằ m tại xi măng trồng lên liền có thể ngủ hơn một tháng sau mã võ cũng chầm c h ầ m quen thuộc khiêng xi măng thời gian làm quen thuộc chân đã hết đau lưng cũng không nghé ẩm ban ngày tân tân khổ khổ khiêng xi măng ban đêm đi tẩy chân ngẫu n h i ê n cứu rỗi một chút cảm giác thời gian này cũng rất tiêu sái từ khi tách ra về sau tiến nhi cũng không còn gọi qua điện thoại tới chương hai trăm tám mươi b ố bị p cái t h ệ này chương khiến á t h tưởng quân cặp vợ chồng đối với hắn rất cảm kích dù sao tưởng quân đi đứng không tiện có người thay hắn đưa hàng cầu mong gì khác chi không được hôm nay chủ xí nghiệp là một đôi tuổi trẻ vợ chồng mã võ tăng điểm giá tiền bên trên bảy lâu mười khối tiền một túi ba mươi túi nước bùn ba trăm khối tiền hai vợ chồng này cũng không trả giá mã võ một lần khiêng hai túi xi măng một mạch bên trên bảy lâu sợ ngây người đ ắ n g người mã võ đang làm được khởi kình đông nhiên một đài mẹ xe ds ba trăm năm mươi đi ngang qua mã võ kim bôi xà trong xe ngoại trừ lái xe còn ngồi hai người thật vừa đúng lúc hai người này chính là tại bắc kinh đi công tác phương hiệu phượng cùng với nàng trợ lý tiểu vân phương hiệu phượng cùng tiểu vân ngồi ở hàng sau không có chú ý tới mã võ đông nhiên lái xe nói rằng người này k h i ê n xi măng một lần k h i ê n hai túi thật là lợi hại nhà cái này khiêng xi、si、măng đều như thế quần sao tiểu vân quay đầu nhìn lại sợ ngây người dừng xe sang bên dừng xe thế nào phương tổng ngài nhìn kia là ai phương hiệu phượng quay đầu nhìn lại ngoài cửa sổ xe nàng cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình a thế nào lại là hắn hắn tại sao lại ở chỗ này mà giờ khắc này mã võ đang ra sức làm việc làm sao đi chú ý trên đường cái xe đâu chỉ thấy mã võ lại gánh hai túi xi、si、măng hướng trong thang lầu đi đến tiểu vân nói tiểu vương ngươi xuống xe đi xem một chút cái này k i ê n xi、si、măng ngươi không cần chào hỏi hắn cũng không cần không lên tiểu ế đến n càng không được nhường hắn phát hiện người đang theo dõi hắn, nhìn hắn đem đến chỗ nào. g được chỗ phát theo đem Lái Tốt. t dõi i xe vân ư nói phương tổng ngài đau lòng a phương h i ể u phượng sắc mặt tái xanh nước mắt đều nhanh hiện ra hắn nói với ta hắn đi bắc kinh lan lộn thì ra chính là lan lộn cái này nha tiểu vân nói phương tổng nếu không xuống xe đi tìm hắn nói chuyện với hắn một chút không được ta như xuống xe đi tìm hắn hắn người này rất tốt mặt mũi làm không tốt lại sẽ trốn tránh ta ta hai ngày trước còn cùng hắn thông điện thoại hắn còn tiêu sái rất còn nói tại rửa chân xoa bóp ta kêu hắn đến ta trong xưởng tiền lương tùy tiện hắn sách hắn lại không n g u y ệ n ý phương tổng tiểu võ gia hỏa này đầu góc toàn c ơ bắp ta đoán chừng hắn là thật trên thân không có tiền nếu không sẽ không làm loại này sống gia hỏa này một thân bản lĩnh sao có thể lãng phí ở khiêng si mang bên trên đâu hắn đánh nhau một người đỉnh hai mươi hiện tại cũng là đại học tốt nghiệp hơn nữa hắn tiếng anh năng lực rất giỏi tiểu vân ngươi không hiểu hắn bằng tốt nghiệp đại học đều không có cầm thực tập đều không có đến liền trở về hắn nói với ta hắn căn bản liền không quan tâm tờ giấy kia ngài nhìn lại xuống tới đem xe cửa sổ quay lên đừng cho hắn phát hiện chúng ta phương tổng Cái này thủy tinh này là à thủy m uy đen rán, bên ngoài không nhìn miêu h t ấ bên tỷ r o thoại. thoại thoại n Đồng nhiên, Phương Tổng gọi mã điện thoại. Mã điện thoại di động văng lên.、Lấy、điện thoại cầm tay ra nghe. Phương g gọi h di i tay mã Mã cầm võ võ Lấy ra uy tiểu võ ngươi đang làm gì đâu không làm gì ngay tại trên đường cái đi dạo đâu uống vào chân c h â u t r à sữa rất nhàm chán tiểu võ hiện tại bắc kinh cũng rất nóng sao ân ba mươi lăm ba mươi sáu độ đâu nóng đến chết rồi phương tỷ có phải hay không lại nhớ ta ân thời điểm đ ề muốn a ta lần trước quên hỏi ngươi trên thân còn có tiền sao nếu không ta cho n g ư ơ i chuẩn bị a tỷ đồng tiền lớn không có tiền trinh không thiếu ta hiện tại không cần tiền ta một cái đại lao ra còn m i không sống chính mình sao tiểu võ hôm nay ta muốn đi bắc kinh đi công tác cho nên mới điện thoại cho n g ư ơ i ta đại khái hơn năm giờ chiều tới bắc kinh t ỷ ngươi hôm nay liền đến bắc kinh ân hơn một giờ c h u n g vé máy bay cùng ta cùng đi còn có tiểu vân thế nào ngươi không chào đón ta sao sao có thể chứ đương nhiên hoan nghênh tiểu võ vậy ta tới bắc kinh sau gọi điện thoại cho ngươi chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm được a vậy ta c h ờ ngươi điện thoại ân cúc điện thoại mã võ ôm lấy hai túi xi măng hai tay một lần phát lực trực tiếp gánh tại trên bay sau đó hướng trong thang lầu đi đến mà hết thể này phương hiệu phượng đều cầm điện thoại ca mê ra ghi chép lại lái xe tiểu vương lên xe phương tổng người này khiêng xi măng bên trên bảy lâu đi tiểu vương lái xe quay đầu về khách sạn không đi sân bay a qua lại mười lăm lội mã võ khiêng xong xi măng kiếm lời ba trăm đang ngồi ở trong xe hút thuốc chuẩn bị tìm tiệm cơm ăn thức ăn nhanh lúc này điện thoại lại văng lên uy người tốt là tiểu võ sao đúng vậy a ngài là vị kia ta là nhóm đầu lão cao cao hình ngươi thế nào bỏ được gọi điện thoại cho ta tiểu võ lần trước không phải lưu lại ngươi điện thoại sao ta cảm thấy ngươi người này không tệ xế chiều hôm nay mới hí khai mạc ngươi có muốn hay không đến có cái đặc biệt nhóm cho ngươi mã võ vẫn là ưa thích rất quay phim đến a được a vậy ngươi mau tới đây a đi mã võ vừa tắt điện thoại đang chuẩn bị phát động ô tô điện thoại lại văng lên lại là cái số xa lạ đây là có chuyện gì a hôm nay đâm tới tổ o n g vỏ vẽ uy ai vậy là mã võ tiên sinh sao dựa vào lại là nữ tử thanh âm đúng vậy ngài là vị kia à ta là băng tư tiểu thư trợ lý lần trước ngươi cho ta một chiếc điện thoại dây số ngươi còn nhớ rõ sao mã võ nghĩ tới ngày đó đem người đánh về sau có cái nữ tìm chính mình muốn cái gì số điện thoại à ta nhớ ra rồi thế nào mã võ tiên sinh ngươi có thời gian không ta muốn đơn độc cùng ngài nói chuyện mã võ cười nói mỹ nữ ngươi xác định không có lầm sao hai chúng ta có chuyện gì đáng nói đ â y này ta chính là vai quần chúng ngươi không phải là mời ta đến diễn nam số một a mã võ tiên sinh ngươi hiểu lầm ngày đó tại sở tiêu đi ô công phu của ngươi không tệ ta cùng băng tư tiểu thư người đại diện đều muốn gặp ngươi cùng ngươi nói chuyện ngươi có thời gian không ta buổi chiều muốn đi làm vai quân chúng hiện tại người tại chúng quan thôn bên này ngươi ở đâu đâu nếu không chúng ta hiện tại liền gặp mặt ta buổi chiều còn vội vàng đâu đi vậy ta phát cái địa chỉ cho ngươi ngươi lập tức tới được không đi mã võ sau đó gọi điện thoại cho t ư ở n g quân đại ca con hàng này đã đưa xong ta có chút sự tỉnh phải đi ra ngoài một bận ta muốn mượn xe của ngươi đi tiểu võ vậy ngươi lúc nào thì trở về cái này thật khó mà nói có thể muốn ban đêm mới trở về không có việc gì vậy ngươi đem lái xe đi thôi xế chiều hôm nay còn có hai đơn hàng ta dùng tiểu tứ vòng tính toán đi tích tích tin tức tới nào đó nào đó ca ú mã võ đơn giản đánh dụ n g trên người xi、si、măng s á m tại ven đường mua hai cái bánh mì trước lót d i ả m ộ t chút một tòa cao lớn nhà trọ trời tường ngoài tất cả đều là thủy tinh cường lực uy ngươi tốt ta đã tới ngươi công ty dưới lầu a mã võ tiên sinh vậy ngươi trực tiếp bên trên hai mươi sáu lầu đến、tốt. đi vào hai mươi sáu lâu ngươi tốt mã tiên sinh ngươi tốt mã võ tiên sinh đây là băng tư tiểu thư người đại diện lâm nữ sĩ chương hai trăm tám mươi năm lên xe chương hai trăm tám mươi năm lên xe mã võ đưa tay lâm tiểu thư tốt ba người đi vào một gian phòng tiếp khách trong sảnh không phải rất lớn nhưng trang trí rất xa hoa mã tiên sinh trên người ngươi thế nào nhiều như vậy thổ nhà mã võ nói ngươi gọi ta tiểu võ liền tốt ngươi vừa rồi gọi điện thoại đi gấp ta mở một đài bằng hữu sách nước bùng xe đem trên thân làm ẩ n thực sự thật có lỗi a không có việc gì là như vậy ngày đó tại sở tiêu đi ô công phu của ngươi kinh tới chúng ta ngươi nói không sai đóng phim đều là khoa chân mùa tay mà tiểu võ tiên sinh công phu lại là thực sự lâm tỷ chết cười lâm tiểu thư các ngươi gọi ta đến có chuyện gì không ta buổi chiều còn có việc đâu nếu không chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề a t ố t là như thế này chúng ta muốn xin ngươi cho băng tư tiểu thư làm tiếp thân bảo tiêu tiền lương đi ngươi có thể tự mình sách chúng ta sẽ cho ngươi một hợp lý giá cả mã võ cười nói kỳ thật ngươi gọi điện thoại cho ta ta liền đón được nói như vậy ngươi đồng ý mã võ lắc đầu ta đối làm bảo tiêu không hứng thú ta nói ngươi khả năng không tin ta đổi kiếm tiền đều không hứng thú nếu như là đóng phim cho dù là làm thế thân ta đều rất tình nguyện nhưng khi bảo tiêu vậy vẫn là quên đi thôi nói câu đề lời nói với người xa lạ ta nếu là nguyện ý làm bảo tiêu vậy cũng sẽ không chờ đến bây giờ ba năm trước đây liền có người ra lương một năm trăm vạn ta không có chút nào khoác lác tiểu võ tiên sinh người muốn đóng phim chúng ta băng tư tiểu thư nhân mạch rất rộng cũng nhận biết rất nhiều đạo diễn người cho nàng làm bảo tiêu nói không chừng liền có cơ hội r a kính cảm ơn có thể ta thật không có hứng thú nhận được lâm tiểu thư có yêu tiểu võ thực sự hổ thẹn ta đi trước ngay tại mã võ muốn rời khỏi lúc v a n g tư tiểu thư xuất hiện tiểu võ tiên sinh mã võ còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy cùng minh tinh nói chuyện v a n g tư tỷ ngươi tốt tiểu võ tiên sinh ngươi học qua biểu diễn sao không có coi như qua mấy ngày vai quần chúng bắt đầu là cảm thấy hiếu kỳ về sau cảm thấy rất có ý tứ thẳng thắn nói ta chỉ là tham gia náo nhiệt không vì tiền ta nhìn ra được ngươi là phú nhị đại chê cười ta là cô nhi liền phụ mẫu đều không có lấy ở đâu cái gì phú nhị đại thật xin lỗi ta không biết rõ không có việc gì vốn chính là dạng này tiểu võ tiên sinh ngươi như muốn bay phim ta có thể giút ngươi nhưng ngươi nhất định phải hiểu được như thế nào biểu diễn làm vai quần chúng rất nhiều người nhưng chân chính sẽ biểu diễn cũng rất ít ta đề nghị ngươi đi báo diễn viên lớp huấn luyện học tập một chút chuyên nghiệp nghệ thuật biểu diễn nếu không mặc dù có người tìm ngươi thử hí ngươi cũng rất khó diễn tốt mã v õ gật đầu tạ ơn chỉ điểm ta sẽ cân nhắc tiểu võ tiên sinh thân ngươi tay rất tốt ta cảm thấy ngươi có thể theo đi võ vào tay tỉ như làm võ thay một bên học tập kỹ năng sau đó lại chờ chờ cơ hội tạ ơn tiểu võ tiên sinh nghe nói trong khoảng thời gian này ngươi không có tại phim nhà máy vậy ngươi bây giờ xử lý công việc gì đâu để ngươi chê cười trong khoảng thời gian này ta đang đánh việc vật khiêng xi măng ngươi đã làm việc vật vì cái gì không nguyện ý cùng ta hợp tác đâu hh ắ c ắ c bởi vì ta cự tuyệt làm l i ế m cầu a p h ú c ngươi người này nói thật có ý tứ ngươi nói trông coi ngươi vị đại mỹ nữ như vậy không thể đụng vào lại không thể ăn đây không phải là một loại tra tấn sao ta không phải bị cái này tội đ ỗ n g nhiên cô gái này có chút đỏ mặt tiểu võ tiên sinh ngươi trải qua đại học sao trường đại học tài chính hệ tốt nghiệp tiếng anh k h u nữ tám cấp a nếu là sinh viên tại sao phải đi làm việc vật đâu bởi vì ta hướng tới tự do không thích đi đơn vị đi làm b a n g tư nhẹ gật đầu t ố t đại mỹ nữ gặp lại mã v o đi lưu lại tam nữ người trận tròn mắt lâm tiểu thư nói rằng người này đầu ó c có vấn đề đặt vào lương cao chức nghiệp không cần đi làm việc vặt khiêng xi、si、măng có bệnh à. b a n g tư nói rằng người có trí riêng không thể cơ cầu gia hỏa này cũng không phải là làm công liệu thực chất bên trong không có phức cảm tự ti thế mà ở trước mặt ta không luôn uống ta nguyên lai tưởng rằng hắn là phú nhị đại không nghĩ tới lại là cô nhi trên tay hắn mang khối kêu biểu muốn mười mấy vạn lại dùng lao niên cơ cũng coi là kỳ hoa mã võ sau khi rời đi lái xe thẳng đến phim nhà máy chỉ chốc lát liền nhìn thấy nhóm đầu lao cao nói là lao cao kỳ thật cũng liền ba mươi ra mặt mã võ đưa ra một bao hoa tử lao cao bắt đầu sao lao cao đón lấy hoa tử rút ra một tây sau đó lại đưa cho mã võ còn lại toàn bộ về ngươi trên người của ta còn có bao trung nam hải lao cao cũng không k h á c h khí trực tiếp đem hơn phân nửa bao hoa tử thăm dò tại trong túi thuốc lá này có thể tán cho đạo diễn tiểu võ ngươi cho rằng ngươi là đại minh t â nga còn bắt đầu sao đoàn ngươi cũng chở ngươi sao hh trong khoảng thời gian này không đến quay phim thật đúng là tờ mờ con mẹ nó tưởng niệm đi đi phía trước thay quần áo a đây là một bộ mới hí dân quốc thời kỳ thuộc về nhỏ đầu tư xế chiều hôm nay khởi động máy khả năng liền đập mấy chương tuyên truyền báo ngày mai khả năng chính thức khai mạc ta cùng bộ đạo diễn đạo rất quen lần này để ngươi làm đặc biệt nhóm khả năng còn có một số đánh nhau cơ hội được a cảm ơn huynh đệ tiểu võ ban đêm có giáng chế nếu không chúng ta hẹn lên ăn một bữa cơm a cái này thân quen về sau hí liền có thêm lấy bản lãnh của ngươi nói không chừng có thể lăn lộn cái vai trò mã vo cái nào không biết rõ r a hỏa này tâm tư hắn muốn chấp đ ố i để cho mình tới trả tiền bất quá ăn bữa cơm tiêu ít tiền cũng không quan trọng ngược lại kiếm tiền chính là hoa mã vo cười nói cao huynh ta trong túi liền nằm sáu trăm khối tiền mời bọn g a hỏa này ăn cơm ngược không quan trọng liền sợ đến lúc đó uống này không có tiền tính tiền a hh ắ c ắ c tất cả mọi người là người trong vòng sĩ đều không phải là kẻ có tiền sáu trăm khối tiền đầy đủ đi vậy ngươi hẹn lên a bất quá đêm nay không được đêm nay ta ước hẹn ngày mai a nhà tiểu võ nhìn không ra ngươi còn có hẹn ước hai nhà công nghệ cao đưa ra thị trường công ty á thái khu tổng giám đốc ước vạn phú bà hài tử của ta mẹ hắn đi xé con b a n g ư ơ i nếu không tin bỏ đi thôi ta tin n g ư ơ i quỷ n g ư ơ i cái tên này miệng lưỡi dẻo q u ẹ o hh ắ c ắ c n g ư ơ i muốn tin hay không t ố t t ố t ta tin còn không được sao đại gia chúng ta quay phim đi thôi dựa vào mã võ tới sở tiêu đi ô mặc dân quốc thời kỳ trang phục trang trợ bữa du hành có lẽ là lao cao quan hệ mã võ thế mà đứng ở h à n trước liên tiếp nhân vật nam chính không bao xa còn ghi chép âm tính vẫn bận đến xế chiều hơn năm giờ kết thúc công việc mã võ đi vào phim hán môn bên ngoài đang chuẩn bị lái xe rời đi x o á i ca chờ một chút mã võ nhìn lại khá lắm sáu cái xinh đẹp mỹ nữ tất cả đều là quần chúng diễn viên rắn người cũng không tệ nhìn qua giống như là một ít học viện tốt nghiệp chư vị thần tiên tỷ tỷ người gọi ta x o á i ca vừa rồi chúng ta cùng một chỗ quay phim nhanh như vậy liền không nhớ rõ hh ắ c ắ c sao có thể chứ mỹ nữ các ngươi tìm ta có chuyện gì sao trên người có sô cô la không có đại tỷ các ngươi đây là ăn được n h ệ nha ta cũng không phải mở cửa hàng kẹo nào có cái gì sô cô la ngươi làm ta là chó nhà giàu a h ắ c h ắ c ta có thể lên về nhìn thấy ngươi phát sô cô la ta đều hơn một tháng không có tới ngươi thật đúng là trí nhớ tốt x o á y ca xe này là của ngươi sao nói đúng ra xe này là bằng hữu ta ta chỉ có điều hôm nay mượn tới mở một chút a vậy ngươi chở chúng ta đoạn đường được không đi tây tứ hoàn mã võ cười nói được à bất quá chúng ta đầu tiên nói trước các ngươi nhưng không cho ngại xe bẩn đi kim bôi xa có thể bẩn đi nơi nào mã võ mở cửa xe chư vị thần tiên tỉ tỉ m ờ đi chúng nữ người lên xe chận tròn mắt một chỗ xi mang xám liền chỗ ngồi đều không có xoáy ca tại sao không có chỗ ngồi a chương hai trăm tám mươi sáu sàng gì lạ chương hai trăm tám mươi sáu sàng gì lạ mã vo cười nói xe này bình thường là phá hủy chỗ ngồi tới kéo hàng các ngươi liền đem liền một chút thôi chúng nữ đại gia nhìn nhau một cái cái này không có chỗ ngồi thế nào ngồi nhà chư vị thần tiên tỉ tỉ hoặc là ngay tại chỗ trên bảng hoặc là liền chờ đằng sau cao phú xoáy mở đại bôn u tới đón các ngươi nhanh làm quyết định đi vì tỉnh mấy khối tiền tiền xe những n à y cái gọi là mỹ nữ cũng chỉ đành kiên trì lên xe tay lái phụ bên trên có thể ngồi một cái mỹ nữ không cần đỡ cửa xe n ắ m tay nếu không cửa sẽ mở ra đến lúc đó rơi ra đến liền p h i ề n thoái lái xe động mã võ mở rất chậm sợ dừng ngay đem những này đàn bà cho bay ra ngoài xoáy ca xưng hô như thế nào a các ngươi gọi ta tiểu võ liền tốt tiểu võ ngươi trong xe này thế nào nhiều như vậy xi、si、măng s ắ m nha đây vốn chính là sách nước bùn xe ta trong khoảng thời gian này không phải không tới quay hi sao liền r ú t bằng hữu của ta tại đưa nước bùn bằng hữu của ta là bán xi、si、măng các ngươi tới nơi này bao lâu nha ta tới đây ba năm mỹ nữ thật sự là kiên trì không ngừng nha đều muốn làm đại minh tinh nghe nói hoành điếm bên kia càng nhiều đằng sau một nữ tử bỗng nhiên hỏi x o á i ca ngươi có bạn gái sao liền ta cái này nghèo kết hủ lậu bộ dáng ăn bữa trước không có bữa sau cô bé nào chịu theo ta các ngươi a i nguyện ý làm bạn gái ta không ta dẫn ngươi đi khiêng xi、si、măng tất cả mọi người không ra không có người nào so những nữ nhân này thực tế hơn các nàng mới sẽ không gả nghèo đ i ề u ti những người này vì quay phim không biết rõ bị nhiều ít bộ đạo diễn lựa mỹ nói kỳ danh là nghệ thuật hiến thân có lẽ nói như vậy dễ chịu một chút trên thực tế bất quá là chính mình lừa gạt mình mà thôi bỗng nhiên mã vo nghĩ tới điều gì a mỹ nữ cái này biểu diễn lớp huấn luyện đồng dạng muốn bao nhiêu tiền a xoáy ca ngươi cũng nghĩ học nha không có chính là hỏi một chút nếu có cơ hội lời nói học một chút cũng có thể vậy phải xem ngươi học bao lâu ba tháng nửa năm một năm đều có mấy ngàn đồng tiền hơn vạn cũng có thật sự là nói nhảm đi không sai biệt lắm cá biệt giờ mới đến tây tứ hoàn mỹ nữ các ngươi thế nào ở chỗ này cái này cách phim nhà máy quá xa chúng ta không có ở chỗ này đến bên này là có chút việc mã võ n g h i thẩm làm không tốt lại là nào đó chỉ đạo nào đó bộ đạo diễn gọi a thật sự là đưa hàng tới cửa a làm không tốt là đại gia vui ai t h a o đ à n xã hội có cơ hội lão tử cũng muốn làm bộ đạo diễn chuyên môn làng h ệ thuật hiến thân chúng nữ xuống xe mỗi người phía sau cái mông dính một thanh si m ă n g x á m đùng đùng đùng sáu cái mỹ nữ lẫn nhau đập thật phá hư phong cảnh quả thực có chút khôi hài mỹ nữ bay bay về sau có hy vọng nhớ ký t ì m ta gặp lại mã vo quay đầu gọi phương hiệu phượng điện thoại tỷ ở đâu quán rượu a phương hiệu phượng nói ngươi rút xong ân vậy ngươi đến sảng gì lạ đi mẹ nó hoặc là ngủ si măng chồng bên trong hoặc là ngủ khách sạn năm sao chuyện này là sao đi không bao xa nhìn thấy một nhà trang phục siêu thị mã võ dừng xe bỏ ra tám mươi khối tiền mua một cái kịp ngồi ở trong xe đem quần áo cho đổi nửa giờ tả hữu đến s ả n g di lạ dừng xe xong vừa tới lầu một chỉ thấy phương hiệu phượng ngồi một lâu đại sành trên ghế s a lon chờ mình bên cạnh còn có tiểu vân hai người một thân xa xỉ phẩm ăn mặc thỏa đáng v ừ a vặn lộ ra tuổi trẻ mười tuổi mã võ tiến lên trực tiếp cho phương hiệu phượng một cái ôm ấp vệ tinh gạo c ó n d i u bắc kinh hoan nghê ngươi sau đó lại đi ôm ấp tiểu vân cô gái này vội vàng tránh khỏi dương tỷ thật sự là kỳ quái nhanh hai năm không gặp ngươi thế nào càng dài càng đẹp khiến cho ta đều kém chút không nhận ra được Đi. cặn bạn nam phương tỷ các ngươi tới bắc kinh sao không t r ư ớ c sớm cho ta biết ta cũng tốt đi sân bay cho các ngươi b ả y tiệc mời khách làm gì thông chi ngươi có phải hay không có cái gì nhận không ra người hoạt động nào có ta là khát nước ba ngày chỉ uống ngươi cái này một bầu nào dám có gì tâm hừ miệng lưới chân tru đó là dĩ nhiên cũng không nhìn là bị ai hôn qua dương tỷ chúng ta đi ăn cơm a ta có thể rất đói bụng đi, đi phòng ăn muốn ăn cái gì đương nhiên ăn cơm trưa đến nếm thử bắc kinh thịt vịt nướng đi thôi đi vào phòng ăn tiểu võ ngươi muốn mình ăn chính cái gì đến bắc kinh hơn ba tháng mấy tháng này đều đang làm gì đâu không làm gì vỗ vô phim đuổi trang tử có tiền tẩy chân không có tiền ăn m à n đầu cảm giác trôi qua rất tiêu sái phương hiệu phượng nhìn phán qua tiểu vân tiểu võ nếu không về thâm q u y ế n à người lão như thế tung bay cũng không được ngươi là học kim dùng công ty của chúng ta đang thiếu như ngươi nhân tài trong khoảng thời gian này cũng ngay tại thông báo tuyển ảnh dụng ngươi đi nhận chức chủ quản được không không đi ngươi biết ta ta muốn chịu trung thực đi làm đừng nói là công ty của các ngươi bên trong thể chế ta cũng tiến vào được phương hiệu nổi giận vậy ngươi đến cùng muốn làm gì ngay tại bên ngoài như thế tung bay sao tỉ người có trí riêng không thể cơ cầu chúng ta thật vất vả tụ một lần có thể tuyệt đối đừng cãi nhau phương hiệu phượng nhất thời im lặng g i a hỏa này khó chơi đông nhiên phương hiệu phượng thay cái mạch suy nghĩ tiểu võ ngươi không đi thâm quyến cũng được bắc kinh cũng có chúng ta điểm công ty vậy ngươi ở chỗ này đi làm được không tỉ ngươi làm sao lại vòng trở về ta nếu muốn lên ban vậy còn không như về thâm quyến đâu đi việc này không nói mã võ nhìn thoáng qua tiểu vân mã võ minh bạch hai tử sự tình chỉ sợ nàng đã sớm biết là ta tỉ hải tử được không ừ ngươi còn có mặt mũi hỏi thật xin lỗi chuyện này ta xác thực đủ hỗ đạn ngươi thế nào mắng ta đều được bảo bảo rất tốt ngươi yên tâm đi tỷ các ngươi lúc nào thời điểm về t h â n quyến lúc đầu dự định tối nay liền đi nhưng muốn gặp ngươi một lần liền cải biến tạm thời kế hoạch buổi sáng ngày mai đi tỷ vội vã như vậy a ta còn muốn cùng ngươi tại bắc kinh chơi mấy ngày đâu tình huống lần này tương đối đặc thù cho nên nhất định phải lập tức chạy trở về ai tiểu vân ngươi tại sao không nói chuyện đâu hừ ngươi muốn nói với ta cái gì hh hắc hắc, tìm bạn trai sao tiểu vân nhìn thoáng qua phương tổng ân tìm so với ngươi còn mạnh hơn một trăm lần t r ư ơ n g hai trăm tám mươi bảy chạy t r ư ơ n g hai trăm tám mươi bảy chạy mã vo nói kia là lấy tiểu vân tỷ vừa liếng tìm so với ta mạnh hơn kia không quá dễ dàng sao ta chúc mừng ngươi à kết hôn thời điểm cho ta biết một tiếng ta nhất định cho ngươi đưa đại hờ ư bao tiểu vân không ra phương h i ể u phương nói tiểu võ ta cũng tìm bạn trai ngươi trưởng kỳ không quay về không có người làm bà ta ta cũng phải tìm một cái mã vo gật đầu lý giải ta trước kia cũng đã nói ngươi hẳn là tìm tốt hơn có tiền hay không, không quan trọng có đẹp trai hay không cũng không quan trọng chỉ cần đối ngươi chân tâm tốt là được ngươi không ăn dấm sao、Thì ta không phải sơn tây người ta là tương n a m người thích ă n tay phương hiệu phượng nhất thời không biết thế nào nói tiếp món ăn lên mã vó ăn như gió cuốn rất lâu không ăn thịnh soạn như vậy bữa t i ệ c lớn khách sạn năm sao đầu bếp tay nghề coi như không tệ mùi vị thật t h ơ m một ngụm nhấp một chén vẫn là cái mùi này đây là hàng thật vừa quát liền biết cảm giác lại nổi lên tiểu võ ngươi là thuê phòng ở sao thế nào ta muốn đi ngươi chỗ ở nhìn xem tỷ cái này thật đúng là không tiện ta bốn biển là nhà không có cố định chỗ ở ngươi vẫn là trở đi ừ ngươi có phải hay không kim ốc tàng tiểu a sợ bị chúng ta nhìn thấy tỷ tên ăn mày tới nhà ta đều rơi nước mắt nhặt ve c h a i lão thái thái tới nhà ta đều phải lưu lại hai cái cái bình ngươi nói chốt như vậy có thể kim ốc tàng kiểu sao đi miệng lưới d ẻ o quẹo dừng lại bữa tối hai nữ trên cơ bản không ăn cái gì tất cả đều là nhìn xem mã võ đang ăn một bình mao đài mã võ uống rượu một nửa sau khi cơm nước xong mã võ đem còn lại nửa bình rượu thăm g i ọ t tại trong túi tỷ cảm ơn ngươi thịnh tình q u ả n đái ta đi muốn đi ngươi đi đâu s ắ c trời đã tối ta phải về nhà đi ngủ a phương hiệu phượng nhìn thoáng qua tiểu vân khả năng cũng cảm thấy có chút xấu hổ ta đã tại khách sạn mua phòng đêm nay ngươi theo ta ở khách sạn đại tỷ ngươi nói đùa cái gì ngươi không nói ngươi tìm bạn trai sao ngươi có bạn trai lại cùng ta ngủ ở cùng một chỗ cái này không thích hợp à? ta không phải bán n ó n xanh ta mặc dù không phải người tốt lành gì có thể loại này không chính cống sự tình vẫn là khinh thường tại làm ngươi đây thật tốt cùng ngươi bạn trai sinh hoạt ta thay cái tư thế có lẽ ngủ được càng hương đi chờ một chút ngươi theo ta lên đi cái nào nói nhảm nhiều như vậy ngươi nếu không đi lên về sau đừng nghĩ gặp lại bà bảo trắng tỉ ngươi đây là bức lương làm kỹ nữ a mà thôi ngươi lợi ta một chút ta nâng cốc thả trong xe lập tức đi lên m ã võ đi vào trong xe nâng cốc đặt vào tay việt dương đốt một điếu khói suy nghĩ một chút phương hiệu phượng đã tìm bạn trai bây giờ không có tất yếu lại đi cùng với nàng xảy ra quan hệ thế nào cũng không phải sợ cho a i đội nón xanh mà là loại sự tình này sớm tối phải có kết thúc mấy quả trứng gà bên trên khiêu vũ thật sự là không có ý gì nàng ngoại trừ là hài tử của ta mẹ hắn không muốn lại cùng với nàng có cái gì liên lụy lại nói nàng đều có bạn trai vậy khẳng định đã cùng người khác tốt hơn mình cần gì lại đi ăn người ta canh thừa t h ị nguội bắt trước lời người khác ngươi tại trước đó dù là chính là làm cũng không đáng kể đã cùng ta tốt hơn lại đi cùng người khác tốt lại quay đầu tìm ta vẫn có chút không tiếp t h ụ được lao thử đây không phải thu nhận chỗ nhiều nữ nhân chính là ta căn bản là bận không quan nổi không kém ngươi một cái mã võ tâm h ữ n g á c trực tiếp vặn chìa khóa châm lửa một cất sàn nhà giàu chạy phương hiệu phượng đợi tầm m ộ ư ơ i phút còn không thấy mã võ tiểu vân giá hỏa này thế nào đi lâu như vậy còn chưa tới không phải là chạy a phương hiệu phượng lập tức bấm mã võ điện thoại uy ngươi thả bình diệu muốn lâu như vậy sao tỉ thật không tiện ta tạm thời có chút việc gấp ta đi trước chúng ta sau này còn gặp lại phương hiệu phượng lớn tiếng gầm rú mã võ mà mẹ nó ngươi mô mỗ tiếng giống to này nâng cốc cửa hàng người trong đại sành giật này mình nghĩa nó mã võ lập tức cúp điện thoại lao tử không thể trêu vào lẫn mất lên ngươi cho ta đội nón xanh lao tử trả lại cho ngươi thông cọc lông điện thoại tiểu vân nói rằng phương tổng tính toán g i a hỏa này chạy sẽ không trở về tiểu vân tên cặn bã này rốt cuộc là thứ gì làm thế nào hư hỏng như vậy đâu hắn sẽ có hay không có nữ nhân khác hẳn là sẽ không a phương tổng hắn đều chán nản tới khiêng si mang bán khổ lực còn có nữ nhân kia bằng lòng cùng hắn làm không tốt hắn liền thuê phòng đều không có tiền ta cố ý nhìn hắn hút thuốc lá lại là bốn khối tiền một bao chung n ă n h ả i cái này so cha ta hút thuốc lá còn tiền nghi phương hiệu phượng nói kia triệu thải hà là siêu cấp phú bà không cho tiền hắn sao phương tổng người ta đều chia tay hai ba năm đã sớm lẫn tiên mã võ xe cũng mất tại đại học hai năm này làm không tốt cũng là vượt đi qua ngươi nhìn hắn hiện tại mặc quần áo chính là hàng vỉa hè hàng vậy hắn vì cái gì không hỏi ta đòi tiền đâu phương tổng gia hỏa này tuy nói ăn bám thế nhưng một thân nung đen hơn nữa tính xấu hắn làm sao có thể hỏi ngài đòi tiền kỳ thật ngài vừa rồi muốn đem hắn lưu lại có câu nói nói sai hắn là tức giận mới đi tức giận tức cái gì ta cũng không nói hắn cái gì nha phương tổng ngài nói ngài có bạn trai đã có bạn trai cho nên hắn không nguyện ý lại cùng ngài đi gian phòng đi ý của ngươi là nói hắn ghét bỏ ta ân xem như thế đi ta nhổ vào ta còn không có ghét bỏ hắn đâu phương tổng ngài căn bản là không có bạn trai tại sao phải nói như vậy đâu ngài là muốn gây nên hắn coi trọng nhường hắn g n có thể hắn có lẽ nghĩ sai hắn coi là ngài cùng người khác tốt hơn lại quay đầu lại tìm hắn cho nên liền chạy thôi phương h i ể u p h ư ơ n g nói vậy ngươi không phải cũng giống nhau sao ngươi không phải cũng không có bạn trai sao tại sao phải nói ngươi tìm tới bạn trai trắng t i ể u vân bị đôi đến cứng miệng không trả lời được tiểu vân ngươi gọi điện thoại cho hắn nhường hắn trở về liền nói ta không có bạn trai phương tổng ta đánh tới hắn cũng sẽ không tin nếu không vẫn là thôi đi ta cái này thật vất vả gặp hắn một lần vốn định cùng hắn thật tốt thân cận một chút sao có thể nhường giá hỏa này trốn thoát nữa nha phương tổng chúng ta trở về phòng trò chuyện tiếp được không ở đ tiểu s vân ngươi p h ư là chuyện gì xảy ra cùng hắn thế nào không phản đối phương tổng tiểu võ biết ta nói chuyện một cái bạn trai cho nên hắn cố ý xa lấy ta kỳ thật ta đã cùng hắn nhanh hai năm không có thông điện thoại còn có cái gì dễ nói đâu vậy ngươi có muốn hay không hắn chương hai trăm tám mươi tám nửa bình rượu chương hai trăm tám mươi tám nửa bình rượu ta hai năm này cũng ra mắt mấy cái đều nhìn không quá thuận mắt có lẽ duyên phận còn chưa tới a a phương tổng có một người có thể chế phục mã võ ai điên Ngọc quên mã võ liền phục hắn cái này biểu t h đúng a ta thế nào đem cái này một gốc dạ đem quên đi phương h i ể u phượng vội vàng gọi điện thoại cho điền ngọc quyên uy ngọc quyên đang làm gì đâu phương tổng ta không làm gì ở bên ngoài đi dạo đâu ngọc quyên tiểu vó tại bắc kinh ta vừa đi cùng với hắn ăn cơm ra hỏa này chạy đem ta một người ném ở khách sạn ngươi gọi điện thoại cho hắn nhường hắn về khách sạn a phương tổng các ngươi cãi nhau sao không có vậy hắn chạy thế nào hắn có thần kinh bệnh thôi ta làm sao biết ngươi gọi điện thoại gọi hắn đến thôi phương tổng chính ngài sẽ không đánh sao hắn không phải sợ ngươi sao ta bắt hắn không có biện pháp nào điền ngọc quyên bó tay rồi được tôi h ta gọi điện thoại thử một chút tới hay không ta cũng không dám cam đoan đi cảm ơn điền ngọc quyên cho mã võ gọi điện thoại mã võ còn tại trên xe uy tiểu võ lao tỷ thế nào tiểu võ ngươi mới vừa rồi là không phải tại khách sạn cùng phương tổng cùng nhau ăn cơm đúng vậy a thế nào vậy ngươi làm gì chạy a nhìn đem nàng gấp điện thoại đều đánh tan nơi này tới lao tỷ phương h i ể u phượng tại khách sạn thuê phòng ở giữa muốn ta lên lầu ngươi nói cô nam quả nữ tại trong một cái phòng có thể làm gì nhìn ngươi chút tiền đồ này ngươi theo nàng ở cùng nhau thì thế nào nàng là ngươi hài từ mẹ ngươi hài lòng một chút nàng thì thế nào ngươi nhìn xem nàng thủ t i ế t ngươi không đau lòng a lao tỷ ngươi thế nào so ta còn mở ra vừa mới lúc ăn cơm nàng cùng ta hà huyên nàng đã có bạn trai ngươi nói nàng có bạn trai còn đi cùng với ta đây coi là chuyện gì xảy ra đâu ta không bắt t r ư ớ c lời người khác đi không thể nào ta thiên thiên ở công ty cũng không trông thấy nàng tìm cái gì bạn trai a nàng về nhà liền bồi hài tử đi làm ngay tại công ty làm sao có thời giờ hẹn họ lao tỷ cái này hẹn họ muốn được bao lâu thời gian có lẽ trên mạng trò chuyện liền có thể ngươi cũng đừng n g quan tâm Thì、thật ta là thật hy vọng nàng tìm tới ưa thích người n g ư ơ i biết ta đối nàng không có bao nhiêu yêu thật không muốn bảo trì loại này không minh bạch quan hệ ai lão tỷ chuyện của ta ngươi đừng mù n h ú n g vào ở bên ngoài làm gì đâu ta vừa mới đi gặp triệu t h ả i hà bồi bảo bảo ăn cơm t r i ệ u rồi mới trở về còn không có mấy phút đâu a nàng thế nào rất tốt ta lão tỷ chờ một chút ngươi gọi điện thoại cho phương tổng ngươi liền nói ta xác thực có việc gấp đi được thôi ta treo chờ một chút lão tỷ ngươi đem vương quý điện thoại phát cho ta ta chỗ này không có số đờ tờ đờ của hắn、đi. sau đó điền ngọc quyên lại gọi cho phương hiệu phượng phương tổng ta hỏi tiểu võ hắn nói hắn thật có sự tình đi giống như hắn một người bạn ra cái gì về gốc vội vàng liền treo phương tổng ngươi nếu không chờ hắn đem chuyện xử lý xong lại cho hắn gọi điện thoại a phương hiệu phượng muốn chửi m à nó đi ta ơn ngọc quyên c ú p điện thoại tiểu vân ngươi nói ta muốn hay không đem mã võ khiêng si mang sự tình nói cho điền ngọc quyên phương tổng ta đề nghị ngài không nên nói cho n à n g biết điền ngọc quyên nếu làm biết khẳng định sẽ mắng mã võ kia mã võ liền biết là ngài cám ậ t hắn người này thích sĩ diện chỉ sợ trên mặt không nhịn được phương tổng gật đầu được thôi đi ngủ chúng ta buổi sáng ngày mai đổi máy bay trở về nói thật ta nhìn thấy hắn khiêng xi、si、măng tâm ta rất đau ta nếu lại đi gặp một người mã v õ i trở lại vật liệu xây dựng thị trường tương đại ca các ngươi còn không có trở về à? tiểu võ vừa rồi có cái khách nhân đàm luận chút chuyện cho nên chúng ta còn chưa đi ngươi rút xong ân tiểu võ các ngươi miệng bên trong có mùi rượu ngươi uống rượu thật xin lỗi ta không có chú ý nhiều như vậy lái đến trên nửa đường mới nhớ tới ôm một phần may mắn tâm lý tiểu võ say rượu lái xe rất nguy hiểm về sau ngàn vạn không thể làm như vậy ta cam đoan đây là thứ nhất lần cũng là một lần cuối cùng mã võ xuất ra nửa bình mao đài đại ca còn thừa lại nửa bình mao đài tiểu võ khách nhân nào a mời ngươi uống mao đài từng tại quảng đông một cái lao bằng hưu một bình rượu ta uống một nửa còn lại cái này một nửa mang cho ngươi trở về h ắ c h ắ c đi tiểu tử ngươi đầy niết khí nói thực ra ta cả đời này còn không có uống qua mao đài đại ca ta thương a t lượng với ngươi chuyện gì chuyện gì ngày mai bắt đầu ta có thể muốn lục tục no ngoe đi đóng phim a đóng phim ngươi làm minh tính a nào có bất quá là đặc biệt nhóm mà thôi nói trắng ra là không phải làm tiểu bình chính là làm tử thi thượng quân nói rằng vậy thì có cái gì xong đi ta từng nghe nói làm quần chúng diễn viên một ngày cũng liền mấy chục khối tiền cơm nước còn rất kém cỏi đại ca ta thích quay phim nhiều người náo nhiệt ta tình huống có chút đặc thù nói đại ca khả năng không tin ta làm công thật không hoàn toàn là vì tiền nói ta câu nói đùa lời nói ta chính là kiếm sống muốn vừa ra là vừa ra về phần tiền đi hh đại ca ta gọi điện thoại hơn ngàn vạn tùy tiện tới tay người không uống nhiều a hh ngài coi như ta uống quá nhiều rồi a đi n g ư ơ i muốn đi đóng phim đi đập a ta chìa khóa đặt ở trên người ngươi n g ư ơ i ban đêm còn có thể ngủ ở nơi này không có phim đập thời điểm lại đi khiêng xi、si、măng a cảm ơn đại ca tiểu võ vậy ta trở về ngươi uống rượu đi ngủ sớm một chút ta ân mã v õ chỉnh lý một che phủ chuẩn bị tắm rửa đi ngủ triệu thải h à điện h v i tới bà bối đang làm gì đâu không làm gì đang chuẩn bị tắm rửa đâu thì ngươi đây ta cũng vừa lên lầu có chút nhàm chán nhớ ngươi hh ắ c ắ c là nhàm chán mới muốn ta vẫn là nhớ ta mới nhàm chán đi đương nhiên là nhớ ngươi bà bối n g ư ơ i tại bắc kinh còn t ố t chức ò n t ố t ta mỗi ngày thật buông lỏng bà bối ta dự định qua mấy ngày tới thăm ngươi a thế nào ừ n g ư ơ i đi hơn ba tháng ngươi liền mặc kệ ta việc tư sao tỷ liền vì chuyện này a sao không được không ta không tìm ngươi tìm ai nha không nói không được tiểu võ ta hỏi ngươi mấy tháng này ngươi có hay không cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ không có hai ta không thường thường thông điện thoại sao ngươi chừng nào thì thấy ta có người khác ừ vậy ngươi không muốn sao nàng dâu muốn theo nếu là hai việc khác nhau có được hay không ta cũng không thể suy nghĩ liền chạy mấy ngàn cây số đi tìm ngươi a đi vậy ngươi không đến thăm ta ta liền đi tìm ngươi thế nào ngươi không chào đón vẫn là sợ ta phát hiện cái gì không có ngươi bận rộn như vậy có thời gian không thời gian là g ạ t ra quá lâu không có một hai ngày luôn luôn chen lấn ra đi vậy ngươi tới đi ta cũng muốn gặp ngươi mấy tháng không gặp kỳ thật cũng thật nhớ ngươi cái này còn tạm được chương hai trăm tám mươi chín vương quý muốn tới chương hai trăm tám mươi chín vương quý muốn tới nàng dâu ngươi đã đến gọi điện thoại cho ta ta đi phi trường đón ngươi được tôi nàng dâu có người hay không đang đổi n g ư ờ i đi có ta cũng không nói cho ngươi h ắ c h ắ c ngươi nhưng không cho cho ta đ ổ i nón xanh đi ít đến chỉ cho phép ngươi cho ta chụp mũ a nào có ta nhưng không có phản bội nàng dâu ừ nhìn ta tới thế nào thu thập ngươi h ắ c h ắ c nàng dâu ta rất sợ đó nha chán ghét nàng dâu bảo bảo được không rất tốt ta hai tuổi có thể lên vườn trẻ có thể ta lại cảm thấy có chút không nỡ quá nhỏ không yên lòng nàng dâu nếu không vẫn là sang năm bên trên nhà trẻ a quá sớm ta cũng không nỡ ân cha mẹ ta cũng nói như vậy Tốt, nàng d ân u ta tắm rửa, k h ô g gâu ân, thoại, nhắn, ngọc tán ta. thoại, tin nữa. Ơn, nhớ điện nhìn nhắn, điền mua ký xem Cúc quý n vương phát tới q u điện tử h o ạ i gọi tới. Mã võ lập tức t Ơn, quý、tử. ân vị kia quý tử thanh âm của ta ngươi cũng nghe không ra sao lao mã ân thế nào hơn một năm nay còn tốt chứ lao mã à ngươi thế nào đưa di động dây số đổi ta cũng không tìm tới ngươi có ngươi như thế làm minh đại sao mã võ thờ mắng quý tử ta không tại quảng châu đọc sách sao về sau phạm chút chuyện bị giam tiến vào một đoạn thời gian điện thoại cũng bị tịch thu l i u đó việc này ngươi sao không nói cho ta huynh đệ chúng ta làm gì sẽ lệ mề chậm chạp ngươi bây giờ ở chỗ nào ta tại gia tộc a đang chuẩn bị đi kiếm chuyện làm lao mã ngươi hạng này mã là bắc kinh đánh tới ngươi tại bắc kinh sao đúng a lao mã kia tốt qua mấy ngày ta liền đến bắc kinh làm gì đâu n g ư ơ i đùa dân a lao mã à ngươi là không biết rõ ta cùng tiểu thường sinh nữ nhi hiện tại h à i tử có hơn mấy tháng ta phải kiếm tiền mua sữa b ộ ta cũng không thể luôn ăn bám a quy tử ta phải chúc mừng ngươi a chúc mừng cái gì nha một cái tiểu nha đầu、đi. nam nữ đều như thế ngươi đừng như vậy phong kiến a ngươi nếu tới bắc kinh tiểu thường làm sao bây giờ nàng để ở nhà mang h à i tử nha cha mẹ ta muốn bán cá quý tử tiểu thường là nơi khác đến ngươi nơi đó ngươi đem nàng một người ném ở quê quán cái này không nói n h à m sao không có việc gì cha mẹ ta không ở nhà sao còn có thể giúp nàng giúp đỡ tay chờ h à i t ử lớn một chút liền để mẹ ta mang mẹ ta liền không bán cá quý tử ngươi đây là muốn đem tiểu thường biến thành lưu thủ phụ nữ nha vậy cũng không có cách nào ta muốn ở trong nhà hắn hàng ngày cùng ta nhau nhau ta phiền đều phiền chết ta lúc đầu đều nghĩ kỹ qua mấy ngày đi thâm quyến tìm ngọc quyến tỷ trả về lúc đầu nhà máy dù sao có n g ư ơ i cái tầng quan hệ này trở về cũng không kém được vậy ngươi còn tới bắc kinh hh ắ c ắ c lão mã ngươi cũng không tại thâm quyến ta đi thâm quyến làm gì đã ngươi tại bắc kinh l a n l ộ t vậy ta liền cùng ngươi cùng đi huynh đệ chúng ta so thân huynh đệ còn thân hơn rời đi ngươi ta còn thực sự tờ mờ con mẹ nó không nỡ n g h i ệ a nó quý tử ta không phải chơi gay đi ngươi lại ra ngươi mới chơi gay mẹ nó vậy ngươi tới đi bất quá trước đó nói xong lần này tới thật là bán khổ lực vương quý nói cái gì bán khổ lực Ta t bây giờ ạ là khi được tôi khi khiêng khi phim xi đôi măng, đóng làm có vậy ta treo tới bắc kinh đánh ta số điện thoại di động này mã là được rồi đi cúc điện thoại mã võ lắc đầu vương quý tiểu tử này thật đúng là đem chính mình cho dính vào bỏ đi quần áo đang chuẩn bị tắm rửa vương tuyết thoánh lại gọi điện thoại tới tiểu võ đang làm gì đâu thế nào luôn là đường dây bận a vừa rồi cùng một cái đồng học tại thông điện thoại vánh oánh hôm nay đi học không có lên a cái này đều khai giảng gần một tháng làm sao có thể không lên lớp tiểu võ chứng nhận tốt nghiệp nắm bắt tới tay có muốn hay không ta giúp ngươi gửi đã qua nhanh như vậy nha đã đủ chậm vánh oánh chứng nhận tốt nghiệp tạm thời thả ngươi nơi đó a chờ ta về quảng châu ta lại đi ngươi kia cầm cũng được tiểu võ người muốn ta sao ai trung thực giả ngẫu n g nhiên nhờ tới thử nghĩ ngươi cũng không cho ta gọi điện thoại đây không phải bận điệu sao vánh vánh có người hay không truy ngươi a không có trắng tiểu võ còn có một tuần lễ liền quốc khánh khúc ta nghĩ đến bắc kinh nhìn ngươi a vánh vánh hai ta như vậy không tốt đâu ta thật không muốn chỉ hoan ngươi thử ta chính là nghĩ đến nhìn xem ngươi ngươi đừng suy nghĩ nhiều ngươi cũng chỉ hoan không được ta ai vánh vánh nếu như ngươi là đến du lịch ta nhiệt liệt hoan lên đi kia nói xong đến lúc đó ngươi theo ta đi trưởng thành nhìn xem đi và i n h nói ánh ta đang tắm đâu chúng ta lần sau trò chuyện tiếp、3. Tốt. cúp điện thoại lại có một đầu tin nhắn ninh tiến h gửi tới ca n g ư ơ i còn tốt chứ ta hôm nay tâm tình rất nặng nề rất nhớ ngươi muốn gặp ngươi mã võ nghĩ t h ầ m kết giao cô gái nhiều như vậy tử nguyên lai tưởng rằng ninh tiến h là tốt nhất thật là ở cùng một chỗ mới biết được không nghĩ tới nàng tính cách là nhất quái hơn nữa rất hiện thực căn bản cũng không thích hợp bản thân mã võ hồi phục thiến nhi ta hiện tại thâm quyến rất tốt hai ta tính cách không hợp không thể cơ cầu gặp nhau không bằng h o à niệm nguyện ngươi mọi thứ đều mạnh khỏe sáng ngày thứ hai mã võ đi phim nhà máy tiếp tục làm quần chúng diễn viên mà phương h i ể u phượng buổi sáng máy bay buổi trưa liền trở về thâm quyến phương h i ể u phượng trở lại công ty phòng làm việc gọi tới đ i ề n ngọc quyên ngọc quyên kia cái gì triệu thải hạ ở tại cái nào đem điện thoại di động của nàng dãy số cho ta a phương tổng ngài đây là thế nào không có gì ta muốn theo nàng tâm sự phương tổng cái này không được đâu cái gì không tốt hai tử của ta cùng với nàng hải tử là thân huynh đệ nhanh cho ta đi đ i ề n ngọc quyên nghĩ đến mã võ từng nói qua có cơ hội nhường hải tử gặp mặt cũng tốt đi người n h ớ một chút đ i ân người làm việc của người a điên ngọc quyên sau khi đi phương hiệu phượng suy nghĩ một chút vẫn là dùng điện thoại gọi tới uy n g ư ơ i tốt n g ư ơ i tốt người là ai nha phương hiệu phượng nói là triệu thải hà nữ sĩ sao đúng vậy ngươi tìm ta có chuyện gì không triệu tổng người tốt ta là phương hiệu phượng không biết tiểu võ có hay không nhắc qua với người ta triệu ư tổng gặp chuyện a t này rất trọng yếu ta nhất định phải đơn độc cùng ngươi làm luận hai ta nói trắng ra là đều là tiểu võ hải tử mẹ n g ư ơ i ta mặc dù không có quan hệ gì nhưng chúng ta hải tử lại là thân huynh hội ta cảm thấy ta có cần phải cùng ngươi nhìn một chút có chuyện phải nói cho ngươi Triệu Thải một chút.、Được、thôi, kia ở nơi nào thấy、đâu. Triệu Tổng, chúng ta tìm kia nơi Đi, suy đâu. quán Hà nghĩ chúng nhà phê nào cà này, dạng Được A. ở buổi chiều phương hiệu phượng tự mình lái xe tiến về quán cà phê ước chừng đợi mấy phút triệu thải hà xuất hiện hai người mặc dù chưa từng gặp mặt nhưng thì thật liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương mặc dù đều là qua tuổi bốn mươi nữ nhân nhưng dù sao đều là phú hảo bảo dưỡng đều rất tốt hơn nữa hai người đều rất xinh đẹp t ả ra thành thục mỹ lực cùng tự tin hai người đều là một thân xa sĩ phẩm thật sự là rất đẹp mắt dù sao đều là nữ cường nhân e gật cao phương hiệu phượng đưa tay triệu tổng n g ư ờ i tốt n g ư ờ i tốt triệu thải hà cũng đưa tay hai người nắm tay nhận nhau triệu thải hà nói phương tổng lớn lên so ta tưởng tượng bên trong càng xinh đẹp chỗ nào triệu tổng mới là nữ trung hào kiệt mời chúng ta đi hai lâu nói chuyện mời ba giờ chiều lúc này quán cà phê rất ít người hai người tới hai lâu một cái góc triệu thải hà nói phương tổng ngươi tìm ta có chuyện gì triệu tổng vậy ta liền nói thẳng người ta không chút gì khoa trường đều là xã hội tinh anh nữ tính cũng không biết thế nào từng bước một cùng tiểu võ nhấc lên tới bây giờ cho dù là muốn vứt đi cũng vứt đi không rõ triệu thải hà điểm điểm cũng không lên tiếng triệu tỷ n g ư ơ i yêu tiểu võ sao triệu thải hà gật gật đầu ai ta thật hâm mộ ngươi tiểu võ bên người rất nhiều nữ nhân có thể hắn chân chính yêu chỉ sợ chỉ ngươi triệu thải hà nói phương tổng ngươi tới t ì m ta không phải chỉ là để nói chuyện yêu được a triệu tổng ngươi dài bao nhiêu thời gian không gặp tiểu võ hơn ba tháng bất quá thường xuyên có điện thoại liên lạc ngươi biết tiểu võ đang làm gì sao triệu thải hà lắc đầu hắn chỉ nói ở bên kia lêu lồng ta cũng không biết hắn cụ thể đang làm gì phương hiệu phượng trầm mặc một hồi lại hỏi ngươi có phải hay không thật lâu không cho tiểu võ tiền thế nào hắn thiếu tiền triệu tổng kỳ thật hôm nay ta buổi sáng mới từ bắc kinh trở về ta đêm qua gặp qua tiểu võ ban đêm cùng một chỗ ăn cơm vậy sao ngươi không phải là hôm qua cùng hắn gặp mặt lấy chuyện này hướng ta khoe khoang a phương hiệu phượng lấy điện thoại di động ra mở ra hôm qua đập video triệu tỷ ngươi xem trước một chút cái này phương hiệu phượng dùng chính là apple ba thuộc về tương đối sơ cấp sở m r t p h o n e nhưng là có video quay chụp h á t ra công năng triệu thải hà có chút hiếu kỳ tiếp nhận điện thoại nào biết trong điện thoại di động chỉ thấy một cái thân ảnh quen thuộc mặc một bộ cũ nát ký táo đi vào một chiếc màu trắng lớn xe v ă n trước hai tay bóp lấy một túi nước bùn sau đó gánh tại chính mình trên vai sau đó lại tăng thêm một túi một lần gánh hai túi hướng đầu bậc thang đi đến quay đầu một máy mắt lộ ra quen thuộc mặt đúng là mình tiểu nam nhân mã võ triệu thải hà sợ ngây người kém chút không có hét dầm lên sắc mặt tài xanh phương tổng người đây là lúc nào thời điểm quay c h ụ hôm qua buổi sáng ta đi bắc kinh đi công tác trong lúc vô tình đi ngang qua phát hiện cho nên liền chụp l é n xuống dưới lúc ấy ta không có tin tưởng con mắt của ta ta liền cho tiểu võ bấm điện thoại ta tận mắt nhìn thấy hắn tiếp điện thoại hắn cái gọi là tại bắc kinh l a n lộn chính là tại thay người nhà khiêng xi、si、măng làm về v ậ t triệu thải hà bỗng nhiên cái mũi có chút mọi nhử nhưng xem như nữ cường nhân sẽ không dễ dàng rơi lệ phương tổng vậy ngươi đêm qua cùng hắn ăn cơm hắn không có nói cho ngươi nguyên nhân gì sao phương h i ể u phương nói tiểu võ gia hỏa này chết sĩ diện ta muốn đâm thùng hắn hắn mặt mũi không nhị được cho nên ta không có sách hắn khiêng si mang sự tình gia hỏa này khẳng định là thiếu tiền nếu không làm sao sẽ làm loại này sống có thể ta cho hắn tiền hắn nhất định sẽ không thu không sợ triệu tỷ cho cười ta khách sạn gian phòng đều mở tốt vốn định giữ hắn qua đêm lại nghĩ biện pháp cho hắn một khoản tiền nào biết gia hỏa này cơm nước xong xuôi liền vụn trộm trốn thoát ta truy đều không đ ổ i kịp ta là bắt hắn không có biện pháp nào triệu thải hà thờ mắng ngươi làm lơ kém chút liền để ngươi đạt được phương tổng cảm ơn ngươi đem việc này nói cho ta triệu tỷ ngươi không cần khách ký ngươi ta đều là nữ nhân tại đối đãi tiểu võ trong chuyện này ngươi sò、so、ta càng dũng cảm thằng t h ắ n nói ta là một mực không có tìm được thích hợp cho nên mới cùng tiểu võ có h ả i tử cùng tiểu võ tiếp xúc nhiều ta biết trong lòng của hắn phân lượng của ngươi so ta n ặ n g nhiều triệu t hải hà không biết trả lời thế nào triệu tỷ có cơ hội chúng ta nhường hải tử gặp mặt một lần a ta là con một biết khi còn bé cô độc tư vị nhường mấy đứa bé cùng một chỗ khoái h o ạ t trưởng thành gia tăng lẫn nhau thân tình ta cảm thấy càng có lợi hơn tại hải tử trưởng thành triệu t hải hà gật đầu đi ta tán thành quan điểm của ngươi hải tử là một cái phụ thân bọn hắn là thân huynh đệ tương lai bọn hắn có thể đi lại ta duy trì lần sau nhường ruộng đai lưng ngọc mấy đứa bé cùng nhau chơi đ ù a a i phương tổng muốn không có chuyện khác vậy ta liền đi trước phương h i ể u p h ư ơ n g nói triệu tỷ ngươi nghĩ biện pháp đem tiểu võ cầm trở về thôi ai mọi thứ a ngươi cầm tiểu võ không có cách nào ta sao lại không phải đâu mà thôi có việc về sau chúng ta sẽ liên lạc lại gặp lại phục vụ viên tính tiền phương h i ể u p h ư ơ n g nói triệu tỷ ta tới đi gặp lại triệu thải hà mới vừa lên xe lập tức cho tiểu lưu gọi điện thoại tiểu lưu hôm nay còn có tới bắc kinh vé máy bay sao đồng sự trưởng cái này đều hơn bốn giờ còn muốn tiến đến sân bay lúc này sợ là không có chuyến bay vậy ngươi giúp ta đặt trước một chương buổi sáng ngày mai tới bắt vé máy bay chỉ cần có phiếu cho dù là khoang phổ thông đều có thể t ố t a bảo tiêu phải mang theo sao không cần chỉ một mình ta đủ đồng sự trưởng thế nào thế nào như vậy vội vã đi bắc kinh không có gì ta đi bắt người bắt người bắt hai vậy tiểu võ sao đi ngươi đừng hỏi nữa mà tại bắc kinh mã võ vừa quay phim kết thúc công việc hôm nay là dân quốc hí mã võ đứng ở hàng chức trang du hành đội ngũ nhóm đầu lao cao đi tới cho mã võ đưa qua một cây cắt trắng tiểu võ người đều đã hẹn tăng thêm n g ư ờ i ta tổng cộng bảy người được a ở đâu ăn l i ê n phía trước kia tiệm cơm giá tiền tương đối lợi ích thực tế yên tâm ăn không được bao nhiêu tiền mã võ cười nói nhiều tiền tiền thiếu kỳ thật ta không có vấn đề ta liền sợ đến lúc đó không đủ tiền tính tiền mất mặt không có việc gì đều là vòng tròn bên trong người, người nếu g ư i n không đủ ta cái này còn có chương hai trăm chín mươi mốt không có nhìn chương hai trăm chín mươi mốt không có nhìn không bao lâu lão cao mang theo mã võ đi tới một nhà tiệm cơm tiệm cơm trang trí còn có thể bên trong có mấy cái bao xương lao cao muốn một cái ghế lô lao cao trực tiếp gọi phục vụ viên gọi món ăn mã vo nói lao cao người còn chưa tới ngươi chút gì đồ ăn gấp gáp như vậy làm gì tiểu vo à cái này ngươi liền không hiểu được chúng ta trước tiên đem đồ ăn điểm tốt mới biết được giá cả nhà chờ bọn hắn đến lại điểm bọn hắn nếu là điểm tôn hùm bảo ngư m a u đ à i ngũ lương dịch chúng ta có tiền giao sao cái này đã muốn giảng mặt mũi cũng muốn giảng lớp vài lót không thể quá khó coi nhưng cũng không thể quá lãng phí chúng ta là chắc nối không phải ăn hôi không thể làm đoan đại đầu trắng thật là có ngươi mời người khác ăn một bữa cơm còn có nhiều như vậy tính toán cùng giảng cứu h ắ c h ắ c lão đệ rượu này bàn văn hóa là một môn đại học vấn người đi theo lão ca học tập lấy một chút ta hai người tới tiệm cơm cổng đợi đại khái mười đến phút một đài cũ nát hắn lan đạn ngừng lại xuống xe đi tới ba nam ba nữ hơn nữa những nữ hải t ử này thật trẻ tuổi một cái còn mẹ hắn rất đẹp đẽ mã võ thầm mắng thế nào còn có nữ l â y này l ã o cao lập tức tiến lên vương đạo mai đạo lý tổng hoan n ê n h nề mặt đây là t i ệ u võ lao cao lập tức d â n t h u c lá quả thực như cái nô tài nhồi mã võ nhìn xem rất không thoải、mái. mã võ vội vàng đưa tay ngươi tốt ngươi tốt đông nhiên cái này bốn mươi đến tuổi gọi lý tổng hô mã võ mã võ nói lý tổng ngài nhận biết ta ta nhớ được ngươi ngày đó tại sở tiệu đi ô ta vừa và o tại hảo công phu lý tổng quá khen đông nhiên một cái nữ nói tiểu võ rất đ ẹ p nha tạ ơn mời vào bên trong ba nam ba nữ thăng thêm mã võ cùng lao cao tổng cộng tám người lao cao hô phục vụ viên mang thức ăn lên nâng cốc lấy tới vương đạo tiểu võ vừa tới bắc kinh không lâu hắn là có công phu thật về sau ta còn dựa vào ngài cho chút cơ hội dễ nói dễ nói chỉ chốc lát món ăn lên mã võ không thể không đội phục lao cao ra hỏa biết chút đồ ăn dòng giã điểm chín món đồ ăn kinh thịt muối k i a bắc kinh thịt nướng cung bảo cây đinh sườn xào chua ngọt trứng mặn hoàng hấp bí đỏ ba năm ăn mặn ba làm một cái nấm đầu khỉ canh sườn lại thêm một đĩa cụ lạc nhìn qua tràn đầy một bản đồ ăn kỳ thật đều là chút bình thường đồ ăn thường ngày không có hải sản cũng không chỉ bao nhiêu tiền phục vụ viên lấy ra hai bình đ ĩ a hai bình hồng tinh n h ị hoa đầu còn mẹ hắn là la mình bất quá chỉ có bốn mươi ba độ chưa nói tới liệt cự lao cao bắt đầu rót rượu nữ ngược n g a nam ngược rượu sái thật tờ mờ con mẹ nó nghĩ đến chú đáo mã võ bưng chén rượu lên ba vị tiền bối tiểu võ m ớ i đến không biết lễ phép về sau còn mời chiếu cố nhiều hơn ta uống trước rồi nói các ngươi tùy mã võ một chén trực tiếp một ngụm khó chịu tiểu lựa giỏi làm ba tên này cũng một ngụm một b ự c người phương bắc uống rượu đều tương đối hào sảng rượu này uống lời nói liền có thêm bốn người cũng liền hàn huyên sau đó mấy tên này bắt đầu làm càn mã võ không nghĩ tới bọn gia hỏa này to gan như vậy liền lao cao cũng bắt đầu hạ thủ mã võ m i mạch những cô gái này trên cơ bản đều là quần chúng diễn viên bên trong lửa đi ra xinh đẹp có chút vẫn là chuyên nghiệp viện trường học tốt nghiệp các nàng ngồi những n à y cái gọi là bộ đạo diễn uống rượu kỳ thật chính là muốn lấy được quay phim cơ hội mỹ nói kỳ danh là nghệ thuật hiến thân mã võ rất khó chịu nhưng cũng không tiện phát tác cũng không phải mọi từ ngươi liên quan gì đến ngươi mã võ hô phục vụ viên lại đến một bình rượu vương đạo nói rằng tiểu võ không thể uống nữa lại uống chúng ta liền say. say liền làm bất động không nghĩ tới ngươi cái này người phương nam cũng như thế có thể uống rượu phẩm chính là nhân phẩm ngươi cái này huỳnh đệ ta giao vương vũ nói lúc này mới chưa tới nơi nào đâu a ngài tùy ý ta làm mấy cái khác ra hỏa còn ổ n ào thật sự là chỉ có người nghĩ không ra không có người khác làm không được những người này cũng không phải là tình lữ quan hệ nếu là người ta bạn gái lao cao khẳng định không dám đi chuyện này chỉ có thể giải thích do những này nữ chính là tìm đến bồi rượu mã võ nghĩ thầm nếu là những này nữ phụ mẫu thấy cảnh này đ o á n trường tâm đều sẽ n á t ước chừng hơn một giờ sau mọi người mới tan cuộc ba tên này mỗi người v ô v ô mã võ b ả vai biểu thị c à n t ặ mã võ hận không thể đem quần áo đều cho ném đi bởi vì những người này tay quá lao cao thay bọn hắn gọi tới chờ dùm nhìn xem sáu người chen lên xe nên ngang rời đi mã võ tính tiền tổng cộng năm trăm chín mươi khối tiền bốn trăm n h i ề u khối tiền đồ ăn một trăm n h i ề u khối tiền liền rượu giá tiền thật không quý lao cao gia hỏa này tính được thật chuẩn mã võ nói lao cao những n à y nữ chính là ai nha còn có thể là ai muốn đóng phim đấy chứ ngươi ngày mai đi phim nhà máy liền có thể gặp phải các nàng lao đệ nhìn thoáng chút ta thật nhiều nữ tử muốn xếp hàng bồi những n à y bộ đạo diễn còn không có cơ hội đâu trong hội này lâu ngươi liền biết có nhiều buồn n n loại chuyện này ngươi cũng liền không cảm thấy kinh ngạc ở chỗ này còn khá tốt đỏ cửa hàng bên kia càng nhiều tiểu võ không cần mang cảm xúc người ta nếu như muốn trong hội này lăn lộn cũng chỉ có thể nước chạy bẹo trôi n h ư n g cô gái này có lẽ có thể đi tới một hai minh tinh đâu mã võ lắc đầu lao cao bọn gia hỏa này chỉ sợ cũng biết cô phụ ngươi tấm lòng thành nhà đi uống rượu hơi nhiều ta trở về đi ngủ đi tiểu võ ngày mai gặp ta cũng trở về đi ngủ ân mã võ đón xe trở lại vật liệu xây dựng thị trường xi、si、măng cửa hàng liền tắm cũng không tắm liền ngủ thiếp đi sáng ngày thứ hai tỉnh lại Cầm chưa cái xem niệm điện đó, thoại điện thoại i bốn nhận, xét, t ba là r Uy Thải tới, một t Hà đánh tới, cái là Vương u ế t a nàng h đánh tới. Mã võ lập tức hồi phục đã n tới. tức Mã võ lập qua. Ui, dâu buổi tối hôm qua ta uống chút rượu ngủ quên mất rồi không có chú ý ngươi đánh như thế nào nhiều như vậy điện thoại cho ta tiểu võ ta bây giờ tại sân bay lập tức liền muốn lên phi cơ đại khái sau ba tiếng r ơ i tới kinh đô phi trường quốc tế a nàng dâu ngươi thật đến a thế nào vội vã như vậy ân sao không hoan nghênh ta sao sao có thể chứ được thôi ta tới sân bay đi đón ngươi ân chương hai trăm chín mươi hai triệu thải hà tới chương hai trăm chín mươi hai triệu thải hà tới cúp điện thoại mã vò nghĩ thẩm mới hôm trước nói qua đoạn thời gian đến xem ta thế nào lại nhanh như vậy đâu tiếp lấy lại gọi cho vương tuyết oánh uy oánh oánh ngươi tối hôm qua gọi điện thoại cho ta ân ngủ không được cho nên gọi điện thoại cho ngươi gặp ngươi không có nhận ta liền thật không tiện lại đánh sợ q u ấ y dày tới ngươi không có tối hôm qua uống rượu hơi nhiều ngủ quên mất rồi không nghe thấy thanh âm vừa rồi rời giường mới phát hiện ngươi thế nào còn có thể thế nào lên lớp thôi tiểu võ mùa thu tới bắc kinh chuyển sang lạnh leo sao còn không có đâu bây giờ thời tiết cùng quảng đông bên kia không sai biệt lắm bất quá ban đêm muốn mát một chút ban ngày cũng rất nóng ba mươi nhiều độ tiểu võ ta nhớ ngươi lắm vanh oánh luôn không thể làm như vậy được a dạng này ngươi sẽ mất đi bản thân ta biết ta chính là k h ô n g chế không nổi chính mình vanh oánh ta cũng không biết nói gì với ngươi là tốt luôn cảm giác hổ thẹn với ngươi ta cái gì đều không cho được ngươi tiểu võ không có việc gì ta biết là vấn đề của chính ta tốt tiểu võ ta lên lớp đi có dành trò chuyện tiếp đi vậy ngươi đi làm việc của ngươi mã võ dội cái nước rửa mặt một chút thường quân vợ chồng tới đại ca tức tử sớm sớm thượng quân lão bà đưa cho mã võ hai cái bánh bao lớn chính ta làm bánh bao thịt heo nhân bánh ta ơn chị dâu tiểu võ ngươi tóc như thế nào là ấm ớ c ngươi buổi sáng tắm rửa ân người phương nam chính là thích sạch sẽ tiểu võ hôm nay có thể lên bàn sao có mấy cái địa phương muốn đưa hàng đại ca ta phiền toái l ừ a tới hôm nay thật là đưa không được nữa thế nào sẽ không lại là đi đóng p h i ma bạn gái của ta tới còn tại sân bay đăng ký ta một lát nữa đi phi trường đón nàng thượng quân cười nói đây là chuyện tôi ta tại sao lại là phiền phái đâu đại ca ta đoán chừng nàng là đến bắt ta đi bất quá ta sẽ không theo nàng trở về tiểu tử ngươi cũng sợ bạn gái à? ai cũng không phải sợ nàng mà là tôn trọng đ ỗ n g nhiên tưởng quân nói rằng tiểu võ bạn gái của ngươi tới ngủ cái nào cái này tất cả đều là xi、si、măng xám một mình ngươi ở vẫn được cũng không thể mang cái bạn gái cũng ngủ nơi này đi ta cũng không phải ghét bỏ hai người các ngươi ngủ nơi này ta là sợ ngươi để người ta nữ hải tử làm bẩn cái này tất cả đều là xi、si、măng cũng không phải đùa giỡn đại ca yên tâm nàng tới sẽ ở khách sạn thật ta ngược hy vọng nàng cùng ta ở nơi này đơn giản thu thập một chút là được rồi ta có thể ở lại nàng vì cái gì không thể ở chỉ có điều nàng khả năng tại khách sạn đã mua phòng ở khách sạn tốn nhiều tiền a nếu như không chê dứt khoát ở nhà ta đi tính toán ta phòng ở cũng là thuê nhưng có hai gian phòng để ngươi chị dâu thu thập một chút là được rồi đại ca không cần bạn gái của ta k h ô ngươi thiếu tiền. gái bạn n Vậy sao?、Xem、ra bạn gái của Xem g là phú nhị đại nha mã vo cười nói ân xem như thế đi đại ca ta có thể muốn thuê phòng ở thế nào hẳn là bạn gái của ngươi cũng dự định trường kỳ lưu kinh không có nàng nhiều nhất chơi hai ngày liền đi quê nhà ta có cái đồng học muốn tới bên này tìm việc làm là ta một cái anh em tốt vậy sao vậy các ngươi hai ở chỗ này cũng được à? bên ngoài thuê phòng thật đắt người đại lão này đàn ông ở cái nào không được chuyển mấy bao xi măng t r ả i trên mặt đất phòng ngừa ẩm ướt chạy lên t r e phủ là được rồi buổi sáng thời điểm đem xi măng lại chất đống là được ta mặt tiền này phòng mùa đông có hơi ấm ta cùng ngươi chị dâu ở giữa buổi trưa ở chỗ này làm bữa cơm ngươi cứ yên tâm ở a tạ ơn chờ hắn tới rồi nói sau đại ca đại ca ngươi không cần chứa lên xe ta đến trang là được chân ngươi chân không tiện nghỉ ngơi nhiều một chút mã võ đem kim bôi xa lại tới trực tiếp bắt đầu vận chuyển xi măng hai mươi túi tường quân cũng là nhà tiểu điểm chuyện làm ăn cũng không phải đặc biệt tốt bán xi măng cũng là lợi nhuận ít ỏi liền chuyên môn công nhân búc vắc đều không có mời tất cả đều là chính mình tặng vợ chồng chứa lên xe lào bà hắn cũng có thể chứa lên xe mã võ thay hắn đưa hàng thậm chí là chứa lên xe đều không lấy tiền cái này khiến hai người này rất cảm kích má vọ. mã võ mã võ đưa đến tây tứ hoàn nào đó cư xá gọi điện thoại gọi chủ xí nghiệp xuống tới thu hàng chỉ thấy một gã hai mươi nhiều tuổi vóc người nóng bỏng nữ tử đi tới xoáy ca các ngươi không bao đưa lên l ầ u sau mỹ nữ một túi nước bùn mới một hai khối tiền lợi nhuận chúng ta nếu như còn đưa đến trên lầu vậy làm sao khả năng đâu chỉ đưa hàng tới cư xá kỳ thật đại đa số cửa hàng liền đưa đều không bao đưa chúng ta bao đưa đã là rất yêu lẽ xoáy ca ta đây là lầu hai rất nhanh liền tới ngươi nói ta bỗng nhiên đi nơi nào tìm người đến chuyển mã võ nói ngươi trên lầu làm trang trí không có công nhân sao kề sát đất cục gạch sư phụ h ô m qua liền cùng ta xin nghỉ lại nói người ta cũng chỉ kề sát đất tấm không phải công nhân bốc vác c h ẳ n g vậy ngươi lại đi vật liệu xây dựng thị trường bên kia có rất nhiều làm việc v ậ t ngươi tùy tiện tìm mấy cái công nhân bốc vác a xoáy ca ta làm sao có thời giờ đi ta thêm điểm tiền ngươi giúp ta chuyển được không mã võ nhìn một chút đồng hồ hai mươi túi nước b ù n bên trên hai lâu hẳn là còn kịp được thôi người cho bao nhiêu tiền các ngươi bình thường muốn bao nhiêu tiền đâu mã võ cười nói ta bình thường chỉ đưa hàng không rời đi lên lầu ta cũng không biết giá cả xoáy ca mười khối tiền một túi hai trăm khối được không dựa vào cái giá này có thể lên mười lâu không rời đi mới là đồ đẩn đi theo ý ngươi mã võ gánh hai bao xi、si、măng liền hướng trên lầu đi sợ ngây người mỹ nữ này nàng còn không có gặp một lần có hai túi hai lâu hai mươi túi nước bùn mười qua lại hơn nửa giờ liền đọc xong nữ tử này cả kinh nói xoáy ca ngươi cái này kiếm tiền cũng quá nhanh hơn nửa giờ tranh hai trăm mỹ nữ ta đây là bán khổ đ ư c à nếu không ngươi lại đem nó tiếp tục chống đỡ ra chị o dâu nàng khả năng tương đối bận rộn có lẽ là đi công tác ta phải tôn trọng một chút ý kiến của nàng có lẽ nàng không có thời gian tới người tận lực khuyên nhiều khuyên a ta cũng muốn gặp người một chút bạn gái dáng dấp ra sao ân mã võ một lần nữa đổi một bộ y phục sau đó đánh tàu điện ngầm trải qua đ ổ i thừa tiến về sân bay mã võ ở phi trường đợi gần nửa giờ triệu thải hà liền xuất hiện trong tay mang theo một cái cặp da nhỏ một thân xa xỉ phẩm đồng sự trưởng khí chất tiêu chuẩn mã võ tiến lên cũng không để ý ánh mắt của mọi người một thanh ôm triệu thải hà ba tháng không gặp kỳ thật cũng thật muốn nàng thì ta nhớ đến chết rồi vậy sao đã nghĩ như vậy ta tội gì mà không trở về nhìn ta hắc hắc cái này không nghĩ tới đoạn thời gian lại về sau chương hai trăm chín mươi ba hộ khẩu bản chương hai trăm chín mươi ba hộ khẩu bản triệu thải hà trên dưới g i ò xét mã võ người gầy biến thành đen mặc dù đổi một bộ y phục nhưng vớ giày bên trên có xi、si、m a n g xám tiểu võ tại sao lại hắc lại gầy mặt trời phơi đ â y chứ tỉ đem cái dương cho ta ta tới bắt hai người tay nắm tay mã võ tay trái nhắc lại lấy một cái dương tỉ chúng ta đi cái nào chơi triệu thải hà nói ngươi ở tại làm sao tới ngươi chỗ ở a mã võ thở mắng tỉ ta cùng người khác cùng thuê giống ổ chó như thế không tiện chúng ta vẫn là đi khách sạn a sao không thuận tiện ta muốn đi thăm một chút tỉ n g ư ơ i đây không phải làm khó ta sao chúng ta đi trước ăn cơm tốt ta bụng của ngươi cũng đói bụng không không đói bụng ở trên máy bay ăn một chút tiểu võ tay ngươi trưởng thế nào biến như thế thô giáp không có a có thể là rèn luyện thân thể nguyên nhân a vậy sao vậy ngươi dùng chính là cái gì rèn luyện pháp nàng dâu ngươi đây cũng hỏi a xếp hàng lên xe taxi thẳng đến một nhà khách sạn năm sao hai người ngồi ở hàng sau triệu thải hà tựa ở mã võ trong ngực mã võ ô n nàng nàng dâu ngươi ngủ một hồi a、Ấn. Tài taxi xế xe nàng h thấy hai người thân mật như vậy, cảm khái vô hạ, thật ì n người mật vậy, cảm vô sự l thế h p o nhật Nàng hạ, hỏa tiểu tự gái. yêu bác gái. Nàng dâu b ằ người nhi còn tốt chứ? mời tốt Rất tốt ta, mời lao s ở nhà dạy hắn, sang năm dạy lại đi t r ư n nàng n g g hào. dâu, ư ơ công ty kinh có mặt đất sao không có bên này giá đất cũng quý ta ở chỗ này không có cái gì nhân mạch trước mắt không có ý định đến bên này khai phát đồng sự hội quyết định vẫn là đem trọng điểm đặt ở thâm quyến cùng thái nguyên tây an ba cái thành thị nàng dâu vậy ngươi đến xem ta sẽ không ảnh hưởng chuyện của công ty sao sẽ không mỗi cái hạng mục đều có hạng mục quản lý đăng quản ta cũng không có khả năng mỗi sự kiện đều tự thân đi làm kia không được mệt chết ta mà chết tập đoàn chẳng lẽ còn đóng cửa không thành không cho nói những lời nói buồn bãi như thế nàng dâu n g ư ơ i đã ở chỗ này không có hạng mục vậy ngươi bỗng nhiên tới đây sẽ không thật chỉ là đến xem ta đi ừ ta nếu không tới thăm ngươi đến bắc kinh làm gì ngươi làm ta nhàn h o ả n g a im lặng ước chừng chừng một giờ hai người tới khách sạn đi vào sân khấu mỹ phỏng mã võ xuất ra thẻ căn cước mở một cái tiêu ở giữa khá lắm một nghìn ba trăm mã võ trực tiếp cho tiền mặt triệu thải hà nhìn xem mã võ đưa tiền cũng không lên tiếng số tiền này đều là mã võ trong khoảng thời gian này bán khổ lực khiêng si mang kiếm tiền mồ hôi nước mắt hai người tới mười lăm lâu đi vào phòng mã võ vốn cho là triệu thải hà sẽ lập tức lôi kéo hắn làm việc nào biết triệu thải hà ngồi trên ghế s a lon không n ú c đ í c h biểu lộ có chút nghiêm túc nàng dâu thế nào có phải hay không đi máy bay mệt mỏi tiểu võ ngươi thành thật nói với ta ngươi trong khoảng thời gian này tại bắc kinh đều đang làm gì ta không đều nói sao đánh một chút về vặt vụ vô, vô phim rất nhẹ nhàng triệu thải hà nói vậy ngươi đem á o thoát thế nào đi triệu thải hà đứng dậy khởi xuống mã võ tháo t mã võ trên bờ vai rõ ràng có khiêng bao lớn đ ơ n ký mã võ ô n nàng nàng dâu ngươi thế nào thế nào là lạ không có gì thâm ta thương ngươi vậy sao ta cái này không h ả o h ả o sao bà bối cùng ta về thâm quyến được không chúng ta thật tốt qua ngày ngươi muốn làm gì đều được nàng dâu ta sẽ trở về nhưng không phải hiện tại ta phải đến nơi đến trốn ngươi để cho ta lại giữ lại mấy tháng được không ta hiện tại trôi qua rất tốt ừ tốt chỗ nào đâu cũng may trên người ngươi một thân si mang xám cũng may ngươi trên bờ vai đều lên kén ngươi nói chúng ta lại không thiếu tiền ngươi làm gì ở chỗ này làm c ô n g đâu nàng dâu ta hiện tại là đóng phim đâu đóng phim nam số một vẫn là nam hai hảo vẫn là cái gì nhân vật chính h ắ c h ắ c ngươi đây không phải chế nhạo ta sao cũng chính là đặc biệt nhóm ngươi khoan h ã y nói ta vẫn rất ưa thích nề này hử ngươi muốn làm con hát nha trắng đ ỗ n g nhiên điện thoại văng lên uy lao cao tiểu võ a ngươi người đâu buổi sáng sao không thấy không đều tối hôm qua đã nói xong sao sáng hôm nay thấy đạo diễn cũng không tìm tới ngươi người lao cao thực sự thật không t i ệ n ta có chút sự tình chậm trễ có thể muốn nghỉ ngơi hai ngày tiểu v õ a bộ này hí ngươi có ống kính n h a ngươi làm sao lại không chân quý đâu lao cao thực sự thật không t i ệ n hai ngày nữa ta tới tìm ngươi lại mời ngươi ăn cơm được tôi h vậy ngươi mau lên có rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta ân nàng dâu ngươi nhìn nghe được đi người ta đều mời ta quay phim đi làm cái quần chúng diễn viên tính cái gì diễn kịch ngươi làm ta là kẻ ngu n h a thật không hiểu rõ một chuyến này a ngươi muốn quay phim ngươi nói sơ mà ta tìm truyền hình điện ảnh công ty đầu tư một bộ phim truyền hình từ ngươi làm nam số một để ngươi đập đủ thì ngươi cái này không tranh cãi sao ta chưa từng học qua chuyên nghiệp biểu diễn diễn không được nam số một đang chuẩn bị đi báo biểu diễn lớp huấn luyện đâu ta cũng nghĩ không ra ngươi vì cái gì càng muốn tại bắc kinh đâu h ắ c h ắ c ta chính là muốn mình làm bình hưởng không muốn ăn cơm chùa chỉ thế thôi triệu t h ả i ha hỏi ta nghe điền ngọc quyên nói phương hiệu phượng thường xuyên đến ở chỗ này đi công tác ngươi cùng với nàng gặp qua không có không có ta gặp nàng làm gì nha nàng chỉ là h à i tử của ta mẹ chỉ thế thôi ta cũng không thể chậm chế người ta tìm bạn trai à vậy sao thật chưa thấy qua nàng dâu thế nào ta nói chuyện ngươi không tin sao triệu thải hà thầm mắng ta tin ngươi quỷ mở mắt nói lời b i ể u đặt nàng dâu chúng ta tắm rửa đi ba tháng không gặp đừng gặp mặt sau liền khiến cho giống nghiệp vụ bên trên đàm phán như thế ân đi vào phòng tắm mã võ nằm tại trong bùn tắm triệu thải hà thay hắn trả lương bà bối trên thân còn có tiền sao tỷ có tiền a ta một cái cắt lao ra còn nuôi không sống chính mình a bà bối ngươi có phải hay không cùng ta bực bội nha làm gì không phải chứng minh chính mình đâu không có ta cùng ngươi â cái gì khí hai chúng ta cũng coi như vợ chồng còn không có cãi nhau à. vậy sao ngươi lão không chịu tiếp nhận tiền của ta ta đã hoa ngươi rất nhiều tiền cho nên muốn chính mình kiếm chút tiền chính mình hoa chỉ thế thôi ngươi đã đều nói vợ chồng kia làm gì còn muốn điểm lẫn nhau đâu của ta chính là của ngươi c h ắ n g bà bối hộ khẩu bản mang đến sao không có ta mang hộ khẩu thân cây đi nha đồ chơi kia khả năng tại nhà cô c ô a nàng dâu ngươi hỏi ta hộ khẩu thân cây đi ta đem hộ khẩu bản mang đến ta dự định đi theo ngươi đăng ký trước ghi danh lại nói a nàng dâu vội vã như vậy làm gì ngươi còn sợ ta không cưới ngươi a đã ngươi dự định c ư ớ i ta k i ê u tội gì mà không sớm cưới đâu nàng dâu ngươi yên tâm ta đều hướng ngươi thể đ ờ i này hoặc là không cưới muốn cưới nhất định chỉ cưới ngươi nếu không cả đ ờ i này không kết hôn vậy ngươi nhường cô cô đem hộ khẩu bản gửi tới chương hai trăm chín mươi bốn ngẫu nhiên đập chương hai trăm chín mươi bốn ngẫu nhiên đập nàng dâu ta đoán chừng cô cô nơi đó khả năng đều không có ta hộ khẩu bản khả năng này là chuyện phức tạp tối thiểu đến chính ta trở về một chuyến thế nào nàng dâu ta là tại nhà cô cô lớn lên nhưng ta cũng không phải là cô cô nhi tử phụ thân ta qua đời nhưng tên của ta không tại nhà cô cô hộ khẩu bản bên trên kỳ thật mẫu thân của ta còn tại n h â n thế chỉ có điều ta không biết rõ nàng ở nơi nào đoán chừng khả năng cũng là lập gia đình về phần gả ở nơi nào ta cũng không biết ta từ nhỏ đến lớn liền không thấy được ta hộ khẩu bản ta xem chừng phải lần nữa đi công việc khẳng định đến về nhà hộ tịch vị trí xử lý cho nên cái này cưới tạm thời khẳng định là kết không thành chờ ta trở về một chuyến rồi nói sau ừ chỉ cần có lòng mấy ngày liền có thể làm tốt nàng dâu làm gì vội vã như vậy ngươi còn sợ ta chạy không thành ừ ta chính là sợ ngươi cùng người khác tốt tốt nàng dâu ta hiện tại cái dạng này không ai m u ố n ngươi đừng lo lắng tiểu võ là ngươi mãi mãi cũng là mã võ đứng dậy nàng dâu ngươi đi tắm rửa a ta thay ngươi trả lưng ân a nàng dâu tiểu lưu thế nào không có cùng ngươi đến đâu ta tới tìm ngươi mang nàng làm gì ta liền bảo tiêu đều không mang nàng dâu ngươi thật đúng là tìm hộ vệ nha đồng sự hội quyết định an bảo bộ tìm đến có hai bảo tiêu này làm bạn xác t h ự an toàn một chút ta cũng liền vui vẻ tiếp nhận dạng gì bảo tiêu hai cái hơn hai mươi tuổi cô nương luyện qua tán đả một thân công phu một m é t bảy mấy vóc dáng giống nam nhân như thế hh ắ c ắ cũng c tốt bên cạnh ngươi có bảo tiêu ta cũng yên tâm chút mã võ thay triệu thải hà trà lưng xoa bót quay ngược về phòng mã võ từ khi cùng ninh tiến sau khi tách ra liền rốt cuộc chưa từng có đã hơn một tháng sau một tiếng nàng dâu ngươi ngàn dầm xa xôi chạy tới đây không phải là vì chuyện này à. đi không được sao ngươi là nam nhân ta ta không tìm đến ngươi tìm ai ai nàng dâu vậy ngươi còn không bằng để cho ta bay trở về tìm ngươi rất nhiều ta còn thuận tiện có thể nhìn xem như tử miễn cho ngươi cái này qua lại trên chuyến bay quá mệt mỏi ừ ngươi còn có mặt mũi nói vậy sao ngươi không trở về bà bối ta trước kia không nghĩ tới mua máy bay tư nhân bây giờ suy nghĩ một chút là nên mua một khung nếu là có máy bay tư nhân ta nghĩ đến nhìn ngươi suy nghĩ gì thời điểm đến liền lúc nào thời điểm đến miễn cho mua vé máy bay trên chuyến bay À, ngươi mua máy bay chính là vì nhìn ta nha đây cũng quá xa xỉ à. mua tiểu trung hình thương vụ cơ gánh vắc cũng không lớn là nên suy tính một、chút. chờ lần sau động sự hội thời điểm rồi quyết định a nếu là động sự hội không nhận ý mua vậy ta liền tự mình dùng tiền mua cùng tập đoàn không quan hệ trắng mua máy bay tư nhân chính mình nghèo đến mua đ à i xe máy cũng mua không nổi nàng dâu ta đói bụng chúng ta đi dưới lầu ăn cơm đi đi ngươi đem quần áo nhặt lên thay ta mặc vào a nàng dâu chúng ta cơm nước xong xuôi đi vương phủ tỉnh đi dạo một chút thế nào được a nghe ngươi đi vào dưới lầu phòng ăn mã võ mang theo triệu thải hà ăn bữa cơm trực tiếp đem hắn một tháng này vất vả kiếm được tiền bỏ ra triệu thải hà nhìn ở trong mắt chính là làm bộ nhìn không thấy cũng không chủ động tính tiền nàng rốt cuộc muốn nhìn xem mã võ còn có bao nhiêu tiền năm triệu thải hà tay đột nhiên cảm thấy cũng không mất mặt gì mặc dù trên đường có rất nhiều người quăng tới ánh mắt k h á c thường nhưng mã võ cảm giác hắn cũng không để ý nàng dâu ngươi chừng nào thì trở về thế nào nhanh như vậy liền muốn đuổi ta chạy nào có ta không phải sợ ngươi bận bịu đi ừ ta thật vất vả đến một chuyến đương nhiên phải cùng ngươi hai ngày ân cũng tốt nàng dâu nếu không chúng ta đi đi dạo cố cũng a ngày mai đi leo trường thành ta tất cả nghe theo ngươi ngươi làm chủ liền tốt ân đi vào vương phủ tỉnh một nhà xa xỉ phẩm cửa hàng triệu thải hà lôi kéo mã võ đi vào trong tiệm nàng dâu ta đây có thể tiêu phí không dạy nổi ta đánh một nam công còn mua không nổi một cái túi sách ta vẫn là đi đi hắc hắc ngươi không phải nói chính ngươi có thể kiếm tiền sao nàng dâu kiếm tiền cùng mua xa xỉ phẩm là hai việc khác nhau có được hay không ta chính là lại có thể kiếm tiền cũng đỉnh không d ậ y nổi cái này tiêu phí ta vẫn là đi đi nhìn ngươi cái này tính tỉnh triệu thải hà vẫn thật là không đi dạo trực tiếp rời khỏi xa xỉ phẩm cửa hàng vương phủ tình người lưu lượng rất lớn hai người dạo phố tay n ắ m tay đông nhìn nhìn tây nhìn một cái triệu thải hà cũng cảm thấy rất có ý tứ bình thường bận rộn công việc làm sao có thời giờ đi dạo những địa phương này tỷ uống trà xưa sao ân có chút khát nước đi mã võ lôi kéo triệu thải hà đi vào một dãy nhà trà sữa cửa hàng muốn hai chén trà sữa có thể trên đời này thật vừa đúng lúc sự tình cứ như vậy đã xảy ra cầm trong tay chân c h â u trà sữa mã võ quay đầu nhìn lại kém chút bị dọa gần chết chính là ninh tiến h cùng vương diễm hai nàng cũng vừa vặn đến mua trà sữa mã võ nằm mơ cũng không nghĩ đến chẳng những có thể gặp phải ninh tiến h càng khoa trương hơn còn gặp vương diễm cái này ninh tiến h tại bắc kinh có thể vương diễm thế nào cũng tại cái này thiến nhi vương diễm tỷ ninh tiến vương diễm hai người cũng không nghĩ đến mã võ sẽ đến đi dạo vương phủ tình mà mã võ trong tay còn nắm triệu thải hà tay khung cảnh này liền cực độ lung túng mã võ lập tức bông ra triệu thải hà tay diễm tỷ ngươi thế nào cũng ở nơi đây vương diễm nhìn một chút triệu thải hà tại chỗ liền hiểu cái này tiểu võ khẳng định là ăn bám tiểu võ ta đến bắc kinh tìm việc làm buổi sáng hôm nay vừa tới thiến nhi dẫn ta tới đi dạo phố vị này là mã võ quá lung túng nhưng nàng lại không muốn để cho triệu thải hà hiểu lầm dứt khoát nói rằng ta giới thiệu cho ngươi một chút đây là bạn gái của ta thải hà triệu thải hà cũng không có nghĩ đến mã võ dám như thế giới thiệu nhưng nàng thật là thịnh thương nữ nhân vội vàng nói ngươi tốt thật cao hứng gặp phải ngươi vương d i ễ m nói ngươi cũng tốt mà ninh tiến sắc mặt tái xanh không nói một lời khung cảnh này lại cay ánh mắt lại xấu hổ mã võ đành phải dự định rút lui trước lại nói vương d i ễ m tỉ các ngươi bận điệu chúng ta qua bên kia đi dạo một chút có thời gian điện thoại liên lạc Tốt. mã võ lôi kéo triệu thải hà nhanh chóng đi ra mã võ đi xa vương d i ễ m nói thiến nhi ngươi thế nào không có không có không có gì không thích hợp ngươi nhất định là có chuyện nói đi thì giúp ngươi phân tích phân tích, ngươi yên tâm, thì tuyệt phân phân giúp ngươi ngươi đối yên sẽ không có ù n ngươi n g cha mẹ i nói cũng sẽ không nói cho nhi. Ninh thiến vẫn là không sẽ thiên n n h n nhi chuyện. thì i Nhi, n người hai phải cắp có không một Thiến chỗ? ta thật là người từng trải ban đầu ở xa huyện tiểu ngật cửa hàng ta liền đoán được hai người các ngươi không bình thường ta biết hai người các ngươi nhất định là có chuyện nói đi đến cùng chuyện gì xảy ra tỷ chúng ta ngồi bên kia trên ghế đi nói ân hai người ngồi vào trên ghế tỷ vừa rồi cái này lão bà so tiểu võ tối thiểu lớn mười mấy tuổi hắn không cảm thấy buồn nôn sao thiên nhi chương ó ác tâm a y k hai trăm chín mươi lăm chấp nhất chương hai trăm chín mươi lăm chấp n nhất g n Nhi, hắn h á các n g hắn mỗi ngày không phải chơi game chính là đi r ử a chân xoa bóp chút nào vô thượng tiến tâm ta cho hắn ở tàu điện ngầm đứng tìm một công việc hắn không muốn đi hắn lên đại học có thể liền chứng nhận tốt nghiệp đều không có cầm liền đi căn bản là tìm không thấy công việc tốt kỳ thật ta không phải ghét bỏ hắn tìm không thấy công việc tốt hắn dù là đưa chuyển phát nhanh đều có thể hắn chính là không có lòng cầu tiến b ù n não không dính lên tường được hút thuốc uống rượu r ử a chân xoa bóp chuyện gì đều không làm hắn trong túi mèo một phân tiền cũng không có còn không chịu làm việc về sau đi phim nhà máy làm mấy ngày quần chúng diễn viên tranh một ngày tiền lương chơi hai ngày cứ như vậy kiếm s ngươi cùng hắn đ à m luận lý tưởng hắn chính là sống p h ó n g túng ngươi muốn nói tới tiền hắn đ ố i tiền không có khái niệm không có chút nào quan tâm đ ố i kiếm tiền không hứng thú tựa như là ước vạn phú ông như thế có thể hắn trong túi nghèo liền cơm đều ăn không nổi tại mấy tháng này tiền thuê nhà là ta ra ta thiên thiên mua thức ăn nấu cơm còn muốn nấu cho hắn ăn ta chen tàu điện n g ầ m m ệ t m ỏ i gần chết hắn còn muốn để cho ta đấm bóp cho hắn không có chút nào thông cảm ta hắn hai năm trước cho ta không ít tiền ta còn tưởng rằng hắn thật khi làm việc có thể ta không biết do hắn thế nào bỗng nhiên biến thành bộ dáng này n g h o con chưa tính còn như thế lời biếng về sau hắn nói không cần ở chung hắn muốn theo ta tách ra ở ta cũng liền đồng ý về sau hắn cho ta phát một đầu tin nhắn nói hắn về thâm quyến ta còn tưởng rằng hắn thật rời đi bắc kinh hắn về sau cũng không cho ta gọi điện thoại ta cũng x i n h khí cũng lời gọi cho hắn chúng ta cứ như vậy hơn một tháng không có liên hệ không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này gặp phải hắn trong tay còn dắt một cái lao bà thật sự là b ồ nôn vương d i ễ m n g h e xong thiến nhi ngươi hiểu rõ hắn sao ninh tiến lắc đầu ta nguyên lai tưởng rằng ta hiểu rõ hắn trên thực tế ta không có chút nào hiểu rõ hắn ta cùng hắn giá trị quan thật không có chút nào như thế thiến nhi vậy ngươi vẫn yêu hắn sao đương nhiên t h i ế n nhi ngươi biết tiểu võ trước đó nói qua bạn trai sao không có hắn là ta mối tình đầu cũng là ta thứ nhất cái nam nhân vương diễm thở dài một tiếng ai ba chúng ta tỉ m ộ i thật sự là số khổ làm sao lại ưa thích cùng một cái nam nhân đâu hơn nữa ba người chúng ta đều đem mối tình đầu cho hắn t h i ế n nhi ngươi thật không thể giải thích tiểu võ ngươi bỏ qua hắn đáng tiếc mà ta lại là c ầ u còn không được t h i ế n nhi tiểu võ đến bắc kinh tìm ngươi cùng ngươi ở chung hắn khẳng định làm rất lớn hy sinh cũng đã quyết định trọng đại quyết tâm ngươi làm sao lại không thể lý giải hắn đâu ngươi nói tiểu võ không có lòng cầu tiến nói hắn là bùn nhão không dính lên tường được ta không đồng ý quan điểm của ngươi tiểu võ là một cái rất có lòng trách nhiệm nam nhân dạng này tính cách làm sao có thể không có lòng cầu tiến hắn khả năng chỉ là nhất thời mê mang đ ố i phế khả năng cần thời gian điều chỉnh ngươi làm sao lại không thể nhiều bao dung một chút hắn đâu tiểu võ tâm địa thiện lương không có ý đồ xấu khí lượng rộng rãi càng khinh thường tại tính toán chi ly ép g cao ngươi a cuối cùng là hết ngồi đ lẻ giếng t ỷ hắn làm hại ngươi thai ngoài tử cung ngươi còn như thế nói đỡ cho hắn thiến nhi đây chẳng qua là cái ngoài ý、muốn. cũng không phải là hắn hại ta mà là ta cầu dẫn hắn hắn cũng không biết sẽ xuất hiện ngoài ý mớn liên c h u y ệ n này hắn cũng tại trong bệnh viện chiếu cô ta vài ngày tiền thuốc men là hắn cho còn đưa ta ba mươi vạn nếu là nam nhân khác sống chạy mới sẽ không quản ngươi chết sống a bồi thường ngươi ba mươi vạn hắn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy ta nào biết được hắn đi làm một tháng hết mấy vạn có thể là hướng bằng hữu mượn từ từ trả thôi không phải tiền này hẳn là phú ba cho ta tại thâm quyến thời điểm hắn mua xa xỉ phẩm tựa như mua rau xanh như thế ta lúc ấy cũng có chút hoài nghi hiện tại xem ra hẳn là vừa rồi cái này cái gì gọi là thải hà lao bà cho ngươi không thấy cái này lão bà mặc một thân xa xỉ p h ẩ m sao thiến nhi tiểu võ đến bắc kinh cùng ngươi hắn khẳng định là hạ đại quyết tâm bây giờ xem ra mọi thứ đều ngâm nước nóng ai ngươi thật sự là thật là đáng tiếc thiến nhi cứ như vậy từ bỏ hắn ngươi bỏ được sao có bỏ được hay không thì thế nào tính cách của hắn thật không quá thích hợp ta hơn nữa hơn nữa hơn nữa cái gì đ ỗ n g nhiên thiến nhi có chút bỏ mặt tỉ ta đều có chút chịu không được ta thường xuyên cảm giác rất thấm khổ có đôi khi thật là một loại g à y vỏ trắng t h i ế n nhi đây không phải chuyện gì xấu ngươi bây giờ còn chưa đủ thành thục chờ thêm mấy năm ngươi liền biết đây là cỡ nào khó được một sự kiện tỷ ta cầm được thì cũng đ ú n g được mặc dù trong lòng ta vẫn yêu lấy hắn có thể ta thật không muốn cùng hắn qua có lẽ hắn rất ưu tú có rất nhiều ưu điểm có thể hắn thật không thích hợp ta hai tháng này đến ta thật linh giáo qua húng chi hắn bây giờ còn có nữ nhân khác ta không tiếp thụ được tỷ tỷ của ta cũng nói với ta chân quý sinh mệnh rời xa tiểu võ ta cảm thấy lời này vẫn còn có chút đạo lý t h i ế n nhi đã ngươi không muốn cùng hắn ở cùng một chỗ vậy ta cũng không khuyên giải ngươi ta cũng ủng hộ ngươi tiểu võ nam nhân như vậy không phải bình thường nữ nhân có thể áp chế được ngươi cùng hắn tính cách không hợp coi như thật cùng một chỗ cũng thường xuyên sẽ cãi nhau chia tay cũng là một cái lựa chọn tốt biểu tỷ vậy ngươi lại tại sao phải ly hôn đâu ai rất nhiều nguyên nhân a nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là ta thật không đủ yêu hắn luôn cảm giác có chút không cam tâm hồng vĩ đối ta kỳ thật cũng rất tốt cái kêu loại người tương đối bảo thủ hắn vẫn muốn đ ư a bé nhưng tại cùng một chỗ hơn một năm một mực không có mang thai hắn liền bắt đầu nghi thần nghĩ quỷ tăng thêm trong tiệm không có gì chuyện làm ăn ta cũng nghĩ ra đến làm việc hắn lại không quá bằng lòng ta đi ra cho nên mâu thuẫn liền có thêm thôi thiến nhi về sau tuyệt đối không nên tùy tiện kết hôn không đủ hiểu thời điểm trước tiên có thể c h ô lấy tuyệt đối không thể mù quáng kết hôn ta lúc đầu chính là quá gấp ta làm xong giải phâu ăn tết về nhà mẹ ta liền cho ta ra mắt ta cũng không biết thế nào lúc ấy đáp ứng có lẽ là tuổi tác nguyên nhân a biểu t h ta rất hiếu kỳ người đã tìm việc làm tại sao tới bắc kinh mà không đi thâm quyến đâu vương diễm thầm mắng ta lúc đầu tại thâm quyến gặp lớn như vậy tội ta muốn rời xa cái tia thương tâm địa phương một nguyên nhân khác là ta đoạn thời gian trước đi trong miếu tính toán、mệnh. thầy bói nói vận khí ta tại phương bắc ta mặc dù không hoàn toàn mê tín nhưng cũng không phải không tin ngược lại đều muốn làm công ở đâu không phải như thế đâu cho nên mới tới hh ắ c ắ c biểu tỷ n g ư ơ i vẫn yêu tiểu v õ sao c h ẳ n g đây không tính là yêu chỉ có thể nói là có một ít đối quá khứ chấp nhất ta chương hai trăm chín mươi sáu mở công ty chương hai trăm chín mươi sáu mở công ty ta đều đã kết hôn lại ly hôn như trước kia cáo biệt cùng tiểu v õ nếu như gặp phải vậy cũng là một người bạn bình thường mà thôi thiến nhi ngươi có thể thật b u ô n g hắn xuống sao b u ô n g xuống thì sao không bỏ xuống được thì sao luôn luôn muốn nhìn về phía trước ta so tỉ ta thoải mái nhiều tỉ ta đều có thể bung ô xuống lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt ta lại có cái gì không thể được thôi đã ngươi có thể bung ô xuống kia tỉ cũng không nói cái gì chúng ta thật tốt dạo phù à ngày mai ta liền phải bắt đầu tìm việc làm đi mà tại một bên khác triệu t h ả i ha hỏi tiểu võ vừa rồi kia hai nữ nhân là ai vậy đã từng bằng hữu bình thường ừ ai mà tin a ánh mắt của các nàng rõ r à n g không thích hợp nói nghe một chút thế nào bình thường pháp nàng dâu ngươi thật muốn nghe ân vừa rồi cái tuổi đó hơi lớn một chút gọi vâng diễm đều là chúng ta đồng hương lần trước tại thâm quyến thai ngoại tử cung ngươi còn nhớ rõ sao ta thay nàng giao tiền thuốc men còn bị đánh một trận đánh ta hiểu được ngươi lần trước không thừa nhận nói thai ngoại tử cung là ngươi tạo thành hiện tại xem ra tám thành là ngươi làm à. nói vậy không có sự tình ừ có hay không trong lòng ngươi tin tưởng ta lười nhắc tranh với ngươi kia hơi hơi tuổi trẻ điểm cái kia đâu cái kia gọi linh thiến là vương diễm biểu mội tại kinh đô sư phạm đại học bên trên nghiên cứu sinh cũng sắp tốt nghiệp kia nàng nhìn ngươi thế nào ánh mắt cũng quái lạ lao công ngươi dáng dấp như vậy xuất khí cô bé nào nhìn ta không phải ánh mắt là lạ đi vương b à bán dưa mèo khen mèo dài đôi ngươi không phải là cùng người ta cũng có một chân a tỉ ngươi thế nào nói hiệu nói v ư ợ đâu ừ chỉ mong không có bất quá ngươi vừa rồi cùng với các nàng giới thiệu ta là bạn gái của ngươi điều này cũng làm cho ta rất vui vẻ chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi bà bối cái này trà sữa rất tốt uống đại tỉ ngươi sẽ không liền trà sữa đều không uống qua a sớm mấy năm uống qua một lần về sau còn tiêu chảy liền rốt cuộc không uống qua cái này trà sữa đường nhiều lắm ta sợ béo lên cho nên vẫn không uống mã võ nói mấy năm trước làm không quy phạm vệ sinh điều kiện không có hiện tại tốt nhất là thâm quyến bên kia khu công nghiệp rất nhiều tiểu thương tiểu phiến tại phương diện vệ sinh s á t thực không được hiện tại cũng là mắt xích xí nghiệp tại phương diện vệ sinh so trước kia tốt hơn nhiều tối thiểu nhìn qua sạch sẽ một chút bà bối ta mệt mỏi chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút ta đi phía trước kia có ghế chúng ta đi trên ghế ngồi một chút ân bà bối ta lần trước không hỏi ngươi trước mấy ngày nghe điền ngọc quyên nói ngươi đem thẻ ngân hàng cho điền ngọc quyên vậy ngươi hai năm này thế nào sinh hoạt hh tại đại học thành ta bán mất một chút xa xỉ phẩm bao quát lần trước cái kia cặp ra ta đều bán mất khó trách ta tại bắc kinh mấy tháng này liền làm v i ệ c vặt làm một chút quần chúng diễn viên một người đi không hao phí bao nhiêu tiền cái này có tiền dùng nhiều một chút không có tiền cũng có thể thiếu hoa một chút ừ n g ư ơ i đây là tại lãng phí thời gian lãng phí thanh xuân ngươi không phải nói trước kia nghĩ thoáng công ty sao hiện tại còn dự định có mở hay không tạm thời không nghĩ tới bà bối ta ngược lại thật ra có cái chuyện làm ăn để ngươi làm bao kiếm không bồi thường ngươi có làm hay không cái gì chuyện làm ăn triệu thải hà nói mở một nhà vật nghiệp công ty quản lý tỷ có ý tứ gì ta là làm bất động sản phòng này bán xong về sau đương i nhiên tập y v t n g h i ệ đoàn chúng ta có chính mình công ty vật nghiệp đồng dạng tòa nhà bắt đầu phiên giao dịch về sau công ty vật nghiệp liền vào sân nhưng là ta có thể nhường ra một hai tòa nhà cho ngươi từ ngươi công ty vật nghiệp vào sân thế nào đây là kiếm bụng không lỗ mua bán a lợi nhuận còn rất phong phú ngươi chỉ cần mời mấy cái vật nghiệp nhân viên quản lý hơn mười người bảo a n là đủ rồi cộng thêm một chút công nhân vệ sinh các công ty vật nghiệp suy nghĩ nát óc cũng chen không tiến vào a mã vo cười nói đúng là kiếm b u ụ n không lỗ một cái lớn một chút tòa nhà một năm chừng trăm vạn tùy tiệc kiếm nàng dâu đã ngươi tập đoàn có chính mình công ty vật nghiệp vậy ngươi đem tòa nhà giao cho ta kia khác cổ đông có thể đồng ý không ta là đồng sự trưởng điểm này quyền lợi đều không có sao đừng nói là cho ngươi một hai tòa nhà đi quản lý chính là trực tiếp để ngươi tiếp quản toàn bộ tập đoàn tất cả công ty vật nghiệp cũng có thể hh ắ c ắ c n g ư ơ i đây là tại dẫn dụ ta mắc câu a bà bối chính n g ư ơ i mở công ty chính mình kiếm tiền ta không can thiệp phòng ở mua xong về sau tòa nhà h ủy thác cho công ty vật nghiệp lẫn nhau ký xong hợp đồng khoản tin tưởng chính n g ư ơ i kinh doanh người thiếu đầy đủ tự phụ cái này dù sao cũng so n g ư ơ i làm việc vật m ạ n h a điền ngọc quyên không phải rất có thể làm gì n g ư ơ i có thể mời nàng tới làm vật nghiệp quản lý n g ư ơ i kia cái gì đồng học vương quý cũng có thể đến n g ư ơ i công ty đi làm thậm chí người cô câu người cô phụ đều có thể đến thay người thu vật nghiệp quản lý phí gì gì đó nàng dâu người đây là cho ta họa bánh nướng a đi ra đây là thực sự mua bán thế nào hoa bánh nướng đâu hoa bánh nướng vậy cũng là hư ta đây chính là thực sự hơn nữa việc này một trăm linh có thể thao tác ngươi chỉ cần thành lập một nhà công ty vật nghiệp là được rồi những này quá đơn giản à? thậm chí ngươi còn có thể nhận thầu một chút khác tòa nhà mã vo cười nói ngươi để ta suy nghĩ cân nhắc được không hh ắ c ắ c đi ngươi thế nào cân nhắc đều được mã vo có chút động tâm rồi mở công ty vật nghiệp không khó có thể thao tác tính c ũ n g lớn dù là chỉ cần quản lý một cái lầu nhỏ bản một năm này tối thiểu mấy chục vạn hơn trăm vạn mã vo tiếp tục bồi tiếp triệu thải hà dạ phố nhưng trong lòng luôn luôn nghĩ đến thiến nhi cùng vương diễn á n h mắt Chạm vào tối nàng dâu chúng ta đi tìm tiệm cơm ăn cơm đi ngươi sớm một chút về khách sạn ta muốn sớm nghỉ ngơi một chút đi đi vào một nhà thịt vịt nướng tiệm cơm bà bối ta dự định ngày mai lại cùng ngươi một ngày ngày mai buổi sáng về thâm quyến bên kia sự t ì n h nhiều lắm rời đi quá lâu ta cũng không yên lòng được a vậy ngày mốt ta đưa ngươi đi sân bay bà bối ngươi liền không thể cùng ta trở về n h à nàng dâu ta qua một thời gian ngắn nhất định sẽ về thâm quyến nhưng tối thiểu còn phải chờ đoạn thời gian ngươi nói mở công ty vật nghiệp ta sẽ chăm chú cân nhắc triệu thải hà không ra mau ăn Ơn. ăn hai người đón xe trở lại khách sạn. ngày nào Nàng Sau bữa hai mai Bà bối, khách chơi? lại đi cái xe trở d ân u g ngươi, định đi. Muốn đi đâu đều được. ngươi nếu không ngại mệt lời nói, ta cùng ngươi trường Không trường không cùng ư được, ơ i đi, đi lời nói, đi đi, đi nổi, đi định đâu đều đã đều muốn nếu thành. thành chân nhất muốn chỉ mệt qua, ta ta leo ta vậy ớ i ngươi, thời gian. cũng không muốn lãng phí thời gian. Trường 297, ra mắt sừng, trường 297, ra mắt sừng. Ơn, phí mắt mắt ra ra v thì không đi t r ư ờ n g thành ngày mai chúng ta tùy tiện đi công viên đi một chút t ả n tản bộ tốt ân đi bà bối ta muốn theo ngươi về chuyến tương nam lão già cũng muốn gặp thấy cô cô đi tế bái một chút tâm ra nàng dâu chờ một chút đi sẽ có cơ hội ta cũng muốn đi xem cô cô có lẽ năm nay ăn tết ta sẽ trở về ân nàng dâu chúng ta rửa mặt một chút đi ngủ sớm một chút ta ân triệu thải hà ngủ ở mã võ trong l ự c tỷ thế nào ngủ không được sao ân không biết thế nào gần nhất có chút mất ngủ muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem không cần không có việc gì cũng không thể ăn bậy thuốc nàng dâu có phải hay không bởi vì ta hộ khẩu b ả n không có làm tốt không thể đi đăng ký ngươi thất vọng không có ta chỉ là đang nghĩ ta lớn n g ư ơ i nhiều như vậy thế nào đối mặt với n g ư ơ i cô cô n g ư ơ i cô cô lại sẽ như thế nào đối đại ta nàng dâu không có việc gì ngươi đừng nghĩ nhiều cô câu người rất hiểu đạo lý cũng đối với ta đặc biệt tốt nàng sẽ tôn trọng lựa chọn của ta cô phụ người kia càng dễ làm hơn là tham tiền cho hắn mấy vạn khối tiền hắn gặp ngươi so nhìn thấy mẹ ruột còn thân hơn vậy sao h ắ c h ắ c vậy ta lại nhiều cho hắn mấy vạn khối tiền nhường hắn duy trì chúng ta trắng triệu t h ả i h à quên tất cả phiến não thỏa thích rút vào mã võ trong n ự c ô lại lấy mỹ hảo tất cả một đêm làm càn sáng ngày thứ hai mã võ mang theo triệu thải hà đi vào một nhà cỡ lớn công viên tàn bộ tại công viên một cái góc rất nhiều lao đầu lao thái thái ngồi ở kia nói chuyện tiếm mà bọn hắn mỗi người phía trước dựng thẳng một khối nhỏ bảng hiệu trên bảng hiệu trước trên cơ bản đều là chút cùng loại với sơ yếu lý lịch tỷ như nữ ba mươi hai tuổi thân cao một trăm sáu mươi năm trình độ tiền lương nhiều ít có phòng có xe xử lý phương diện kia công tác chờ một chút mà tại một khối rất dài thông cáo bài phía trên dán đ ầ y các loại a b ố giấy trên giấy đại khái nội dung cũng kém không nhiều mã võ mặc dù là lần đầu tiên tới nơi này nhưng sau khi xem xong đại khái cũng phản đ o á n ra đây chính là cái gọi là tương thân giác những đại thúc này bác gái là đến cho con của mình tìm đối tượng đông nhiên mã võ cười nói tỉ ngươi nhìn cái này tìm đối tượng cùng buôn bán như thế điều kiện viết rõ ràng như vậy ngươi nói ta như làm bộ tìm đối tượng những lao đầu này lao t h á i thái có thể hay không chọn chúng ta triệu t h ả i hà cười nói vậy ngươi đi thử một chút thôi h ắ c h ắ coi c là thật bà bối không phải ta dâm ngươi liền ngươi điều kiện này chỉ sợ người ta là t r ư n g mắt hhhh ta cũng tò mò người thân thiết kỷ ngươi đi thử một chút thôi nhìn có người hay không đối ngươi cảm thấy hứng thú mã vo đi tới đi vào đám người nhiều nhất địa phương mã vo cười nói thúc thúc ga gì các ngươi khỏe có hay không tìm cô ra các ngươi cảm thấy ta thế nào những lao đầu này lao thái thái cũng sợ ngay người từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế chủ động to gắn hỏi tiểu tử này là gan đủ lớn một ga tuổi chừng sáu mươi đến tuổi lao phụ nhân hỏi tiểu hoa tử ngươi năm nay bao nhiêu tuổi mã vo minh bạch trong này tìm đối tượng trên cơ bản là một chút lớn tuổi thẳng nữ thừa nam mình không thể đem tuổi tác nói quá ít nếu không ngược lại khó tìm mã vo nói hai mươi chín tuổi tiểu hoa tử người cao bao nhiêu cái gì trình độ làm cái gì công tác có phòng sao trắng một m tám mươi sáu trường đại học tốt nghiệp trước mắt vừa tới bắc kinh không lâu còn không có công tác đâu tại bắc kinh không nhà lão thái thái lắc đầu thầm mắng liền ngươi điều kiện này cũng không cảm thấy ngại tìm đến đối tượng tiểu hoa tử d u n g mạo ngươi không tệ nhưng điều kiện quá kém chỉ sợ không dễ tìm cho lắm mã vo cười nói a gì các ngươi tìm cô ra còn giống buôn bán giống nhau sao không phải nghiên cứu thông t ấ u hàng so ba nhà sao cái này yêu đương không phải chú ý duyên phận sao tiểu hoa tử hôn lễ đại sự niên đại nào đều giảng cứu chính là môn đăng hộ đối ngươi điều kiện này t r ê n lệch nhiều lắm tự nhiên là không được mã vo cười nói xem ra người nghèo không thể yêu đ ư ơ n g quả nhiên nghèo cũng là một loại phạm tội à. đông nhiên một gã tiểu lão đầu đi tới nói rằng tiểu h o a tử ngươi nguyện ý làm con rể tới nhà không thúc thúc ngài có ý tứ gì không phải là ngài chiêu con rể tới nhà đó cũng không phải ta có nhi tử ta là thay khuê nữ tìm đến đối tượng ta khuê nữ nghiên cứu sinh tốt nghiệp bên ngoài mong đợi công tác ngươi điều kiện này kém một chút ta khuê nữ sợ là trướng mắt bất quá ta có cái bằng hữu nhà hắn liền một cô nương muốn chiêu con rể tới nhà ta gặp ngươi d á n g dấp tuấn tú lịch sự nếu như ngươi nguyện ý ta có thể gọi điện thoại giúp ngươi hỏi một chút t a hợp các ngươi một chút mã võ thầm mắng thì ra con gái của ngươi t r ư ớ g mắt ngươi đem ta giới thiệu cho người khác có ý tứ gì ta ơn thúc thúc ta đối làm đến cửa con rể không hứng thú cũng không nghĩ nhiều như vậy ngài nếu không nói ra ta không có cái này khái niệm chỉ cần mình thích sinh hoạt tại bên nào cũng không đáng kể nhưng đã ngài sách ra ngược lại ta có chút không tiếp thụ được mã võ đi ra triệu thải hà cười nói thế nào ngươi dạng này điều kiện không có thị trường a ai tỷ ngươi nói cái gì thời điểm bắt đầu nghèo cũng là một loại phạm tội liền tìm vợ cơ hội đều không có đem tất cả điều kiện đều viết rõ rõ ràng ràng đặc biệt kỹ cảng cái này cùng buôn bán có cái gì hai loại triệu thải hà cười nói đại khái tám mươi cuối thập niên bắt đầu đi trước k i a tất cả mọi người nghèo cũng không có cái gì điều kiện có thể giảng khi đó ra mắt yêu đương chỉ cần có công việc nhìn xem thuận mắt trên cơ bản liền thành không có chú ý nhiều như vậy nhưng bây giờ không giống như vậy hiện tại là vật chất xã hội người ta đương nhiên muốn tuyển chọn tỉ mỉ tìm một cái thích hợp nhất ngươi cho rằng dung mạo ngươi s o á ai cũng sẽ thích ngươi a những lao đầu này lao thái thái cũng không đốc cũng sẽ không bởi vì dung mạo ngươi s o á mà lựa chọn làm con rể hắc hắc bất quá ngươi đi làm con rể tới nhà đến học rất có thị trường đoán chừng vẫn là có người sẽ nhìn chúng ngươi đi nàng dâu ta đi thôi cái này một chút cũng không tốt chơi ta mới không lên làm cửa con rể đúng lúc này một gã năm mươi nhiều lao thái thái đi tới tiểu h o a tử cái gì trình độ mã võ thầm mắng thật là có người đuổi theo hỏi a nào biết triệu thải hà vượt lên trước trả lời trường đại học trình độ một m tám mươi sáu một thân bản lĩnh các ngài khuê nữ thế nào lao thái thái nhìn thoáng qua triệu thải hà đây là nhà ngươi hải tử triệu thải hà nội tâm nổi giận kém c h ú t k h ô n g hai trăm chín mươi g tám trúng ta. sổ số chương ế nào? k hai trăm Bắc s chín mươi cũng chiêu tám nhà. h Lao t trúng h gật sổ số n bằng lòng, có thể thiệu mã vo cười nói nói như vậy vậy ta không thành án bám tiểu hoa tử ngươi không thể nghĩ như vậy ngươi chỉ là đem hộ khẩu rời tới cũng không phải là ăn bám ngươi nên công việc vẫn là đến công tác nhà ta khuê nữ bản khoa tốt nghiệp công tác cũng rất tốt vóc người cũng xinh đẹp ta là nhìn dung mạo ngươi coi như lớn lên đẹp trai lúc này mới đối ngươi tràn ngập t h ả o cảm nhà ta điều kiện rất tốt không quan tâm ngươi có tiền hay không cũng không cần lễ hỏi chủ yếu nhìn nhân phẩm chỉ cần ngươi người đến đây là được mã võ nghĩ t h ầ m cuối cùng gặp phải một cái bình thường hắc hắc a gì đây là t ỷ ta chuyện của ta nàng làm quyết định triệu thải hà cười nói ta không đồng ý triệu thải hà lôi kéo mã võ liền đi Lao t hai á thái, thái này và nói, tỉ tỉ này các i vội nói, ngươi đi tỷ tỷ t chớ chúng này này và à, vị trò t chuyện ế p trò c h u y ệ người Ha ha ha ha. Hai n đi ra công viên mã võ cũng nhịn không được nước cười nàng dâu xem ra vẫn là có người chọn chúng ta đi lao thái thái này ánh mắt gì à. lại còn nói ta là mẹ ngươi tức chết ta rồi ta có giải như vậy sao nàng dâu ngươi bất lão người ta chỉ là hiểu lầm không có ác ý hừ xem ra ngươi đối làm đến cửa con rể thật đúng là tâm động à. nàng dâu đây không phải chỉ đ ù a một chút sao loại này ra mắt không có khả năng tìm tới cái gì chân chính hạnh phúc lại nói ra mắt vốn làm mình sự t ì n h sao có thể từ phụ mẫu thay thế đâu đây không phải làm loại sao khác có thể thay thế cái này yêu đương người khác thay thế không được cũng không phải tại cổ đại hôn nhân từ phụ mẫu quyết định thử ta nhìn ngươi rất hưởng thụ quá trình này đi tốt nàng đâu chúng ta về khách sạn à ngươi cũng đừng tức giận ngươi yên tâm tiểu võ hướng ngươi phát thể đ ờ i này trừ phi không kết hôn nếu không chỉ có thể là ngươi thử chỉ mong ngươi nhớ kỹ câu nói này yên tâm không dám quên mã võ dứt k h t năm triệu thải hà tay hai người mười ngón đan sen hướng khách sạn đi đến rất nhiều đi ngang qua người có chút c h ú mục nhưng triệu thải hà khí chất cho người ta lần đầu tiên chính là một loại phú bà cảm giác không khỏi cảm khái l ề u lớn loạn bốn mùa tiền tài loạn tội tác thời gian tươi đẹp luôn luôn ngắn ngủi chạm vào tối hai người dùng cơm xong trở lại khách sạn bà bối cùng ta trở về được không nàng dâu không đều nói xong sao qua một thời gian ngắn ta nhất định trở về ai ta cũng không biết ngươi ở chỗ này kiên trì cái gì tính toán ta cũng không bắt buộc ngươi bà bối có chuyện lúc đầu ta không muốn nói với ngươi có thể ta thực sự nhịn không được thế nào bà bối ta sở dĩ nhanh như vậy liền đến bắc kinh là phương h i ể u phượng chủ động tìm ta nàng cho ta nhìn một đoạn video ta liền lập tức chạy tới nàng dâu ngươi có ý tứ gì cái gì video ngươi sẽ không hoài nghi ta cùng phương h i ể u phượng cùng một chỗ a ta thẳng thắn cùng ngươi bàn giao ta xác thực l ư a n g ư ơ i hai ngày trước nàng đ ỗ n g nhiên đến bắc kinh đi công tác ta cùng với nàng gặp mặt một lần liền ăn một bữa cơm nhưng ta không có cùng với nàng lên lầu càng không có cùng với nàng đi m ư ớ n phòng ta hướng tam g i a căn đoan ta không có nói sai ta chính là sợ ngươi hiểu lầm cho nên nói chưa thấy con nàng hai chúng ta cách xa như vậy ta không muốn cho ngươi không có cảm giác an toàn bà bối ta biết ta cũng tin tưởng ngươi nàng dâu đã như vậy kêu nàng đập video là có ý gì ta cũng không cái gì nhận không ra người n h a h u ố n hổ nàng làm sao lại chủ động đi tìm ngươi bà bối video nội dung là ngươi tại khiêng xì măng mồ hôi đầm địa một lần khiêng hai túi a mẹ nó nàng không phải là theo dõi ta đi ngươi suy nghĩ nhiều người ta cũng không như ngươi vậy nhàm chán nàng nói với ta nàng đi công tác ngồi ở trong xe trong lúc vô tình phát hiện ngươi tại bên lề đường khiêng xi măng nàng sợ tổn thương ngươi tự tôn lúc ấy liền không có cùng ngươi gặp mặt mã vo cười nói ta hiểu được ta có ấn tượng đại khái tại trung q u a n thôn vừa vặn cái kia cư xá trong thang lầu ngay tại bên lề đường ta nhớ được lúc ấy giống như có một đài đại bôn u tại bên lề đường ngừng có mấy phút ta cũng không quá chú ý căn bản là không có nghĩ đến trong xe có người đang chăm chú ta đúng rồi ta nhớ ra rồi lúc ấy ta còn tiếp điện thoại chính là phương hiệu phượng đ á n tới nàng lúc ấy còn hỏi ta đang làm gì về sau liền hẹn ta ban đêm ăn cơm thì ra nàng ăn vị trong xe nhìn ta chằm nàng dâu kỳ thật nàng là nghĩ nhiều cho dù nàng lúc ấy xuống xe cùng ta gặp nhau ta cũng có thể thản nhiên đối mặt ta làm khổ lực lại không mất mặt tranh mỗi một phân tiền đều là lao động đọc được sạch sẽ, sẽ dựa vào lao động kiếm tiền có cái gì nhận không ra người càng chưa nói tới cái gì làm tổn thương ta lòng tự trọng đầu năm nay làm công nhiều người đi ta không có yếu ớt như vậy ta cũng không thấy đến làm việc vặt liền kém một bậc ta nhớ được chúng ta tại gặp mặt trước đó ta liền cùng ngươi nói ta tại trên công trường khiêng xi măng ngươi không phải cũng cảm thấy không có gì sao bà bối ta không kỳ thị bất kỳ nghề nghiệp nào ngươi có thể lao động kiếm tiền ta cũng thật vui vẻ nhưng ta xem như bạn gái của ngươi ta khẳng định đau lòng dù sao việc này nặng như vậy không phải người bình thường chịu nổi nàng dâu không có việc gì ta có là khí lực những năm này ta cũng lười biếng nhác đã quen hiện tại bán một chút khổ lực ta cảm thấy rất tốt không có gì chỗ xấu kỳ thật ta cũng không hoàn toàn là không tìm được việc làm chủ yếu bởi vì làm việc vật tương đối tự do muốn làm liền làm muốn chơi liền chơi không có gì ước thúc hơn nữa đối với bình thường công tác làm việc vật thu nhập cũng muốn cao một chút ba mươi năm mươi túi nước bùn một hai giờ liền làm xong huống hồ làm nặng như vậy sống ta tám khối cơ bụng lại luyện trở về toàn bộ làm như luyện thể hình đi bà bối ngươi chỉ lo cùng chính ngươi ngươi có hay không nghĩ tới cảm thụ của ta ngươi ở chỗ này làm việc vặt phương hiệu phượng nhìn đều đau lòng vậy ngươi cảm thấy trong lòng ta sẽ dễ chịu sao nàng dâu không nghiêm trọng như vậy ngươi cũng đừng nghĩ lầm cổ nhân còn nói qua trên trời rơi xuống chức trách lớn tại tư nhân cũng trước phải cực khổ gân cốt n ó i thể ra khốn cùng thân ta c gái này lại đáng là gì tốt bà bối ưng thuận với ta đừng làm này loại sống được không ngươi nếu không muốn trở về ngay ở chỗ này thật tốt chơi đoạn thời、gian. ta cũng không còn miễn cỡ ngươi triệu thải hà lấy ra một tờ thẻ ngân hàng trong này có mười triệu thẻ là tên của ta ta khuya ngày hôm trước nhường tài vụ chuyển tiền đến mật mã là sinh nhật ngươi chính ngươi cầm lấy đi hoa à, chơi chán liền cùng ta trở về nàng dâu ta không cần ta cái này thật vất vả quyết định mình làm bình hưởng ngươi lại đưa tiền đây dụ họ o ta ta không lại trở thành tiểu bạch kiểm bà bối tiền là nam nhân e o ngươi có thể không tốn nhưng không thể không có ngươi trước thu à thiếu tiền liền đi lấy khác ta cũng không xem vào tỷ cái này khiến cho có chút mậu ảo a cái này kẻ nghèo hèn trong nháy mắt biến thiên vạn p u ông chúng sổ số, số đều không có nhanh như vậy đi ngươi cũng đừng tàng khái chẳng phải mười triệu sao ai bảo ngươi nàng dâu có tiền đâu chương hai trăm tám mươi chín tiết biệt chương hai trăm tám mươi chín tiết biệt ai mà thôi vậy ta nhận bất quá ngươi yên tâm ta cho dù nhận ta cũng sẽ không hoa lúc này ta lại muốn chính mình kiếm tiền chính mình hoa người yêu hoa không tốn nàng dâu ngươi cùng phương hiệu phượng gặp mặt không có cãi nhau a làm sao có thể cãi nhau c ọ i ta là cái gì bất quá nàng cũng đã nói hy vọng nhường bọn nhỏ gặp mặt ta cũng đồng ý đầu năm nay hải tử là càng ngày càng ít nhiều mấy cái minh đệ tỷ bội cũng không phải chuyện gì xấu ta đã nói với nàng về sau có rảnh rỗi nhường điền ngọc quyên đem hải tử mang tới để bọn hắn cùng nhau đ ù a g i ỡ n nàng dâu cảm ơn ngươi ai từng bước một đi đến hôm nay có cái gì tốt tạ cái này không phải cũng là ngươi hy vọng nhìn thấy sao nàng dâu ngươi tắm một cái a ta lát nữa giúp ngươi ở lần bay nối u lòng c â n cốt ân sáng sớm hôm sau triệu thải hà trước tỉnh bà bối ta muốn đi sân bay ngươi ngủ tiếp một hồi a nàng dâu còn sớm đâu ngủ tiếp một hồi a bà bối ngươi tối hôm qua mệt mỏi ta tự đánh mình xe đi sân bay ngươi thật tốt ngủ một giấc ca như vậy sao được mã võ vội vàng rời giường nàng dâu ta cùng ngươi đi sân bay à chúng ta rửa mặt một chút ngươi trước chờ ta một chút chúng ta ăn điểm tâm xong lại đi ân không lâu hai người xuống lầu đi vào tiệc vệ sành ăn điểm tâm xong sau đón xe thẳng đến sân bay sắp chia tay lúc mã võ ô m thật chặt triệu thải hà không nỡ bông u tay không biết thế nào đ ỗ n g nhiên có c ố không hiểu đau lòng nàng dâu ưng thuận với ta nhất định phải bảo trọng tốt thân thể ta qua một thời gian ngắn nhất định trở về cùng ngươi ân ta chờ ngươi mã võ ô n triệu thải hà thật l ân u k h ô g b nhìn g Nàng tay. ta dâu, k ô hôm n nỡ ngươi. nay thế nào như cái hải tử như、thế? Ngươi cũng muốn chú ý thân Ấn. n g bỏ cái hải Tốt, thế tử thế? thể. chú h ý xem triệu thải hà đi xa mã võ không hiểu đau lòng muốn chạy nước mắt cũng âm thầm hạ một cái quyết định mau chóng về thâm quyến vĩnh viễn t r ô n g coi nàng ra sân bay mã võ ngẩng đầu nhìn trời dường như muốn nhìn tới triệu thải hà ngồi là cái nào không máy bay mã võ lấy điện thoại di động ra muốn cho vương diễm gọi điện thoại có thể đã sớm không nhớ rõ vương diễm số điện thoại đành phải gọi cho ninh t ân thiến. thiến nhi tiểu võ ca ngươi tìm ta có chuyện gì không thiến nhi ngươi còn tốt chứ ta có được hay không ngươi quan tâm tới sao ngươi bây giờ không phải hẳn là đang đ ồ i phú bà sao làm sao lại nghĩ tới ta thiến nhi không biết rõ chừng nào thì bắt đầu ngươi cũng thay đổi thành như thế c h a n h chua quân tử tuyệt giao không nói lời ác độc chúng ta còn chưa tới loại kia cùng nhau hận tình trạng a linh tiến nói vậy ngươi còn tìm ta làm gì thiến nhi ngươi đem vương diễm điện thoại nói cho ta ta tìm nàng có chút việc vậy ta phải trước liền trưng cầu ý kiến của nàng được thôi vậy ngươi nói cho nàng liền nói ta muốn gặp nàng cùng với nàng nói chuyện ngươi nhường nàng gọi điện thoại cho ta、à. mã võ cúp điện thoại ư ớ c chừng năm phút sau vương diễm đánh tới uy tiểu võ ta là vương diễm diễm tỷ n g ư ơ i đến bắc kinh ta thật bất ngờ ta muốn theo ngươi gặp mặt tâm sự có thể chứ vương diễm nói ta cũng đang muốn hàn huyền với ngươi trò chuyện ta phát cái địa chỉ cho ngươi ngươi qua đây tìm ta à. Đi. chỉ chốc lát vương diễm phát tới tin ngắn sư phụ không đi vật liệu xây dựng thị trường đi kinh đô sư lớn Tốt. mã võ đi vào sư lớn cách đó không xa một nhà siêu thị trước vương diễm ở đằng kia chờ hắn vương diễm ăn mặc so trước kia càng xinh đẹp cũng càng thành thục diễm tỷ vương diễm nhìn một chút mã võ n g ư ơ i so trước kia đen hh ắ c ắ có c thể là mặt trời phơi nguyên nhân a tiểu võ n g ư ơ i tìm ta nói là thiến nhi sự tình sao diễm tỉ trước mặt có cái quán cà phê chúng ta đến đó ngồi một hồi a đi đi vào quán cà phê hai chén cầm sát tạ ơn diễm tỉ n g ư ơ i làm sao lại nghĩ tới bỗng nhiên đến bắc kinh vương diễm nói ta đã ly hôn tiểu trấn bên trên chuyện làm ăn không có cách nào làm cho nên ta liền đi ra làm công quảng đông bên kia ta không quá muốn đi cho nên mới tới bắc kinh vừa vặn thiến nhi cũng tại cái này làm gì bỗng nhiên ly hôn đâu hồng vĩ đối ngươi không tốt sao cũng không tính bông n h â n à náo loạn hai ba tháng hắn kỳ thật đối ta rất tốt nhưng ta cùng hắn vẫn là không có tiếng nói chung có lẽ hắn nói rất đúng ta không đủ yêu hắn chúng ta cùng một chỗ một năm rưỡi ta cũng không có mang thai hai tử hắn đối ta cũng có chút lời h o ả hắn giận hắn là một cái bạn phận người thành thật nhưng có đôi khi nói chuyện thuận miệng mà ra cũng làm người rất đau đớn ta cũng có chút chán ghét rời đối với người nào đều tốt mã vò nói vậy ngươi sau này có tính toán gì trước tiên ở bắc kinh tìm một công việc t Ta t ân ta,、so so、ta, ta chiều hôm qua đi tìm một chút xác thực tương đối khó vậy ngươi bây giờ ở tại cái nào ta ở tại trường học đối diện quán trọ nhỏ thiến nhi ký túc xá có đường học ta cũng không tiện đi vào chứ ở quán trọ nhỏ thôi nhìn có thể hay không tìm được việc làm tìm được việc làm lại thuê phòng tiểu võ n g ư ơ i bây giờ đang làm cái gì công tác này làm việc v ậ t có đôi khi khiêng xi măng có đôi khi đang đóng phim làm vai của chúng làm việc v ậ t n g ư ơ i làm sao sẽ làm chuyện này diễm tỷ ta cũng tìm mấy ngày công tác cũng không tìm tới cho nên chỉ có thể trước tìm một chút việc để hoạt động ta khí lực lớn như vậy làm việc v ậ t cảm thấy rất tốt hơn nữa rất tự do tiểu võ ngươi cùng thiến nhi là chuyện gì xảy ra ai một lời khó nói hết ta diễm tỷ ta không phải cái gì tốt nam nhân lúc trước ta có một lần đến bắc kinh đi công tác khi đó cùng t ĩ n h nhi tại tình yêu c u nhiệt tính nhi để cho ta mua cái điện thoại đưa cho người thiến nhi ta đã cảm thấy là bội mội mình liền mua cái điện thoại đưa cho nàng dạng này liền quen biết không biết thế nào nhà đầu này liền coi trong ta thường xuyên cùng ta tại trên mạng nói chuyện phiếm về sau ta cùng t ĩ n h nhi không phải náo chia tay sao nàng liền đi thâm quyến tìm ta ta đây cũng liền tham lam tiếp nhận tất cả chỉ là ta không nghĩ tới chính là nhà đầu này xa so với nàng thì thực tế hơn nàng nói qua đối ta đến chết cũng không đổi bây giờ suy nghĩ một chút buồn c ư ờ i biết bao ta vừa tới bắc kinh vậy sẽ ta đi đi tìm công tác có thể ta mặc dù đọc đại học lại không có cầm tới chứng nhận tốt nghiệp căn bản cũng không có gì tốt công tác như tìm cho nên nằm tại trong nhà chơi game hắn đã cảm thấy ta đổi phế nhìn không thấy c ô ố i bắt đầu tự tiện làm chủ thay ta tìm cái gì công tác còn cái gì tàu điện ngầm kiểm an viên ngươi nói ta một cái cắc lao ra thật sự là không tìm được việc làm sao kỳ thật đoạn thời gian trước có một đại minh tinh mời ta đi làm bảo tiêu tiền lương tối thiểu hết mấy vạn bị ta cự tuyệt chương hai trăm chín mươi lại muốn ở cùng nhau chương hai trăm chín mươi lại muốn ở cùng nhau đi cùng với nàng mới ở hai tháng ta càng ngày càng xem không hiểu nàng, nàng cũng càng ngày càng không hiểu rõ ta về sau nàng thế mà nói với ta nàng muốn lưu ở thành phố này mua xe mua nhà không muốn qua thời điểm nghèo lại bắt đầu ghét bỏ ta hút thuốc dựa chân không có lòng cầu tiến ai làm ta quá là thất vọng nàng cùng ta nghĩ căn bản không tại một cái băng tần n h à đầu này càng ngày càng bản thân đem ta đều làm sẽ không vương diễm nói hoàn cảnh sẽ cải biến người thiến nhi chỗ hoàn cảnh cùng chúng ta khi đó không giống chúng ta tại quảng đông làm công khi đó trong túc xá trong nhà xưởng đều là giống như chúng ta người nghèo đều là kẻ làm thuê nói t r ắ n g ra là chính là chưa thấy qua việc đời thiến nhi hiện tại giúp tiểu bằng hưu học bù nàng tiếp xúc đều là gia đình giàu có thậm chí là phú hào gia đình cái này khó tránh khỏi sẽ sinh ra một chút mộ giàu cảm xúc huống hồ nàng bên trên nghiên cứu sinh cái này hoàn cảnh cùng nhà máy là không giống có lẽ tâm tình của nàng đã chậm rãi co biến hóa càng khát vọng người giàu có sinh hoạt mã vo gật đầu đúng vậy có lẽ cũng là nguyên nhân này a ai ta không phải người tốt lành gì cô phụ nàng rời đi có lẽ là lựa chọn tốt nhất ai còn sẽ không nói chuyện nhiều mấy lần yêu đương a ngươi hôm trước cùng cái kia nữ dắt tay là có ý gì d i ễ m tỷ việc này ngươi bảo ta làm sao nói sao trên thực tế chúng ta mới quen không lâu ta liền đã nhận biết nàng nàng làm một nhà cỡ lớn công ty đồng sự trưởng ba năm này nhiều đến ta cùng với nàng quan hệ cũng là không minh bạch có thể nàng lại đối ta hoàn toàn như trước đây tốt trên thực tế ta lái hào xe tiêu tiền như nước đều là tiền của nàng những năm này nàng đối ta từ đầu đến cuối như một tốt trước mấy ngày ta không phải tại khiêng si mang sao bị nàng một người bạn phát hiện nàng cố ý theo thâm quyến chạy tới chỉ là ta vẫn muốn mình làm bình h ư ở n g không muốn ăn cơm chùa cho nên mới sẽ rời đi thâm quyến diễm tỷ trải qua nhiều người như vậy nhiều chuyện như vậy ta phát hiện ta chậm rãi yêu nàng ta có lẽ qua một thời gian ngắn liền sẽ về thâm quyến vương diễm nói Ta sao hiểu, dù sao nàng vậy ì ngươi bỏ ra nhiều như bỏ ra v t i ề ngươi tài, n sao cùng ó có thể không cảm động. Diễm tỉ, tiền tài, ngoại trừ tiền, nàng đối ta cũng đặc biệt tốt, nàng ở trước mặt ta thậm chí không có bản thân. Tiểu không không chí không động. này riêng ngoại nàng cũng nàng bản ngươi gì cảm cái đặc c Diễm đối vậy ở võ, tiến nhi làm sao bây giờ ai trên thực tế ta đã hơn một tháng không có cùng với nàng thông điện thoại hôm trước tại vương phủ tỉnh cũng là ngoài ý muốn đụng phải phải nói là đã chia tay a chỉ có điều ta hy vọng nàng mau chóng đi tới d i ễ m tỷ ta có lỗi với ngươi thật xin lỗi t i ế n nhi cũng có lỗi với tiến nhi tiểu võ ngươi xác thực đủ cặp bã ba chúng ta tỉ m ọ đụng phải ngươi xem như số đen tạm tiếp hơn nữa không thể tưởng tượng n ổ i sự t ì n h ba chúng ta tỉ mọi tội tắc cũng không nhỏ lại thế mà chưa từng có nói qua yêu đương ngươi cũng thành ba người chúng ta mối tình đầu ta hỏi qua thiên nhi ngươi là nàng duy nhất tĩnh nhi càng thêm là như thế nhưng chúng ta cũng không hận ngươi cũng không có chân chính o á n qua ngươi có lẽ đây chính là trưởng thành bên trong một cái giá lớn a thật xin lỗi ta thật sự là đáng chết tính toán đều đã qua hiện tại tĩnh nhi cũng đã chạy ra nàng hiện tại có bạn trai người nam kia ta gặp một lần dáng dấp còn có thể cùng với nàng rất xứng cũng là bên trong thể chế tiểu võ ngươi sau này có tính toán gì nói thật ta cũng không nghĩ kỹ nhưng ta đ o á n chừng qua một thời gian ngắn ta còn là sẽ về thâm quyến ta có thể sẽ đi mở một nhà công ty vật nghiệp ngươi đây có cái gì lâu dài dự định không có vương diễm không vẫn là trước tìm việc làm à về phần lâu dài dự định vậy khẳng định vẫn là sẽ về nhà nhờ hồng phúc của ngươi ngươi cho ta ba mươi vạn ta lại tại huyện thành mua một cái cửa mặt phòng khu vực coi như không tệ hiện tại bề ngoài phòng đã cho mướn một n g à n khối một tháng ta về huyện thành cũng có phòng ở có bề ngoài thu tô cũng không đói chết thật xin lỗi diễm tỷ ngươi cùng hồng vi không có hài tử có hay không đi bệnh viện điều tra nhìn qua một lần bác sĩ nói không có vấn đề gì nhưng ta dù sao làm qua một bên cắt bỏ giải phẫu giảm mất năm mươi cơ hội khả năng mong muốn bình thường mang thai tính tương đối khó thật xin lỗi không có gì thật xin lỗi cái này cũng không trách ngươi đều là ta tự tìm tiểu võ ngươi bây giờ ở tại làm sao ta hiện tại ở tại quán trọ nhỏ không tiện lắm cũng quá phi tiền ngươi nếu là thuê phòng lời nói ta có thể hay không đi ngươi nơi đó ở vài ngày dựa vào lúc đầu vương diễm vẫn là cái kia vực diễm thật sự là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời cái này thích chiếm tiện nghi nhỏ m ắ bệnh lúc nào thời điểm có thể thay đổi n h à vì tình mấy khối tiền tiền thuê nhà ngươi liền không sợ dẫn sói vào nhà sao ban đầu ở thấp bến ngươi nếu không phải muốn theo ta cùng thuê chiếm tiền nghi làm sao xảy ra nhiều chuyện như vậy diễm tỷ ta ở tại xi、si、măng cửa hàng chính là hai gian đại môn m ặ t phòng địa phương cũng là rất lớn chính là khắp nơi là cho bụi ta là ban ngày đem che phủ thu lại ban đêm trải tại túi xi、si、măng bên trên đi ngủ không có việc gì đi ra làm công không có chú ý nhiều như vậy ngươi đi ta cũng được diễm tỷ nếu không ta còn là thay ngươi thuê phòng ở a không cần nếu như muốn thuê phòng ngươi thuê cùng ta thuê khác nhau ở chỗ nào ta tìm được việc làm liền dọn đi không chậm chế ngươi mã võ bó tay rồi được thôi vậy ngươi nếu không ngại bẩn liền cùng ta ở xi măng trong tiệm a Đi. tiểu võ vậy ngươi chờ một chút ta đi quán trọ nhỏ cầm một chút hành lý ta hiện tại liền cùng ngươi đi qua a hiện tại liền đi qua ân qua giữa t r ư a mười hai điểm lại muốn giao ngày mai tiền phòng c h ẳ n g đây coi là chuyện gì xảy ra diễm tỷ thiến nhi có thể hay không hiểu lầm chúng ta ngươi nghĩ gì thế diễm tỷ nếu không dặn này ngươi liền nói ta giúp ngươi tìm được việc làm cách nơi này có chút xa ngươi bây giờ muốn rời đi qua ân đi tia ngươi đợi ta một chút ta một lát nữa sẽ tới đi ta liền ở chỗ này chờ ngươi vương diễm sau khi rời đi mã võ cho tưởng quân gọi điện thoại việc này nhất định phải nói cho hắn biết uy đại ca tiểu võ ngươi hai ngày này thế nào không đến đâu đại ca có một số việc ta muốn theo ngươi thương lượng một chút chuyện gì bạn gái của ta tới cái này chưa qua một giây không có chỗ ở sao ở khách sạn cũng quá đắt ta muốn cho nàng cũng ở cùng nhau tại tiệm của ngươi bên trong có thể chứ tiểu võ hai ta lỗ h ổ n g lại không ở tại trong tiệm trong tiệm này các ngươi muốn ở liền ở a bất quá trong tiệm khắp nơi là xi、si、măng có chút bẩn bạn gái của ngươi tiếp thu được sao đại ca đi ra ngoài bên ngoài làm công không có chú ý nhiều như vậy ta khiến xi、si、măng nàng phải tiếp nhận không được vậy thì dẹp đi thôi ta cũng không thể vì mặt mũi khổ thân a hh ắ c ắ c rất đàn ông đi vậy ngươi ở a cảm ơn đại ca cảm ơn cái gì nha bao lớn chút chuyện tuất ta bận rộn chờ ngươi trở về chúng ta trò chuyện tiếp đi mã võ đợi đại khái nửa giờ vương diễm kéo lấy một cái dương hành lý xuất hiện phục vụ viên tính tiền diễm tỷ n g ư ơ i thế nào nhiều như vậy hành lý đâu không nhiều a liền cái này một cái dương chương hai trăm chín mươi mốt đưa phòng chương hai trăm chín mươi mốt đưa phòng mã võ nhắc hành lý lê n dương diễm tỷ chúng ta đi trước trong siêu thị mua chút đồ vật mua cái gì diễm tỷ xi、si、m a n g chủ tiệm họ tưởng cặp vợ chồng đối với ta rất tốt ta vừa rồi gọi điện thoại cho hắn nói bạn gái của ta tới muốn mượn ở vài ngày người ta cũng đồng ý chúng ta cũng không thể tay không vào cửa a mua chút hoa quả gì gì đó cho người ta giữ lại cái ấn tượng tốt đi ai là người bạn gái a ta hiện tại thật là ly dị nữ sĩ diễm tỷ ta nếu không nói ngươi là bạn gái của ta đem ngươi đưa đến cửa hàng đi vậy coi như là chuyện gì xảy ra đi đi vào một nhà tiệm trái cây mã võ mua bốn năm dạng cấp cao hoa quả lại mua một dương sữa bò bỏ ra hai trăm nhiều tiểu võ ta phát hiện ngươi càng ngày càng biết là người cũng hiểu được đạo lý đối nhân xử thế đại tỷ ta một mực rất biết là người có được hay không ngươi có thể nói ta cặn bã nhưng ở xử lý quan hệ nhân mạch bên trên ta thật là e gờ rất cao nha d a diễm tỷ ngươi gọi điện thoại cho thiến nhi không có đánh Ta người ó i n biết bắc kinh giá phòng đắc cỡ nào sao người không phải phía sau có cái phú bà sao mua mấy chục mét vông độc thân nhà trọ lại có thể tốn bao nhiêu tiền vậy xem như ngươi đối nàng đền bù thôi miễn cho ngươi ngày sau như thế xoan suýt ta biết ngươi cái tên này tâm không rất cứng cho dù các ngươi chia tay nàng nếu là trôi qua không tốt trong lòng ngươi cũng biết không thoải mái ta hỏi qua thiến nhi nàng khẳng định sẽ lưu tại bắc kinh nàng hiện tại nguyện vọng lớn nhất chính là mua nhỏ nhà trọ dù là tại ngũ hoàn đều có thể bởi vì nàng hộ khẩu bây giờ đang ở bắc kinh lúc này sắp tốt nghiệp cũng muốn t h u ê phòng mã v õ không ra cũng không phải mua không nổi luôn cảm giác cầm triệu thải hà tiền đi cho những nữ nhân khác mua phòng ố c có chút không thể nào nói nổi tiểu võ ngươi không cần như thế x o a n suýt ngươi không phải nói thiến nhi rất hiện thực sao nếu như ngươi mua phòng úc cho nàng ta tin tưởng nàng sẽ tiếp nhận cũng biết n i ệ m tình ngươi cả đời tốt đừng quên c á c nàng hai tỷ mỗi đem nữ nhân cả đời vật chân quý nhất đều cho ngươi đây là ngươi cả đời may mắn chỉ dựa vào điều này thiến nhi hỏi ngươi muốn cái gì đều không quá phận đương nhiên ngươi nếu là không bằng lòng coi như ta không nói diễm tỷ không nóng này hắc hắc ta liền biết ngươi tiểu tử này cái này tính tình mã võ suy nghĩ một chút lần sau cùng triệu thải hà tâm sự nhìn hai người ngồi xe taxi không bao lâu đã đến vật liệu xây dựng thị trường đi vào xi măng cửa hàng thường quân không tại trong t i ệ u lao bà h á tại chị dâu đây là bạn gái của ta vương diễm hôm nay vừa tới vương diễm nói chị dâu tốt tưởng quân lão bà nhìn xem vương diễm nàng không nghĩ tới tiểu võ còn có bạn gái người tốt người tốt vương diễm trong tay để hoa quả sữa b ò tiểu võ các ngươi đã tới liền đến thôi còn mua nhiều đồ như vậy làm gì quá pha phí tẩu tẩu h ẳ n là đại ca đâu a đưa hàng đi đi có nửa giờ cũng nhanh trở lại đi a đệm vội nhanh ngồi đây là xi măng cửa hàng có chút bẩn không có việc gì chị dâu quá k h á c h k h í không bao lâu tưởng quân trở về nhìn thấy vương diễm cũng là dừng lại tán dương tiểu võ cần cù người ở nơi nào đều làm người ta yêu thích vương diệm vốn là hương hạ nữ tử luôn luôn rất cần cụ còn chưa tới bao lâu liền giúp trong tiệm làm vệ sinh thay tưởng quân lão bà nấu cơm cái này khiến hai người này lau mắt mà nhìn hảo cảm tăng nhiều vừa chiều mã võ đi đưa hàng tưởng t ẩ u thử hỏi đệ muội ngươi cùng tiểu võ nhận thức bao lâu nhanh bốn năm khi đó chúng ta tại q u ả n g đông đã lâu như vậy a gia hỏa này cũng chưa hề nói hắn có bạn gái đâu chị dâu nam nhân m à đều muốn cho người khác cho là hắn độc thân vậy các ngươi lúc nào thời điểm chuẩn bị kết hôn a cái này bây giờ còn chưa định đâu chị dâu cái này có cái gì tốt công tác tìm không có ta cũng nghĩ tìm một công việc để muội a h n g ư ơ i bán qua đồ vật sao ta trước kia ở trong xưởng làm văn viên về sau tại gia tộc mở mẫu anh cửa hàng có thể chuyện làm ăn không tốt lắm tắt đi vậy được ta giúp ngươi hỏi một chút vật liệu xây dựng thị trường rất nhiều có người chiêu công chủ yếu là bán vật liệu xây dựng tỉ như sàn nhà gạch ra gì gì đó ta giúp ngươi hỏi thăm một chút ta t a ơn không cần k h á c h khí ta cùng lao tưởng đều ưa thích tiểu võ hai ngày trước hắn nói muốn đi quay cái gì phim chúng ta liền đề nghị hắn đừng đi làm quần chúng diễn viên có cái gì tốt đi không có gì ra mặt cơ hội hơn nữa tiền công còn thiếu cái này làm việc vặt mặc dù vất vả một chút có thể thu nhập cũng cao à tiểu võ một ngày có thể tranh hơn mấy trăm đâu mã võ ngay tại khiêng xi măng điện thoại tới nhóm đầu lao cao đ á n h tới tiểu võ thế nào còn không có làm xong sao thế nào còn chưa tới đâu lao cao bạn gái của ta tới cái này nhất thời ta khả năng vẫn là tới không được thực sự thật không tiện à qua một thời gian ngắn lại nói thôi ai tiểu tử ngươi hôm nay có nhập kính cơ hội ngươi làm sao lại không c h â n quý đâu cao hình ngươi cũng đừng l ừ a phình ta mặc dù có một cái ống kính có gì hữu dụng đâu ngươi biết làm vai quần chúng một chuyến này chơi đùa còn có thể muốn làm sự nghiệp kia là tuyệt đối không thể lấy kia thuần túy là lãng phí sinh mệnh ta có thời gian sẽ đi qua vô một cái không có thời gian coi như xong cảm ơn ngươi ai được tôi vậy ngươi tới gọi điện thoại cho ta là được rồi tạ ơn c ú p điện thoại mã võ tiếp tục khiêng xi、si、măng buổi chiều cho triệu thải hà gọi điện thoại t ỷ tới rồi sao ân đã sớm tới ta bây giờ tại công ty họp kia tốt ngươi bận điệu ta ban đêm trò c h u y ệ n tiếp、tốt. mã võ trở lại trong tiệm trên t â n một thân xi、si、măng xám vương diễm đều có chút không thể tin được mã võ thật đi bên ngoài khiêng xi、si、măng tường tầu t ừ nói tiểu võ nhanh tắm một cái chuẩn bị ăn cơm a tiểu võ thức ăn này là đệm u ộ i làm ta cũng là có l u c ăn tàu tàu quá khen vật liệu xây dựng thị trường bình thường đã đến bốn giờ chiều sau cũng không có cái gì chuyện làm ăn cho nên cơm tôi ăn đều tương đối sớm sau bữa ăn t ư ở n g quân cặp vợ chồng liền trở về trong tiệm liền chỉ còn lại mã võ cùng vương diễm tiểu võ ta nhìn hai người này đối ngươi rất tốt nha đúng vậy tường đại ca cặp vợ chồng thật là tốt bất quá người và người không thể nào là một mặt đối ngươi tốt n g ư ờ i ta c ũ n g k h ô n g p h ả i người t h â n t h í c h làm gì một mặt gì đối n g ư ờ i tốt, t r o nghiên này đương n c ũ n g có m ộ t c h ú t l ợ i ích. Cho n ê n trong ta tại t i ệ m giúp hắn r ấ t chút i ề chương hai i hàng trăm chín mươi hai nghiên cứu thảo luận một chút lại nói có ta ở đây trong tiệm hắn cặp vợ chồng cũng an toàn hơn đồng hành chính là hoàng gia trên con đường này bán xi măng m ấ y nhà hắn một cái người bên ngoài chân c ó tàn thật khó tránh khỏi người ta ước hiếp hắn có ta ở đây nơi này nếu ai dám tới cửa nháo sự ta có thể khiến cho bọn hắn đều đi ngang ra ngoài cũng chính bởi vì những nguyên nhân này cho nên hai người này đối ta gấp bội tốt ngươi đã hiểu ở trong đó hàm nghĩa sao vương diễm gật đầu ta minh bạch ngươi cái này miễn phí bảo tiêu h ai không thích đi ta chỉ là muốn nói cho ngươi lợi ích mới là vững hẳn diễm tỉ ta đi cấp ngươi mua một cái giường đóng chúng ta tuy nói ở tại trong một cái phòng nhưng vẫn là cách ra ngủ ân tạ ơn sau đó mã võ đi siêu thị mua ga giường chăn m ề n chờ một chút đốt một điếu khói cảm giác có chút bất đắc dĩ thế nào đổi tới đổi lui lại cùng vương diễm ở cùng một chỗ đây coi là chuyện gì xảy ra có tiểu võ hôm nay tưởng tàu tự nói giúp ta đi nghe ngóng hạn giới thiệu một công việc cho ta đang xây tại thị trường bán vật liệu xây dựng vậy sao Bất quá bán vật quả liệu x ân y d ự g năng tiền lương khả tiền cũng không、cao. Không không tình huống hiện thực chút nhìn thôi. lương tiền lương cũng Ơn, gì, cũng cao. có việc cao trước tại tìm tế, một là được mã võ bắt đầu vọc máy vi tính trò chơi không tiếp tục để ý vương diễm vương diễm đi theo sau tắm rửa mã võ rất bất đắc dĩ cô gái này có phải hay không là cố ý d ạ n g này điện thoại di động vang lên uy nàng dâu bà bối ngươi đang làm gì đâu không làm gì đang đánh trò chơi ngươi đây vừa cơm nước xong xuôi chuẩn bị lên lầu nàng dâu ngươi hôm nay lên phi cơ ta bỗng nhiên một hồi đau lòng vậy sao vậy ngươi còn để cho ta đi một mình nhanh trở về a ân qua một thời gian ngắn ta nhất định về bà bối hai ngày này m ệ t muốn chết rồi a còn không phải sao s o đào hầm còn mệt hơn đi chán ghét còn trẻ như vậy liền kêu mệt hh ắ c ắ c t ố t ta tắm rửa đi ngồi cho tới trưa máy bay ta cũng có chút mệt mỏi ta đi ngủ sớm một chút đi vậy ngươi ngủ đi ngủ ngon vương diễm mặc đai đeo áo ngủ hiện ra tiểu võ ngươi cảm thấy ta áo ngủ này thế nào trắng diễm tỉ thật đẹp mắt ngươi đi ngủ sớm một chút ta ta lại chơi biết bởi ý sau hai giờ mã võ cũng đi tắm rửa đi ngủ hai người nằm cách xa nhau bất quá xa hai ba mét tiểu võ hỏi ngươi chuyện gì chuyện gì vương diễm ngồi dậy lúc trước ta kết hôn ngươi làm gì không ngăn cản a n g ư ơ i kết hôn là chuyện tốt ta sao có thể ngăn cản đâu ừ ngươi nếu là ngăn cản ta chắc chắn sẽ không kết hôn cũng sẽ không biến thành h ạ i cưới c h ẳ n g người là ngươi tự chọn việc này sao có thể trách ta đây đ ô n g nhiên vương diễm đứng dậy đi đến mã võ bên người trực tiếp ngồi mã võ trên trăn ta kết hôn ngươi đi tham gia hôn lễ ta lên xe trong nháy mắt đó ta nhìn ngươi tâm ta đều nát tâm tư ngươi đau không diễm tỷ kia đều đi qua về sau ngươi gặp được thích hợp hơn đầu năm nay ly hôn thì thôi đi ngươi đừng quá để ở trong lòng ai không tìm được nha ta tuổi tắc cũng lớn lại là hai cưới đi cái nào tìm thích hợp huống hồ, hồ ta vừa ly hôn cũng không muốn tìm độc thân cũng rất tốt diễm tỷ hỏi ngươi chuyện gì chuyện gì ngươi có phải hay không đã sớm biết ta đến bắc kinh nói thực ra không cho phép nói láo vương diễm có chút đ ỏ mặt ta không biết rõ nhưng ta đoán được nói như thế nào hai tháng trước ta xem tiến nhi cờ cờ không gian nàng phát ra rất nhiều cảm khái ta liền phát hiện nha đầu này có chút không bình thường ta liền đoán được ngươi tại bắc kinh về sau ta liền dứt khoát cho nàng gọi điện thoại nói ta một chút tình huống cũng đã hỏi nàng một số việc nói bóng nói gió càng thêm khẳng định ta phỏng đoán ta đi ta liền nói kỳ quái ngươi muốn đánh công trực tiếp đi quảng đông chính là tại sao phải chạy tới bắc kinh đến bên này tìm việc làm vốn là tương đối khó hơn nữa lại xa như vậy ngươi ở bên này lại không người nào mạch thế nào ta đến bắc kinh ngươi không cao hơn sao không có căn bản không phải chuyện như vậy chúng ta mãi mãi cũng là thân nhân tiểu võ ta nghĩ kĩ, ta cũng không có ý định tái hôn ta dự định đi theo bên cạnh người n g ư ơ i làm gì ta liền bội n g ư ơ i n g ư ơ i yên tâm ta sẽ không can thiệp chuyện của n g ư ơ i n g ư ơ i nên làm gì làm cái đó không cần lo lắng ta n g ư ơ i cái này không mù h ồ nhau sao n g ư ơ i đi theo bên cạnh ta đây coi là chuyện gì xảy ra ta muốn tìm bạn gái ngươi cũng nhìn xem nha ừ ngươi tìm chính là ta lại không ảnh hưởng ngươi ta là đã ly hôn n ữ nhân không có cái gì hy vọng xa vời ngươi về sau nếu là phát đạt ngợi ta đến nhà ngươi làm bảo mẫu thôi nói hiệu nói vượng ngươi có nhân sinh của mình cũng không thể chán trường như vậy tiểu võ không đáng ngươi dặn này ai cuộc đời của ta đã dừng lại tại ba năm trước đây sớm đã bị ngươi đã định trước hồng vĩ hỏi ta cùng ngươi là quan hệ như thế nào ngươi đoán ta trả lời thế nào ta nào biết được a ta nói ngươi là ta thứ nhất cái nam nhân hắn tức thiếu chút nữa muốn động thủ với ta ngươi làm gì muốn nói như vậy đâu vốn chính là sự thật có cái gì không thể nói ta không thích gặp người ai bảo hắn hỏi ta ai kỳ thật cũng thật xin lỗi hắn đi cùng với hắn hơn một năm hắn đối ta rất tốt cãi nhau cũng không dám cãi lại có thể ta chính là tìm không thấy cảm giác nói không sợ ngươi cho cười cùng hắn ngủ ở cùng một chỗ ta đều đem hắn tưởng tượng là ngươi dạng này ta mới có thể dễ chịu một chút c h ẳ n g a thiến nhi ba nàng thế nào ta cứu cứu có tốt lên cân mấy cân không có gì khác biến hóa bất quá hai năm này ta mợ già hơn rất nhiều nàng quá khó khăn đúng vậy à, nàng muốn lên k hóa còn muốn chiếu cố cứu cứu người dậy sớm sơ soạn xác thực không dễ dàng kỳ thật nàng tuổi tắc cũng không lớn cũng liền bốn mươi nhiều tuổi tiếp nhận ở độ tuổi này không nên tiếp nhận tất cả cực khổ mặc dù bên người có cái lao công có thể cùng thủ tiết không có gì khác biệt ta nghe mẹ ta nói ta cứu cứu không thích tính nhi mới bạn trai đều không yêu phản ứng người ta trong lòng của h ắ n nghĩ đến nơi đây là ta phụ bạc các nàng một nhà diễm tỷ đi ngủ đi không có việc gì ta không khốn khó được như thế thân cận hàn huyên với ngươi nói chuyện phiếm diễm tỷ ngươi cùng hồng vĩ ly hôn lễ hỏi có hay không trả lại cho người ta ta cùng hắn kết hôn liền tịch thu nhiều ít lễ hỏi đã thu một vạn lẻ một nói cái gì ngàn giảm mới tìm được một về sau ta tự mua vài thứ cũng không hỏi hắn đ ò i tiền m ở cái kia cửa hàng là chính ta tiền cùng hắn không có quan hệ gì kết hôn hơn một năm hắn tại nhà ngoại trừ người bình thường t ì n h qua lại cũng không cho ta cái gì đồng tiền lớn chính hắn tiền kiếm được chính hắn đảm bảo chương hai trăm chín mươi ba đền、bụ. t r ư ơ n g hai trăm chín mươi ba đền ủ ngoại trừ trước khi kết hôn mua cho ta hơn một vạn khối tiền đồ trang sức cũng không khác đáng tiền đồ vật nha ly hôn thời điểm hắn cũng không có hỏi cái này chút chúng ta tương nam lúc đầu lễ hỏi liền thấp cứ như vậy ba dưa hai táo hắn còn không biết xấu hổ hỏi sao ân xác thực không nhiều tiểu võ theo ta được biết ngươi cũng có nói qua không ít nói cho ta một chút n g ư ơ i đến cùng yêu hay diễm tỷ ngươi làm gì nghe ngóng những này đâu ta không phải liền là hiếu kỳ sao ai nói thật trước kia ta cũng không quá xác định nhưng ta hiện tại xác định ta yêu nhất vẫn là triệu thải hà chính là ngươi hôm trước tại vương phủ tỉnh ngươi gặp phải tại sao là nàng đâu là bởi vì nàng có tiền sao không hoàn toàn là tiền nguyên nhân kỳ thật ta tiếp xúc kẻ có tiền nữ nhân nhiều đi nói như thế nào đây trên thế giới này ai đối ngươi tốt nhất trong lòng ngươi cuối cùng sẽ có cân đòn có nhiều thứ ngoài miệng nói không rõ nhưng trong lòng minh bạch ân lý giải diễm tỷ ngủ đi ân tiểu võ cái này bong tàu q u á cứng ngươi có thể hay không cùng ta chen chen a diễm tỷ thật xin lỗi cái này thật không được xin ngươi tôn trọng ta được không ta không muốn lại phá hư loại quan hệ này ta cảm thấy hai ta như bây giờ rất tốt làm không có gì giấu nhau bằng hữu không phải thân nhân hơn hẳn thân nhân ngươi yên tâm chỉ cần tiểu võ có một miếng ăn tuyệt đối sẽ không bị đói ngươi ân t a ơn ta đã biết vương diễm ở về chính mình che phủ hai người cứ như vậy cách xa nhau xa mấy mét nhìn đối phương hồi lâu riêng phần mình tiến vào m ộ n g đẹp tiểu võ tiểu võ mã võ vợ ngủ lấy đ n g nhiên vương diễm vụ n g trộm đi vào mã võ bên người mã võ thầm mắng nhưng cũng chỉ đánh vợ ngủ đối với vương diễm chưa nói tới có bao nhiêu tình cảm nhưng luôn cảm thấy thua thiệt người ta、ba. vương diễm tạ i mã võ trên mặt hôn một cái nghe hô hấp chậm rãi chìm vào giấc ngủ thứ hai thiên n h ấ c sớm tỉnh lại diễm tỷ ngươi thế nào ngủ giường của ta lên ta một người ngủ có chút sợ gần lấy ngươi có cảm giác an toàn c h ẳ n g thìm như thế sức s ẻ o lý do diễm tỷ rời giường a tiểu võ mới sáu điểm đâu ngươi bình thường đều dậy sớm như thế sao thế thì không có ai bảo ngươi ngáy ngủ đem ta đánh thức chán ghét ta mới không có ngáy ngủ hh diễm tỷ liền không sợ ta đem ngươi làm vương diễm có chút đỏ mặt ta ly hôn có ý tứ gì lòng c ủ A n ữ nhân kim d ư ớ i biển、A. Diễm đáy A. ta qua một Thị, t ờ i gian ngắn khả năng liền khả h về t â muốn q y này ế n ngươi còn định Ngươi tại cái việc dự tìm làm m sao? A. u về thâm quyến ân tại, tại ta đây cảm giác mê mang làm việc v ậ t cũng không phải là kế lâu dài ta đang suy nghĩ muốn hay không về thâm quyến phát triển tiểu võ vậy ta không tìm công tác ta đi theo ngươi thâm quyến diễm tỷ n g ư ơ i làm sao không đều nói là đến bắc kinh tìm việc làm sao tiểu võ nếu như ngươi tại bắc kinh vậy ta ngay tại cái này tìm việc làm ngươi cũng đi ta lưu lại cũng không có ý tứ gì thiến nhi dù sao cũng là học sinh giỏi nàng cùng ta có khoảng cách thế hệ ta cùng với nàng không có cách nào thổ lộ tâm tình lại nói thâm quyến bên kia công tác cũng tốt tìm một chút d i ễ m tỷ ta có một số việc muốn nói cho ngươi chuyện gì hai chúng ta còn có cái gì không thể nói sao ta cùng triệu thải hà có hài tử hiện tại hài tử đều hai tuổi nhiều a ngươi nói là hôm trước tại vương phụ tỉnh đi cùng với ngươi cái kia sao ân ngươi thật là có thể a ngươi cùng tĩnh nhi tách ra mới bao lâu nói như vậy ngươi cùng tĩnh nhi tốt thời điểm liền cùng cái này họ triệu có hài tử không kém bao nhiêu đâu ngươi xảy ra chuyện nằm viện vậy sẽ ta liền cùng nàng cùng một chỗ lại nói đưa cho ngươi kia ba mươi vạn cũng là nàng nếu không ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy kia nàng biết ta sao biết bất quá nàng cho là ngươi là ta g i ả hương ta đi bệnh viện là giúp ngươi ừ ta đoán ngươi khẳng định sẽ lừa nàng nói ta là bằng hữu của ngươi bạn gái thế thì không có chỉ là có chút chi tiết không cần thiết nhường nàng biết diễm tỷ ta hiện tại là thật yêu nàng lý giải có tiền lại đối ngươi tốt lại có hài tử ngươi sao có thể không thích đâu diễm tỷ ta cũng nói không lên vì cái gì có lẽ ngươi nói cũng đúng tiểu võ ngươi không chê nàng ra sao cho dù nàng đánh như thế nào đóng vai ta nhìn nàng tối thiểu lớn ngươi mười mấy tuổi trong lòng ngươi không khó chịu sao d i ễ m tỷ người một khi thích liền có bao dung tâm cũng sẽ không để ý những thứ này tựa như ngươi ngươi biết rõ ta có rất nhiều nữ nhân ngươi không phải cũng làm theo đ ưa thích đi tiểu võ vậy ngươi làm gì không cưới nàng đâu ai s ắ c thực nghĩ tới có thể nhất thời lại không hạ n ổ i quyết tâm cũng có chút xoắn suýt tính toán rời giường a tiểu võ ta ly hôn biến thành ly dị nữ tính về sau chỉ sợ càng khó tìm hơn đối tượng nói hiệu nói vượng ngươi ưu tú như vậy có cái gì khó tìm tính toán ta không có ý định tìm chính mình không thích Cùng một chỗ cũng đừng xoay về sau ta đi theo ngươi cho ngươi làm bảo mẫu a d i ễ m thị như vậy sao được ta không cần bảo mẫu tiểu võ vậy ngươi để cho ta cùng ngươi thôi ngươi yên tâm ta không can thiệp ngươi tìm bạn gái c h ẳ n g ngươi đây không phải tìm thai và sao không có việc gì ta không sợ n g ư ơ i không sợ ta sợ à ngươi nói ngươi ban đêm chui vào ta trong chăn đây coi là chuyện gì xảy ra cái này còn có thể sống trung hòa bình sao vương diễm có chút đỏ mặt đi rời giường a bữa sáng là tự mình làm vẫn là ở bên ngoài mua đương nhiên đi bên ngoài ăn đã qua không xa có mấy nhà bữa sáng cửa hàng bánh bao bánh quẩy mì sợi đều có ân ngươi lên ta thu thập một chút chăn m ề n ân à, diễm tỷ lập tức quốc khánh khúc đừng trước tìm việc làm thật tốt chơi mấy ngày đến lúc đó có trở về hay không thâm quyến lại làm quyết định đi vậy còn ngươi ta qua mấy ngày lại nói có lẽ cùng một chỗ về thâm quyến a hh ắ c ắ c vậy được ta đi theo ngươi a diễm tỷ ngươi hôm nay có r ả n h đi xem một chút phòng ở a mang thiến nhi cùng đi ngươi có ý tứ gì nhìn phòng làm gì n g ư ơ i hôm qua nói ta cẩn thận suy nghĩ một chút thiến nhi một lòng muốn lưu ở bắc kinh giấc mộng của nàng là có p h ò n g ốc của mình dạng này nàng hộ khẩu cũng tốt định ra đến ta dự định h à i lòng nguyện vọng của nàng cũng coi là đối nàng đền bù a nàng đem chân quý nhất cho ta ta không nên cứ như vậy phủi mông một cái rời đi d i ễ m tỷ n g ư ơ i trước đừng nói cho nàng ta dự định mua nhà cho nàng liền nói ngươi muốn mua nhỏ nhà trọ nhường nàng cùng ngươi nhìn xem nếu như nàng chọn chúng vậy ngươi liền âm thầm đi lại ta đi giao tiền tiểu võ ngươi thật mua a bắc kinh ra phòng đ á n quý hiện tại tứ hoàng ngoại đều hơn hai vạn ân mua điểm nhỏ n g ư ơ i đã có tiền như vậy vậy ngươi còn ở xi、si、măng cửa hàng a i hai chuyện khác nhau ngươi làm theo lời ta bảo chính là hắc hắc lợi hại đã ngươi có tiền như vậy vậy ngươi cũng thay ta mua một bộ thôi c h ẳ n g ngươi làm ta mở ngân hàng a ta tiền làm sao tới ngươi không biết sao lại nói ngươi không phải muốn về thâm quyến sao đi lý do chương hai trăm chín mươi b ố vương quý tới chương hai trăm chín mươi b ố vương quý tới ta cũng là đem cô nương thân giao cho ngươi có được hay không ta còn thay ngươi chịu một đau kém chút nạp mạng h ồ n vĩ vì chuyện này còn ghét bọ ta trắng diễn tỷ n g ư ơ i muốn mua phòng sau này hay nói ta tận lực giúp ngươi một chút hh ắ c ắ c đây chính là ngươi nói không cho phép đổi ý đi không đổi ý t ố t nhanh rời giường a ân không bao lâu t h ư ở n g quân vợ chồng tới sớm đại ca sớm tiểu võ mang lên bạn gái của ngươi chúng ta cùng đi bên ngoài ăn điểm tâm a hôm nay sống hơi nhiều ân đi mã võ mang lên vô diễm vừa đi trong tiệm ăn điểm tâm còn không có mấy phút điện thoại di động vang lên uy quý tử l ã o mã ta hiện tại ngay tại bắc kinh nhà ga ngươi đem địa chỉ phát cho ta n h ư n ó quý tử n g ư ơ i thật tới nói nhảm nói đến đương nhìn tới quý tử vậy ngươi tại nhà ga chờ ta ta tới đón ngươi được a ta ngay tại s u ấ t c h ạ m miệng chờ ngươi ân kia ngươi lợi ta diễm tử ngươi tiếp tục ăn ta đi chạm xe lửa tiếp người bạn học ta vương quý tới a mã võ mở ra phá kim bôi xa thẳng đến nhà ga vương quý chờ đến đều có chút không kiên nhẫn được nữa lúc này mã võ xuất hiện vương quý nhìn thấy mã võ lập tức xông đi lên một cái ô m ấp l ã o mã huynh đệ ta nhớ ngươi muốn chết phi phi phi hai anh em chúng ta không phải chơi gay đi làm đại gia ngươi tiểu tử ngươi quá không đủ bằng hữu thế mà cho lão tử chơi mất tích một bộ này hơn một năm đều không gặp được ngươi người ta không phải nói cho ngươi phạm chút chuyện sao đi thôi đi bãi đỗ xe hai người tới bãi đỗ xe vương quý mở cửa xe dựa vào lão mã ngươi đây là sách nước bùn nha ân vốn là sách nước bùn xe ta không thèm nghe ngươi nói nữa sao ta đang đánh v i ệ c v ậ t ta hiện tại ở tại xi、si、măng cửa hàng lên xe a vương quý ngồi lên ghế lái phụ lão mã không nghĩ tới ngươi thật lăn lộn tới làm việc vặt tình trạng này ngươi còn tưởng rằng ta là ông chủ lớn a lão mã triệu tỷ đâu ngươi cùng với nàng hiện tại thế nào ta có thể thấy được quan à n g trong mắt nàng tất cả đều là ngươi điểm này không lừa được ta loại này đại phú bà đã yêu ngươi rất khó bỏ qua ai còn có thể thế nào nói chia tay đi lại không hạ nổi quyết tâm nàng đối ta thật sự là quá tốt rồi nhưng nếu là nói kết hôn đi trong lòng ta luôn cảm giác có chút không nỡ khó a quý tử có chuyện ta một mực không có nói cho ngươi chuyện gì ta cùng triệu thải hà có cái nhi tử đều hai tuổi dựa vào đây là chuyện tốt ta có cái t ầ n quan hệ này vậy ngươi còn cần đến làm công quý tử ta thật không muốn ăn c ơ m chùa ta chỉ muốn chứng minh chính mình không có nữ nhân tương trợ cũng có thể sinh tồn hai tháng này mặc dù ta thân thể lực sống làm việc vặt nhưng trong lòng lại rất vui vẻ hơn nữa đi ngủ đều an tâm đi làm nặng như vậy việc tốn thể lực ai đi ngủ đều an tâm mệt mỏi còn không ngã đầu liền ngủ quý tử ngươi đến bắc kinh tiểu thường đồng ý sao tiểu tử ngươi không phải là lén lút chạy ra ngoài a làm sao có thể ta nói với nàng ta nếu là an định đem nàng đón thêm tới la mã ngươi sẽ không liền thật chuẩn bị dạng này đánh cả một đời việc và ta thế thì sẽ không quý a m tử cái gọi là đóng phim bất quá là làm cái vai quần chúng liền người qua đường giáp cũng không tính là không phải làm tiểu bình chính là trang thi thể bắt đầu chơi mấy ngày rất hưng phấn có thể chơi nhiều mấy ngày đã cảm thấy không có ý nghĩa cái này làm quần chúng diễn viên c ơ m nước cứ như vậy một chút rau xanh c ủ cải phối mấy cái mà thầu ăn đến đều muốn nói hơn nữa mỗi ngày tiền công liền mấy chục khối tiền ta làm mấy ngày đặc biệt nhóm ta đều không muốn đi không nhiều làm y tứ hh ắ c ắ c ta muốn đi thử một chút toàn bộ làm như là du lịch được a ngươi muốn thử một chút ta ngày mai dẫn ngươi đi nhìn xem ngày mai có hay không h í À, có cái sự tình muốn nói với ngươi một cái đi vương diệm đến bắc kinh hôm qua vừa tới ta kia la mã vương d i ệ m là ai a i lần trước lúc sau tết ta trong nhà ăn kết hôn diệu ngươi còn nhớ rõ sao đương nhiên nhớ kỹ về sau ngươi không phải vội vã trở về s a o kết hôn tân n ư ơ n g tử chính là vương diễm a la mã ngươi chơi này nha người ta tân n ư ơ n g đều chạy đến ngươi nơi này tới ngươi cái này h á t là cái nào ra a ai vương diễm ly hôn đến bắc kinh tìm việc làm cũng không biết thế nào nàng đánh như thế nào nghe được ta tại bắc kinh đây thật là dính vào bỏ rơi cũng bỏ rơi không được la mã cái này vương diễm hẳn là trong lòng còn chứa ngươi đi cho nên mới ly hôn có thể việc này ta khuyên ngươi vẫn là dừng lại a đã xong cũng không thể như thế ăn yên tâm không có ngươi nghĩ như vậy bất quá ta đúng là thẹn với nàng là ta phụ bật nàng quý tử đã tới có cái gì cụ thể dự định không có không đều nói theo ngươi lăn lộn sao vậy ta đi khiêng xi、si、măng ngươi cũng đi sao đương nhiên đi ngươi khoan hãy nói ta bán vật liệu xây dựng vậy sẽ muốn chạy nghiệp vụ ta thay người gia nghiệp chủ khiêng sàn nhạc gạch một trăm nhiều cân ta trực tiếp một mạch khiêng đến bảy lâu kia so xi、si、măng khó khiêng nhiều đi ngươi có quyết tâm này liền tốt làm chút sống lại để ngươi bất mập một chút cũng tốt chỉ chốc lát hai người liền đến xi、si、măng cửa hàng đại ca chị dâu đây là bạn học ta vương quý vừa xuống xe lửa quý tử đây là xi、si、măng chủ tiệm tường đại ca tường đại ca tốt chị dâu tốt người cũng tốt lúc này vương diễm đi ra diễm tỷ đây là bạn học ta vương quý người tốt vương quý nhìn về phía vương diễm người cũng tốt đại ca n g ư ơ i cho ta phái đơn a đưa cái nào tây tứ hoàn bốn mươi túi đi ta chứa lên xe mã võ trực tiếp bắt đầu chứa lên xe một tay một túi nhanh chóng dứt vương quý nhìn xem mã võ thật chuyển xi、si、măng đều có chút không tin quý tử đem dương hành lý giao cho vương diễm tỷ ngươi không phải muốn cùng ta k h i ê n xi、si、măng sao đi thôi đi vương quý lại lên xe l ã o mã ta là thật không nghĩ tới ngươi thật làm loại này sống thế nào ngươi kỳ thị một c h u y ệ n này không có ngươi nói nếu là khiêng xi、si、măng chúng ta còn cần đến đến bắc kinh sao chính chúng ta huyện thành liền còn nhiều ai làm công không đều là như vậy sao nhưng bên này giá tiền cao một chút l ã o mã cái này vương diễm trong lòng có ngươi a nàng xem ngươi ánh mắt tràn đầy đều là yêu đi ngươi còn biết xem tướng mạo a ta nói chính là thật nữ nhân này một khi ưa thích nam nhân kia trong ánh mắt của nàng cũng chỉ có hắn ánh mắt là cửa sổ của linh hồn vung không được láo đi cho dù là dạng này lại có thể thế nào ta hiện tại cùng với nàng thật sự là không có cái gì chính là bằng hữu bình thường chương 295, l ạ i gặp phải người quen chương 295, l ạ i gặp phải người quen ngươi có thể dẹp đi a bằng hữu bình thường ngươi sẽ thu lưu nàng ở chỗ này hai người các ngươi ở cùng nhau tại trong tiệm a cái này cô nam quả nữ ở tại một cái trong tiệm ngươi trốn được sao sớm tôi còn phải xảy ra chuyện không muốn nhiều như vậy t r ư ớ cứ c như vậy a xe dừng ở một cái mới cư xá thương ở lưỡng dụng phòng lầu ba kiện thân quán trang trí không có thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa chỉ có thể khiêng lên lâu hơn nữa cái này ba tầng so bình thường bốn tầng còn cao hơn mã võ trải qua có kẻ mặc cả năm khối tiền một túi lên lầu chỉ thấy mã võ gánh hai túi xi măng lên lầu vương quý sợ ngây người lao mã ngươi đây là liệu mạng a không có việc gì quen thuộc nếu không ngươi nghỉ ngơi đi việc này ngươi không làm được đi hai túi ta khiêng không được một túi ta còn không được sao vương quý cũng lấy dũng khí gánh một túi nước bùn hai người hướng lầu ba đi đến còn chưa tới ba lâu vương quý chân liền mở ra bắt đầu đã có quý tử ngươi muốn ăn không cần trước hết n ừ n g lại không có việc gì ta chịu nổi vương quý cắn răng trọi cứng bốn mươi túi nước bùn m ộ ư ơ i cái qua lại hơn một giờ liền chuyển kết thúc cầm hai trăm khối tiền tiền công mã võ đưa cho vương quý quý tử đêm nay ngươi ở khách sạn lao mã cái này hai ba là ngươi khiêng ta cũng không thể thu có bị bệnh không ngươi cùng ta điểm rõ ràng như vậy làm gì huynh đệ dẫn ngươi gặp rủi ro chịu khổ ta đều có chút ngượng ngủng cái gì a đây coi là cái gì gặp rủi ro đầu năm nay làm công nhiều hơn đi mã võ đem tiền nhét vào hạt túi đều là lao huynh đệ ta còn không biết hai nhà ngươi đi ra có thể mang bao nhiều tiền vậy cầm trước a ban đêm xin ngươi đi rửa chân lại đi tiểu ba nhai u ố n g vài chén l ã o mã làm nặng như vậy việc tốn thể lực tranh như thế điểm hết m ổ hôi tiền đi rửa chân ngươi không đau lòng quý tử kiếm tiền chính là hoa ta người này ngươi cũng biết không có gì khác yêu thích ngoại trừ tẩy chân theo ma không có khác hứng thú đi đây thật là bận rộn mấy giờ mồ hôi đầm địa cuối cùng toàn đưa cho kỹ sư mã võ đưa cho vương quý một cây hoa tử hai người đốt đi lên xe còn muốn đi hai cái địa phương l a mã ta hai cái này chân đều không nghe sai sử giống dốc t r như thế lúc này là thật gánh không nổi không có việc gì nghỉ ngơi hai ngày liền tốt ta bắt đầu cũng là dạng này trên thế giới này liền không có ăn không hết khổ n g ư ơ i ở chỗ này khiêng xi、si、măng n g ư ơ i cái này thân phiêu qua một thời gian ngắn liền đưa hết cho giảm ta cảm thấy cũng là chuyện tốt đi ta hiện tại mới một trăm năm mươi nhiều không phải rất mập có được hay không c h ạ m vào tối mã võ tắm rửa một cái đ ổ i bộ quần áo chuẩn bị mang theo vương quý đi tiểu ba nhai vương diêm nói rằng tiểu võ n g ư ơ i cái này ăn mặc như cái hoa hoa công tử chuẩn bị đi làm gì đâu hắc hắc đi tiểu ba nhai tằng cái n g ư ơ i tại trong tiệm thật tốt đợi a đi hoa tâm đại la bạc ban ngày bán khổ lực tranh như thế điểm hết mồ hôi tiền ban đêm đi lãng phí làm gì làm như vậy ngươi b ứ c đồ này ở đâu một đ ồ u a mã vo cười nói tiền là vương bắt đ ạ n bỏ ra xong đi kiếm ca khiêng không phải xi、si、măng là đời người là đối sinh hoạt thái độ ngươi không hiểu h ả o h ả o ở tại nhà đợi a mã vo cùng vương quý đánh đi vào tiểu ba nhai n i ệ n nó tiền xe liền năm mươi nhiều khối vương quý cả kinh nói lao mã gọi xe liền mười túi nước bùn mà khiêng cái này qua lại chính là hai mươi túi nước bùn a mã vo cười nói nông cạn nên tiêu phí thời điểm liền tiêu phí nên phí sức thời điểm liền phí sức ca không thiếu tiền thiếu chính là đối với cuộc sống lịch duyệt ngươi không cần tiêu phí thời điểm lao n g h ị đến khiêm s i măng cái này còn thế nào vui sướng chơi đùa đi mẹ nó ngươi thật sự là nhân cách phân liệt hai người chui vào một nhà quán b a mã võ trực tiếp ngồi vào quán b a hai chén nồng tình thêm đá vương quý nhìn xem chén rượu bên trong chất lỏng màu vàng nhấp một miếng l ã o mã cái này cái gì phá rượu a cũng liền mười mấy độ cái này gà chống nuôi rượu đây coi như là tương đối nồng một chén mấy chục khối bình thường có c á c cùng địa cũng kém không nhiều nghiệm nó lại là mười mấy túi nước bùn không có、Phúc. mã v õ cười nói ta nói ngươi tiểu tử có phải hay không đầu góc rơi xuống ma bệnh có thể không đề cập tới khiêng s i măng sự tình sao thật tốt uống rượu của ngươi một ga dáng người yểu điệu nữ tử đi vào mã võ bên người nắm tay khoác lên mã võ trên bờ vai xoáy ca có thể mời ta uống chén rượu không mã v õ cười nói đi mã võ trực tiếp đổi chỗ rượu sư hô một chén mạ tìm nhì mạ tìm nhì a xoáy ca ngươi muốn đem ta quá chén nha thế nào ngươi nếu không uống say ta thế nào ra tay xoáy ca thật có ý tứ tạ ơn rồi vương quý nhìn xem mã võ trong lòng đang tính toán cái này mã tị nỉ là thứ đồ g ì nhi xoái ca ở nơi nào thăng c h ứ c ca mã võ cười nói kiến trúc công trường độ xuân thu ban ngày khiêng si mang kiếm tiền chào buổi tối mời ngươi uống rượu xoái ca thật khôi hài đi ngươi đi mau đi ta cùng bằng hữu còn muốn lên tiếng tạ ơn cô gái này tiếp nhận một chén mã tị nỉ đi ra lão mã ngươi nhiều tiền à mời người ta uống gì rượu cô gái này xem xét chính là trong quán bar nắm ngươi quan tâm nàng có phải hay không nắm đâu nàng cũng không phải bạn gái của ngươi mời uống chén rượu tính là gì tới này cái địa phương cũng đừng đau lòng tiền không cần già đi tính toán l ã o mã cái này mà t i n gì là cái quái gì chủ yếu là vụt cả pha chế rượu k ệ quý lạ xem như tương đối cương liệt rượu trong quán ba thiết yếu muốn q u a chén đối phương liền dùng cái này cảm giác cũng không tệ ngươi có muốn hay không đến một chén đi ngươi mẹ hắn hiểu được thật nhiều trong quán ba có cỡ nhỏ buổi hòa nhạc có ca sĩ mã võ cùng vương quý cũng uống m ở ngươi một chén ta một chén lúc này một nữ tử đến gần mã võ xoáy ca muốn hay không gật đầu ca mã võ quay đầu nhìn lại cô gái này rất quen thuộc ca ở đâu gặp qua đ ồ n g nhiên nghĩ tới ngày đó không phải thay nhà nàng khiêng xi、si、măng sao cô gái này còn ra tay rất hào phóng không có trả giá tiền có lẽ cô gái này cũng nhận ra mã võ nhưng là nàng e cờ rất cao không dám nói ra nào biết mã võ nói rằng mỹ nữ chúng ta giống như ở đâu gặp qua ta nhớ ra rồi ta thay nhà ngươi vượt qua xi、si、măng cô gái này không nghĩ tới mã võ chính mình xách ra x o á i ca kia thật là đúng dịp hh trung hợp l ạ kỳ ngươi là ca sĩ sao đúng vậy ta là nơi này chú hát a i vậy ta điểm một ca khúc xin hỏi đường ở phương nào x o y ca ngươi thật có ý tứ thế nào có phải hay không quá quê mùa không có không có ngươi chờ cô gái này lập tức tiến đến hát k h é t lên âm nhạc vang lên một bài xin hỏi đường ở phương nào đưa cho đối diện vị kia x o y ca ngươi chọn đánh ta dắt ngựa nên đón mặt trời mọc đưa tiễn g á n g c h i ề u san bằng long đong thành đại đạo đấu thôi ra nguy lại xuất phát lại xuất phát lạp lạp bốn mã v ó n g ắ c đưa tới nhân viên phục vụ mười cái giỏ hoa đưa cho vị tiểu thư này t r ư ơ n g hai trăm chín mươi sáu quán ba đường để cập tiền t r ư ơ n g hai trăm chín mươi sáu quán ba đường để cập tiền vương quý nói lao mã ngươi điên rồi hoa này r i là muốn tiêu tiền quý tử tới chỗ như thế có thể hay không không đề cập tới tiền a đi ta xem như phụ c ngươi ngươi cái tên này chính là đến trả đ tiền tạ ơn xoái ca lắng hoa chỉ chốc lát ca hát mỹ nữ đi đến mã võ bên người xoái ca tạ ơn không cần k h á c h k h í xoái ca ta mời ngươi uống chén rượu Tốt. cô gái này đi vào quầy ba muốn chén rượu mã võ cũng không biết là rượu gì nhận lấy nhấp một miếng phía trên một tầng có chút ngọt c ộ n độ rất thấp phía dưới giống như c ộ n độ cao một chút tạ ơn mỹ nữ có bạn trai chưa thế nào x o á i ca muốn đuổi theo ta mã vo cười nói không được sao không có không được bất quá ta vừa chia tay không lâu trước mắt còn không muốn nói yêu đương ngươi đây liền sai chỉ có lập tức bắt đầu mới tình cảm lưu luyến khả năng nhanh chóng quên tiền nhiệm cũ n g không mất đi mới sẽ không đến đi có lẽ là a x o á i ca ta nhìn ngươi cũng không giống khiêng si mang làm việc vật nhà ngày đó không phải là tại trải nghiệm cuộc sống a vậy sao tia muốn thế nào nhìn mới giống đâu không thể nói ngược lại ngươi khẳng định không phải lại nói khiêng xi、si、măng cũng không nỡ tới chỗ như thế tiêu phí ngươi hoàn toàn sai ta chính là khiêng xi、si、măng bất quá ta thu nhập rất cao mỗi tháng có hai vạn vậy sao cao như vậy lợi hại đó là dĩ nhiên nếu không ngươi đừng ca hát đi với ta khiêng xi、si、măng a ngươi thật biết nói đùa ta cái nào khiêng đến đậu mã võ không tiếp tục để ý cô gái này lại uống một hồi vương quý nói lão mã đi thôi cái này quá ổn ta không quá quen thuộc uống rượu này chết quý chết xa hoa cũng không có ý tứ gì ân đi thôi mã võ tính tiền khá lắm hơn một n g à ì n ra q có ba vương quý mắng ngươi thật là một cái b ự a uống vài chén nước tiểu ngựa liền xài một nghìn nhiều đều nhanh một tháng tiền lương đi chẳng phải hơn một n g à n khối tiền sao canh cánh trong lòng làm gì đi thời gian còn sớm chúng ta r ử a chân đi hh ắ c ắ c sớm tẩy tốt bao nhiêu làm gì đi q có ba hai người tới một nhà ngâm chân thành lại là r ử a chân xoa bóp thêm nguyên bộ ước chừng sau hai giờ hai người mới ra ngâm chân thành l ã o mã chúng ta trở về đi khiêng si măng k h i ê n đến ta hiện tại chân có chút chua cái này dựa chân cũng không cái gì dùng vẫn là đau nhức quý tử trở về cũng không địa phương ngủ ở khách sạn a l ã o mã ta là đi ra làm công nào có tiền ở khách sạn liền ở xi、si、măng cửa hàng thôi quý tử xi、si、măng cửa hàng vương diễm cũng ở tại kia ngươi đi thế nào thuận tiện dựa vào ngươi không phải cũng ở tại trong tiệm sao ta cùng ngươi ngủ một cái giường thôi đi lão tử không phải chơi gay mã vo kêu đài taxi hai người tới vật liệu xây dựng thị trường mã vo xuất ra một chồng tiền mặt thấy không thị trường đối diện có cái mau lẹ khách sạn ngươi ở kia t i ề n ta ra chứ ở lại lại nói lao mã ta đi ra làm công cũng không phải vì ở khách sạn tiền của ngươi cùng ta tiền có cái gì không giống cái này t í n h không ra mã võ đem tiền nhét vào vương quý trong tay đừng nói nhảm ngươi hôm nay vừa tới lại khiêng một ngày xi、si、măng đi tắm rửa thật tốt ngủ một g i ấ có c chuyện gì ngày mai lại nói đi mã võ trở về xi、si、măng cửa hàng vương diễm đang chờ hắn hơn nữa đem hai giường chiếu đóng đều làm tốt tiểu võ thế nào đi muộn như vậy thầy chân khiến cho hơi trễ ngươi tại sao còn chưa ngủ ngươi tại sao còn chưa ngủ ngươi không tại trong tiệm ta ngủ không được có chút không quen cho nên liền dứt khoát chờ ngươi vậy ta nếu là không trở về đâu ngươi cứ làm như vậy chờ lấy nha n g ư ơ i nếu không trở lại chúng ta một chút cũng ngủ thôi a vương vì đâu ta nhường hắn ở đối diện khách sạn đi hắn một cái đại lao ra ở nơi này càng không tiện a mã võ ngã đầu liền ngủ tiểu võ ngươi không đi tắm rửa sao lúc trước đi ra thời điểm tắm lại không xuất mồ hôi tại rửa chân cửa hàng lại tẩy chân không có gì có thể tẩy lại uống rượu a tại quán ba uống mấy chén cọc thai ta ngủ mã võ nằm xuống liền ngủ vương diễm đi tới ngồi bên cạnh hắn người cái này ban ngày k h i ê n xi măng ban đêm còn muốn đi quán ba ngươi không mệt a mã võ không ra trực tiếp vợ ngủ vương diễm bắt đầu thay mã v õ đấm lưng đấm chân hồi lâu mã v õ ngủ t h ế t đi vương diễm liền nằm tại bên cạnh hắn ánh mắt nhìn xem mã võ thật lâu không muốn chìm vào giấc ngủ trời có chút sáng lên mã v õ tỉnh lại phát hiện vương diễm ngủ ở bên cạnh mình ai tốt bao nhiêu nữ tử vì cái gì chấp nhất như vậy chứ tiểu võ thiếu ngươi quá nhiều ngươi đã tỉnh vương diễm nói nửa đêm trước không ngủ nửa đêm về sáng mới ngủ l ấ y tiểu võ thân thể ngươi không có cái gì mau bệnh a không có a thân thể ta rất tốt nhà vậy ngươi trước kia đi ngủ không n y thế nào hiện tại đi ngủ có chút n y a thật sao ân có thể là ta ban ngày làm việc quá mệt mỏi sau đó lại uống một chút rượu ngủ được quá chết ta ân diễm tỷ ngươi tại sao lại ngủ ở giường của ta bên trên cùng ngươi ngủ ở cùng một chỗ có cảm giác an toàn c h ẳ n g tiểu võ ngươi không muốn sao suy nghĩ gì h ừ ngươi cứ nói đi c h ẳ n g diễm tỷ chúng ta là bằng hữu ngươi chớ hiểu lầm hiểu lầm cái đầu của ngươi du một c ú cục diễm tỷ ngươi cùng hồng vĩ cũng liền vừa ly hôn làm sao lại có chút thủ không được h ừ ta cùng hắn ly hôn trước ở riêng nửa năm vậy sao khó trách khó trách cái gì khó trách hoa ngon khi tức như vậy đồng đi a mã võ một tiếng h é t thảm diễm tỷ tha mạng tha mạng ừ còn trò cười ta không không dám không dám cũng không dám nữa vương diễm cũng đỏ mặt nếu là dám không nghe ta ta liền bóp nát nó vương diễm buông lòng tay mã võ nhanh chóng rời giường cô gái này không thể trêu vào mẹ nó không thể trêu vào ta còn không trốn thoát sao ước chừng sau một tiếng vương quý cũng tới trong điếm quý tử sớm như vậy ngủ không được liền dậy sớm một chút đi chúng ta ăn điểm tâm đi diễm tỷ đi thôi ăn điểm tâm đi a quý tử bắc kinh nước đậu xanh uống qua sao không uống qua tiết tốt để ngươi thử một chút ba người đi vào một nhà tương đối lớn bữa sáng cửa hàng mã võ điểm một đống đồ ăn cho vương diễm cùng vương quý một người điểm một b á t nước đậu xanh phúc vương diễm một ngụm p h u n tới a như thế nào là t i ê u vương quý cũng uống một ngụm mẹ a đây là cái gì nha thế nào k h ó như vậy uống hh ắ c ắ c lão bắc kinh nước đậu xanh cứ như vậy dạng đây là trải qua lên men tựa như chúng ta tương nam trao thích ăn cảm thấy là hương không thích ăn liền cảm giác là túi vương diễm lắc đầu ta uống không đến vương quý cũng lắc đầu ta cũng uống không đến hh ắ c ắ c uống không được cũng đừng uống thôi quý tử ta nghĩ kỹ ngươi cũng đừng tìm việc làm hào hào ở tại nơi này chơi mấy ngày quốc khánh tiết qua đi cùng ta về thâm quyến chúng ta làm đại sự Trưng vật, trưng vật. Thị, tìm công tác, theo ta về thân quyến, ta chuẩn bị mở một nhà công ty vật ngươi tới quản lý tài tài tổng than ngươi ngươi nhân nhân cũng giống đừng công quyến, chuẩn nhà công nghiệp, quản có có mặc cho vậy, về vụ, vụ Diễm mở bị lý hiểu được thao tác máy tính chế tác bảng tính điện tử những vật này một công ty nhỏ khó không đến ngươi vương bí nói vậy ta làm gì mã võ cười nói ngươi đi làm bảo an ta nhổ vào ngươi trọng sắc khinh hữu gia hỏa diễm tỷ làm tài vụ tổng thanh tra ta đi làm bảo an ông đây mặc kệ n g ư ơ i yêu có làm hay không không làm bảo an liền đi làm vệ sinh công làm vệ sinh l ã o mã ngươi tốt xấu cũng cho ta quản lý đường đường a mã võ nói làm quản lý ngươi được không ngươi biết công ty vật nghiệp phải làm những gì sao ngươi cho rằng liền thu chút quản lý phí liền làm xong trong này phức tạp đâu một chút kinh nghiệm đều không có Từ nơi nào vậy à nào o sao. tay biết biết thế ta thể thể t ngươi cũng không ngươi đồng ngươi cũng không Đi, đi, có học ký hợp h rõ, t ta làm làm cho bảo an A. v ậ thì chờ ngươi học xong lại làm quản lý dạng này cho ngươi bảo an đội trưởng đương đương lao mã ngươi thế nào nhỏ mọn như vậy đâu lao tử là hẹp hòi người sao mở công ty không phải nhà tròi mục đích của chúng ta là kiếm tiền không phải bồi t i ế p chơi ngươi ta huynh đệ chính mình có bao nhiêu cân lượng không rõ ràng sao chính ngươi cảm thấy thật để ngươi làm quản lý ngươi làm được tới sao đi vậy ta cũng không làm bảo an đội trưởng vậy ngươi muốn làm gì hh Ta l bảo an, an bảo à hãng quản n lý. này mặc cho ngươi là công ty an bảo bộ chủ q u n quản phụ trách toàn bộ cư xá công tác bảo an cái này còn tạm được hh hắc hắc, lao mã vậy ngươi mở cho ta nhiều ít tiền lương công ty đều không có mở ngươi còn muốn tiền lương ta nếu là thua lỗ làm sao bây giờ trước cạn dậy lại nói nếu có thể kiếm tiền cái gì cũng tốt xử lý nếu là lô vốn vậy thì làm không công vương diễm nói tiểu võ m ở công ty vật nghiệp chủ yếu là muốn cùng nhà đầu tư hợp tác đạt được một cái tòa nhà vật nghiệp quản lý quyền kinh doanh nếu không cái kia chính là không chung lâu các ngươi có tài nguyên sao vương quý lập tức cười nói là có có ta hiểu được đây là bao kiếm không bồi thường mua bán lão mã cái này bảo an chủ quản ta làm ngươi minh bạch cái gì nha hh ắ c ắ c ngay trước diễm tị mặt ngươi đừng nói ta bán ngươi à triệu thải hà thật là nhà đầu tư trong tay nàng tòa nhà rất nhiều tùy tiện ném tòa nhà cho ngươi quản lý liền đủ ngươi phát tài việc này đối với nàng mà nói quá đơn giản ngươi hẳn là đã sớm làm như vậy mã võ thờ mắng quý tử ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ trọng đại nhiệm vụ gì đi một nhà công ty vật nghiệp học tập nửa tháng học tập bọn hắn thế nào thao tác a người ta không chỉ muốn ta ta thế nào học cái này đơn giản tới thâm quyến ta thay ngươi tìm nhà công ty vật nghiệp ngươi đi làm bộ thêm mấy ngày ban học một ít kinh nghiệm đi chẳng phải nửa tháng sau ta đây còn xử lý không được sao ân lao mã mở công ty vật nghiệp muốn mời thủy địa công bảo an nhân viên quét dọn còn có người làm vườn những này đều muốn đi thông báo tuyển dụng mã vò nói đây là tự nhiên ngươi yên tâm không sợ chiêu không đến người ta mở công ty hết thảy đối tất cả nhân viên đãi ngộ theo ưu năm hiểm một kim xã bảo đảm cái gì phúc lợi đều không rơi xuống bên trên năm ngày nghỉ hai ngày thay phiên nghỉ ngơi mỗi ngày tám giờ tuyệt không tùy ý tăng ca nhân viên nếu là từ trước không khất nợ một xu tiền không giữ một xu tiền tiền thế trước mỗi cái nhân viên hàng nằm có lương nghỉ ngơi một tháng dựa vào ngươi làm từ thiện a、ừ. ta mở công ty không riêng vì kiếm tiền cũng là đồ việc vui nhường đại gia có cái chuyện làm đi l ã o mã cái kia còn chờ cái cái gì nha ngày mai liền đi a không được quốc khánh tiết sau lại đi đây là ta định tốt lắm diễm tỷ ngươi chờ chút đi tìm thiên nhi theo nàng đi xem phòng o o k dựa theo ta hôm trước nói cho ngươi xử lý không được lộ ra mục đích a đi l ã o mã ngươi muốn mua phòng nha không có các nàng thuê phòng nhanh ăn đi a ăn điểm tâm xong trở lại trong tiệm lúc này nhóm đầu lão cao điện phải tới uy tiểu võ lão cao chuyện gì tiểu võ lần trước cùng chúng ta ăn cơm cái k i a lý phó đạo diễn ngươi còn nhớ rõ sao đương nhiên nhớ kỹ thế nào hắn vừa rồi nói với ta muốn ta tìm tới ngươi có cái tiểu nhân vật cho ngươi bảo ngươi tới thử sức coi là thật ta lừa ngươi làm gì ngươi mau tới đây a đừng chậm trễ cơ hội này hh ắ c ắ c lao cao ngươi sẽ không phải lại là để cho ta mời bọn họ mấy cái ăn cơm đi tiểu võ ngài muốn bỏ đâu người ta lý đạo là nhìn thấy ngươi có công phu cho nên mới để cử ngươi diễn một vai để ngươi tới thử k í cụ thể có thể hay không cầm xuống nhân vật này còn rất khó nói muốn nhìn ngươi thử sức biểu hiện đi vậy ta lập tức tới ngay ân tuất ta tại sở tiêu di ô chờ ngươi mã võ cúp điện thoại vương quy nói rằng lao mã ngươi thật đóng phim a ân nhóm đầu lao cao gọi điện thoại nói có cái tiểu nhân vật cho ta gọi ta đi thử sức nếu là đạo diễn h à i lòng lời nói khả năng liền có cái tiểu nhân vật được a kia không thành minh tinh nói nhảm cho dù thử sức thành công khả năng cũng liền mấy cái nhỏ ô n g kính không quan trọng nhân vật cùng minh tinh không dính nổi bên cạnh lao mã ta cũng đi nhìn xem cái này phim đến cùng là thế nào đập được a đi thôi mã võ gọi điện thoại cho tường quân đại ca hôm nay ta có chút việc chuyển không được đồ vật a đi vậy chính ngươi mau lên ta mời người khác ân mã võ mang theo vương quý đón xe đi vào phim nhà máy đi lên mã võ liền đưa cho lão cao một ba o hoa tử lao cao mở ra hộp thuốc lá rút ra một cây lại đem khói trả lại mã võ ngươi toàn bộ cầm a trên người của ta còn có cảm ơn lao cao đây là huynh đệ của ta vương quý hắn cũng tới nhìn bên này nhìn c á i thi thể cũng tốt lao cao nhìn thoáng qua vương quý đi mã võ nói thử đi đâu ở đâu ngươi đợi ta một chút ta đến hỏi lý đạo hiện tại thời gian còn sớm không n ó n g n ả y mẹ nó tiểu tử ngươi thật gặp may mắn ta đều không có cơ hội này nửa giờ sau mã võ đi vào một đài trang điểm trong xe lý bộ đạo thấy mã võ tới lý đạo tốt tiểu võ chúng ta lại gặp mặt từng có tướng q u â n nhân vật không biết ngươi có hứng thú hay không mã võ sướng đến phát rồi rồi có ngài cảm thấy ta có thể là được là như vậy liền một tập khảm đầu hí không có lời kịch nhưng là có một trận đánh nhau ta xem qua công phu của ngươi cảm thấy ngươi có thể thích ứng ngươi xem trước một chút kịch bản mã võ tiếp nhận kịch bản khang vương ngữ phản một vị cận vệ thống lĩnh đi theo cuối cùng bị giết tại bị giết quá trình có một trận đánh nhau hí mã võ nhìn một chút kịch bản lý đạo cái này vừa ta đi đánh nhau cũng có thể bất quá cái này đóng phim chơi là xáo lộ ta nếu là đem bọn hắn đả thương làm sao bây giờ chương hai trăm chín mươi tám thanh tỷ chương hai trăm chín mươi tám thanh tỷ người yên tâm bộ phim này truy cứu chính là thực sự cảm giác chỉ cần không đánh nhân vật chính những này võ thay quần chúng diễn viên tùy người đánh như thế nào nhưng có một đầu không cho phép đả thương người nhất là không ưng thuận tự thủ ta tận ra lúc nào thời điểm khai mạc người trước trang điểm chúng ta muốn nhìn hiệu quả nếu là phùng đạo không hài lòng vậy còn không đi đi mã võ lập tức đi trang điểm chỗ hơn nửa cách giờ mã võ bị trang điểm thành một vị tướng quân lý bộ đạo rất hài lòng nhẹ gật đầu hình tượng không tệ như cái tướng quân chỉ chốc lát lại tới mấy người trong đó có hai cái tóc đều hoa bạch lý bộ đạo nói rằng phùng đạo cái này hộ vệ thống linh vương nguyên thế nào phùng đạo nhìn một chút mã võ nói rằng chuyển hai vòng mã võ vội vàng làm theo có lẽ là mã võ làm thật lâu q u n chúng diễn viên nhiều ít hiểu được điểm quay phim xáo lộ mã võ bảy mấy cái bỏ sơ nhất là mở t r ư ờ n g hai mắt đặc biệt có uy nghiêm cảm giác phùng đạo nhẹ gật đầu ân không tệ luyện qua sao mã võ nói luyện chức nghiệp cách đấu được thôi liền ngươi đợi chút nữa suy nghĩ một chút chi tiết buổi chiều khai mạc tạ ơn mã võ ra lều trong lòng trong bụng n ở hoa thật tờ mờ con mẹ nó muốn làm minh tinh vương quý nhìn mã võ một thân tướng quân trang phục hỏi lao mã thế nào hh ắ c ắ c giải quyết lao mã được a làm đại minh tinh cũng đừng quên huynh đệ chúng ta đi một cái bị giết tiểu nhân vật liền một câu lời kịch đều không có đây coi là được cái gì a một câu lời kịch đều không có a ân buổi chiều phim đại khang vương triều chính thức khai mạc thứ một trận hí khang vương nhu phản bị người tố giác hoàng đế phái binh tới bắt khang vương khang vương phủ thống linh vương nguyên dẫn đầu phản kháng theo một tiếng kết chính thức khai mạc mã võ một thân nhung trang cầm trong tay bảo kiếm đứng tại vương phủ đại điện bên trong mà chủ vị đang ngồi khang vương đ ỗ n g nhiên một đội vệ đội lao đến mã võ rút ra trường kiếm nên tiếp đám người、kết. đạo diễn hô mọi người chú ý à vì truy cứu hiệu quả thực tế tận lực đao đao thế t h ị nhưng là phải chú ý bảo hộ ánh mắt cùng cổ Chú ý huyết ý đại.、Kết. mấy tên tiểu binh phóng tới mã võ mã võ lần thứ nhất quay phim ít nhiều có chút khẩn trương một kiếm c h é m tới tiểu binh trường thương trực tiếp đâm hắn ngực mã võ kinh hãi cái này nếu như bị đâm tới nhân vật này khả năng liền sẽ thay người mã võ vừa lui về phía sau đạo diễn thấy mã võ lui lại kém chút liền hông ngừng nào biết mã võ hai chân đạp một cái đ ù i phải một cái lệch chân trực tiếp một cước đá phải tiểu binh trên cổ g i a hỏa này bị đá ngã xuống đất đau đến lăn lộn này sẽ đá chết người mã võ nói thật xin lỗi ta không dừng t ố t các ngươi ngã xuống đất cũng không c ầ n động ngã xuống đất liền trang thi thể à, trong miệng máu chảy kế tiếp mã võ lấy một đ ị n h mười về sau lấy một trống trăm linh trên thân máu thịt bé mét Kết. lý phó đạo diễn nói phùng đạo cái này không được à, cái này quá thời gian hơn nữa cái này vương nguyên cái này quá lợi hại cùng người thiết lập nhân vật có chút không hợp phùng đạo không không có mở miệng chỉ thấy mã võ thanh kiếm giá tới trên của mình hai đầu gối quỳ xuống đất phùng đạo lập tức minh bạch hắn ý tứ tức tiếp tục ống kính rút ngắn một chút vương nguyên máu me khắp người đ ỗ n g nhiên thanh trường kiếm gác ở trên của mình dùng sức kéo một phát phốc máu tươi chi chi toát ra vương nguyên lung la lung lay ngã xuống đất không d ậ y nổi Kết, rất tốt qua không tệ chuyện này tiết rất tốt dạng này lộ ra càng bị tráng mã võ đứng dậy dùng tay sờ một cái mẹ nó trên cổ thật đổ máu đạo cụ này cắt cũng đau nhức ca tiểu h o a tử không tệ xem ra cái này công phu thật so sáo lộ càng đẹp mắt mã võ phần diễn kết thúc toàn bộ hí vừa mới bắt đầu mà nhân vật của hắn đóng vai kết thúc mặc dù có chút vẫn chưa thỏa mãn nhưng mã võ vẫn là rất cao hứng dù sao có thể có một cái ống kính cũng không dễ dàng thúng chi còn có nhân vật đóng vai mã võ tại đoàn làm phim lưu lại phương thức liên lạc cũng không có ai đ ể cập với hắn tiền công mã võ ở một bên hút thuốc nghỉ ngơi lúc này một gã mặc c u n g trang nữ tử đi tới cho mã võ đưa một bình nước mã võ quay đầu nhìn lại n h ư ợ n nó thanh thanh tiểu thư chuẩn nhất lưu minh tinh nhị lưu ca sĩ chọn vợ nữ số hai mã võ kích động hỏng không nghĩ tới còn cùng minh tinh đáp lên quan hệ tạ ơn thanh tỷ thứ một lần quay phim a ân trước kia làm qua vai quần chúng nhìn ra được ngươi có chút không lưu loát còn có một số khẩn trương đúng vậy a thẳng thắn nói ta đều không nghĩ tới có cái nhân vật cho ta thanh tỷ nói rằng cơ hội là cho người có chuẩn bị chuẩn bị ngươi bắt được về sau liền có cơ hội ưa thích quay phim sao ân tạm được quả thật có chút nhỏ kích động thanh tỷ ngươi chừng nào thì bắt đầu diễn xướng hội ta đi cổ động À, năm nay còn không có định đâu hai năm này không có cái gì tác phẩm hiện tại chủ yếu quay phim ta rất bận ngươi là người bận rộn ngươi xưng hô như thế nào ta gọi mã võ ngươi gọi ta tiểu võ liền tốt tiểu võ ngươi luyện võ qua a ân ta luyện chính là chức nghiệp c á c đấu không phải phim loại này xáo lộ nhìn ra được vừa rồi mấy cái kia đi võ bị người đánh nhưng thảm ai không có cách nào đạo diễn ưa thích đ a thật ta cũng thu lại không được tay đ ỗ n g nhiên thanh tỷ hỏi người ký kết công ty sao không có ta chính là vai quần chúng ai ký ta nha vậy có hay không hứng thú đến công ty của chúng ta a không thể nào thế nào không tin được ta không phải không phải ta là cảm thấy quá ngoài ý mớn có chút mơ hồ thanh tỷ thẳng thắn nói ta cũng không quá sẽ đóng phim người ký ta có làm được cái gì người hôm nay không đập rất tốt sao người như lại đi huấn luyện mấy tháng ta tin tưởng ngươi sẽ là rất tốt diễn viên thanh tỷ ngươi ký ta là đóng phim vẫn là đi làm bảo tiêu ta đầu tiên tuyên bố làm bảo tiêu ta cũng không làm nha ngươi còn chọn ba lời bốn vì cái gì không làm bảo tiêu đóng phim là hứng thú yêu thích làm bảo tiêu có ý nghĩa gì ta lại không thiếu tiền vậy sao ngươi không thiếu tiền ngươi là phú nhị đại đó cũng không phải ta là phú nhị đại cha hắn đi nói năng n g ở sớt thanh tỷ có thể hay không cho điện thoại liên lạc về sau có hy vọng cho ta cái vai cho tôi quay phim có thể a nhưng ngươi đến ký cất nha thế nào nếu như đ r o n g phim ta có thể ký chính là không làm bảo tiêu đi ngươi đem số điện thoại cho ta ta giống lại gọi điện thoại cho ngươi đến lúc đó nói chuyện đi vậy ngươi nhớ một chút một trăm ba mươi mốt thanh tỷ đêm nay có r ả n h không ta mời ngươi ăn cơm thôi ngươi mời ta thế nào sợ ta mời không nổi n g ư ơ i à? đó cũng không phải thế nào không phải là cảm thấy ta là vai của chúng xem thường à? đi ta không có như vậy bỡ đỡ được thôi ta tiếp nhận lời mời của ngươi không đêm nay không được ngày mai à đêm mai ta có rành đi cái nào ăn đâu địa điểm vì ngươi định ok kia ngươi đợi ta điện thoại đi chương 299, phong sát chương 299, phong sát thanh tỷ đi mã võ đều có chút không thể tin được không nghĩ tới chính mình có thể cùng m i n h tinh dạng này đối thoại nói chuyện t i ế m hơn nữa còn hẹn đối phương ăn cơm chỉ c h ố c lát vương quý tới l ã o mã làm quần chúng diễn viên thật không có ý gì cái này giữa chưa ăn chính là cái gì nhà rau xanh củ cải phối màn đ ầ u cho heo ăn ăn như thế vậy ngươi đi làm đại minh t i n h a đi quý tử ta nếu nói rõ là lúc trời tối mời đại minh tinh ăn cơm ngươi tin không ai vậy người minh tinh nào đi ít hỏi thăm ta chỉ hỏi ngươi tin hay không tin n g ư ơ i cái tên này ước vạn phú bà đều bị ngươi chinh phục ta có cái gì không tin nếu là lại chinh phục một hai minh tinh cái này không nhiều bình thường sao đến cùng ai nha h ắ c h ắ c thanh tỷ không tính là đại minh tinh đương nhiên tính ta còn có nàng eo bung đâu bằng không ta cũng đi tham gia ngươi có thể dẹp đi a ta cái này thật vất vả lên ngươi đi thế nào trò chuyện chờ sau này có cơ hội a lại giới thiệu các ngươi nhận biết h h c la mã ngươi nếu là đem thanh tỷ giải quyết ta bội phục ngươi lầu giảm xuống đất trắng ngươi nghĩ như thế nào xấu xa như vậy đâu ta đối nàng căn bản cũng không cảm thấy hứng thú ta chỉ là muốn quay phim nhìn có khả năng hay không cùng với nàng công ty ký kết trở thành công ty các nàng dưới cờ nghệ nhân đi nam nữ chẳng phải chút chuyện này sao đừng mẹ hắn trang t h ậ t trọng ngươi thật sự làm i ệ n g chó không thể khạc ra ngà voi ta thật không có ý nghĩ này đi thu thập một chút chúng ta đón xe trở về đi ngươi không phải nói mời người ta ăn cơm không làm gì trở về ta nói chính là chờ điện thoại có lẽ người ta không đánh tới cứ như vậy nói chuyện đâu có lẽ là không có thời gian đâu đi cái này không mù lắc lư sao đi thôi chúng ta đi ăn cơm mã võ đổi đi một thân đạo cụ hai người đón xe về vật liệu xây dựng thị trường lao mã chúng ta đừng đi trong tiệm ăn cơm phiền phái tưởng đại ca làm gì ở bên ngoài ăn thức ăn nhé nga đi đi tiệm cơm ăn xong lại trở về lao mã ngươi đập bên trên phim sẽ còn về thâm quyến sao đương nhiên về đã nói xong lời nói sao có thể thu hồi lại công ty này nhất định phải mở công ty mở ta dự định giao cho điền ngọc quyên tới quản lý ngươi đến hiệp trợ nàng a vương quý rõ ràng có chút thất lạc cảm giác quý tử ngươi đừng khâm phục liền mở công ty quản lý những sự tình này mà nói hai chúng ta buộc chung một chỗ đều không phải là điền ngọc quên y đối thủ điền tỷ là lợi hại ta không có khâm phục cấm nước xong xuôi mã voi trở lại trong tiệm mà vương quý về q u c n rượu vương diễm hỏi nghe nói ngươi hôm nay quay phim đi ân thế nào không hội diễn cái gì nhân vật chính a nghĩ gì thế diễn viên chính làm sao có thể đến phiên ta bất quá ta hôm nay cũng coi là diễn về chân chính phim mặc dù cũng liền mấy phút nhưng có đánh nhau hí hơn nữa chết cũng rất bi trắng diễm tử chờ phim lần đầu về sau chúng ta đi xem một chút vậy sao nói không chừng ngươi có có thể được tốt nhất người mới thưởng vậy cũng đừng nghĩ nếu là không cắt đứt ta phần diễn ta liền thắp nhang cầu nguyện a hôm nay ngươi nhìn phòng ở thế nào tạm được tại tứ hoàn ngoại nhìn một bộ nhỏ nhà trọ sáu mươi đến mv thang máy phòng một phòng một phòng khách phòng bếp t o i l e t đều thiết kế không tệ còn có tiểu dương đài tiến h nhi luôn hỏi ta nhìn phòng làm gì lại mua không nổi ta cũng không biết trả lời thế nào mã vo nói muốn bao nhiêu tiền một trăm hai mươi vạn hơn a hơn hai vạn một mv é t ô n g bất quá không có đóng gói tu thế nào coi là thật cho tiến nhi mua a ân ta muốn về thâm t u ế n thiến nhi tại bắc kinh nếu như nàng có địa phương ở về sau cũng yên lòng nha đầu này dòng g ã tại bắc kinh đợi ta gần ba năm mặc dù ta cùng với nàng tính cách không hợp nhưng kỳ thật ta biết càng nhiều nguyên nhân vẫn là xuất hiện ở trên người của ta phòng này xem như đối nàng đền bù a cặn ba nam ngươi cầm triệu thải hà tiền cho những nữ nhân khác mua phòng ố c triệu thải hà nếu là biết nàng có thể bông tha ngươi n g d i ễ m tỷ yên tâm đi ta có ta xử sự nguyên tắc nàng muốn khác nhau ý ta liền làm công còn cho thế trước ta đi bên ngoài mua bao thuốc ngươi thu thập một chút a mã võ đi vào bên ngoài bấm triệu thải hà điện thoại uy nàng dâu đang làm gì đâu vừa cơm nước xong sôi lên lầu thế nào còn có thể làm gì nhớ ngươi thôi đi có phải hay không a đương nhiên là vậy ngươi muốn ta trở về nhìn ta nha nàng dâu ta dự định qua mấy ngày liền về thâm quyến vậy sao không cho phép gà ta không có l ừ a n g ư ơ i ta cùng vương quý bọn hắn cùng một chỗ về hiện tại vương quý cũng tại bắc kinh ngươi lần trước nói với ta mở công ty vật nghiệp còn giữ lời sao đương nhiên chắc chắn chỉ cần ngươi trở về ta cái gì đều tùy ngươi hh nàng dâu thật tốt ta nói cho ngươi sự kiện hôm nay ta đi đón phim đồng thời còn chiếm được một nhân vật nhỏ chờ phim lần đầu thời điểm chúng ta đi xem ngươi liền có thể nhìn thấy ta thật à? không có khoác lắc à? đương nhiên là thật phùng đạo tự mình thử hí đâu vậy sao vậy ngươi có hay không bị quy tắc ngầm nàng dâu quy tắc ngầm kia là nhằm vào nữ nhân ta một cái đại lao ra ai đến quy tắc ngầm nha đi vậy cũng chưa chắc nói không chừng cái nào đó nữ đạo diễn coi trọng ngươi cái này nhỏ thị tươi đâu hh ắ c ắ c muốn thật sự là nói như vậy ta cái này gọi là nghệ thuật hiến thân phi buồn ôn ừ ngươi muốn làm mình tinh không có cửa đâu ta dùng tiền phong sát ngươi nàng dâu ta có thủ đ á n với ngươi à cái này thật vất vả có chút khởi sắc ngươi liền phải phong sát ta đi ta cũng không hy vọng ngươi làm cái gì minh tình đến lúc đó cùng cái gì nữ f a n hâm mộ không minh bạch yên tâm không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy ta cũng không hiếm có làm cái gì minh tình à nàng dâu có chuyện ta nhất định phải nói cho ngươi nhưng ngươi đáp ứng trước ta không cho phép chửi mẹ ngươi lại đâm cái gì cái sọn nói đi đó cũng không phải ngươi không phải cho ta mười triệu sao ta muốn đưa một trăm vạn hơn cho người khác triệu thải hà nói ngươi có ý tứ gì ngươi chuẩn bị làm từ thiện a nàng dâu không phải từ thiện mà là c h u tội ngươi có thể không hỏi nguyên do sao coi như là ta tiêu hết ừ ngươi sẽ không thiếu nữ nhân nào hồ đổ nợ a nàng dâu thật không phải như ngươi nghĩ nhưng muốn nói thiếu nợ lời nói đúng là hơn nữa còn không rõ ta lúc đầu không muốn nói cho ngươi biết nhưng trong lòng lại không n í m được nói cho ngươi biết lại sợ ngươi m a n g ta ừ ngươi khẳng định là thiếu một cái nữ nhân nào đó tình nợ lấy tiền đi bồi thường nàng dâu ngươi thế nào luôn đối ta tràn ngập hoài nghi thật không phải như ngươi nghĩ được thôi ta bất quá hỏi còn không được sao tiền của ta vốn là cho ngươi hoa ngươi yêu xài như thế nào ngươi cứ tự nhiên vậy ngươi hưng thuận với ta lập tức quay lại nàng dâu quốc khánh tiết sau ta nhất định trở về thật tốt của ngươi vậy ngươi không đóng phim đóng phim cũng không có n g ư ơ i trọng yêu a ta nếu là làm minh tinh ngươi còn không hàng ngày trong nhà sốt ruột đi b i ế t l i ề n tốt nhanh trở về a ân nàng dâu vậy ta tắt điện thoại đi ngủ sớm một chút a tốt chương ba trăm khó chọn chương ọ n ba trăm khó chọn chọn. vừa tắt điện thoại điện thoại lại văng lên vương tuyết o á n h đánh tới uy oanh oánh tiểu võ ngươi thế nào điện thoại luôn đường dây bận á ta đánh không tiến vào ta vừa rồi cùng một người bạn tại thông điện thoại thế nào hh ắ c ắ c ta đã, đã đặt ã đ xong vé máy bay ngày mai buổi sáng máy bay đại khái hai giờ chiều thời điểm tới bắc kinh trắng vánh ớ ánh ngươi thật đến a nói nhảm ta đều chuẩn bị kỹ càng lâu nói đến khẳng định đến thế nào ngươi không chào đón ta không có ta là cảm thấy quốc khánh tiết thật nhiều người ngươi không sợ trên a không có việc gì có ngươi tại sợ cái gì vậy ra ta ngày mai đi phi trường đón ngươi tạ ơn vánh ớ ánh ngươi đến bắc kinh cha mẹ ngươi biết sao ta còn không có cùng bọn hắn nói sao thế nào ngươi sợ ta cha mẹ biết không phải Ta cúp ả m thấy n đi đi. đi, đi, đi điện thoại mã võ cảm giác rất bất đắc dĩ vương tuyết đánh thế nào liền toàn cơ bắt đầu đốt thuốc một điếu thuốc mã võ trở về xi、si、măng cửa hàng vương diễm hỏi n g ư ơ i mua bao thuốc thế nào đi lâu như vậy a tiếp điện thoại diễm tử ngày mai buổi sáng chúng ta đi tiêu thụ bán điệu in đi chỗ đem ngươi hôm nay nhìn chúng bộ kia nhỏ nhà trọ mua lại a tiểu võ một trăm vạn hơn a thật mua ân mua lại dùng thiến nhi danh tự tiểu võ ngươi thật là rất đàn ông thiến nhi đi theo ngươi dạng này nàng không lỗ ai cái này không riêng gì đền bù thiến nhi còn có tính nhi ta cũng là đủ cắt bã người ta hai tỷ m ỗ i đều bị ta ừ ngươi biết l i ề n tốt cái kia còn có ta đây diễm tỷ vậy ngươi muốn cái gì ta cái gì đều không muốn ta muốn ngươi người này ngươi cho sao trắng cái này ta thật sự không cách nào cho ừ loại kia ta nghĩ kỹ muốn cái gì ta hỏi lại n g ư ơ i m u ố n đi chờ về thâm quyến rồi nói sau mã võ tắm rửa chuẩn bị đi ngủ vương diễm xuất ra một bộ áo ngủ tiểu võ đây là hôm nay ta mua cho người người đi ngủ xuyên à lao xuyên như thế quần dài đi ngủ không thoải mái cảm ơn nam tại giường cây bên trên mã võ có chút mê mang nếu như thanh tị công ty thật bằng lòng cùng chính mình ký kết vậy sau này có khả năng thật trở thành nghệ nhân cái k i a còn về thâm quyến làm gì nhưng hôm nay đều nói xong về thâm quyến cũng không thể nói một đằng làm một m è a ai khó a Thật sự là khó h sự lựa là mà c ọ người v ư ơ n Diễm thấy Mã thấy t suy Võ đang đóng phim thanh người cũng thật là lợi hại loại này minh tinh đều bị ngươi giải quyết c h ẳ n g ngươi không nên nghĩ nông cạn như vậy chỉ là tại sở tiêu đ i ô thời điểm hàn huyên b à i câu nàng cũng liền như thế thuận miệng nói vậy ngươi dự định ký kết sao ai ta hiện tại không rất khó xử đi ta đang suy nghĩ chúng ta tại thâm quyến nếu như đóng phim ta lại đến bình thường mở công ty có phim lại đến đ ậ nhìn có thể làm được hay không hai bên đều chiếu cố ừ chỉ sợ cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được trên đời này nào có có thể chiếu cố sự tình đúng vậy a ta cũng làm khó đ ỗ n g nhiên vương diễm tại mã võ trên c h á n hôn một ngụm mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định ta đều duy trì ngươi, ngươi như muốn giữ lại ta liền bồi ngươi lưu lại n g ư ơ i muốn về thâm quyến ta liền bồi ngươi về thâm quyến diễm tỷ n g ư ơ i đây là làm gì n g ư ơ i biết ta có khác nữ nhân h a i chúng ta trở về không được ngươi như thế đi theo ta không minh bạch cái này đối ngươi không công bằng ừ ta không quan tâm ta cái dạng này cũng không muốn sẽ tìm cho dù lại tìm tới kế tiếp cũng vẫn là sẽ ly hôn ai nguyện ý tìm sinh không được hài tử nữ nhân diễm tỷ không có khoa trương như vậy không phải còn có năm mươi phần trăm cơ hội sao khó à nói là năm mươi phần trăm trên thực tế chỉ sợ không có loại sự tình này hoặc là trăm tri trăm hoặc là không phần trăm nào có cái gì năm mươi lại nói trong lòng ta cũng chứa không nổi người khác nhắc tới cũng kỳ quái ta cùng ngươi mới chung nhau mấy ngày ta cùng hồng v ĩ ở chung được hơn một năm có thể thích ra ta một chút đều không muốn hắn cho nên người này cùng người cùng một chỗ ở chung cũng không phải là thời gian càng lâu liền càng yêu sâu có đôi khi thường thường một ánh mắt liền cả đời không thể quên được ta từ đầu đến cuối quên không được ta tại ủy cụ p h o n g bệnh ngươi đến xem tình cảnh của ta khi đó ngươi hai mắt tràn đầy yêu thương tâm tư ngươi thương ta trong mắt tràn đầy áy náy d i ễ m tỷ kia đều đi qua ngươi bây giờ không phải cũng thật tốt sao ai ta hiện tại là thật tốt nha đó là bởi vì ngươi ngay tại bên cạnh ta nếu như ngươi xa cách ta ngươi cảm thấy ta sẽ còn thật tốt sao ta một cái ly hôn nữ nhân đi nơi nào đều có thể thương ai diễm thị vậy ngươi để cho ta làm thế nào cho phải đây chính ta đều rất mê man g thật vắc không là cái gì trách tiểu võ ngươi để cho ta hầu ở bên cạnh ngươi được không ta bằng lòng cho ngươi làm lão mụ tử chỉ cần không rời đi ngươi là được ta cam đoan không can thiệp cuộc sống riêng tư của ngươi diễm thị dạng này ngươi không khó chịu à, ngươi muốn nhìn thấy ta cùng người khác cùng một chỗ ngươi không thương tâm a thương tâm cũng so liền thương tâm cơ hội đều không có mạnh ai mà thôi vậy ngươi liền lưu tại bên cạnh ta à về thâm quyến ngươi giúp ta công ty quản lý tài vụ bất quá ta v i ệ c tư ngươi cũng không thể quản ân ta nhất định làm tốt diễm tỷ ngủ đi ta có chút buồn ngủ ân ngươi ngủ đi ta nhìn ngươi mã võ ngủ thiếp đi vương diễm tựa ở bên cạnh hắn nhìn xem cái này mình thích nam nhân vương diễm nhìn không được sờ lên khuôn mặt của hắn mà mã võ nhưng vẫn là đang vừa ngủ sáng ngày thứ hai mã võ tỉnh lại trong ngực nằm vương diễm hắn không xác định tối hôm qua có hay không xảy ra cái gì chỉ là nhớ mang máng có như vậy một tia ấn tượng ai ngốc tiếu diễm tỷ Rời giường. không đi m ớ i sáu điểm còn ngủ một hồi ta tối hôm qua ngủ không ngon trắng ai bảo ngươi ngủ không ngon tới c h á n g h é t còn không phải ngươi ngươi cũng đừng trách ta ta có thể cái gì cũng không biết ta ngủ thiết đi đi không thừa nhận trắng ta có sao có hay không ngươi không rõ ràng sao ta thật nhớ không được giống như không có đi vậy ngươi coi như không có tốt ngược lại ta cũng biết ngươi sẽ không thừa nhận trắng chương ba trăm linh một đừng có lại hỏi t r ư ơ n g ba trăm linh một đừng có lại hỏi mã võ rời giường chuẩn bị xúc miệng ăn n i ệ t tâm tại thu thập đệm chăn thời điểm phát hiện một đống đã dùng qua khăn tay mã võ dường như mọi thứ đều minh bạch ai tối hôm qua làm sao lại ngủ được chết như vậy đâu diễm tỷ an điểm tâm xong chúng ta đi xem p h ò n g lúc buổi chiều ta muốn đi sân bay tiếp người đi sân bay ai vậy a ta đại học lúc một người bạn quốc khánh tiếp đi hắn tới đây n h ì n xem hừ sẽ không lại là cái nào đó nữa a diễm tỷ không đều nói xong ngươi không can thiệp cuộc sống riêng tư của ta sao tại sao phải hỏi là nam hay là nữ rất trọng yếu sao đi ta mới không nghĩ tới hỏi nửa giờ sau vương quý cũng tới quý tử hôm nay ngươi tại trong tiệm ta cùng vương diễm có chút việc phải đi ra ngoài một bận làm gì đâu cái này lại không phải cửa hàng của ta ta mới không giúp ngươi thủ không muốn ngươi thủ tưởng tầu t ử biết chính mình thủ ngươi yêu làm gì liền đi làm gì vậy các ngươi hai người đi làm gì không phải là đi cục dân chính đăng ký a quý tử ngươi hỏi rõ ràng như vậy làm gì dựa vào diễm tỷ ngươi mặt thế nào hồng như vậy đâu tối hôm qua khẳng định xảy ra cái gì đi miệng chó không thể khạc ra ngà voi mã v o nói đi thôi chúng ta đi trong tiệm cơm ăn điện tâm sau đó không lâu vương diễm cùng mã võ liền tới tới tứ hoàn g ngoại một cái tòa nhà tòa nhà gấp lâm tứ hoàn g cũng không phải rất lệ h tiêu thụ bán view đinh tiểu thư giới thiệu tương lai tàu điện ngầm sẽ từ tiểu khu trải qua nơi này sẽ thiết một cái đứng giao thông đặc biệt thuận tiện trước mắt đường xe lửa đường đã hoạch định xong lập tức khởi công mã võ cũng không biết thật giả lại hỏi một chút chi tiết mặc dù là lầu trọ nhưng dân nước dân điện không có tập thể trung ương điều hòa không khí dạng này chủ sĩ nghiệp chi tiêu càng ít chủ sĩ nghiệp có thể chính mình trang điều hòa không khí mở cửa phòng sáu mươi m vòng ở còn có công bảy diện tích quả thật có chút nhỏ cũng may chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đ diễm tỷ ngươi xác định tiến nhi thích không đương nhiên một thất một sảnh đầy đủ nàng ở trang trí một chút diện tích lộ ra càng lớn tại bắc kinh làm công có thể có một bộ phòng ốc như vậy tốt hơn chín mươi người tiến n h i n ế u mà có được phòng ốc của mình nàng không cần lại vì phòng ở giàu gì cuộc sống tiêu chất lượng sẽ trực tiếp lên cao hôm qua ta mang tiến nhi đến xem thời điểm ta theo trong ánh mắt của nàng thấy được khát vọng đi vậy thì mua a mỹ nữ cái này hộ hình còn có cao tầng một điểm sao cái này sáu lâu quá thấp ta không thích thang máy phòng càng cao càng tốt thật không t i ệ n bên trong cao tầng toàn bộ bị người định rồi bất quá còn có m ư ờ i bốn lâu người muốn sao vương diêm nói m ư ờ i bốn lâu điểm xấu chúng ta không cần mã vo nói cái gì điểm xấu mù nói nhảm đem giữa thang máy m ư ờ i bốn đ ổ i thành m ư ờ i ba thêm cái này chẳng phải giải quyết tốt đẹp sao ta tại khiêng xi măng ta xem rất nhiều tòa nhà cứ như vậy đ ổ i mỹ nữ k i ê u m m ư ờ i bốn lâu ta m u ố n đi vẫn là vị này x o á i ca rất hiểu s á c thực như thế khả năng vừa rồi các ngươi không có chú ý giữa thang máy m ư ờ i bốn lâu s á c thực đ ổ i thành m ư ờ i ba nhưng là trên hợp đồng nhất định phải viết thành m ư ơ i bốn lâu trên hợp đồng không có m ư ơ i ba cái này tầm lầu dù sao đây là muốn xử lý quyền tài sản c h ứ n g được thôi vậy chúng ta đi ký hợp đồng tiền đặt cọc một lần giao thanh các người đánh nhiều ít gãy một lần giao thanh tối cao chín mươi bảy gãy nói cách khác ngài bộ phòng này có thể tiết kiệm hơn ba vạn khối tiền được thôi ký đi vào một lâu tiêu thụ bán b i ự u đi đ ạ i s ả n h mã võ trực tiếp ký hợp đồng chủ hộ linh tiến quét thẻ đ i ề n mật mã vào dọc một trăm hai mươi vạn hơn mã võ ký tên tiên sinh chúng ta làm thay quyền tài sản trứng ngài còn phải lại giao hai vạn đến lúc đó nhiều lui thiếu bổ ngài muốn đem chủ phòng thẻ căn cước lấy tới sao chép một chút đi quét thẻ thẻ căn cước hai ngày nữa cho ngươi thêm tới cái này không sao cả ngài lúc nào thời điểm có r ả n h đưa tới là được rồi không nóng n ả y giao xong tiền ký xong hợp đồng cầm bản hợp đồng vương diễm đều có một ít không tin tưởng vào hai mắt của mình tiểu võ một trăm hai mươi vạn hơn a ngươi mắt cũng không chấp cái nào sao diễm tỷ đã nói xong sự tình liền không đổi ý chẳng phải một trăm vạn hơn sao lợi hại thuần đàn ông mà liền tại lúc này triệu thải hà điện thoại nhận được một đầu tin nhắn ngài số đôi ít ít í đó bất động sản công ty khấu trừ một trăm hai mươi vạn hơn triệu thải hà sợ n g â y người nàng nhớ kỹ cái này thẻ tiểu võ gia hỏa này đang dở trò quỳ gì mua phòng ốc sao hắn không phải muốn trở về sao thế nào còn tại bắc kinh mua nhà diễm tỷ n g ư ơ i bây giờ đi tìm thiến nhi à đem hợp đồng đưa cho nàng mặt khác bảo nàng đem thẻ căn cước sao chép kiện lấy tới nhà đầu tư làm thay giấy tờ bất động sản tránh khỏi chính nàng đi làm giấy tờ bất động sản tiền ta đều giao tiểu võ n g ư ơ i đ ố i thiến nhi tốt như vậy dạng này nàng càng quên không được ngươi về sau nàng ở tại ngươi mua trong phòng nàng trong đầu không hoàn toàn là ngươi sao diễm tỷ ta cũng chỉ có thể làm được điều này về phần nàng quên không quên đến rơi ta Ta thật h k ân g à m được, ta chỉ ta hy vọng nàng buổi tối hôm nay ta liền không trở về trong tiệm ăn cơm khả năng cũng sẽ không về tiệm ngủ ta có việc đi ta cũng chẳng muốn có ngươi vương diệm đi mã võ điện thoại di động văng lên triệu thải hà đánh tới uy bà bối ngươi đang làm gì đâu không làm gì tại bên lề đường chơi đâu bà bối ta hỏi ngươi sự kiện chuyện gì ta vừa rồi điện thoại thu được một đầu tin nhắn biểu hiện ngươi tại bắc kinh nào đó bất động sản công ty tiêu phí một trăm hai mươi vạn hơn lúc đầu ta không muốn đánh điện thoại hỏi ngươi ta sợ ngươi không thoải mái nhưng ta lại lo lắng có phải hay không là ngân hàng sai lầm sẽ không gặp phải cái gì lừa gạt a mã võ thầm mắng nàng dâu ngân hàng không có lầm ta vừa rồi xác thực bỏ ra một trăm hai mươi vạn hơn mua một bộ nhỏ nhà trọ bà bối người t ư ơ n g thuận với ta về thâm quyến ngươi lại tại bắc kinh mua nhà trọ làm gì nàng dâu người yên tâm ta qua mấy ngày liền về thâm quyến cái phòng này ta là chỗ tội nàng dâu nếu như ngươi tin tưởng ta cũng không cần tiếp qua hỏi được không ta cũng không biết thế nào giải thích cho ngươi đã cái này mười triệu ngươi cho ta vậy ta thế nào tiêu phí ngươi cũng đừng hỏi được hay không bà bối ta không biết rõ vì cái gì ngươi muốn như vậy nhưng ngươi đã đều nói như vậy ta không hỏi chính là ngươi biết ta quan tâm là người của ngươi không phải tiền ta cũng hy vọng ngươi đừng lại trêu chọc một chút không đứng đ á n chuyện nàng dâu người yên tâm Ta hướng tam gia cam đoàn, tuyệt gia hướng đoàn, cam sau ẽ không lần có s đó ư ngươi chương chương ợ c chút. Cúp thuốc. thôi, vậy ta treo, một thoại, thở một đốt một điếu thuốc. Ai, 302, tỉ mội tự thoại, 302, tỉ mội tự thoại. hơi, điện dài điều Ai, mội mội vậy về võ Sau Ấn. sớm mã đ mã võ đón xe đi sân bay vương tuyết đánh giờ phút này ngay tại trên máy bay mà tại kinh đô sư cửa chính ninh tiến hiện ra vương diễm đem bất động sản hợp đồng cho nàng ninh tiến nhìn thấy trên hợp đồng là tên của mình mà lại là tiền đặt cọc hóa đơn đầy đủ sợ ngây người tỷ này làm sao là tên của ta thiến nhi chúng ta hôm qua nhìn cái kia hộ hình tiểu võ mua tiền đặt cọc một lần giao xong liền xử lý c h ứ n g tiền đều thay ngươi giao t ỷ hắn một cái khiêng xi măng lấy đâu ra nhiều tiền như vậy thiến nhi ta nói ngươi ngốc nha tiểu võ là người thiếu tiền sao sử dụng hắn mà nói hắn khiêng không phải xi măng là đối sinh hoạt thái độ n g ư ơ i a đi cùng với hắn lâu như vậy thế nào không có chút nào hiểu rõ hắn đâu hắn không muốn làm sự tỉnh ngươi còn bá b á thay hắn tìm việc làm ngươi cái này không chỉ có thể dứt lấy sự phản cảm của hắn sao giá trị của các ngươi xem không giống sớm tối đặt được tay tại a ế t tiểu tiền gia đối nhiều võ hỏa không này bắc kinh cái này đại đô thị chỉ cần có phòng ở dù là một tháng tranh ba bốn ngàn cuộc sống của ngươi chất lượng đều sẽ rất tốt rốt cuộc không cần nhìn chủ thuê nhà sát mặt nói đi thì nói lại cho dù ngày nào ngươi đi một cái khác thành thị sinh hoạt ngươi đem bộ phòng này bán đi đó cũng là một khoản tiền lớn tỷ có thể thay ngươi làm cũng chỉ có thể là nhiều như vậy tỷ cảm ơn ngươi a ta xưa nay không cảm tưởng tượng ta tại bắc kinh có phòng ở luôn cảm giác k i ê n là xa không thể trả nợ ta hiện tại nhận lấy phòng ốc của hắn ta đều không mặt mũi gặp hắn ta có phải hay không quá thực tế t h i ế n nhi cái niên đại này ai không thực tế nha ngươi đ ừ n g có quá nhiều ý nghĩ như là đã cùng hắn chia tay vậy thì t h ẳ n g nhiên đối mặt tiểu võ không có ngươi nghĩ nhỏ mọn như vậy cho dù không khâm phục l ữ cũng còn có thể làm bằng hữu không cần như vậy xa lạ nếu như ngươi nhìn thấy hắn vẫn là có thể gọi hắn tiểu võ ca coi như đ â y hết thảy đều không có xảy ra tạ ơn thì ta đã biết à t h i ế n nhi có dành bắt ngươi thẻ căn cước đi tiêu thụ bán bịu đ i n bộ sao chép một chút xử lý giấy tờ bất động sản phải dùng thẻ căn cước của ngươi sao chép kiện cho tiêu thụ bán building bộ lưu lại số điện thoại của ngươi có chuyện gì có thể liên hệ a tốt thiến nhi vậy ta trở về tỉ ngươi về cái nào a ta nước động bùn cửa hàng qua mấy ngày khả năng chúng ta muốn về thâm quyến tiểu võ dự định tại thâm quyến mở một nhà công ty v ậ t nghiệp ta cho hắn đi quản tài vụ tỉ cũng nhanh đến giờ cơm chúng ta ăn cơm rồi nói sau ta muốn theo ngươi trò chuyện tiếp trò chuyện ngược lại ngươi trở về cũng không chuyện gì vương diễm suy nghĩ một chút cũng được a hai người tới một nhà quán cơm nhỏ tỉ tiểu vót đều đang bận rộn cái gì đâu hôm qua đang đóng phim nghe hắn nói còn lấy được một nhân vật nhỏ trước mấy ngày một mực tại khiêng xi măng tỉ hắn vậy mà có tiền như vậy vì cái gì còn muốn đi khiêng xi măng hắn đều nói chính mình kiếm tiền chính mình nuôi sống chính mình hắn khiêng không phải xi măng là đối sinh hoạt thái độ t h i ê n nhi vẫn yêu tiểu vót sao đương nhiên hắn là ta cả đời yêu nhất ta không có khả năng quyền hắn ta tại bắc kinh dòng g ã đợi hắn gần ba năm trong lúc này không biết bao nhiêu người muốn đuổi theo ta đều bị ta từ chối ta nói khắc cốt minh tâm chưa hề nói lời nói dối ai ngươi đã như thế yêu hắn Vì gì cái ở ta. Ta trên thực tế h tại tiểu võ trong lòng ngươi cùng tính nhi đều không phải là hắn yêu nhất hắn yêu vẫn là triệu thải hà bây giờ đã nhau đến tình trạng này ta cảm thấy tách ra cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt tiểu võ nam nhân như vậy không có khả năng chỉ có một nữ nhân ngươi có thể tiếp nhận hắn vượt quá giới hạn sao thiến nhi lắp đầu. t h i ế ngươi Nhi, n còn trẻ đ ờ i người đường còn mọc ra về mặt tình cảm v à va chạm chạm cũng rất bình thường trung thủy một mực tình yêu hiện tại rất khó có ta đề nghị ngươi quên tiểu võ một lần nữa một đoạn mới tình cảm lưu lến u y mặc dù chút tình cảm này đối ngươi mang đến tổn thương nhưng ngươi vẫn là đạt được một bộ phòng ở tối thiểu tại vật chất bên trên không tính quá thua thiệt về sau lại tìm một cái có cộng đồng giá trị con a tỷ có thể ta không bỏ xuống được hắn nha ngươi để cho ta làm sao tìm được nhìn xem nam nhân khác muốn tiếp cận ta, ta liền buồn nôn thiến nhi từ từ sẽ đến a thời gian là tốt nhất thánh dược chữa thương chậm khá hơn, dãi sẽ sẽ thiệu ĩ n n h không phải cũng chạy Thì, cũng n ra sao. võ đối ta đã không có cảm giác gì ta cùng hắn ngủ ở xi măng trong tiệm nhưng chúng ta đều là tách ra ngủ hắn không muốn được ta cho dù ta lại thế nào chủ động lại thế nào ám chỉ hắn cũng sẽ không động tâm tỷ vậy ngươi về sau làm sao bây giờ liền định như thế đi theo hắn nha ai ta khả năng về thâm quyến hắn muốn mở công ty v ậ t nghiệp ta cho hắn đi quản lý tài vụ vậy cũng là có một phần công tác ta tối thiểu thay hắn làm công so tại những công ty khác mạnh hơn về phần về sau làm sao bây giờ sau này hay nói thôi ta tình huống cùng ngươi không giống ta tìm đối tượng tương đối khó khăn vẫn là đi trước kiếm chút tiền a tỷ trong khoảng thời gian này ngươi dứt h o á t ở tại xi、si、măng cửa hàng ngươi liền không có đem hắn cầm xuống Ta ta, ta tương t hay đều nguyện nói hắn không đụng chúng ta tương kính như ý ân ta, ta, có có ta biết chương u không ba trăm linh ba nhận điện thoại chương ba trăm linh ba nhận điện thoại sân bay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 có thể v a n h oánh vẫn là như vậy xinh đẹp còn trẻ như vậy nào có ta mới là thật g i ả đi nói hiệu nói vựa mã võ sách theo cái dương tay phải nắm vương tuyết oánh v a n h oánh chúng ta đi thôi tiểu võ vậy chúng ta đi đâu đây đi khách sạn a tiểu võ ngươi không có thuê phòng sao ta muốn đi ngươi nơi đó v a n h oánh ta đang đánh về vặt ở tại người ta trong tiệm trong tiệm còn có người khác ngươi đi không tiện ừ có phải hay không có ít người không thể để cho ta gặp được không có ngươi suy nghĩ nhiều oanh á n h kỳ thật nếu như ngươi không đến ta qua mấy ngày cũng muốn về thâm q u y n đến lúc đó ta sẽ đi quảng châu tìm ngươi vậy sao vậy ngươi về thâm quyến chuẩn bị làm gì ta chuẩn bị mở một nhà công ty vật nghiệp liền trong khu cư xá k i ể m chế vật nghiệp phí những thứ này kia là rất tốt ngươi có tài nguyên sao có muốn hay không ta ba ba giúp ngươi tìm tòa nhà thế thì không cần cũng không muốn làm cái gì rất lớn có một hai tòa nhà là đủ rồi điểm này t à i nguyên ta còn là có à ta hiểu được ngươi trước kia từng nói với ta kia cái gì họ triệu xử lý bất động sản cùng khai thác mỏ nàng cho ngươi một hai tòa nhà để ngươi quản lý cái này còn không đơn giản và n h n ó chúng ta không sẽ để tài này được không ân mấy tháng này ngươi vẫn không đụng tới một cái thích hợp n a m sao tiểu võ ta thế nào đụng ta đều không muốn đi tìm ta ngoại trừ đối n g ư ơ i đối với người khác không có hứng thú mẹ ta còn để cho ta đi cùng nhau cái gì thần ta làm sao có thể làm nhàm chán như vậy sự tình ai có thể ngươi cũng không thể lão như thế kéo lấy nhà ngươi biết ta đối với ngươi vắc không là cái gì trách nhiệm ta lại không để ngươi phụ trách c h ngươi n g đến bắc kinh cha mẹ ngươi biết ta biết ta hôm qua nói với hắn một câu cha mẹ ta cũng không nói cái gì hắn hẳn phải biết ta là tới tìm ngươi、Chẳng. hai người đón xe đi vào một nhà khách sạn năm sao tiểu võ ở rượu ngon như vậy cửa hàng làm gì ngươi nhiều tiền nha ngươi thật vất vả đến lội bắc kinh làm sao có thể để ngươi ở kém hoàn cảnh tiểu võ ta là nghĩ đến như ngươi cũng không để ý hoàn cảnh dù là cùng ngươi chỗ ở xuống cầu động ta cũng bằng lòng khách sạn này quá mắc ở vài ngày liền đỉnh ta một tháng tiền lương ta cảm thấy ở mau l ẹ khách sạn là được rồi không có việc gì oanh oánh thật vất vả đến một chuyến ta đương nhiên phải dùng t â m chiêu lãi đi thôi mã võ mở một cái tiêu chuẩn ở giữa a n h o n h đói bụng đi chúng ta đi trước ăn cơm khách sạn này có ăn uống bộ chúng ta đi trước ăn chút cơm ta ở trên máy bay ăn một chút bụng ngược lại không đói ngươi không đói bụng ta đói ăn cơm trước đi a hai người tới phòng ăn mã võ điểm vài món thức ăn vánh vánh trước k i a tới qua bắc kinh sao tới qua cha mẹ ta dẫn ta tới du lịch qua bất quá có thật nhiều năm vánh vánh đã tới vậy liền hảo hảo chơi mấy ngày đi vương phủ tỉnh dạo chơi bò bò trưởng thành nhìn xem c ố cung ân vậy ngươi phải theo ta ta một người không phải đi vánh n g ư ơ i tổng thích h ư n g tự mình một người a tiểu võ ta tại sao phải thích h ư n g một người đâu n g ư ơ i không tại bắc kinh sao vánh ớ oánh ta trước kia không đều nói cho n g ư ơ i sao chúng ta không quá phù hợp ta đã có lòng bên trong chỗ yêu ta mặc kệ cũng không muốn biết ngươi chớ cùng ta nói những này đi ta không nói nhanh ăn đi a tiểu võ chứng nhận tốt nghiệp ta lấy cho ngươi đến đây đặt ở trong g i ư ờ n g không có việc gì đợi chút nữa trở về phòng lại cho ta a vánh oánh t a y ngươi thế nào còn đau không s ớ n g tốt nhưng là giống như dáng dấp có chút biến hình cũng không có gì cảm giác khó chịu cái này bảo thủ trị liệu chính là như vậy không có khai đao đánh đinh thép chuẩn xác như vậy bất quá cũng không cần gấp à nhìn không ra tích tích mã võ điện thoại di động vang lên mở ra xem muộn sáu điểm mặt trời mới mọc bắt lộ hai mươi sàn thính ba lâu hà hoa thính thanh tỷ mã võ nội tâm vui mừng xem ra thật là có hi à nếu có thể ký kết nói không chừng thật có thể làm diễn viên vánh nguy á n h cơm nước xong xuôi ta cùng ngươi đi gian phòng ngươi thật tốt ngủ một giấc à ta ban đêm có cái bữa tiệc muốn chễ giờ mới có thể trở về liền không thể cùng ngươi cùng đi ăn tối a tiểu võ ta thật vất vả đến một chuyến ngươi ban đêm không đổi ta ngươi đi đâu vánh o á n ta không phải đang đóng phim sao có hai cái bộ đạo diễn cùng ta đã hẹn để cho ta đi nói chuyện phim mới sự tình lúc đầu trước mấy ngày đều đã đã hẹn ta cũng không biết ngươi hôm nay sẽ đến ta cũng không thể thất đ ứ c à? ngươi yên tâm ta sẽ nhanh chóng tới a vậy ngươi hưng thuận với ta mười hai điểm trước đó nhất định phải trở về yên tâm không cần chờ tới mười hai điểm ta khẳng định trở về ân vậy ngươi ít uống rượu một chút ân mã võ đưa vương tuyết thánh trở về phòng vừa mới tiến gian phòng vương tuyết t á n h liền ôm mã võ tiểu võ có muốn hay không ta đương nhiên vậy ngươi tới đây mấy tháng có hay không những nữ nhân khác đương nhiên không có vậy sao ta không tin vánh ớ oánh đã ngươi không tin kia cần gì phải hỏi đâu cái này không tự làm mất mặt sao ừ đi tắm rửa vánh ớ oánh ta tắm rửa làm gì nha ta lát nữa liền đi ra ngoài vương tuyết đánh bắt lấy mã võ cổ áo ngươi nói làm gì đâu thế nào ngươi muốn trốn tránh trách nhiệm a trắng mã võ chuyện lo lắng nhất vẫn là đã xảy ra căn bản là tránh không được hơn nữa cũng không nên cự tuyệt cái này vương tuyết đánh đối với mình phần này tình cảm thật sự là quá mức thất chấp huống hồ bọn hắn tách ra cũng xác thực tách ra quá lâu sau hai giờ tiểu võ nút thắt c h ụ ồ n g ngược vênh vánh ngươi tại gian phòng nghỉ ngơi thật tốt đói bụng liền đi phòng ăn ăn cơm ngươi nếu không muốn xuống dưới điểm thức ăn ngoài cũng có thể hoặc là gọi điện thoại nhường sân khấu đưa bữa ăn tới ân ta đã biết vậy ngươi đi sớm về sớm ân mã võ ra khách sạn đưa tới một chiếc xe taxi mặt trời mới mọc bắt lộ hơn nửa cách giờ mã võ xuống xe đ ỗ n g nhiên một cước đạc hụt kém chút bị nã g ngược thầm mắng đáng chết khiến xi măng đều không có mệt mỏi như vậy mã võ nhìn xem thời gian mới năm giờ rưỡi t r ư ơ n g ba trăm linh bốn cùng minh tinh ăn cơm t r ư ơ n g ba trăm linh bốn cùng minh tinh ăn cơm trực tiếp lên lầu lầu ba hà lan thính đây là một nhà cấp cao hội s ở tiệm cơm tiệm cơm không lớn lại kinh doanh các loại vốn riêng đồ ăn giá tiền cũng là chết quý chết xa hoa rất nhiều danh nhân tới đây ăn cơm tiên sinh ngài mới vị a chúng ta đã định tốt hà hoa thính tiên sinh ngài đi theo ta bảy lần hoặc tám lần rẽ đi vào một cái gian phòng trên cửa phòng treo một tấm bảng nhỏ hà hoa thính tiến vào trong sành sành không lớn một cái bàn tròn bên cạnh còn bảy một bộ ghế xa lon bằng da thật chiếc xô p a mặt thả một cái bàn trà trên b à n trà thả một bộ đồ uống trà thiên sinh ngài có phải không hiện tại gọi món ăn không cần bằng hữu còn chưa tới ngươi đi pha một bình trà ngon tới tuất xin chờ mã võ trực tiếp ngồi vào trên ghế salon tâm tình ít nhiều có chút thấp t h ỏ g đây chính là ước minh tinh ăn cơm mã võ đợi một hồi nhanh đến sáu điểm thanh tỷ xuất hiện mang theo mũ lưỡi chai phủ lấy một cái khẩu trang còn mang theo một bộ kính dâm hơn nữa cũng không có mang trợ lý liền nàng một người mã võ lập tức đứng dậy thanh tỷ tiểu võ để cho ngươi chờ lâu a không có không có ngài ước hẹn sáu điểm hiện tại v ừ a vặn ta cũng mới vừa đến thanh tỷ cởi xuống mũ lơi c h a i lấy xuống khẩu trang kính dâm bên ngoài người hơi nhiều vì không làm cho hiểu lầm không cần thiết chỉ có thể mang kính dâm hh ắ c ắ c thanh tỷ là đại minh tinh cái này rất bình thường m ờ i u ố n g trà hai người ở trên ghế s a lon đối diện ngồi tiểu võ có thể muốn làm một gã chân chính nghệ nhân cái này ta còn thực sự không nghĩ tới lại nói bằng vào ta điều kiện này chỉ sợ cũng không quá dễ dàng tiểu võ là như vậy ta gần nhất cùng bằng hữu thành lập một nhà mới công ty truyền thông công ty hiện tại còn rất nhỏ cùng loại với phòng làm việc ta chuẩn bị ký một nhóm người mới đương nhiên ký người mới cũng là có nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì công ty tài chính tương đối người mới tại cả t h i ệ phương diện cũng là thấp nhất hiện tại diễn viên cả t h i ệ giá cao không hạ nhất là một chút một tuyến minh tinh một bộ phim bảy mươi phần trăm dự toán để bọn hắn cầm đi cũng tạo thành hậu kỳ chế tác bất lực hậu kỳ dự toán theo không kịp tạo thành tác phẩm chất lượng hạ xuống thanh tị ngài cảm thấy ta được không được à người tướng mạo xuất chúng phương diện này là ưu thế lấy người khổ người cùng tướng mạo dù là chính là diễn kiều phong đều phù hợp cái này hình tượng mặt khác chúng ta cũng nhìn chúng ngươi biết võ công điểm này rất trọng yếu bất quá n g ư ơ i dù sao không có trải qua chuyên nghiệp biểu diễn học tập đang diễn kỹ phương diện khả năng còn có một số thô giáp cần rèn luyện đề nghị của ta là n g ư ơ i có thể cùng ta công ty ký kết sau đó lại đi chuyên nghiệp biểu diễn lớp huấn luyện học tập một đoạn thời gian dạng này lần sau quay phim ngươi liền có thể thuận buồn xuôi gió mã vo gật đầu tạ ơn ta bằng lòng thử một chút ân ngươi có ý nghĩ này liền tốt hôm nay ta không có mang hợp đồng đến nếu như ngươi bằng lòng ký kết hôm nào có thể trực tiếp đi công ty của ta ký hợp đồng ngoài ra chúng ta công ty cũng biết cùng một chút chuyên nghiệp viện trường học ký một chút nghệ giáo tốt nghiệp a thanh t h chúng ta ăn cơm trước đi vừa ăn vừa nói chuyện ta đồng dạng ban đêm đều không ăn như vậy sao được không ăn cơm nào có khí lực nhiều ít ăn một chút ta đi không thể cô phụ một phiên ý đẹp hai người đứng dậy lên bàn phục vụ viên gọi món ăn thanh tỷ người chọn đi tiểu võ người muốn ăn cái gì chính ngươi điểm ta rất đơn giản thanh tỷ người chọn đi thanh tỷ hô hấp thượng hải thanh s ắ c một nhỏ phần hoàng ưu chín bảy phần tiểu võ ta có những này là đủ rồi tới phiên ngươi mã võ cười nói ngọt nước bạo tươi tôn bối lặc thịt nướng hấp con nít đồ ăn lại đến bình rượu đỏ thiên sinh ngài muốn cái gì nhãn hiệu rượu đỏ đâu lạ vịt có sao tiểu võ ta không uống rượu không cần chút rượu hơn nữa ta chán ghét cùng có tiểu khí chính là người nói chuyện đi rượu từ bỏ đến hai chén tươi ép nước chanh nhanh lên mang thức ăn lên tuất xin chờ tiểu võ ngươi thường xuyên bên trên nhà hàng a chọn món ăn đ ỉ n h m a lợi thanh tỷ thẳng thắn nói hai năm này ta đều rất ít đi nhà hàng trước kia s á c thực hàng ngày ngâm mình ở trong tự quán thanh tỷ nói nhìn ra được ngươi là phú nhị lại thanh tỷ thật đúng là không phải ngươi muốn cho rằng như vậy Ta c ân g không t lời này ta tin không đều nói sao là nghệ thuật hiến thân ân thanh tỷ hai mắt nhìn chằm chằm mã võ thanh tỷ ta có phải hay không nói sai không có ngươi nói rất đúng vì nghệ thuật nỗ lực rất nhiều bao quát khống chế ẩm thực đây đều là cần k í n h dân tinh thần thanh tỷ ta rất y ế u k ỷ ký kết công ty của các ngươi có thể có bao nhiêu tiền lương à cái này nhìn ngươi có hay không tác phẩm nha nếu có hy đập lời nói vậy thì dựa theo hy cho t h ù lao tác phẩm b á n tốt còn có một số chia ngươi là một người mới kia cả t ỉ a khẳng định không cao phim truyền hình lời nói khả năng cũng liền một hai n g à n khối một tập à. chờ ngươi có một ít nhân mạch người xem f a n hâm mộ nhiều vậy thì một hai vạn một tập một bộ kịch mấy chục vạn hơn trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn cũng có thể cái này nhìn ngươi lựa đến trình độ nào đương nhiên chúng ta cũng hy vọng ngươi nọ lên dạng này công ty cũng đi theo kiếm tiền phim truyền hình nếu như coi như hai nghìn khối tiền một tập một bộ kịch ba bốn mươi tập đó cũng là hết mấy vạn đối với một người mới mà nói dù sao cũng so ngươi làm đặc biệt n h ó m mạnh hơn a ta đề nghị ngươi A, làm một người mới không nên đem kiếm tiền xem như mục đích mà là muốn đem tác phẩm biểu diễn tốt chỉ cần ngươi diễn k g h ĩ đạt được người xem tán thành không lo không có tiền phát h ỏ a về sau một bộ quảng cáo liền tốt mấy trăm vạn thanh thì ta cũng liền như thế thuận miệng hỏi một chút ta thật không có thèm tiền không phải ta nói mạnh miệng liền đóng phim chút tiền ấ y ta còn thực sự không để vào mắt tiểu võ ta biết ngươi có tiền không biết ngươi đối với đầu tư phim có hứng thú hay không cái này ta cũng chưa hề nghĩ tới ta cũng không hiểu nhiều n h ữ này g n tiểu võ công ty của chúng ta ngay tại chuẩn bị đập một bộ phim trước mắt ngay tại tìm phía đầu tư nếu như ngươi có tiền ngươi không ngại đầu tư bộ phim này ta có thể cho ngươi giữ lại cái vai trò thậm chí là trọng yếu nhân vật thanh t h nếu như ta thật đầu tư phim ta mới sẽ không nhân vật quan trọng sắc thật muốn đầu tư phim vậy khẳng định phải mời đại minh tình đ ế n diễn ta là không có phòng bán vé lực hiệu triệu nếu như thuần túy là vì chơi kia không phải tương đương với đem tiền hướng trong nước nem sao điều này cùng ta đầu tư lý niệm không phù hợp tiểu võ không có để ngươi diễn diễn viên chính ngươi có thể diễn một chút phối hợp diễn dạng này sẽ không chịu ảnh hưởng gì mỗi cái người mới đều là theo từng bước một bắt đầu nào có trực tiếp liền lên đến diễn nhân vật chính cái này quá mạo hiểm mã vò nói vậy ngươi phim đầu tư muốn bao nhiêu đâu tổng đầu tư đại khái hơn ba mươi triệu tả h ư u chính chúng ta có thể trù một bộ phận mặt khác liền cần tìm đầu tư công ty đại khái lỗ hổng hai mươi triệu tả h ư u a